Âu Dương Phong là ở lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm thời điểm điên mất, bởi vậy cái chỗ này với hắn mà nói trí nhớ rất là khắc sâu, hắn thỉnh thoảng sẽ đã chạy tới một chuyến, rừng mấy ngày này, hy vọng có thể ở chỗ này tìm về chính thức chính mình, biết mình đến tụt cùng là ai. Đối với Âu Dương Phong loại tâm lý này, Doan Trị Bình cũng là có thể dự đoán đoán được, có thể Tiểu Long nữ lại cũng sẽ rời đi cổ mộ, xuất hiện ở Hoa Sơn, lại gọi hắn hết sức kinh ngạc. Hắn xuyên việt tới sau, cải biến rất nhiều sự, hết thảy đều cùng trong nguyên thư rất là bất động. Đối với trong nguyên thư diễn viên mà nói, tối biến hóa lớn không ai qua Dương Quá đã bái hắn vi sư. Rồi biến mất có lại mưu phản toàn chân giáo bái nhập của mộ. Rồi biến mất Dương Quá lại bái nhập của mộ, Dương Quá cùng tiểu long nữ sau một loạt chuyện tình cũng đều không có phát sinh lần nữa. Nguyên bản theo như loại tình huống này phát triển xuống dưới, tiểu long nữ khả năng tuân thủ năm đó ở sư phụ nương vụ trước mặt phát hạ lời thể cả đời cũng sẽ không hạ chung nam sơn một bước. Ai ngờ bởi vì về sau biến cố, tiểu long nữ lại sống lại. Trọng sinh làm sao tiểu long nữ vì đối phó hắn, từng xuống núi một chuyến đi tuyệt tình quốc được đến quân tử cùng thuộc nữ hai kiếm, cũng mang về công tôn lục nhạc thu vi chi đồ. Nhưng lại cũng chỉ này lần thứ nhất Sau tiểu long nữ liền lại không có hạ qua Trung Nam Sơn. Khi hắn cho rằng tiểu long nữ cả đời này chỉ sợ cũng cũng sẽ không xuống lần nữa Trung Nam Sơn. Không nghĩ, hôm nay lại ở chỗ này gặp được tiểu long nữ. Hắn một bên suy đoán tiểu long nữ lúc này hạ Trung Nam Sơn nguyên nhân, một bên cẩn thận quan nhìn hai người lẫn nhau. Chỉ thấy giữa hai người, nhất thời nhưng lại bất phân thắng bại, ai cũng không làm gì được được ai cục diện. Âu Dương Phong ỷ vào công lực thâm hậu, trường lực trầm trọng, một trường trường bổ sắp xuất hiện đi, trưởng phong pha không gào thét, không ngừng mà bà tiểu long nữ bực mở mà tiểu long nữ tất ỷ vào thân pháp nhẹ nhàng, kiếm pháp mau lẹ. Song kiếm sắp bén, không ngừng mà né tránh du đấu, tìm ke hở mà tiến. Kỳ thật trước đó, hai người đã từng đã giao thủ. Đó là hai năm trước tại Trung Nam Sơn Trong, lần kia doanh trị bình cũng có gặp được hai người giao thủ. Lúc ấy là Âu Dương Phong thượng Trung Nam Sơn tìm đến Dương Quá. Bốn phía sông loạn hạ tiến đụng vào tiểu Long nữ mà ngay lúc đó tiểu Long nữ dĩ nhiên từ tiền thế sống lại, theo trong trí nhớ học được hai tay kiếm pháp, hơn nữa đã được quân tử cùng thuộc nữ hai kiếm. Hiện tại hai năm qua đi, tiểu Long nữ cùng Âu Dương Phong hai người công lực đều có tiến bộ. Bất quá theo mặt khác mà nói, 2 năm qua quá nhiều đi. Hai người đều tự võ công cũng cũng không có gì lại biến, cho nên hai người lần này giao thủ, tới hai năm trước cái kia lần so sánh mới, thực là kinh người tương tự. Bất quá rốt cuộc cũng có chỗ bất đồng, Âu Dương Phong càng đấu một hồi nhi, mắt thấy bất phân thắng bại, đột nhiên hét lớn một tiếng. Chiêu thức biến đổi, không hề che chống đỡ, buông tha cho phòng thủ, cải thành giống như lưỡng bại câu thương giống đấu pháp, liều mạng một trường đổi một kiếm điên cuồng tiến công. 2 năm trước cái kia lần, Âu Dương Phong là ở tiểu long nữ hai tay dưới khoái kiếm ăn chặt nhỏ, bị thương sau, mới nổi giống như dung tha cho phòng thủ, chuyển thành lưỡng bại câu thương không muốn sống đấu pháp. Dưới mắt lần này, hắn thì là không đợi có hại bị thương, mắt thấy nhất thời bất phân thắng bại, liền lập tức chuyển biến làm lưỡng bại cầu thương đấu pháp. Có thể thấy được cũng là có ăn một thế, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Mà Tiểu Long nữ mắt thấy Âu Dương Phong lại sử xuất như vậy đấu pháp, thực sự không có giống như trước hai năm trước như vậy có chút luống cuống tay chân, mà là thông dong đường đối, Liều mạng bất quá Âu Dương Phong, tiểu yǐ vào thân pháp linh hoạt không ngừng né tránh lui về phía sau. Có thể thấy được trong lòng cũng là sớm có chuẩn bị. Bất quá hai người cái này đấu pháp biến đổi, nhưng vẫn là nhất thời bất phân thắng bại, ai cũng không làm gì được ai. Âu Dương Phong liều mạng lưỡng bại câu thương, muốn cùng tiểu long nữ một trường đổi một kiếm. Có thể tiểu long nữ biết rõ giữa hai người công lực kém quá lớn, tự nhiên không chịu cùng hắn dùng thương đổi thương, chỉ là không ngừng né tránh đợt bộ. Phái của Mộ Khinh công độc bộ võ lâm, mà Âu Dương Phong lại là thần chí không rõ, ở phương diện này không khỏi còn kém một trong, thực sự cầm một mặt né tránh tiểu long nữ không cách nào. Hai người một cái không ngừng né tránh đợt bộ, một cái không ngừng tiến sát truy đánh. Như vậy lại trôi qua hơn 10 chiều tiểu long nữ đột nhiên bứt ra vội vàng tối ra mấy có hơn, Âu Dương Phong nói, "Âu Dương Phong. Ta không đánh với ngươi, ngươi đánh không đến ta, mà ta cũng vậy đánh không lại ngươi. Chúng ta chính là lại đấu thượng 3 ngày 3 đêm, cũng giống như vậy kết quả. Ta còn có việc, không cùng ngươi ở đây hao tổn thời gian." Dứt lời, thu hồi xong kiếm vào vỏ, ý bảo bỏ đi đấu. Nhưng Âu Dương Phong nhưng lại không thuận theo không dung tha, đổi theo nói, "Ai là Âu Dương Phong, ngươi là ai ngươi không đánh với ta, ta mạn phép muốn đánh với ngươi, hôm nay không phải muốn đem ngươi đánh chết không thể." Tiểu Long nữ không khỏi trong lòng khí khổ bất đắc dĩ, nhưng đã biết Âu Dương Phong đầu không thanh tỉnh, liền cũng lười được lại cùng hắn nói cái gì đạo lý. Dư Khoát không nói hai lời, lúc này xoay người thi triển khinh công liền đi, muốn nghỉ vào sở học phái cổ mộ độc bộ võ lâm Kinh công, vùng thoát khỏi rơi Âu Dương Phong. "Chạy đi đâu Âu Dương Phong hét lớn một tiếng, lại phục đuổi sát trên xuống." Doãn Trị Bình thấy thế, quyết định giúp tiểu Long nữ một tay, làm cho nàng mau chóng thoát thân. Lúc này theo ẩn thân tảng đá lớn đằng sau hiện thân đi ra, hướng về phía Âu Dương Phong hét lớn, "Ta là Âu Dương Phong, ta võ công đệ nhất thiên hạ, chúng ta tới nhiều lần ai lợi hại hơn?" Âu Dương Phong nghe vậy, lúc này thu thế xoay người, nhìn Doãn Trị Bình liếc, lập tức thẳng bổ nhào qua, trong miệng kêu lên, "Hảo!" Âu Dương Phong, chúng ta tựu nhiều lần ai lợi hại hơn." Tiểu Long Nữ nghe được Doãn Trị Bình thanh âm, cũng lập tức thu thế xoay người lại, nhìn đến quả nhiên là Doãn Trị Bình, không khỏi vui vẻ nói, "Doãn Trị Bình." Nhưng thấy hắn dẫn tới Âu Dương Phong hướng hắn đánh tới, nhớ tới hắn đã bị phế đi võ công việc, lúc này lại quá sợ hãi, vội vàng lại hướng về Âu Dương Phong đuổi đi theo, trong miệng cũng hướng về Âu Dương Phong cấp hô, "Âu Dương Phong, ta không đi, chúng ta lại đến đánh qua." Âu Dương Phong nhưng lại không nhớ rõ mình là ai, nghe được Doãn Bình vừa rồi nói nói là Âu Dương Phong, liền coi Doãn là làm Âu Dương Phong, lúc này nghe được Tiểu Long Nữ nói Về phía sau kêu lên, ngươi không chính xác theo ta đoạn, ta muốn trước cùng Âu Dương Phong đánh qua. Chờ ta đánh bại Âu Dương Phong, lại đến đánh với ngươi. Tiểu Long Nữ nghe vậy, không khỏi có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là nhanh đuổi mà đến. Mắt thấy truy đến Âu Dương Phong sau lưng hơn một trượng xa, nàng hữu giờ tay lên, trong tay háo một đạo lụa trắng bay ra, đinh đinh tiếng vang trong, lụa trắng lối vào chỗ hệ cái kia khóa kim sắt tiêu cầu, hướng về Âu Dương Phong lưng yếu huyết thẳng đánh mà đi. Doãn Trị Bình thấy thế, không khỏi cực kỳ kỳ quái, không rõ Tiểu Long Nữ mới vừa rồi còn phải đi, như thế nào thấy hắn hiện thân đi ra bà Âu Dương Phong dẫn tới sau lại phản truy tới công kích Âu Dương Phong. Hắn trong lòng nghi hoặc hạ, trong tay nhưng lại không ngừng, sắp những một tiếng rút ra bên hông ngân long kiếm. Lúc này một chiêu tinh lưu lôi kích ra tay, vừa người thẳng hướng Âu Dương Phong đánh tới, mũi kiếm đâm rách không khí, phát ra phanh một tiếng như sấm rền bạo vang lên, trưởng kiếm như điện bay vụt. Hai năm trước hắn ra tay theo Âu Dương Phong thuộc hạ cứu tiểu long nữ cái kia lần, cũng là từng sử xuất chiêu này tinh lưu lôi kích. Mà khi giờ Âu Dương Phong hiển nhiên hắn một chiêu này, nhưng lại lầm đem hắn nhận thức làm Vương chủng Dương, dưới sự kinh hãi cũng không dám đón đỡ, tránh lui qua đi, liền xoay người đảo đầu. Nhưng hôm nay lập lại chiêu cũ, nhưng lại lại không đạt được ngày đó hiệu quả. Âu Dương Phong nhận ra hắn chiêu này tinh lưu lôi cách sau, tuy nhiên cũng là lại lắp bắp kinh hãi, lại là theo chân lăng không một chưởng, một đạo trầm trọng hùng hậu phách không trưởng lực thấu trưởng đánh ra, cùng hắn lấy cứng trọi cứng. Hữu trưởng cách không một trưởng bổ ra sau, Âu Dương Phong bảy tay trái sau này quét qua, đồng dạng một đạo phách không trưởng lực đánh ra, hướng tiểu long nữ cái kia đạo bạch lăng thượng đánh tới. Phách một tiếng vang lớn, Doãn Trị Bình che kín Cửu Dương khí một kiếm không hề hoa xảo cùng Âu Dương Phong cái này một đạo phách không trưởng lực cứng đối cứng đánh lên. Âu Dương Phong là lăng không xuất trượng, nhưng lại muốn để phòng ứng đối sau lưng tiểu long nữ công kích, cho nên một chưởng này cũng không có ra đem hết toàn lực. Doãn Trị Bình một kiếm đâm tới, trên thân kiếm bị thêm vào nội lực cùng Âu Dương Phong cái này một đạo trưởng lực giúp nhau đánh chết tiêu, phát ra một tiếng điết thai âm thanh. Tiếp theo hắn nương lực phản chấn sau này một cái lộn một vòng ra, cũng đồng thời hóa đi phản chấn lực đạo. Mà Âu Dương Phong trưởng lực hơi cường một ít, nhưng lại cũng không đã bị nhiều ít lực phản chấn, chỉ là thân thể chấn động, rơi đi xuống đi. Hắn sau này quét ra một chưởng, tiểu long nữ cũng không dám dùng lưỡi trắng đón đỡ, cổ tay run lên. Lụa trắng lăng không bước mặc, tránh khỏi hắn, cái này một đạo trợ lực. Đón thêm kim sắc tiểu cầu nhất chuyển, nhưng lại nhắm đầu hắn đỉnh đánh rơi xuống. Âu Dương Phong nhìn cũng không nhìn, huy trưởng hướng tiểu cầu đánh tới. Nhưng tiểu cầu đột nhiên dừng lại, đi theo nhất chuyển, nhưng lại lại đi hắn cái hốt huyết ngọc trầm thượng đánh tới. Tiểu Long nữ cổ tay run run, da chiêu biến hóa, đồng thời dưới chân không ngừng, đã vượt qua Âu Dương Phong, hướng Doãn Trị Bình chạy tới. Đường Âu Dương Phong lại biến chiêu hướng tiểu cầu đánh tới giờ, nàng liền thuận thế vừa thu lại, lụa trắng mang theo tiểu cầu lùi về nàng trong tay áo, mà nàng tắc đã ngăn ở Doãn Trị Bình trước người. Tiếp theo nàng hai tay sau này tìm đòi, sắc nhưng trong tiếng, sau lưng giao nhau, lưng quân tử cùng thuộc nữ hai kiếm lại lại lần nữa ra khỏi vỏ, rơi vào nàng bàn tay, xong kiếm lúc lên lúc xuống địa trực chỉ hướng Âu Dương Phong. Chương 60, thượng Thiện kiếm ý tứ môn công pháp. Doãn Trị bình thả người tiến lên, cùng tiểu Long nữ sóng vai mà đứng, nghiêng nhìn nàng liếc sau, liền lại lập tức chầm chậm trở lại Âu Dương Phong, trong miệng nói với nàng, ngươi không là có chuyện ta thay ngươi ngăn chặn hắn, ngươi cho đi. Hắn tuy nhiên thập hiếu kỳ tại tiểu Long nữ là bởi vì nguyên nhân gì mà ly khai Trung Nam Sơn, nhưng lúc này lại cũng không kịp hỏi nhiều những này. Tiểu Long nữ trở lại nhìn hắn một cái, cũng không tiếp lời của hắn, chỉ là hỏi: "Ta nghe nói võ công của người bị phế, như thế nào hiện tại nhìn đến hào hào?" Doãn Trị Bình nói: "Ta võ công là bị phế đi, nhưng cũng sớm đã khôi phục." Nhanh như vậy dùng Tiểu Long nữ tâm tính, nghe vậy phía dưới cũng không khỏi chấn động. Theo nàng biết, Doãn Trị Bình bị trục xuất phái toàn chân giờ đã bị phế đi võ công, đến bây giờ cũng bất quá mới quá khứ trôi qua hơn nửa tháng thời gian, Doãn Trị Bình võ công dĩ nhiên cũng làm khôi phục. Mà căn cứ Doãn Trị Bình mới vừa cùng Ngâu Dương Phong lấy cứng trọi cứng đối một chiêu lại không có bị thương đến xem. Hắn hiện tại khôi phục công lực cùng trước kia so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Võ công bị phế sau, còn muốn tưởng khôi phục, cũng không phải một kiện đơn giản cùng chuyện dễ dàng, húng chi là trong thời gian ngắn như vậy có thể khôi phục đến cùng trước kia không sai biệt lắm trình độ. Tiểu Long Nữ nhìn không được có chút hồ nghi nhìn hắn một cái, cảm thấy thầm nghĩ, chẳng lẽ là khâu sự cơ ái đổ xuất ruột, nói là phế đi võ công của hắn, kỳ thật âm thầm lưu thủ, cũng không có thật sự hạ nhẫn tâm phế bỏ nếu thật là như thế, ta thật cũng không cần phải vì hắn lo lắng. Doãn Trị Bình võ công nhưng thật ra là từ lúc 4 tháng trước đã bị Lý Mạc Sầu chỗ phế, mà hắn có thể khôi phục đến bây giờ công lực cũng là dùng thời gian dài như vậy. Nghe được tiểu Long nữ kinh ngạc mà hỏi, hắn hiểu được tiểu Long nữ cũng là hiểu lầm, cho là hắn là hơn nửa tháng trước bị trục xuất phái toàn chân giờ bị phế võ công, nhưng lúc này hắn thực sự không rảnh cùng tiểu Long nữ giải thích thêm, chỉ là nói, ngươi có việc liền đi trước. Ta có thể kéo ở hắn, muốn thoát thân cũng không khó, ngươi yên tâm." Tiểu Long nữ nói, "Chuyện của ta cũng không cấp, chúng ta trước hợp lực đuổi rồi hắn nói sao?" Dứt lời, quát một tiếng, song kiếm một dẫn dẫn đầu hướng Âu Dương Phong công quá khứ. Doãn Trị bình tự nhiên không cam lòng rất lại phía sau, lập tức theo sát trên xuống. Hắn nhưng cũng không là lần đầu tiên cùng Âu Dương Phong giao thủ, Hai năm trước theo Âu Dương Phong thuộc hạ cứu tiểu long nữ cái kia lần, hắn lúc ấy tuy nhiên chỉ ra rồi một chiêu Thiên Cương kiếm pháp tinh lưu lôi kích, đã bị Âu Dương Phong đem hắn ngộ nhận làm là Vương Trùng Dương chấn kinh mà đi, nhưng sau đó tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu rời đi. Âu Dương Phong đi một thời gian ngắn sau kịp phản ứng rồi lại đi mà quay lại, trở về cùng hắn hung ác hồi. Hắn lúc ấy là dựa vào vô ảnh khoái kiếm ra Ba vi bộ tổ hợp Liên tiếp bị Thương Âu Dương Phong vả kiếm, mới đưa Âu Dương Phong bất đi. Đã một hồi trước chiêu số có tác dụng, hắn lần này liền cũng lại lặp lại chiêu cũ, dưới chân giẫm phải Lăng Ba Vi Bộ. Trên tay sử xuất Vô Ảnh Khoái Kiếm. Bất quá lần này rồi lại cùng một hồi trước không giống với, trên tay hắn Vô Ảnh Khoái Kiếm con đường không thay đổi, nhưng cũng đồng thời dùng ra độc cô cũ kiếm trong phá trường thức tâm pháp, khiến cho đoạn đường này khoái kiếm càng có nhằm vào ma pháp, giọn Âu Dương Phong trưởng pháp trong sơ hở mà đi, thế công càng thêm lăng lợi. Cùng lúc đó, hắn còn lại tiến vào đến thi triển thượng tiện kiếm pháp giở cái kia loại tâm tình. Trong lòng Khung Minh Giếng nước yên tĩnh, như nước chi thanh tịnh mình xét mà tính, chiếu gặp văn vật, không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Tại loại cảnh giới này cùng trạng thái hạ, hắn tâm cùng kiếm hợp, thi triển kiếm pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa đối với địch thủ chiêu thức biến hóa, chỗ công bộ vị, không nên như thế nào đi tốn hao tâm tư nhận liền đều có thể chiếu rọi tại tâm. Đối thủ mỗi một chiêu ra tay biến hóa, trong mắt hắn đều phản phất là thả chậm mấy lần. Hắn năm đó ở Thiếu Lâm tự trước đại môn cùng Thiếu Lâm tự tụ ra đệ tử chi thủ Kim Nao tiểu mạnh nếm La Ngọc đường giao thủ, Lần đầu lĩnh ngộ đến thượng thiện kiếm pháp kiếm ý tựu từng tiến vào đến qua loại cảnh giới này cùng trong trạng thái. Nhưng lần đó hắn tuy nhiên lĩnh ngộ thượng thiện kiếm pháp kiếm ý, nhưng sau lại dùng thượng thiện kiếm pháp đối địch tình huống nhưng lại rất ít. Thực tế theo hắn về sau công lực đề cao, kiếm pháp tinh tiến, tại lúc đối địch thường thường đều là tiến công một phương, cũng căn bản không cần phải phòng thủ. Bởi vậy, dùng đến cái này một môn kiếm pháp tình huống cựu càng thiếu. Thẳng đến hắn bị lý mạc sầu phế đi võ công, tuy nhiên sau ngày hôm sau liền lập tức khôi phục ít, nhưng là chỉ khôi phục trước kia một phần 10 không đến. Về sau theo trên thuyền đạo tẩu, Tại Lâm An ngoài thành lại đánh lên Triệu Chí Kính giờ, công lực của hắn đã xa không đủ cùng Triệu Chí Kính so sánh với, lúc đối địch chỉ phải lại sử xuất Thượng Thiện Kiếm Pháp một mặt phong thủ. Cũng đang ở đó lần, hắn đối với Thượng Thiện Kiếm Pháp kiếm ý lĩnh ngộ cũng lại có chỗ tăng lên. Tại sao lại trải qua mấy lần luyện tập sau, hắn liền làm được không cần thi triển Thượng Thiện Kiếm Pháp, cũng có thể tùy thời dựa vào đối với Thượng Thiện kiếm ý lĩnh ngộ mà tiến vào đến loại này, giống như thủy thanh tịnh minh xét vạn vật đặc tính tâm cảnh cùng trong trạng thái. Tại loại trạng thái này hạ, đối với địch thủ mỗi một chiêu thức biến hóa, đều có thể nắm giữ càng thêm rõ ràng cùng thấu triệt. Linh đại không minh, giống như hóa thành một khẩu giếng nước yên tĩnh nước giếng, lại như hóa thành một lớp không dậy nổi như gương sáng bình thường hồ nước, địch thủ mỗi một chiêu thức biến hóa cùng rất nhỏ động tác, đều giống như cái bóng trong nước bình thường ánh vào hắn tâm trong hồ. Hơn nữa địch thủ ra chiêu, tại lòng của hắn hồ chiếu dọi phía dưới, còn có thể thả chậm mấy lần, có thể cho hắn càng thêm thông dung ứng đối. Tại kiếm ý tăng lên, đối với loại cảnh giới này cùng trạng thái nhận thức càng thêm xâm nhập sau, hắn liền lập tức phát giác, loại này tâm tình quả thực chính là vi độc cô cửu kiếm lượng thân làm theo yêu cầu bình thường. Tại loại trạng thái này trong, hắn có thể càng thêm đơn giản phát hiện tìm được địch nhân chiêu thức trong sơ hở, sau đó thông dòng phá giải. Theo Lâm An trở lại Trung Nam Sơn trên đường đi, hắn liền từng nhiều lần tìm chút ít địch thủ thử qua chiêu. Kết quả cũng chứng thật suy đoán của hắn. Hai người này kết hợp, quả nhiên là không hướng mà không lợi. Một cái có thể chiếu gặp vận vận, minh xét địch thủ chiêu thức trong sơ hở một cái tắc tối thiện nhằm vào địch thủ sơ hở ra chiêu, quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn một đường tìm người giao thủ xuống, không có người có thể ở hắn thuộc hạ đi qua 10 chiêu. Đương nhiên, đây cũng là hắn không có chọn thượng quái tính. Ngô Tuyệt bực này phẩm cấp cao thủ, công lực kém quá nhiều dưới tình huống, chống lại bực này tuyệt đỉnh cao thủ, hắn cũng không loại này siêu tuyệt tự tin. Bất quá bây giờ hắn em, Cửu Dương chân kinh, tầng thứ 5 luyện hành, công lực thượng cũng đã khôi phục đến cùng những này tuyệt đỉnh cao thủ không sai biệt nhiều. Hôm nay chống lại Âu Dương Phong, cũng là một cái rất tốt khảo thí cùng kiểm nghiệm. Mà dưới mắt hắn không ngừng sự xuất đột cô Cửu kiếm cùng tiến nhập thượng thiện kiếm ý thủy minh sét vạn vật tâm tình trong, vô ảnh khoái kiếm cùng Lăng Ba vi bộ cũng đều cùng một chỗ xử đi ra. Bất quá độc cô Cửu kiếm vốn chính là tham chiếu Lăng Ba vi bộ mà chế trong đó vốn là tạm có chút lăng ba vi bộ bộ pháp, hai người này cùng nơi sử xuất, cũng là có chút lập lại. Nhưng bởi vì phụ thuộc sâu xa, hai người này gian kết hợp lại càng thêm không hề chứng ngại. Mà theo cùng Âu Dương Phong là không đoạn giao tay đánh nhau chết sống, hắn cái này tứ môn công pháp trong lúc đó càng thêm lẫn nhau phù hợp, dần có dần dần nấu chạy làm một lô xu thế. Chương 61, hai người hợp lực tây độc sử trá. Âu Dương Phong độc đấu tiểu long nữ giờ, vốn đã là bất phân thắng bại, giúp nhau hai cùng không làm gì được được ai của diện. Lúc này hơn nữa Doán trị bình cùng một chỗ, lại khắp nơi nhằm vào hắn trường pháp trong sơ hở rất nhanh liền làm cho hắn bị ép rơi vào rồi hạ phong. Trong đó tạo thành uy hiếp lớn nhất chính là Doãn Trị Bình, hắn một thanh kiếm so với tiểu long nữ hai bà kiếm đều càng muốn cho Âu Dương Phong kiêng kỵ. Mặc dù hắn lần nữa sử xuất lưỡng bại câu thương đấu pháp cũng là không dùng được, bởi vì hắn hiện tại chỗ đối chính là hai người. Khi hắn muốn cùng một người lưỡng bại câu thương, dùng tướng mệnh vật lộn đỏ sức giờ, tên còn lại hoàn toàn có thể vây quanh phía sau hắn hoặc hắn khó có thể bận tâm đến góc chết chỗ, đều không có uy hiếp một kiếm trọng tương hắn. Âu Dương phong tuy nhiên điên rồi, nhưng lại cũng không đốc. Hắn sử xuất lưỡng bại câu thương đấu pháp Một là muốn dùng loại phương pháp này tới lấy thắng, khắc tác cũng là không có rất tốt ứng đối phương pháp hạ bất đắc dĩ bị ép tiến hành. Hắn chỉ là dùng loại phương pháp này để ứng đối, có thể cũng không phải thật sự muốn lưỡng bại câu thương địa muốn chết. Cho nên tại rơi vào hạ phòng, lưỡng bại câu thương địa đấu pháp cũng không dùng được sau, chỉ phải không ngừng liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên một tiếng kêu đau đớn vang lên, huyết quang hiện ra, Âu Dương Phong nổ lên lui về phía sau, nhưng lại đầu vai đã bị doanh trị bình đâm trúng một kiếm. Tiểu Long nữ song kiếm hóa thành hai luồng hắc vụ, lại đuổi sát tiến xuống. Nàng bạch đi hắc kiếm, thân ảnh viên bay như hồng. Mặc dù huy kiếm đánh nhau lúc, cũng có vẻ tư thế viện truyện. Doãn Trị Bình tất kể sát đất cực nhanh, huy kiếm hướng Âu Dương Phong hạ ba đường mới đến. Hai người lúc lên lúc xuống, ba cái kiếm trong chớp mắt liền công ra mấy trăm kiếm, hóa thành dày đặc kiếm vũ hướng về Âu Dương Phong hát với tới, đem quanh thân cao thấp tất cả đều bao phủ tại trong. Âu Dương Phong đột nhiên một cái bổ nhào lộn một vòng ra, lấy tay làm chân, sau này vội vàng tối lui. Nhưng hắn tối được mặc dù nhanh, nhưng vẫn không thể tận thoát ra Doãn Trị Bình cùng tiểu long nữ hai người kiếm thế, phía sau lưng cùng trên hai chân liên tiếp trúng vài kiếm. Tuy nhiên bị thương cũng không trọng nhưng vẫn là đau đến lại phát ra liền tiếng kêu đau đớn. Tiếp theo hắn thân thể co rút lại, ôm làm một đoàn, như cầu bình thường gián mặt đất sau này nhanh cốt đi. Hắn thân thể co lại thành một đoàn, nhưng lại giảm nhỏ tụ công kích trước mặt tích. Hơn nữa hắn ôm làm một đoạn sau, thật lạ như cầu bình thường khéo đưa lại cốt đi trượt. Doãn Trị Bình cùng tiểu Long nữ kiếm đâm đi lên. Đúng là thoáng cái liền chân chợa ra, không thể gắng sức. Hai người liền đâm vài kiếm đều không thể xây công, tiểu Long nữ đột nhiên tăng lớn lực đạo, sử xuất nội lực phóng ra ngoài công phu, hai kiếm tự gì đó theo trên hướng xuống đều tự tà tà chém. Hai đạo kiếm khí nộp xuyên trạng bổ về phía Âu Dương Phong tròn mép như cầu thân thể. Hai đạo kiếm khí chém chúng Âu Dương Phong sau, phát ra phanh nhưng một tiếng vang lớn, vài rách vang khắp nơi, huyết quang hiện ra. Hết thảm một tiếng phát ra đồng thời, hắn tròn mép như cầu thân thể thẳng cút ra hơn 10 bước ngoại, mở ra đến úp sấp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trên lưng có hai cái thấy được giao nhau vết máu, còn đang ra bên ngoài rữa ra màu tươi. Tiểu Long nữ lần này, liền đem Âu Dương Phong đánh cho bất tỉnh nhân sự, không thể động đậy, hai người đều là không khỏi lắp bắp kinh hãi. Liếc mắt nhìn nhau sau, Tiểu Long nữ hỏi, hắn đã chết? Doãn Trị Bình lắc lắc đầu nói, hẳn là không có đi. Đây là Thiên Hạ Ngũ Tuyệt trong Tây Độc câu Dương Phong, làm sao đơn giản như vậy liền chết? Khả năng chỉ là ngất đi thôi." Tiểu Long Nữ nói, "Chúng ta quá khứ nhìn một cái." Dứt lời, đương trước hướng về Âu Dương Phong đi tới. "Cẩn thận chút." Doãn Trị Bình lo lắng Âu Dương Phong mới có thể là giả bộ bất tỉnh xử trá, nhắc nhở Tiểu Long Nữ một câu, cũng liền bể buộn đi theo. Âu Dương Phong là điên rồi, nhưng đến tận cùng không phải choáng váng. Hắn trước kia không điên giờ chính là xảo trá đoàn, hiện tại tuy nhiên điên rồi, nhưng bản tính còn đang không thấy được tiểu cũng không trộm ra đùa giỡn trá. Tiểu Long nữ đi đến Âu Dương Phong trước người hai bước xa đứng lại, chầm chậm vào Âu Dương Phong cẩn thận dò xét. Nhưng Âu Dương Phong lúc này mặt hướng hạ quỷ dạp trên mặt đất, nhưng lại nhìn không thấy khuôn mặt, cũng không biết là mở to mắt hay là từ từ nhắm hai mắt. Chỉ thấy được hắn thân thể vẫn không lúc nhích, bụng chỗ cũng không có phập phồng, tựa hồ chính xác không có khí thức, dĩ nhiên chết. Doãn Trị Bình cũng tới, cũng đồng dạng chầm chằ vào Âu Dương Phong cẩn thận dò xét. Nhưng Âu Dương Phong loại trạng thái này hạ, hắn chỉ dựa vào đứng ở bên cạnh đến cẩn thận dò xét. Cũng thật sự nhìn không ra là thật chóng mặt hay là giả chóng mặt, là thật tử hay là giả chết. Tiểu Long nữ đột nhiên song kiếm vừa động, tay phải kiếm vượt qua trước người hộ thân, kiếm tay trái tắt một kiếm hướng Âu Dương Phong đầu vai đầm, muốn thử dò xét Âu Dương Phong là thật ngất đi hay là giả ngất đi. Nàng tay trái chỗ cầm chính là quân tử kiếm, tay phải chỗ cầm chính là thuộc nữ kiếm. Cái này hai bà kiếm đều thập phần sắp bén, tay trái quân tử kiếm đâm, rất dễ dàng liền đâm vào Âu Dương Phong đầu vai, máu tươi tràn Nhưng Âu Dương Phong tắc từ đầu đến cuối đều vẫn là vẫn không nhúc nhích, chính xác như chết quá khứ bình thường. Tiểu Long nữ chỉ là thử Một kiếm này đâm vào cũng không sâu, nhìn thấy Âu Dương Phong vẫn không lúc lĩnh, lúc này thu kiếm trở về, chuyển hướng Doãn Trị Bình nói, xem ra hắn là thực ngất đi thôi. Doãn Trị Bình nghe vậy gật gật đầu, nhưng vẫn là chầm chậm vào Âu Dương Phong, mục quang không động. Hắn cảm giác, cảm thấy Âu Dương Phong như vậy thoáng cái liền hôn mê bất tỉnh, tự hồ quá không lịch sự đánh một chút. Hơn nữa, hai người đơn giản như vậy tiểu đánh ngất xỉu Âu Dương Phong, đều khiến hắn có chút không chân thực cảm giác. Chúng ta cầm hắn làm sao bây giờ? Tiểu Long nữ bỗng nhiên lại hỏi. Doãn Bình bị nàng như vậy vừa hỏi, không khỏi sửng sốt hạ cũng thấy có chút không biết nên cầm hiện tại Âu Dương Phong làm sao bây giờ cảm giác. Luận cập Âu Dương Phong không điên trước Sở Tác Sở Vi, tự nhiên là tội ác tày trời đại phôi đản, đại ác nhân. Nhưng từ điên rồi sau, lại tựa hồ như không có làm tiếp qua cái gì ác sự, nhưng lại từng tại Dương Quá khi còn bé đã cứu Dương Quá, mà Dương Quá lại đã bái hắn làm nghĩa phụ. Hiện tại sẽ đem Âu Dương Phong như vậy giết, tựa hồ có chút tại tâm không đành lòng. Nhưng thả lời nói, lại lại cảm thấy sẽ thả hổ qua sơn. Vạn nhất ngày khác Âu Dương Phong lại khôi phục thanh tỉnh, thế nhưng bảo vệ không được lại sẽ trở thành ví ngày xưa cái kia cá tây độc. Nhữ Mạch suy nghĩ một lát sau, hắn dứt khoát càng làm cái này vấn đề đẩy trở lại cho tiểu Long nữ nói, "Ngươi xem rồi mở bỏ đi." Nói đến hắn cùng Âu Dương Phong là không cừu không đoán, nhưng tiểu Long nữ lại bất động. Hiện tại cái này tiểu Long nữ là từ nguyên bản trong chuyện xưa sống lại tới, mà trên người nàng bi kịch ở kiếp trước cũng dĩ nhiên phát sinh. Tại chuyện kia trong, chủ yếu sai lầm tụi hồ tất cả đều là nguyên bản cái kia Doan chí bình, nhưng nếu là không có Âu Dương Phong trực tiếp nhúng tiểu Long nữ vào đạo, lại cũng sẽ không có về sau cái kia trưởng bi kịch phát sinh. Cho nên trong truyện này, Âu Dương Phong có thể nói là tông phạp. Mà Tiểu Long nữ đối với Âu Dương Phong cũng là khó tránh khỏi lòng có oán khí. Chỉ là trong nguyên thư, Tiểu Long nữ về sau biết được chân tướng giờ Âu Dương Phong nhưng lại sớm đã chết rồi, hơn nữa nàng lại biết rõ Dương Quá nhớ kỹ vị này nghĩa phụ ân nghĩa, người chết vi lớn, lại là Tôn trưởng, có cái gì oán khí cũng đành phải nhịn xuống. Nhưng nhưng bây giờ phải không cùng, hiện tại Âu Dương Phong còn chưa có chết, mà nàng cả đời này cùng Dương Quá cũng cũng không có gì quá sâu quan hệ, đối với Âu Dương Phong cái này hại nàng chịu nhục người khởi dưỡng, nàng hoàn toàn có thể không hề cố kỵ điệu thi nhằm báo thù phục. 2 năm trước tại Trung Nam Sơn, trong nàng sẽ cùng Âu Dương Phong động thủ, thứ nhất là vì Âu Dương Phong chủ động đến cùng nàng động thủ, thứ hai cũng là nàng nhìn thấy Âu Dương Phong sau, kiếp trước tích lũy hạ trong nội. Tâm đoán khí hận ý phát tác. Hiện tại Âu Dương Phong cứ như vậy vẫn không nhúc nhích địa quỷ dạp trên mặt đất, vừa rồi thử phía dưới xem ra cũng là thực hôn mê bất tỉnh. Cho nên hắn hiện tại muốn trả thù Âu Dương Phong lời nói, thực là tốt nhất cơ hội tốt. Nghe được Doãn Trị Bình nói như vậy sau, nàng túi đầu nhìn Âu Dương Phong, cũng là không khỏi trong nội tâm vừa động, nắm thật chặt trong hai tay quân tử cùng tục nữ hai kiếm. Nàng cắn cắn răng ngà, Nhớ tới kiếp trước chỗ thụ chuyện lục nhã, liền muốn rút kiếm chiếu Âu Dương Phong hậu tâm cầu đâm. Nhưng đâm đến nửa đường, nhưng lại lại đột nhiên dừng lại. Gần đến giờ cái này động thủ hết sức, lại đột nhiên sinh lòng do dự, có chút không đành lòng. Nhưng liền tại lúc này, biến cố nổi bật. Tiểu Long nữ chợt thấy chân phải mắt cá chân chỗ siết chặt, túi đầu dưới lên nhìn lên, nhưng thấy nhưng lại Âu Dương Phong một tay bắt được nàng chân phải mắt cá chân. Lúc này chấn động, lên tiếng kinh hô, hô ra tiếng đồng thời, càng vội vàng huy kiếm hướng Âu Dương Phong bắt lấy nàng chân phải mắt cá chân cánh tay trấn giữ. Doãn Trị Bình vừa rồi vi tiểu long nữ đâm về Âu Dương Phong hậu tâm một kiếm hấp dẫn một quang, lại vì nàng đâm đến nửa đường mà đột nhiên dừng lại sinh lòng kinh ngạc, nhưng lại cũng không còn lưu ý đến Âu Dương Phong thuộc hạ động tác. Thang đến tiểu long nữ lên tiếng kinh hô, hắn phương mới phát hiện, lúc này vội vàng một kiếm hướng Âu Dương Phong đỉnh đầu đâm, thi dùng dây ngụy cứu triệu phương pháp. Nếu như hắn một kiếm này có thể giết Âu Dương Phong, tiểu long nữ gặp được nguy cơ tự nhiên lúc này giải trừ. Âu Dương Phong bắt lấy tiểu long nữ chân phải mắt cá chân tay đột nhiên dùng sức lôi kéo, tiểu long nữ lúc này tại tiếng kinh hô trong mất đi cân đối, sau này té ngã. Trong tay nàng chạm xuống một kiếm cũng đi theo phương hướng đại biến, lực đạo đều không có. Hoa một tiếng, Âu Dương Phong trong bụng đột nhiên phát ra một tiếng minh hưởng, hắn đi theo nằm sắp nhảy lên, không để ý Doan Trị Bình đâm về đầu hắn đỉnh một kiếm, sử xuất lưỡng bại câu thương địa lâu pháp, một trường hướng Doan Trị Bình ngược đánh ra. Doan Trị Bình chấn động, bất chấp sẽ đem một kiếm này đâm, vội vàng biến chiêu quay thân cùng tránh. Cánh tay của hắn ra kiếm dài, tự nhiên là so với Âu Dương Phong cánh tay vi dài. Nhưng Âu Dương Phong một trường này đồng dạng sử xuất nội lực phóng ra ngoài công phu, không nên thật sự cánh tay kề đến trên người hắn, trưởng lực là được đánh trúng hắn. Dùng Âu Dương Phong trưởng lực cương mãnh kinh lớn, hắn nếu là chịu lên một trường này, lập tức cũng sẽ bị trưởng lực đánh cho bay rất ra ngoài, hắn một kiếm kia tự nhiên cũng căn bản đâm không đến Âu Dương Phong. Mà thôi ngực cứng ngắt thủ Âu Dương Phong một trường này, hắn chỉ sợ cũng phải chịu không nổi, có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thân thể một nghiêng, quay thân cùng tránh. Nhưng trên tay chiêu thức nhưng lại biến hóa không lớn, chỉ là do đâm về Âu Dương Phong đỉnh đầu cải thành nghiêng đâm về Âu Dương Phong bên cạnh cái cổ. Không ngờ Âu Dương Phong đột nhiên vừa nghiêng đầu, lạc một tiếng, đúng là há miệng đưa hắn ngân long kiếm mũi kiếm tà, tà cán. Doãn Trị Bình cũng không ngờ tới Âu Dương Phong hội đột nhiên sử xuất bực này kỳ chiêu, lúc này lại là lắp bắp kinh hãi, lại muốn dùng sức rút về trong tay ngân long kiếm giờ, đúng là nhất thời rút ra bất động. Liên tại đây đương khẩu hết sức, Âu Dương Phong lại là một trường đánh hướng bộ ngực hắn. Hắn hơi giật mình, lại là này đợi thai họa sát nách hết sức, nhưng lại rốt cuộc né tránh không được. Lúc này chỉ phải vội vàng buông tay buông tay ra trong ngân long kiếm, đồng thời hai tay che chở trước ngực, miễn cưỡng xách vận khởi nội lực, song trưởng một phòng, dùng hai trưởng hợp lực tiếp nhận Âu Dương Phong một trường này. Hai người công lực nguyên vốn là có không nhỏ trên lệnh mà hắn lúc này lại là vội vàng ứng biến hạ tiếp chiêu không thể so với Âu Dương phong chính là có chuẩn bị mã phát Song trưởng vừa tiếp xúc với thực hắn lúc này liền cảm giác một cổ cương manh không thể đỡ đại lực đánh bại hắn trưởng lực lại xuyên thấu qua hắn sóng trưởng theo hắn kinh mạch đánh về phía nội phủ hắn nhịn không được thân thể chẳng nhẹ sau này bay ngược ra còn ở giữa không trung giờ liền đã bổ một tiếng một ngụm máu tươi phương ra sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh chương 62 tình thế đảo ngược dùng trung tố tâm kiếm do trị bình Tuy nhiên cuối cùng nhất bại lui càng bị Âu Dương phong đánh cho bay ngực ra người bị nội thường Nhưng fan này cứu viện tiểu long nữ cố gắng thực sự cuối cùng không có phí công. Hắn luân phiên ứng biến, đều chỉ hướng Âu Dương Phong chỗ hiểm, cũng là làm cho Âu Dương Phong không thể không toàn lực ứng đối, không rảnh lại bận tâm tiến thêm một bước thương tổn tiểu long nữ. Đồng thời hắn phen này vây nguy tứ triệu, cũng cho tiểu long nữ sáng tạo hạ tự cứu cơ hội. Đường Âu Dương Phong đem hắn một trường đánh bay ra ngoài giờ, tiểu long nữ cũng dĩ nhiên sau này té ngã hướng mặt đất. Nhưng không đợi thân thể rơi xuống đất, nàng tay trái quân tử kiếm dĩ nhiên sau này điểm xuống mặt đất, lại mượn lực nhảy lên. Đồng thời nàng không chân thu đầu gối, gần hơn cùng Âu Dương Phong cự Tiếp theo song kiếm như như mưa to địa giày đặc đâm ra, toàn bộ hướng Âu Dương Dương phong nắm nạng chân phải mắt cá chân cánh tay trái cập nửa trái thân mới đến. Âu Dương phong lúc này vừa mới một trường kích bay ra ngoài Doan Trị Bình, hắn cho đến một trường liền đem Đoán Trị Bình bắn chết địa phương, cho nên thủ hạ cũng không lưu nhiều ít lực. Một trường này phát ra sau, đang đứng ở lực cũ đã qua, lực mới không sinh lúc, đồng thời hắn cũng hơi bị chút ít Đoán Trị Bình cựu dương chân khí lực phản chấn. Nội lực của hắn tuy nhiên mạnh hơn Đoán Trị Bình không ít, nhưng Đoán Trị Bình hiện tại luyện tập, cựu dương chân kinh, lại cuối cùng là không giống người thường. Mặc dù mới luyện thành tầm năm, So với Âu Dương Phong đến còn yếu, lại là vội vàng ứng đối, nhưng vẫn là cho Âu Dương Phong tạo thành chút ít lực phản chấn. Mà đúng ở phía sau, Tiểu Long nữ nhảy lên phản kích đã tới, Âu Dương Phong thật sự đã mất nhiều ít dư lực ứng đối, chỉ phải vội vàng thả cầm lấy Tiểu Long nữ mắt cá chân, rút tay về vượt qua nhào lộn ngược lại ra, trước tránh đi mũi nhọn. Hắn trên mặt đất liền sử hai cái lý lư đạc ổn, vừa rồi thoát ly ra Tiểu Long nữ kiếm thế bao phủ phạm vi. Vượt qua trở mình ra lúc, hắn thuận miệng buông lỏng ra trong miệng cắn trị bình ngân long kiếm, vút trên mặt đất. Tiểu Long nữ giải cứu ra của mình mắt cá chân, bước lui Âu Dương Phong sau, thực sự bất chấp đi thêm truy kích. Nàng dĩ nhiên nhìn đến Doãn Trị Bình vì cứu nàng mà bị Âu Dương Phong đánh cho bị thương thổ huyết bay ngược ra, một bước lui Âu Dương Phong sau, nàng liền vội vàng thu kiếm chiêu, tiếp theo mũi chân điểm một cái mặt đất, sau này ngược lại nhảy ra, muốn hay đi trước xem xét Doãn Trị Bình thường thế như thế nào. Không nghĩ mới nhảy lên ra. Chợt nghe oa kêu to một tiếng, đã thấy Âu Dương Phong tứ chi chạm đất, như một cái lớn góc bình thường, đột nhiên đạp đất nhảy lên, hướng nàng nhanh bổ nhào tới. Người còn chưa bổ nhào đến, hắn song trưởng liền đã mạnh hướng nàng không đánh ra. Hai cổ cương mãnh hùng liệt trưởng lực nối thành một mảnh, như ngập trời sóng cuồn bình thường hướng về nàng đập tới. Tiểu Long nữ lúc này đã mũi chân chạm đất, đối mặt Âu Dương Phong bực này mãnh át trưởng lực, nàng bản có thể trước lách mình cùng tránh, lại tìm kẽ hở mà công. Phái cổ mộ võ công đi đúng là bực này con đường, không phải vạn bất đắc dĩ lúc. Theo sẽ không theo địch nhân lấy cứng trọi cứng. Có thể nàng lúc này sau lưng không xa chính là Doãn Trị Bình, nàng sợ chính mình một mau né sau, cái này hai đạo trưởng lực hội ảnh hưởng đến xúc phạm tới Doãn Bình. Mà Doãn Bình lúc này lại vừa mới nhận lấy Âu Dương Phong một trưởng, bị nội thương cũng không biết làm bị thương có đa trọng. Nàng sợ chính mình né tránh sau, đằng sau Doãn Trị Bình vô lực né tránh hoặc là tránh né không kịp, lúc này mánh chặt mặt đất. Nửa bước không rời, sau đó phấn khởi toàn thân nội lực, lại là song kiếm giao nhau bộ ra, cùng Âu Dương Phong lấy cứng chọi cứng. Màu tránh ra, làm sao ngươi tiếp được ở hắn cấp mô công nàng nghe được Doãn Trị Bình ở phía sau lo lắng kêu to, làm cho nàng tránh læ, nàng nhưng lại vẫn đang không chút sức mẻ, không chút nào nhượng cho, thẳng đến tại tiền phương của hắn. Nàng song kiếm mới vừa bộ ra, hai đạo kiếm khí cùng hai đạo trưởng lực liền rất nhanh chạm vào nhau. Doanh nhưng một tiếng vang lớn. Bùi Lật tung bay, kinh khí bốn phía. Công lực của nàng cùng Âu Dương Phong so sánh với, càng kém quá nhiều. Một chiêu này ngạnh bình sau, lực phản chấn đột nhiên chuyển quay lại, nàng nhịn không được một tiếng thét kinh hãi bay ngược ra. Còn đang ở giữa không trung, cũng là không khỏi đàn hé miệng, một ngụm máu tươi phun ra. Chưa kịp rơi xuống mặt đất, chợt thấy sau lưng một cổ nhu hòa lực đạo chuyển đến, đem nàng bay ngược xu thế hóa giải, tiếp theo thân thể rơi xuống một cái bền chắc hữu lực trong khuỷu tay. Một cổ mạnh mẽ khí tức đem nàng quanh, có một loại cảm giác an toàn theo trong nội tâm bay lên. Chỉ cảm thấy thân ở chỗ này địa phương, liền lại cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì thương tổn. Nàng nhịn không được trong nội tâm bâng lãng, thân thể mềm nhũn, có chút vô lực ỷ nương đến cái này cánh tay chủ nhân trong ngực. Sau lưng tiếp được nàng, tự nhiên đúng là doán Trị Bình. Hắn vừa rồi vội vàng phía dưới tiếp Âu Dương Phong toàn lực một trường, tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng hắn hiện tại lại tập, Cửu Dương chất kinh, nhưng lại tối thiện hộ thể. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu thoạt nhìn bị thương rất nặng, nhưng trên thực tế không hề giống mặt ngoài nghiêm trọng như vậy. Như vậy một lát công phu, dĩ nhiên hiểu tới. Hơn nữa Cửu Dương chân khí sinh sôi không ngừng, hắn lúc này nội lực đều đã nhưng khôi phục một ít. Chân khí đi qua chỗ, chỗ thụ nội thương không hoàn toàn giảm bớt giảm bớt. Bảo ngươi né tránh như thế nào không nghe Doãn Trị bình nhẹ giọng trách cứ Tiểu Long nữ một câu, lập tức chấm dứt tâm hỏi, làm sao ngươi vẫn còn làm a. Tiểu Long nữ sau khi bị thương tái nhợt trước mặt sắc hồng, gật đầu nói, khá tốt, không chết được. Dứt lời, lại cường trống rời đi trong ngực của hắn, đứng thẳng thân thể. Tiểu Long nữ nội lực mặc dù yếu, phái cổ mộ nội công cũng từ trước đến nay không dùng hùng hậu sưng, nhưng Tiểu Long nữ từ nhỏ mà bắt đầu tu luyện công, mấy năm trước lại thành, Ngọc Nữ Tâm Kinh, rốt cuộc cũng không phải nhũ tay. Âu Dương Phong cùng nàng toàn lực một kích cứng đối cứng sau, tuy nhiên cũng không bị thường, nhưng cũng là không khỏi thân thể dừng lại, rơi xuống đất đi. Nhưng hắn hai chân hơi dính đất, liền lại nhân thể một ngồi chống họng, tứ chi chạm đất, tiếp theo trong cổ một phòng lên lên, hoa phát ra kêu to một tiếng, nếu như một cái lớn cóc loại hướng về Doan Trị Bình cùng Tiểu Long nữ hai người đánh tới, song trường đẩy, hướng về hai người làng không đánh ra. Doãn Trị Bình thấy thế, vội vàng ôm Tiểu Long nữ nhảy ra tránh đi. Sau khi rơi xuống đất, hắn hướng về Tiểu Long nữ đạo thanh âm: "Ta mượn chức dùng ngươi một thanh kiếm." Sau đó liền thuận tay đem tiểu Long nữ tay trái trong quân tử kiếm cầm tới. Hắn ngân Long kiếm vừa rồi bị Âu Dương Phong há miệng cắn, nhưng lại không có thể túm lấy, lúc này sớm được Âu Dương Phong vứt ở một bên, không kịp khứ thủ. Tiểu Long nữ đối với hắn không có chút nào phong bị, nghe được hắn nói, cũng không kịp rất muốn, cảm giác đến tay hắn sờ qua đến sau, liền thuận tay buột ra, đem quân tử kiếm chuôi kiếm giao cho trong tay hắn. Chúng ta cùng một chỗ dùng ngọc nữ tố tâm kiếm đối phó hắn. Nhận lấy quân tử kiếm sau, Doãn Trị Bình vung ra ôm tiểu Long nữ eo nhỏ nhắn, lại nói một câu, sau đó kiếm giao tay phải Dao kiếm chỉ hướng lại phục nhanh bổ nhào qua Âu Dương Phong. Tựa hồ đã nhận ra tiểu long nữ nghe vậy sau ánh mắt kinh ngạc, Doãn Trị Bình chậm chậm vào Âu Dương Phong mục quang không động, lại phục tiếp theo hướng nàng giải thích nói: "Mạc Sầu, Ngọc Nữ Tâm Kinh, là ta cùng hắn cùng một chỗ hợp luyện, cuối cùng chứa đựng cái kia một đường Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm chúng ta cũng cùng một chỗ luyện thành." Tiểu Long Nữ nghe vậy không khỏi càng kinh ngạc, Lý Mạc Sầu bị Doãn Trị Bình đuổi bắt trở lại Trung Nam Sơn sau đoạn thời gian kia, nàng thật cũng sớm có suy khả năng đã vụng trộm tìm được Ngọc Nữ Tâm Kinh mà vụng trộm luyện tập. Chỉ là cho tới nay Bỏ ra là âm thầm hoài nghi Lý Mạc Sầu có thể là cùng với Hồng Lăng Ba tập luyện, chỉ có điều nàng không thể bắt được các nàng tài cầm. Chưa từng nghĩ, Lý Mạc Sầu, Ngọc Nữ Tâm Kinh, dĩ nhiên là cùng Doãn Trị Bình cùng một chỗ hợp luyện, hơn nữa bọn họ liền trải qua thượng cuối cùng chứa đựng Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm cũng đã luyện thành. Chương 63, Song kiếm hợp bích ba lôi chất trọng. Thiên Sơn và Thủy. Mắt thấy hâu Dương Phong đã nhanh bộ nhỏ tới, hơn nữa lại là một chiêu cấp mô công đánh tới, Doãn Trị Bình vội hô lên Ngọc Nữ Tô trong trong đó nhất tức tên, nhắc nhở tiểu long nữ ra chiêu. Hai người tuy nhiên đều sử Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm cũng biết cửa này kiếm pháp ý chính là cái gì, nhưng đến tận cùng trước kia cũng không từng cùng một chỗ sử qua, cũng không còn từng cùng một chỗ luyện qua. Dưới mắt đột nhiên muốn hợp xử cửa này kiếm pháp, có thể khó bảo toàn sẽ có bao nhiêu ăn ý cho nên đoán trị bình dứt khoát bả chiêu thức danh tự kêu đi ra, nhắc nhở tiểu long nữ nên ra gì chiêu, làm cho nàng cùng một chỗ phối hợp. Hắn tối sơ cùng Lý Mạc sầu hợp luyện ngọc nữ tố tâm kiếm giờ, cũng là cần hắn xuất hiện ở chiêu trước trước hô lên chiêu thức tên, cho đến sau này mới luyện đến hết sức ăn ý, một ánh mắt hoặc là khoát tay, liền biết rõ đối phương sẽ ra chiêu gì, đi theo ra chiêu phối hợp. Doãn Trị bình hô lên chiêu thức tiên sau, liền lập tức sử xuất toàn chân kiếm pháp trong một chiêu này thiên sơn và thủy. Tiểu Long nữ nghe vậy bừng tỉnh, nghe được hắn hô lên chiêu thức tiên sau, không kịp rất muốn, đi theo sự xuất ngọc nữ kiếm pháp trong một chiêu này thiên sơn và thủy. Hai người lúc này đều tồn lấy lẫn nhau muốn cứu giúp đối phương tâm tư, hơn nữa hai người quan hệ giữa vốn chính là ám muội không rõ, trong nội tâm lẫn nhau còn có chút ít tình ý lúc này hợp xử cửa này ngọc nữ tô tâm kiếm, lại cũng chính là tương hợp. Hai người kiếm ý hợp lại, liền lẫn nhau kiếm quang tương liên, giúp nhau che đậy ở đối phương, uy lực càng lập tức đại bay lên. Kiếm quang xoăn xoắn, đều không có sơ hở, đầy trời đều là hai người hắc một loại quân tử cùng thuộc nữ hai kiếm bóng kiếm. Đem Âu Dương phong cách mô công trưởng lực chặt đứt cắt toái quái tán, cuối cùng nhất hóa thành vô hình, đối với hai người rốt cuộc không tạo được quy hiếp. Hồng Nhạn truyền thư. Doãn Trị bình mắt thấy một chiêu này Thiên Sơn vạn thủy xây công, lập tức tin tưởng tăng nhiều, biết do hắn cùng Tiểu Long nữ cũng có thể thành công hợp sử xuất ngọc nữ tố tâm kiếm. Hướng bên cạnh liếc nhìn Tiểu Long nữ sau, hắn lại tiếp theo hô lên một cái chiêu thức tên. Đúng Tiểu Long nữ lúc này cũng quay đầu hướng hắn nhìn, hai người mồ quang đụng vào nhau. Giống như có thể tâm ý tương thông, liên như vậy giúp nhau nhìn, trên tay nhưng lại không chậm, đã đều tự xử xuất toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp trong một chiêu này hồng nhạn truyền thư. Chiêu thức vừa ra, lẫn nhau kiếm quang tương liên, hóa thành vô số bóng kiếm, hướng về Âu Dương Phong phản công quá khứ. Hành hoa sơ ảnh, hoa mai di động, tiên vân lộng xảo, Là đái đồng tâm. Tiếp theo mấy chiêu thoáng qua một cái, hai người lại phục đại chiếm thượng phòng, đem Âu Dương Phong đánh cho lâm vào phòng thủ, hắn không cam liên tục, huy vũ đánh tấn công mạnh, lại vẫn là tan mất dưới gió. Cửa này ngọc nữ tố tâm kiếm Tại Lâm Triều anh sáng tạo chi sơ, chỗ thiết tưởng vốn là một bộ hai người hợp sử kiếm pháp, cũng là muốn một đôi lẫn nhau đồng tâm tình lư hợp sử mới có thể bả cửa này kiếm pháp uy lực phát huy đến càng lớn. Tiểu Long nữ kiếp trước tuy nhiên nương lão ngoan đồng gì đó vật nhau phân tâm nhị dụng tâm pháp, có thể một tay sử ngọc nữ kiếm pháp, một tay sử toàn chân kiếm pháp, một mình một người sẽ đem ngọc nữ tố tâm kiếm hợp sử đi ra nhưng một người dù sao chống đỡ không được hai người đến đến dụng. Hai tay của nàng kiếm pháp tuy nhiên cũng uy lực vô cùng lớn, hơn nữa ra chiêu kỳ khoái, lại rốt cuộc hay là không kịp hai người hợp sử giờ uy lực lớn. Lúc này hai người hợp sử Ngọc nữ Tô Tâm Kiếm, theo từng chiêu xử xuất, phối hợp càng ăn ý, uy lực cũng phục không ngừng nhắc đến cao. Hơn 10 chiêu qua đi, Doan Trị Bình đã không còn muốn sớm hô lên chiêu thức tên. Hai người lẫn nhau ánh mắt trao đổi, liền có thể sáng tỏ đối phương tâm ý, biết rõ phía dưới nên ra sao chiêu, như thế nào phối hợp. Hai người càng sử càng là thuận buồm xuôi gió, phối hợp khắc khít. Sự kiếm pháp này nam nữ hai người thẳng nếu không phải tình lư, tất rất nhiều tinh diệu chỗ thật sự khó có thể nhận thức, giữa lẫn nhau tâm linh không thể cầu thông. Châm kiếm hết sức là bằng hữu tắc quá mức khách khí là tôn trưởng tiểu bối tắc không khỏi trông non rưỡi vào như chúc vợ chồng cùng sự, diệu tác diệu vậy, chính là trong đó đưa tình nhận tình, doanh doanh thẹn thùng, như gần như xa, lo được lo mất nhiều loại tâm tình rồi lại kém một tầng. Doãn Trị Bình cùng tiểu Long nữ lúc này mặc dù còn không phải tình lữ, nhưng giữa hai người trải qua trước kia rất nhiều sự tình, vốn hữu quan hệ mập mở không rõ, giữa lẫn nhau trong nội tâm đều còn có tình ý, chỉ là chưa từng tiên trư tại khẩu. Có thể giúp nhau đối lẫn nhau tình thiết quan tâm, nhưng lại như là tình lữ bình thường, cũng không nhiều ít phân biệt. Nhưng bởi vì chưa từng tiên trừ tại khẩu, mà lại trước còn có Lý Mạc Sâu ngọn núi lớn này vắt ngang ở, hai người gian tiền đồ tất nhiên là đen tối khó hiểu, không biết kết cục như thế nào. Lần này lo hỉ khó hiểu, khổ trong mang ngọn tâm tình, cùng Lâm Triều Anh lúc trước đặt ra ngọc nữ tố tâm kiếm tâm ý nhưng lại tương thông. Kiếm ý gián hợp, hai người càng tâm hữu linh tê, kiếm pháp uy lực càng lớn. Trái lại Hâu Dương Phong, tắc càng thêm khó có thể chống đỡ, đến lúc này đã là chỉ có chống đỡ công, mà không hề có lực hoàn thủ. Tiêu đao tiếng rên trong, càng lại liên tiếp chúng vài kiếm, trên người thêm vài đạo vết thương. Tuy nhiên đều vào thịt không sâu, thương thế không nặng. Nhưng cũng là tránh khỏi đau đứa người Hơn 10 chiều qua đi, Âu Dương Phong đã là toàn thân Máu tươi đồng địa, quần áo nghiền nát Có vẻ trật vật dị thường Bất quá hắn tuy nhiên thoạt nhìn rất thảm, coi như là huyết nhân Nhưng cho đến lúc này lại vẫn là bị thương không nặng Cũng chỉ là chút ít ra thịt chi thương Chưa từng làm bị thương gần cốt Đến một lần Âu Dương Phong chính là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ Thiên hạ ngũ tuyệt trong đại danh đỉnh đỉnh Tây Độc Thành danh rủ xuống nhiều hơn 10 năm Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long nữ tuy nhiên thành công hợp sự xuất ngọc nữ Tô Tâm Kiếm, nhưng nếu muốn thật sự trọng thương hắn nhưng cũng là rất khó thứ hai thì là Lâm Triều Anh năm đó đặt ra đường này kiếm pháp giờ vốn chỉ vì tự tiêu khiển chữ nghi ngờ, thực không đả thương người giết được ý, mà lại lúc đó trong nội tâm lại tràn ngập đu. Tình, này đây kiếm pháp tuy nhiên lợi hại, lại không một chiêu chỉ tại trí địch liều mạng. Cho nên lúc này hai người mặc dù làm cho Âu Dương Phong luôn cún tay chân, chật vật dị thường, nhưng nếu muốn lập tức lấy tính mệnh của hắn nhưng cũng là không dễ. Doãn Trị Bình xem qua nguyên thư chữa sửa, nhưng cũng là thập phần tinh tưởng cửa này, ngọc nữ tố tâm kiếm kiếmược điểm chỗ. Lợi hại là lợi hại, uy lực cũng lớn, nhưng là trong đó nhưng lại không cái gì sắc chiêu Mà Doãn Trị Bình lúc này cũng đã đối Âu Dương Phong trong lòng còn có hạ sát ý, hắn cảm thấy đúng là mình trước do dự, đối với giết chết Âu Dương Phong có chút tại tâm không đành lòng, bà vấn đề đẩy trả lại cho tiểu lang nữ, lúc này mới khiến cho Âu Dương Phong xử trá thành công, thiếu chút nữa hại tiểu lang nữ cái mạng. Bởi vậy lúc này nhưng lại trong lòng còn có sát ý, quyết ý không hề buông tha Âu Dương Phong. Luận cập Âu Dương Phong cuộc đời sở tác sở vi, vốn là trúc đáng chết hạng người chính mình cần gì phải đối với hắn trong lòng còn có không đành lòng. Hiểu ra đối với địch nhân nhân tử chính là đối với chính mình tàn nhẫn, vừa rồi nhất thời không đành lòng chính là hơi kém hại tiểu long nữ cánh mạng. Đương cùng tiểu long nữ lại hợp xử một chiêu quét tuyết pha trả bị thương Âu Dương Phong một kiếm sau, Doãn Trị Bình đột nhiên kiếm pháp biến đổi, tiếp theo chiêu đổi lại thiên cương kiếm pháp đệ nhị chiêu tuệ tinh tập nguyệt. Hắn biết rõ Ngọc nữ Tô Tâm kiếm trong không có sát chiêu, cho nên nếu muốn lấy Âu Dương Phong mạng, liền cần biến hóa kiếm pháp. Mà hắn hiện nay đang nắm giữ uy lực lớn nhất pháp, không thể nghi ngờ chính là thiên cương kiếm pháp. Một chiêu này tuệ tinh tập nguyệt chẳng những xuất kiếm tốc độ kỳ khoái, tại toàn lực tối động hạ thậm chí so với hắn vô ảnh khoái kiếm đều muốn mau ra một đường, hơn nữa quan trọng nhất là tại một chiêu này cái kia cá tập chữ thượng. Ra chiêu có độ tập ý, tấn công địch tại xuất kỳ bất ý, thi triển giờ không hề mộ binh, đột nhiên liền tập kích tới, làm cho địch nhân trở tay không kịp, khó có thể phòng bị. Hắn tại sự Ngọc nữ Tô Tâm kiếm lúc, đột nhiên biến chiêu sử xuất một chiêu này tuệ tinh tập nguyện, đúng là nhìn chúng hắn xuất kỳ bất ý, thi triển giờ không hề mộ binh đặc điểm. Dung cái này đưa tới biến chiêu, trước đó không hề mộ binh, Âu Dương Phong cũng là chưa từng phát giác căn bản không có phòng bị hắn hội đột nhiên biến hóa kiếm pháp. Vốn cho là hắn một chiêu hay là hội cùng tiểu long nữ phối hợp, thi triển ra tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không trí địch tại Liều Mạng Sát Chiêu Tinh Diệu kiếm pháp. Chưa từng nghĩ, Doan Trị Bình một chiêu này nhưng lại đột nhiên biến hóa kiếm pháp. Đợi cho hắn phát giác được không ổn giờ, một kiếm này đã như tuệ tinh vạch phá bầu trời đem loại hang hái điệu đâm đến bộ ngực hắn. Doãn Trị Bình thân ảnh tại sử xuất một chiêu này giờ, sau lưng đều ném ra một dải ảnh, chính như tuệ tinh đằng sau chô kéo cái kia một cái thật dài vĩ bụi đồng dạng. Âu Dương Phong không khỏi quá sợ hãi, cũng đã né tránh không kịp. Sau này vội vàng tối lui đồng thời, thân thể gồ nẹo, tránh khỏi ngược chỗ hiểm. Tiếp theo nhưng cảm giác ngược mát lạnh, suy một tiếng, một kiếm này đã đâm thẳng nhập trong cơ thể hắn vài tấc, cắm hắn trái tim, đâm xuyên qua hắn phổi. Âu Dương Phong còn muốn sách trưởng đánh hướng Doãn Trị Bình, muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương, gọi hắn đâm chính mình một kiếm sau, cũng tuyệt không có thể toàn thân trở ra sống khá giả. Nhưng liền lập tức phát giác Doãn Trị Bình đâm vào trong cơ thể hắn trên mũi kiếm một cổ nội lực đang muốn bắn ra, cho đến tại trong cơ thể hắn nổ tung, đưa hắn ngũ lục phủ tất cả đều đều phá hủy. Hắn lúc này trên mặt lại là quá sợ hãi. Ở đâu còn chú ý được trả lại cho Doãn Trị Bình một trường, vội vàng dưới chân một đập mạnh, lại lần nữa rút lui sau lưng thối. Thân thể sau này vội vàng thối lui ra, Doãn Trị Bình tắm vào trong cơ thể hắn mũi kiếm liền bị bách hút ra đi ra. Một cổ máu tươi theo miệng vết thương tung tóe bắn ra, nhưng tiếp theo liền phanh hạ xuống, tại Doãn Trị Bình mũi kiếm chỗ tác làm một đoàn huyết vụ. Nhưng lại Doãn Trị Bình trên mũi kiếm chỗ ẩn cái kia một cổ nội lực, vừa đúng lúc này bắn ra ra. Chỉ là lại đã muộn một bước, không có thể tại âu dương phong trong cơ thể bộc phát, trực vờn náo dương phong phun xuất thể ngoại một cột máu tươi. Doãn Trị Bình dưới chân điểm xuống mặt đất, lại lần nữa vừa người nhảy tới. Kiếm quang đột nhiên sáng ngời long lánh, giống như là tia chốc đột nhiên phát sinh bình thường, mũi kiếm đâm bạo không khí, tiếp theo phát ra một tiếng như tiếng sấm loại phanh nhưng vang lớn. Đúng là ngay sau đó, tuệ Tinh tập Nguyệt Tiên Cương kiếm pháp đệ tam chiêu Tinh Lưu Lôi Kích. Âu Dương Phong sắc mặt lại là không khỏi biến đổi, vừa lui sau, tiếp theo lui nữa. Doãn Trị Bình trường kiếm chỉ hướng Âu Dương Phong không thay đổi, dưới chân một điểm, lại lần nữa đuổi sát tiến xuống. Hắn trên thân kiếm kiếm quang càng thêm long lẫy, tiếp theo lại là phanh nhưng một tiếng sấm vang loại vang lớn. Đúng là lại sử xuất một chiêu tinh lưu lôi kích. Hắn trước một chiêu sử xuất giờ trên thân kiếm chỗ phụ nội lực còn chưa phát ra, tiếp theo dùng lại một chiêu, hai đạo tinh lưu lôi kích chỗ hỗn nội lực chất chồng đến trên thân kiếm. Âu Dương Phong sắc mặt lại biến, bỗng nhiên mà thối. Phanh một tiếng tiếng sấm loại vang lớn, đoán trị bình lại là dùng lại một chiêu tinh lưu lôi kích đuổi sát tiến lên. Ba đạo trải qua tinh lưu lôi kích một chiêu này thiên cương kiếm pháp biến hóa vận dụng sau nội lực chất chồng đến trong tay hắn quân tử kiếm thượng, kiếm quang càng thêm long lánh sáng sáng. Cái này một thanh kiếm vốn là tối như mực như một đoạn khô mục bình thường, chợt nhìn hắn mạo xấu xí không chút nào thu hút. Nhưng lúc này ở Doãn Trị Bình ba đạo tinh lưu lôi kích nội lực chất trường hạ, kiếm quang chói mắt xin sáng, ưu nhưng sinh huy đã là như một đạo hát sắc kia chấp bình thường, lại phản phất là cắt phá vỡ hư không tối tăm sâu thảm dấu vết. Chương 64, Âu Dương Phong đến chết. Đem tinh lưu lôi kích một chiêu này tại truy kích địch nhân giờ liên tục sử dụng, kinh lực chất chồng, cũng không phải thiên cương kiếm pháp trong chứa đựng cách dùng cùng chiêu số. mà phái toàn chân trong tự vương trùng dương thủy, luyện thành một chiêu này người, cũng chưa bao giờ như thế sử qua. Doãn Trị Bình bây giờ có thể như vậy sử xuất, cũng là vừa rồi đột nhiên linh cơ vừa động. Thứ một lần phía dưới lại mà thành công, cũng là làm cho hắn mừng rỡ trong lòng. Lúc này quân tử kiếm thượng đã là có trước sau ba đạo tinh lưu lôi kích kình lực chất chồng, trên thân kiếm chỗ ẩn chứa lực đạo đã là thập phần khủng bố. Âu Dương Phong sắc mặt hân trương, như lâm đại địch, mặc dù dùng hắn bực này cao tuyệt công lực, thiên hạ hôm nay trong trốn võ lâm tuyệt định nhân, đối mặt Doãn Trị Bình hiện nay một kiếm này, cũng là không thể không vạn phần chú ý hơn nữa, hắn biết rõ, chính mình cũng đã không thể lui, lại lui xuống đi, Doãn Trị Bình tại truy kích trong quá trình. Trên thân kiếm kinh lực lần nữa chất chồng, hắn lực lượng hội càng tăng kinh khủng. Càng lui xuống đi, càng đi về phía sau, hắn càng thêm tiếp không giới một kiếm này. Lại mà lại Doãn Trị Bình thi triển tinh lưu lôi kích một chiêu này giờ cũng là thân pháp như điện, tốc độ cực nhanh, hắn cũng lui nữa không được nhiều xa, sẽ gặp bị truy càng kịp, đến lúc đó vẫn phải là bị ép tiếp một kiếm này. Cùng với tại sao Doãn Trị Bình trên thân kiếm kinh lực lần nữa chất chồng hạ càng thêm tăng vọt thời điểm, bị ép ứng đối, không bằng vào lúc này tình huống còn không có hư hỏng như vậy giờ, chủ động tiếp chiêu. Âu Dương Phong tuy nhiên điên rồi, nhưng cùng người động thủ đánh nhau Gặp thời ứng biến ý thức lại cũng không từng giảm xuống, thậm chí bởi vì điên rồi sau, đã không có khoe khoang thân phận đợi cho phép nhiều cố kỵ, đánh nhau lúc càng bởi vì địch còn đối với, nhân thế mà biến, sẽ không phạm khinh địch chủ quan đợi sai lầm, cũng sẽ không có quá nhiều tự hỏi, hết tất cả đều là trực tiếp quyết đoán phản ứng. Nghĩ như thế nào sẽ gặp làm như thế nào, ra chiêu càng thêm quyết đoán. Có thể nói, tiến vào trạng thái chiến đấu giờ, hoàn toàn chính là cá chỉ. Có chiến đấu ý thức máy bay chiến đấu khí. Đối mặt dưới mắt loại tình này, Âu Dương Phong quyết định thật nhanh. Đường tối thế một trận, lần nữa rơi xuống đất thời điểm, Hắn thân thể phục thấp, hai chân dùng sức đạp một cái mặt đất, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cố lấy lúc này có khả năng điều động toàn thân nội lực, thi triển các mô công, nhắc tới sông trường, hướng về một kiếm trước mặt truy kích tới Đoán Trị Bình dùng sức đánh ra. Veng nhưng một tiếng vang lớn, Đoán Trị Bình trải qua ba ký tinh lưu lôi kích chất trồng một kiếm, cùng Âu Dương Phong phấn khởi lúc này toàn lực phát ra một chiêu các mô công. Không hề hoa xảo đối đầu đụng vào nhau, phát ra rung trời nổ, giống như bằng địa nổi lên một cái sét đánh, dưới chân mặt đất đều là chấn động. Tiếp theo bụi đất tung bay, kinh khí bốn phía, hai người đồng thời bay ngược ra. Âu Dương Phong đang ở giữa không trùng, liền nhịn không được miệng phun máu tươi. Đồng thời ngực trước chỗ trong một kiếm kia, khi hắn phấn nhưng dùng sức cùng với phản chấn lực đạo gây phía dưới, cũng là máu tươi thẳng phun. Hắn thẳng bay rất ra ngoài hai trượng có hơn, vừa rồi bị hung hăng ngã trên mặt đất. Trải qua ba ký tinh lưu lôi kích chất trọng, doanh trị bình trên thân kiếm chỗ ẩn kình lực đã là thập phần khủng bố. Nhưng đến tội cùng hắn bản thân nội lực không bằng Âu Dương Phong, trên thân kiếm kình lực trải qua 3 chất trọng sau tuy nhiên còn hơn Âu Dương Phong bậc, nhưng hắn bản thân nhưng vẫn là chống cự không nổi Song phương, hai cổ đại lực đụng nhau hạ lực phản chấn. Bất quá hắn trên thân kiếm kinh lực đã thắng. Áp qua Âu Dương Phong một bậc, chỗ thụ lực phản chấn nhưng lại cũng so với Âu Dương Phong muốn nhỏ một chút. Mà khi hắn thân không tự chủ được ngược lại bay ra một trượng sau, liền chợt thấy trên lưng một cổ nhu hòa lực đạo chuyển đến, tiếp theo ngược lại đụng vào một cái mềm mại hoài bao trông, trong, trong mũi tràn đầy quen thuộc hương thơm chuyển đến. Đây là tiểu long nữ mùi trên người, trước hắn tiếp được tiểu long nữ hóa giải nàng bay ngược xu thế giờ đã từng nghe thấy được, lúc này lại đến phiên tiểu long nữ tới đón hắn. Mà lúc này đây khả năng giúp đỡ hắn tới hóa giải lực phản chấn, tiếp được hắn, cũng chỉ có thể là tiểu long nữ. Dưới mắt gái chỗ này trừ bọn họ ra ba người ngoại, liền không tiếp tục người khác ở đây. Ngọc nữ Tố Tâm kiếm là do một người sử toàn chân toàn bộ pháp. tên còn lại sử ngọc nữ kiếm pháp mà hợp thành. Nhưng này bộ phận toàn chân kiếm pháp trong cũng không có bao hàm thiên cương kiếm pháp chiêu thức, cho nên khi doán trị bình trước đột nhiên không hề mộ binh biến chiêu sử xuất tuệ tinh tập ngữ giờ, tiểu long nữ liền không có cách nào khác sẽ cùng hắn phối hợp thi triển ngọc nữ Tố Tâm kiếm. Một chiêu kia tuệ tinh tập ngược, chẳng những là Âu Dương Phong không có phòng bị đến, mà ngay cả tiểu long nữ cũng là không chút nào tưởng dự liệu được. Cho nên khi tình huống nó biến Nàng không có cách nào khác lại cùng Doãn Trị Bình kiếm pháp phối hợp, mà Âu Dương Phong lại bị Doãn Trị Bình gây thương tích, đột nhiên bạo rút lui, nàng trong khoảng thời gian ngắn liền chỉ phải tạm thu kiếm chiêu trước xem tình huống lại làm quyết đoán. Sau đó tình huống liền biến thành dưới mắt như vậy. Nơi đây tình huống nói đến mặc dù dài, nhưng trên thực tế phát sinh thời gian nhưng lại rất ngắn, có thể nói điện quang hỏa thạch. Theo Doãn Trị Bình đột nhiên biến chiêu sự xuất tuệ tinh tập nguyệt làm bị thương Âu Dương Phong, rồi đến Âu Dương Phong bạo tối, Doãn Trị truy kích, liền sử ba chiêu tinh lưu lôi kích chất lực đạo, chống lại Âu Dương Phong phấn khởi kháng, đến cuối cùng hai người đồng thời bay ngược ra. Bất quá chính là hai ba người cái trong nháy mắt thời gian. Cơ hồ tiểu long nữ bên này mới thu kiếm chiêu không bao lâu, Doãn Trị Bình cùng Âu Dương Phong liền đã thi triển đại chiêu đụng nhau thượng. Nhìn thấy Doãn Trị Bình cũng bay ngược ra, tiểu long nữ liền lập tức phi thân tiến lên tiếp đè. "Ngươi không có việc gì đi rơi xuống đất?" Vị Doãn Trị Bình đứng lại, tiểu long nữ lập tức ân cần mà hỏi thăm. Doãn Trị Bình thừa nhận rồi phản chấn lực đạo, tuy nhiên so sánh Âu Dương Phong vi nhẹ, nhưng cũng là nội phủ chấn động, bị chút ít nội thương, lúc này khóe miệng có một tí máu tươi tràn đầy. Bất quá vừa rồi đụng nhau hạ, Hắn tin tưởng Âu Dương Phong tình huống chỉ biết so với hắn thảm hại hơn, bởi vì vừa rồi giao phong là hắn trải qua 3 ký tinh lưu lôi kích chất chồng lực đạo thắng được. Nghe được tiểu long nữ yêu cầu, hắn mỉm cười địa lắc đầu, nói: "Không, có việc gì, là ta thắng." Dứt lời sau, hắn nhưng lại lại ho nhẹ một tiếng, hộp ra ngụm máu tươi. Tiểu long nữ thấy thế không khỏi biến sắc, vội vàng nói: "Như ngươi vậy còn gọi không có việc gì vứt xuống dưới trong tay phải thuộc nữ kiếm, cắm vào mặt đất, bắt lấy cổ tay hắn mạnh môn, liền muốn điều tra thương thế hắn." Doãn Trị bình rối tay trái che ở nàng bắt được tay mình cổ tay trên tay phải. Lắc đầu cười nói, "Thật sự không có việc gì, ta chỉ là nhổ ngụm trong cơ thể tụ huyết, là chính mình bước đi ra, nổ ra đã khá." Tiểu Long nữ mặc dù nghe hắn nói như thế, nhưng vẫn là đầu ngón tay thỏ ra một tia nội lực, dò xét hắn tình huống trong cơ thể, cảm giác hắn mạch giống như thốt nhiên hữu lực, trong cơ thể nội lực mặc dù có chút loạn giống như, lại đang tại có thể kiềm chế, xác thực là cũng không lo ngại, lúc này mới yên tâm. Yên tâm sau, lúc này mới phát giác doanh trị bình tay bắt được tay của mình, không khỏi mà thường hừ lên, vội vàng rút ra ra, đồng thời buông ra hắn bên hông tay trái. Tiếp theo xoay người đèm cắm trên mặt rất thục nữ kiếm rút lên, một lần nữa nắm trong tay, hướng bên cạnh bỏ đi một bước, cùng hắn giữ một khoảng cách. Doãn Trị Bình cũng không còn để ý tiểu long nữ những lời phản ứng, hắn nhìn hướng xa xa ké trên mặt đất Âu Dương Phong, nhưng thấy Âu Dương Phong mặt hướng thượng vẫn không nhúc nhích, giống như hổ đã chết rồi. Hắn mỉm cười, chuyển hướng tiểu long nữ nói, chúng ta qua đi xem. Hắn lúc này có thể thật sự bị ta trọng thương, chính là bất tử, cũng là cách cái chết không xa, không cần phải lo lắng hắn bất quá dư lực sự chá. Tiểu long nữ nghe vậy gật đầu, theo hắn cùng một chỗ hướng Âu Dương Phong đi đến. Đi đến cách Âu Dương Phong còn có một trượng xa giờ, tiểu long nữ nhưng lại còn lo lắng Âu Dương Phong mới có thể lại lần nữa xử trá, đột nhiên rời tay ném trong tay thuộc nữ kiếm, phi đâm hướng Âu Dương Phong. Bổ suy một tiếng, thuộc nữ kiếm hóa thành một đạo hát quang cắm vào Âu Dương Phong ngực, thẳng không có nửa thành, đưa hắn đóng đinh đến mặt đất. Âu Dương Phong đột nhiên trận mắt hết thảm một tiếng, thân thể nô lên, hai mắt song ra trường hướng hai người. Nhưng sau nửa ngày sau, cuối cùng vô lực chán nặng ngã xuống, hai mắt vẫn là trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt. Chương 65, đừng lúc nhích đừng lúc nhích quan tâm sẽ bị loạn. Doãn Trị Bình nói đúng vậy. Âu Dương Phong lần này xác thực là thật sự bị hắn trói trọng thương, không tiếp tục dư lực sử chá. Bất quá hắn vừa rồi nằm trên mặt đất vẫn không lúc nhích, cũng cũng không phải thật sự đã bị trọng thương đến một ít dãy rủa chi lực cũng không có, mà là hắn nương cuối cùng một điểm còn sót lại công lực thi triển các mô công trong cùng loại với cóc ngủ đông một loại đặc thù công pháp. Mượn nhờ loại này công pháp, hắn có thể tiến vào một loại trạng thái chết giả, hô hấp cùng tim đập chống ngực đều trở nên cực thông thả cùng yếu ớt, cơ hồ không thể phát giác. Hắn muốn giự vào phương pháp này đến giả chết, đã lừa gạt doanh trị bình cùng tiểu lang nữ. Nếu như hai người kiểm tra xác nhận hắn đã chết sau, xoay người rời đi, vậy hắn còn có thoát được một mạng cơ hội nếu như lừa gạt bất quá hai người, hoặc hai người muốn xác nhận hắn chết thấu bổ khuyết thêm một kiếm, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao dùng hắn hiện tại trạng thái, mặc dù không dựa vào môn công pháp này đến giả chết, cũng là lại không có gì sức hoàn thủ, đợi cho doanh Trị bình cùng tiểu long nữ tới sau, đồng dạng vẫn phải là tử. Nương công pháp này đến giả chết, ít nhất còn có một nửa tỷ lệ có thể mạng sống. Cho nên lúc này, hắn cũng là không thể không đánh cuộc một lần. Bất quá kết quả cuối cùng, là hắn thua cuộc. Tiểu long nữ trước bị hắn lừa lần thứ nhất, thượng lần đường lúc này là ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng cũng không đi nữa gần tới trích nhẹ nhàng đâm cá đầu vai thử mà là trực tiếp cách xa tiểu một kiếm ném mạnh tới khi hắn ngực thượng bổ một kiếm hắn Nếu là thật sự tử nay một kiếm này tiểu xác nhận hắn là đều chết hết nếu là giả chết đó chính là tình huống hiện tại bổ sung một kiếm giết hắn rồi tiểu long nữ trước muốn giết hắn giờ gần đến giờ kiếm đâm một nửa lại đột nhiên sinh lòng không đành lòng dừng lại không có đâm xuống nhưng lần trở lại này nhưng lại bất đồng nàng đã thượng lần lương mà trước rút lui hơi kém làm cho nàng chết càng làm hại do trị mình cũng thiếu chút như chết Vừa rồi dĩ nhiên là tình thế đảo ngược. Âu Dương Phong xử trà đánh lén, trực tiếp làm cho hai người đều bị thương, nếu không có Doãn Trị Bình có thể cùng nàng hợp sử Ngọc nữ tố tâm kiếm, chỉ sợ hiện tại hai người đã bị Âu Dương Phong giết chết. Cho nên, lần này tiểu long nữ không hề mềm lòng. Thập phần quyết đoán điệu triệu tiểu chiêu Âu Dương Phong lực chỗ hiểm một kiếm quang đâm tới, liền Doãn Trị Bình đều không có thông báo một tiếng. Thế cho nên Doãn Trị Bình nhìn đến nàng một kiếm này phi đâm quá khứ, đem Âu Dương Phong đóng đinh trên mặt đất giờ, cũng là không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhìn Âu Dương Phong trừng lớn mắt chết không nhắm mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi. Doãn Trị bình xúc động một tiếng thở dài, dưới chân rừng bước lược qua ngưng chỉ chốc lát. Tiếp theo đi qua, xoay người ngồi xổm xuống, xuống, thân thủ tại Âu Dương Phong trận lên trên hai mắt khẽ vỗ, thay hắn khép lại mắt. Sau đó đứng dậy rút ra Âu Dương Phong ngực cắm thục nữ kiếm, liền cũng trong tay mình quân tử kiếm, cùng một chỗ còn đưa cho cùng đi theo tới tiểu long nữ. Tiểu long nữ thân thủ tiếp nhận hai thanh kiếm, nhẹ nhàng hất lên, vứt bỏ hai bả trên thân kiếm chỗ dính vào vết máu, sau đó trở tay ngược lại chen vào trở lại sau giao chen vào lưng vỏ kiếm trong. Tiếp theo nàng tối đầu nhìn hướng Âu Dương Phong thi thể, trường thở phào nhẹ nhõm. Cơn tức này một thư, trong nội tâm nàng bùng lòng, chợt thấy trước bị Âu Dương Phong đã nắm chân phải mắt cá chân chỗ thập phần đau đớn, nhịn không được một tiếng kêu đau. Thân thể hướng bên cạnh ngược lại đi. Doãn Trị Bình thấy thế, liền bước lên phía trước một tay lấy nàng bị lấy, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Ở đâu bị thương một bên hỏi một bên từ đầu đến chân tại trên người nàng nhìn, muốn tìm ra nàng là ở đâu bị thương. Ta chân. Tiểu Long nữ dối ngón tay hạ của mình chân phải mắt cá chân, đau đến thẳng cau mày. Doãn Trị Bình lập tức nhớ tới Âu Dương Phong trước từng bắt lấy qua nàng cái này trích chân mắt cá chân, quay đầu nhìn một vòng. Dội Vàng vịn nàng ngồi vào bên cạnh không xa một khối trên tảng đá lớn, sau đó thấp người ngồi xuống xuống, thân thủ bắt lấy nàng chân phải nhẹ vịn nâng lên, liên thoát giày của nàng vớ. Tiểu Long nữ không khỏi chấn động, mà đứng hừ lên, vội Vàng bả chân trở về rút ra, quắt khẽ, ngươi làm cái gì? Đừng lúc đích, ta xem xem thương có nghiêm trọng không. Doãn Trị bình nhưng lại dùng sức bắt được nàng góp chân trở về kéo. Sau đó tay kêu bắt được nàng mắt cá chân chỗ hơi trên mặt tiểu thối. Tiếp theo không khỏi phân trần, liền bỏ đi nàng dậy, kéo xuống nàng lưới, lộ ra mắt cá chân bộ vị. Tiểu Long nữ nghe được hắn trong thanh âm ngân cần, không khỏi liền thu lực đạo. Nhưng đương cảm giác được mắt cá chân lộ ra tiếp xúc đến mang theo cảm giác mát không khí giờ, nhưng lại lại không khỏi vô ý thức trở về co rụt lại, trên mặt càng đỏ bừng. Đừng Lục Nick, ngươi xem nhiều nghiêm trọng, đều thanh, nhưng lại xưng lên một vòng. Doãn Trị bình nhưng lại lại dùng lực bắt được nàng chân, không cho nàng động, sau đó chỉ ở về phía nàng mắt cá chân trố nói ra. Tiểu Long nữ trắng nõn mảnh khảnh mắt cá chân trố, lúc này chợt nhìn sắc thực thập phần nghiêm trọng, có năm đạo ô thanh dấu tay, này năm đạo tay chỗ, cũng sắc thực cao sương lên chính là chức Kiêu Dương Phong sử dụng lực bắt lấy bộ vị. Âu Dương Phong trước sử Trá, bắt được tiểu long nữ mắt cá chân đủ cổ tay chỗ giờ, tuy bị Doãn Trị Bình dùng vây ngụy cứu triệu phương pháp lần nữa bức bách, mà chưa kịp tiến thêm một bước thương tổn tiểu long nữ, nhưng chỉ bằng vào trên tay hắn lực đạo, cũng đủ để cho tiểu long nữ mắt cá chân chỗ tạo thành thương tổn. Nếu không có Doãn Trị Bình làm cho căng, hắn có thể nhiều hơn nữa phân ra một ít lực đi tới nơi này một tay thượng lời nói, hắn đều có thể chỉ bằng vào lực tay bà tiểu long nữ mắt cá chân cho bóp nát. Tuy nhiên về sau tiểu long nữ nương Doãn Trị Bình sáng tạo cơ hội giải cứu mở của mình mắt cá chân. Nhưng chính là bị Âu Dương Phong cầm chặt lấy mắt cá chân cái kia sao trong chốc lát, cũng dĩ nhiên bị Âu Dương Phong lực tay nhi cho vệ bị thương. Chỉ là nàng vừa rồi một mực căng cứng tâm thần cùng Âu Dương Phong đánh nhau, chú ý không đến nơi này, không có phát giác được đau nhức. Cho đến lúc này Âu Dương Phong vừa chết, nàng một mực dẫn theo tiếng lòng bông lộng, cái này mới phát giác đến mắt cá chân đã bị Âu Dương Phong về thương, hơn nữa rất đau. Cái này đau nhức đột nhiên đánh nút lại, nàng không có ngờ tới có đề phòng, lúc này mới rơi chân mềm nhũn đứng không hướng bên cạnh ngực lại đi. Nghe được Doãn Trị Bình nói, tiểu long nữ vội vàng quét mắt của mình mắt cá chân chỗ. Sau đó liền lập tức quay đầu quay mặt đi nàng không phải là bị chính mình mắt cá chân bị thương nghiêm trọng bộ dáng cho hù đến mà là sợ do trị bình hội đột nhiên ngẩn đầu nhìn đến chính mình mặt đỏ khát thường lại càng không biết hắn như ngẩn đầu nhìn hướng chính mình sau chính mình nên phải như thế nào tương đối người chịu đựng chút ít ta giúp ngươi bà tụ huyết hóa mở do trị bình ngẩn đầu nhìn nói với tiểu Long nữ gặp tiểu Long nữ quay đầu lại đi tưởng nàng không đành lòng xem thấy mình mắt cá chân bị thương nghiêm trọng bộ giáng thực sự không có làm rất muốn tiếp theo liền lại túi đầu xuống nhìnàng mắt cá chân chỗ bị thương bộ vị Sau đó một tay vịn nàng góp chân nâng lên, tay kia vận ra cựu dương chân khí, xoa nàng mắt cá chân chỗ bẩm tím bộ vị, dùng thôi cung quá huyết thủ pháp, thay nàng lưu nu hóa mở bẩm tím chỗ tụ huyết. Phát giác được tay của hắn mang theo ấm áp chi lực chụp lên của mình mắt cá chân chỗ, tiểu long nữ nhịn không được thân thể khẽ run lên, trên mặt càng hồng đến xấu hổ ướt tắt huyết. Nàng cảm giác được chính mình trên mặt nóng lên nóng lên, thẳng so với doanh trị bình trên bàn tay nhiệt độ còn muốn hơn người, trong đầu loạn thành một đống. Cơ hồ không có cách nào khác nhi tự hỏi, tiếp theo trích cảm giác mình mắt cá chân chỗ bị thương bộ vị một mực bị một cổ ấm áp vây rất là thoải mái, cũng không cảm giác đến chút nào đau đớn. Cái này một củ ấm áp, tựa hồ muốn thẳng ủi nhập trong nội tâm nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, tựa hồ rất ngắn, lại tựa hồ rất lâu. Sau đó một ít cổ ấm áp rời đi, tiếp theo nàng cảm giác mình vỡ lưới cùng giày bị một lần nữa mặc, nàng này một chân cũng một lần nữa bị Doan Trị Bình nhẹ nhàng phong tới trên mặt đất, sau đó Doan Trị Bình thanh âm vang lên nói, "Tốt lắm, người đứng lên thử xem xem, còn có đau hay không?" Doan Trị Bình rất đợi sau. Đã thấy tiểu long nữ cũng không đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy nàng hay là nghiêng đầu không nhìn chính mình. Không gọi cực kỳ kỳ quái, chấm dứt tâm hỏi, như thế nào, hay là đứng không đứng dậy ta vì ngươi, thử xem xem." Dứt lời, đưa tay đưa tới muốn bị nàng. "A, không cần." Tiểu Long nữ bệ buộn kịp phản ứng lên tiếng kinh hồ, nhưng vẫn là nghiêng đầu không nhìn hướng hắn, chỉ nói, "Ta ngồi nữa nhiều nghỉ một lát, ngươi còn bận việc của ngươi đi." "Ừ." Doãn Trị Bình có chút hổ nghi lên tiếng, chăm chăm vào bên nàng mặt, không rõ nàng như thế nào hay là không xoay đầu lại. Giống như căn bản không quan tâm chính cô ta mắt cá chân chỗ thương, theo vừa rồi đến bây giờ vẫn nhìn cũng không nhìn xuống. Đã nàng không quay đầu, Doãn Trị Bình đi theo liền xoải bước một bước, chuyển đến nàng gương mặt chỗ đối phương hướng. Liền lập tức nhìn đến nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, hông đến tựa hồ cũng muốn nhỏ ra huyết. Nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, tiểu long nữ đầu tiên là sửng xuất hạ, tiếp theo liền ánh mắt tràn đầy bối rối không dám nhìn thẳng hắn, lại vội vàng xa hơn trở lại quay đầu đi, trong miệng cả kinh tê lên, ngươi làm cái gì? Doãn Trị Bình nhìn thấy nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng cùng với bối rối thân sắc, cũng là không khỏi sửng Nhưng sau một lát, trong mắt của hắn giật mình hạ xuống, nhưng lại rốt cục minh bạch nghĩ tới điều gì. Nhưng cái này vừa nghĩ tới nhưng lại không khỏi lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói: à, xin lỗi, ta không nên chảo chân của ngươi." Lại càng không nên. "Ta vừa rồi cũng là nhất thời tình thế cấp bách không nghĩ tới. Thật sự là xin lỗi, xin lỗi." Dứt lời, vội vàng cũng như chạy trốn xoay người bỏ đi. Cổ đại lễ phòng rất nặng, nữ tử mặc thập phần bảo thủ, ngoại trừ tay mặt bên ngoài, cái khác nhâm địa phương nào cũng không thể lỏa lồ bên ngoài, nếu không liền bị coi là phi lễ, có thương tích phong hóa. Một ít song chân ngọc cũng là thực tế trọng yếu địa phương, bị nam tử nhìn bình thường nghiêm mặt bao vây hai chân cơ hội đều chẳng khác gì là bị nhìn lại thân thể bình thường trọng yếu. Cũng không giống như Doan Trị Bình mặc càng mà đến sự phát hiện kia thay mặt thế giới, nữ nhân mặc quần áo, quả thực hận không thể bà có thể lộ toàn bộ lộ ra, có lớn mật mở ra càng chân không ra trợ. Mặc dù hiện đại thế giới truyền thống bảo thủ nữ tử, hạ thiên xuyên giày sang đan lộ chân cũng là thập phần lẳng lơ chuyện tình. Doan Trị Bình hiện tại sớm đã xuyên Việt tới vài nhiều năm, những này thưởng thức hắn kỳ thật tự nhiên cũng sớm chỉ biết chỉ là hắn vừa rồi đối với tiểu long nữ thương hết sức quan tâm, nhất thời giới tình thế cấp bách xác thực cũng thật không ngờ điểm ấy thứ hai là hắn cho tới nay cùng tiểu long nữ ở chung, liền đều là ở vào so với hiện đại hóa phương thức. Theo hắn lần đầu tiên tại Trung Nam Sơn gặp được tiểu long nữ cái kia lần, hắn hữu coi tiểu long nữ là làm kiếp trước tiểu muội nhà bên bình thường đối đãi, nói chuyện, làm việc, giọng điệu đều hoàn toàn là ở trùng Dương cung trong bị đè nén thật lâu sau trở về hiện đại hình thức, thậm chí tựa như kiếp trước bình thường cùng tiểu long nữ loạn hay nói giỡn, đùa giỡn một bà. Những này phóng ở kiếp trước mà nói, vốn cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục việc. Càng về sau tiểu long nữ từ tiền thế sống lại, biết được hắn đã không phải nguyên bản cái kia cá doanh trí bình bí mật, hắn tại tiểu long nữ trước mặt tiểu càng không cần lại tận lực bảo thủ chính mình xuyên việt mà đến thế thân nguyên bản doán trí bình bí mật này. Cùng tiểu long nữ một mình ở chung giờ, hắn vô ý thức đều cảm giác rất bức lòng, bởi vì không cần lại khắp nơi cũng phải đi bắt chước cổ nhân. Cho nên nói chuyện với tiểu long nữ giờ, cũng thường xuyên đều toát ra rất nhiều hiện đại từ ngữ, có chút về sau cũng thậm chí vô ý thức coi tiểu long nữ là là một cá kiếp trước chi người mà đối đãi. Chính là vì loại này vô ý thức tâm lý Hơn nữa vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách không nghĩ tới, cho nên hắn đối với bắt lấy tiểu long nữ chân bỏ hắn vớ dày sau đó cho đẩy nhu hóa mở tụ huyết, đều cũng không có cảm thấy có cái gì không nên đương hơi bị cử động. Cho đến lúc này hậu trông thấy tiểu long nữ phản ứng, hắn vừa rồi trở lại mùi vị, biết mình vừa rồi cử động, sắp thực thập phần không lo, rất là thất lễ. Nếu như nhìn lại tiểu long nữ chân ngọc, chẳng khác nào nhìn lại tiểu long nữ thân thể như vậy nghiêm trọng, hắn vừa rồi có thể còn đang nắm nhân ra chân không tha, lại nhu lại về thôi cũng quá huyết một hồi. Cái này có thể coi là cái gì trình độ? Doãn Trị bình trích tưởng tượng liền không khỏi bộ não gặp mồ hôi, xấu hổ dị thường. Cũng như chạy trốn bỏ đi một bên sau, trong lòng của hắn cũng là thầm mắng chính mình một trận. Vừa rồi cũng quá tình thế cấp bách, bất quá là cá mắt cá chân bị thương, lại không chết được người, vội vã như vậy vội vàng địa không phải muốn xem làm cái gì, hẳn là muốn trước rất muốn thân cái. Nói, ta vừa rồi cái kia có phải là gọi quan tâm sẽ bị loạn, đối với nàng quá để tâm cái này không đúng, không thể như vậy. Hẳn là cùng một chỗ hợp sử ngọc nữ Tô Tâm kiếm gì chừng a, ta còn là chớ suy nghĩ quá nhiều. Cà ca vừa bị trường nghiêm trọng chấn thương, Loại này tâm tư hay là trước đừng lên. Vạn nhất người ta không có ý tứ này, vậy cũng thực gọi thương không dạy nổi. Hiện tại này tiểu lang nữ, mà dù sao không lúc trước cái kia. Hơn nữa cảm tình cái này ý tứ, ta hiện tại nhớ tới chính là một phiền, ngàn bạn đừng dính, muốn trốn xa điểm. Chương 66, đao kiếm như ngọc ẩn cư võ đàng. Doãn Trị bình bỏ đi sau, hãy đi trước nhặt lên của mình ngân long kiếm, sau đó kéo Âu Dương Phong thi thể đến một bên, ngay tại chỗ đảo hầm chôn. Có đạo là người chết vĩ đại, đường đường tây độc Âu Dương Phong, sau khi chết cứ như vậy phơi thây hoang dã. Luôn tại dã thú chi khẩu, kết cục không khỏi cũng quá thảm điểm. Hắn cùng Âu Dương Phong trong lúc đó cũng không có gì không thể hóa giải thâm cũ đại hận, trước muốn giết Âu Dương Phong, chỉ là bởi vì Âu Dương Phong xử trá giờ hắn nhất thời trong lòng còn có không đành lòng bả vấn đề giao cho tiểu long nữ, kết quả thiếu chút nữa hại tiểu long nữ chết, lúc này mới nổi lên sát ý hoàn toàn bởi vì là chống lại bực này đại địch không thể hơi có khinh thường, phải đánh tới hắn không hề có lực hoàn thủ, tốt nhất là giết chết mới bảo đảm nhất, nếu không muột khí bị. Hắn vô đến, rất dễ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Hiện tại Âu Dương Phong đã đã chết. Giữa bọn họ điểm ấy ân oán liền cũng đã xong. Tư cách Âu Dương Phong cuộc đời, cuối cùng cũng là vang lên dự võ Lâm vài thập nhân nhân, hiện đã đi nhập thổ Vi An điểm ấy đãi ngộ cùng tôn trọng cần phải có. Đao Hầm vui hào Âu Dương Phong, trông chất cá mộ phần sau, Doan Trị Bình lại ở bên cạnh tìm chút ít hòn đá chồng chất tại hắn mộ phần ra cố. Cuối cùng sử dụng kiếm gọt chế cá dạng dị tấm bia đá cắm ở hắn trước mộ phần, khắc lại tây độc Âu Dương Phong chi mộ bảy chữ, đằng sau lại khắc lại Doãn Trị Bình đứng bốn chữ nhỏ. Ngắn ngủi mấy tháng, cái này đã là hắn vi người thứ hai đứng địa. Tư điểm sự lại không khỏi nhớ tới hắn hơi bị đứng địa người đầu tiên Lý Mặc Sầu. Đây tuyệt đối là một cái làm hắn ái hận đan sen nữ nhân, là hắn cả đời này, thậm chí kiếp trước đều theo chỗ không gặp phải qua cũng chưa bao giờ trải qua nữ nhân. Nhưng vô luận như thế nào cũng đều không thể phủ nhận, Lý Mặc Sầu khi hắn cả đời này trong đời để lại mực đậm màu đậm một số. Hắn nghĩ của mình cả đời này, chỉ sợ đều vinh viễn không cách nào quên Lý Mặc Sầu. Vô luận là đối với nàng yêu, hay là đối với nàng hận, hay là khác cái gì. U nhưng thở dài một tiếng, hắn nhớ tới kiếp trước một ca khúc. Bài hát này tên gọi là Đao kiếm nhuộng là hắn kiếp trước đoán qua người thứ nhất phiên bản, ỷ thiên độ lang ký, kịch truyền hình trong khúc chủ đề. Nhớ tới bài hát này làn điệu cùng ca tử, đúng là rất gián hợp hắn dưới mắt tâm cảnh. Hắn rơi lên trường kiếm trong tay, con lại gẩy nhẹ hạ xuống, phát ra một tiếng như long ngâm loại u dương kiếm minh. Kiếm minh thanh vang lên trong. Hắn lên tiếng hát vang hắn nói, "Ta kiếm, đi con đường nào yêu cùng hận, chuyện khó chú ý ta đao, hoa phá trường không lạc cũng không phải, hiểu cũng không hiểu." Ta khóc, lệ rơi vãi trong nội tâm bí hoan. Thương thiên trêu cợt. Ta cười, ta cùng ta điên khủng tiên cùng địa, gió nổi mây phun côn to một tiếng, thở dài một tiếng, khoái hoạt cả đời, bi ai cả đời. Ai cùng ta cùng sinh cùng tử. Đương ca xong cuối cùng một câu ai cùng ta cùng sinh cùng tử giờ, hắn nhịn không được gầm ý thét giải. Thét dài bỏ đi sau, đột nhiên bi thiết khóc lớn ba tiếng. Khóc lớn qua đi, rồi lại phục cười to ba tiếng. Ngưng cười sau, hắn xoay người lại, nhìn thấy tiểu long nữ dĩ nhiên chẳng biết lúc nào sớm đã đứng lên, lúc này đang đứng sau lưng hắn. Trên mặt hắn sớm đã không có trước thẹn thùng cùng đỏ ửng. Nhìn cặp mắt của hắn trông, ngược lại ẩn ẩn mang theo chút ít lo lắng. Hắn hướng về tiểu long nữ mỉm cười. Tu kiếm vào vỏ, hỏi: trước người đón đỡ Âu Dương Phong một chiêu các mô công, bị nội thương, hiện tại có thể không có gì đáng ngại bỏ đi?" Tiểu Long nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không có việc gì." Doãn Trị bình gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi." Dứt lời sau, nhưng lại đột nhiên ôm quyền thi lễ, nói ra: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền do đó sau khi từ biệt đi." Cáo tử dứt lời, không đợi Tiểu Long nữ nói tiếp, đúng là liền xoay người mà đi. Lúc trước hắn còn rất ngạc nhiên tại Tiểu Long nữ là vì cái gì nguyên nhân mà rời đi cổ mộ Hạ Trung Nam Sơn, hiện tại hoàn toàn có cơ hội hướng Tiểu Long nữ hỏi. Hắn nhưng lại bông nhiên không nghĩ hỏi. Tiểu long nữ không nở hắn lại đột nhiên cáo tử, càng nói đi là đi. Hơi sững sờ sau, nàng đưa tay muốn gọi lại hắn, nhưng mở ra khẩu sau, rồi lại không biết nên nói cái gì, than nhẹ một tiếng, lại phục buồng xuống tay, chỉ là nhìn thân ảnh của hắn dần dần đi xa, thẳng đến cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Doãn Trị Bình theo hắn nhà sơn cốc rời đi đi ra giờ, đã là lúc chạm vào tối, lúc này sớm đã là trời tối vào đêm. Lúc đó minh nguyệt tại thiên, thanh phong thổi diệp, đỉnh cây ố nha nha a mà minh. Tiểu long nữ lại sâu kín thở dài một tiếng quay đầu liếc nhìn Âu Dương Phong một phần, cũng xoay người mà đi. Đúng là, gió thu thanh, thu nguyệt minh lạc diệp tụ cỏ tán, hàn nhã tê phục kinh. Thương tư tương kiến biết ngày nào, lúc này này đêm tà thùng. Nay Từ vừa ra, rất muốn tiểu thuận tay đánh lên hết trọn bộ bà chữ. Cấp, chỉ đùa một chút, đằng sau còn có. 3. Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long nữ đằng sau, cái này xoay người vừa đi, đúng là trực tiếp ly khai Hoa Sơn. Cũng chẳng biết tại sao, hắn chính là không nghĩ không ai biết chính mình người ở chỗ nào. Đã Tiểu Long nữ đã biết hắn tại Hoa Sơn, hắn liền không nghĩ lại đợi tại Hoa Sơn. Rồi đi hoa sơn sau, hắn kính hướng đi về phía nam, trên đường đi vẫn là chuyên chọn người ở Hán Tích chỗ mà đi. Cứ gọi ngừng ngừng, trải qua hơn tháng thời gian, đi tới Hồ Bắc Cảnh Nội. Một ngày này, hắn đi đến núi Vọ Đàng Trong, thích thú liền do đó ẩn cư ở núi Vọ Đàng, ngày đêm cần tu, Cửu Dương chân kinh, cùng Cửu ông chân kinh. Từ nay về sau nếu không hỏi chuyện trong trốn giang hồ, càng đơn giản không hạ sơn một bước. Núi Võ Đàng chính là đạo giáo danh sơn, bất quá lúc này lại còn không thế nào nổi danh. Núi Vọ Đàng sợ dĩ có về sau danh khí, được vinh dự đệ nhất thiên hạ tiên hạ sơn. Chính là về sau Trương Tam Phong thượng Võ Đang, sáng tạo ra Võ Đang phái nhất mạch, hơn nữa Trương Tam Phong chấn cổ thức này cá nhân thành tựu cùng với Minh Vương Triều đối với hắn tôn sủng, mới khiến cho núi Võ Đang bị đóng cửa thái nhạc, thành tựu đệ nhất thiên hạ tiên sơn tên. Bất quá núi Võ Đang lúc này mặc dù còn không bằng đời sau như vậy nổi danh, nhưng nhưng cũng là tiền sơn phúc địa, từ xưa đến nay, lúc này hận cư người tu đạo liền vô số kể, càng có không ít đạo giáo trong cao nhân danh sĩ. Tương truyền quan Doãn Tử Doãn Hỉ đã từng tại núi Võ đang ẩn cư tu đạo, Hán giờ Đắc Đạo đạo gia cao nhân ầm Trần Quân ầm trưởng sinh cũng là tại núi Võ đang ẩn cư qua còn có thượng động bắt tiên tri thủ, bị toàn chân giáo dân tặng chi vì tổ lão Động Tần, cũng là từng tại núi Võ đang ẩn cư tu đạo qua. Cho nên lúc này núi Võ đang trong cũng có mấy nhà đạo quan cùng một ít đạo sĩ tại ẩn cư thanh tu. Doãn Trị bình tự nhiên sẽ không cùng những người này tụ tập, thay thanh Du Chi địa một mình tìm tu. Bất quá vào núi sau đó không lâu, có một ngày hắn trong núi rảnh rỗi du lúc, nhưng lại ngẫu nhiên gặp đến hai cái thập tam, tứ tiểu đạo đồng bi thanh nước mắt khóc. Nguyên lai là hai người bọn họ đi theo sư phụ vừa mới vũ hóa mà đi, hai người bọn họ lại là thương tâm lại là ứng phó không biết nên làm như thế nào, thích thú làm đầu khóc. Doãn Trị bình lên tiếng hỏi sợ sau, liền bang hai người bọn họ cùng một chỗ mai táng hai người sư phụ, sau đó đem cái này hai cái đạo đồng tiếp thu tới, làm của mình đồng tử. Liền cũng đem bọn họ nguyên bản thầy cho ba người cùng một chỗ ẩn cư một tòa thu thập quản lý nhiều năm động phụ cũng tiếp thu tới. Hắn cũng không nói không cái này hai cái đạo đồng phụ thị, nhàn rỗi liền truyền thụ hai người một ít công phu quyền cước, thực sự gọi hai người rất là vui mừng. Được hai cái đạo đồng phục thị bắt đầu cuộc sống hàng ngày, quản lý tất cả việc vặt, Doãn Trị Bình thích thú càng thêm chuyên tâm tu hành. Một năm sau, Hán lợi dụng Cửu Âm Chân Kinh, trong chữa thương pháp môn, hơn nữa trong núi tìm thấy một ít linh dược, rốt cục chữa trị tốt lắm chính mình bị đánh rách nát đan điền. 3 năm sau, hắn rốt cục đem Cửu Dương Chân Kinh, 9 tầng thần công toàn bộ luyện thành, đem cái này môn nội công tu luyện đến đại thành. Chương 67: Cửu Âm Cửu Dương. Bất quá, Doan Trị Bình tuy nhiên đem Cửu Dương Chân Kinh, 9 tầng thần công đã toàn bộ luyện thành, lại còn cũng không thể thấm tháp toàn bộ thành công. Bởi vì, Cửu Dương Chân Kinh còn có cuối cùng một cái đại viên mãn cảnh giới, hắn vẫn chưa đạt đến một bước này. Cửu Dương Chân Kinh, mặc dù đang thần điêu thời kỳ cũng đã xuất hiện, nhưng chỉ là ở cuối cùng sách một chút, cũng không từng đại đoạn miêu tả. Đối hắn kỹ càng miêu tả, là ở về sau ỷ thiên thời kỳ, cũng chỉ có ỷ thiên một lá thư trong diễn viên trường vô kỵ mới đem Cửu Dương Chân Kinh tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Trong sách là nói Trương Vô Kỵ bị đưa thân vào ngay lúc đó minh giáo ngũ tán nhân một trong không thể nói trước đại sư kỳ môn binh khí cẩn khôn một mạch trong túi, tại dưới cơ duyên xảo hợp mới phá vỡ. Cửu Dương Chân Kinh Cuối cùng này một cái đại quan, bả chân kinh luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Có nói loại này cơ duyên từ trước đến nay không người có thể gặp được, mà càng Khôn một mạch túi bị Trương Vô Kỵ cựu Dương chân khí chống đỡ bạt sau, từ sau cũng không tiếp tục người có thể có này xảo ngộ. Nói cho cùng như đã không có Càn Khôn một mạch túi sau, liền rốt cuộc không có người có thể đem cựu Dương chân kinh tu luyện tới cuối cùng đại viên mãn cũng giống như kỳ thật bằng không, Trương Vô Kỵ mượn nhờ không thể nói trước Càn Khôn một mạch túi bà, cựu Dương chân kinh luyện đến lớn viên mãn, là một loại rủi cơ duyên xảo hợp học cấp tốc phát môn. Lúc ấy cản khôn một mạch trong túi tràn ngập kiểu dương chân khí, mà bởi vì này túi đã tính, thập phần cứng cỏi, chân khí trong đó phát tán không ra đi, liền không ngừng mà tại trong túi rảnh rộn, lại phản đè xuống Trương Vô Kỵ. Cuối cùng chẳng khác nào là hơn 10 vị cao thủ tất cả vận nội lực, đồng thời massage xa để ép hắn quanh thân 365 chỗ đại huyệt, lúc này mới có thể làm cho hắn trong trong ngoài ngoại chân khí kích động, đả thông chân kinh trong cuối cùng này một đạo đại quan. Doãn Trị bình dưới mắt đỉnh đầu tự nhiên không có cản khôn một mạch túi loại này vật, đương nhiên không thể cùng Trương Vô Kỵ bước, không dùng được loại phương pháp này. Bất quá kỳ thật chính là có cái này loại bảo vật, hắn cũng sẽ không dùng loại phương pháp này. Bởi vì loại phương pháp này tràn đầy cơ duyên xảo hợp, nói trắng ra là hoàn toàn tiểu là một loại đụng vận khí sự. Dùng loại này pháp phương đến luyện công, một cái sơ sẩy, chẳng những võ công luyện không thành, còn có thể phản bị thương tự thân, thật sự là rất không an toàn. Hắn bây giờ đối với tại Luyện Thành, Cửu Dương chân kinh, cuối cùng đại viên mãn cảnh giới cũng không thập phần nóng lòng cầu thành cũng không giống như Trương vô Kỵ. Là bị bách buộc vào này miệng khô khôn một mạch trong túi. Lại tao ngộ rồi thành côn mượn nhờ thẩm nghĩ rất thượng quang minh đỉnh cái kia loại đại biến thời khắc, vì cứu Dương Tiêu bọn người đang ở trong túi đi ngăn cản thành côn, sau đó chúng thành côn một cái uyên âm chỉ, mới bị Bách Kích phát trong cơ thể hắn cựu Dương chân kinh biến hóa. Cho nên, thật sự không cần dùng loại này mạo hiểm đụng vận khí biện pháp. Không cần loại phương pháp này. Hắn cũng có thể vững bước đi tới, luyện thành này cuối cùng đại viên mãn cảnh giới, tối đa cũng bất quá chính là dùng nhiều phí chút thời gian thôi. Tuy nhiên không thể như Trương Vô Kỵ như vậy một khi học cấp tốc có chút vi hãm, nhưng vững bước đi tới lại càng thêm bảo hiểm. Kỳ thật trong nguyên thư đã từng nói, Trương Vô Kỵ tuy nhiên tu tập Cửu Dương Chân Kinh, được Khu Thiên Hạ thượng thừa nhất võ học huyền bí. Vốn dĩ Trương Minh Sư chỉ điểm, chỉ là chính mình một mình em thầm lục đòi, trong cơ thể tích xúc Cửu Dương Chân Khí càng chữa càng nhiều, lại chắc là không biết tiến hành dẫn đường vận dụng đến đánh vỡ cuối cùng một ít đạo đại quan. Có thể doanh trị bình nhưng lại bất ổn, hắn học võ nhiều năm, vừa học qua hoàn toàn không thua, Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, thông hiểu rất nhiều võ học đạo lý. Biết rõ tu luyện nội công trong rất nhiều quan khiếu pháp môn. Cho nên, hắn đối với như thế nào tu luyện, Cửu Dương Chân Kinh là thập phần tình tưởng minh bạch. Nay cuối cùng đại viên mãn cảnh giới nên như thế nào đi đạt tới, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Dựa vào hắn tính ra, dùng hắn loại này ổn thỏa phương pháp, nếu muốn mà, Cửu Dương chân kinh, luyện đến lớn viên mãn cảnh giới, tối đa cũng chỉ còn cần 1 2 năm thời gian. Hắn lại không có gì việc gấp, cần nhờ cuối cùng đại viên mãn cảnh giới mới có thể làm được, 1 2 năm thời gian, hoàn toàn đợi được rất tốt. Kỳ thật không nói 1 2 năm, chính là 10 năm, 8 năm hắn cũng đợi được. Tư cư núi võ đang sau. Hắn ngoại trừ nhàn rỗi giáo phục thị của mình hai cái đạo đồng một ít công phu quyền cước ngoại, Không còn hắn sự tiểu thừa dựa vào tu luyện cùng nghiên cứu võ công đến giết thời gian bất quá chính như lão ngoan đồng theo như lời nghiên cứu võ công có vô cùng dạu dụng khi hắn thật sự hoàn toàn đầu nhập một đầu chui sau khi đi vào thực sự rất là ưa thích tìm tòi nghiên cứu cùng công viên các loại võ học thượng vấn đề mà một khi trầm tư suy nghĩ giải quyết sau cũng rất có một loại đại vui mừng cùng cảm giác thành kiểuu hiện tại cái này nghiên cứu võ công đã thành hắn ẩn cư sau còn thừa không nhiều lắm yêu thích có đạo là trong núi không tuấn nguyệt mà khi thật sự đầu nhập một sự kiện dụng tâm tu hành sau khi đứng lên Càng thêm chưa phát giác ra tuế nguyện trôi qua. 3 năm này thời gian, khi hắn hồi tưởng lại, cảm giác choáng một cái liền quá khứ trôi qua. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng lại, 3 năm tựa hồ cũng là như một ngày, trong 3 năm cũng không có có cái gì đặc biệt chuyện tình phát sinh. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, trên cơ bản hay là tu luyện, nhưng lại thường xuyên thời gian dài bế quan, càng thêm không cùng ngoại giới tiếp xúc. Bất quá như vậy ẩn cư thâm sơn không hỏi thế sự 3 năm khổ tu, công phu thực sự cuối cùng không có phí công. Hắn chẳng như mà, Cửu Dương chân kinh, chín tầng công phu tất cả đều luyện thành, tổng thể thượng luyện đến đại thành cảnh giới chỉ còn lại có cuối cùng cái kia một cái đại viên mãn, hơn nữa so với luyện thành Cựu Dương sớm mấy tháng trước, hắn cũng đã bả, Cửu Âm Chân Kinh, thượng dịch cân rèn cốt pháp cho luyện đến đại thành. Đồng thời, cũng bả, Cửu Âm Chân Kinh, thượng chứa đựng khác các lộ võ công, như Đại Phục Ma Quyền vân vân tất cả đều luyện thành. Chỉ có điều căn cứ của mình cá nhân yêu thích cùng nhu cầu vấn đề, có chút võ công hắn chỉ là thêm chút đọc lướt qua, cũng không từng quá hạ công phu làm sâu sắc luyện tập. Tổng thể lên nói, hắn 3 năm này thời gian vẫn là dùng tu tập Cửu Dương Chân Kinh, là việc chính tiếp theo thì là Cửu Âm Chân Kinh. Trong dịch cân rèn cốt pháp, hắn cần muốn nhờ trong đó chữa thương pháp muôn đến trị liệu chữa trị đan điển của mình chi thương cuối cùng là Tiên Thiên Công, trong sơ bộ công phu. Còn lại tới, mới là dùng để luyện tập kiếm pháp của mình, cùng với tu tập Cửu Âm Chân Kinh, trong chứa đựng khắc các lộ võ công. Phân phối tại, Cửu Âm Chân Kinh, trong khắc các lộ trong võ công thời gian tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng Cửu Âm Chân Kinh là hắn sớm đã có tiếp xúc. Sơ xuyên viện tới về sau, hắn liền từ Vương Trùng Dương ở lại cổ mộ phía dưới cùng nhất mộ thất trong di khắc ma chiếm được bộ phận, Cửu Âm Chân Kinh, kinh văn Khi đó nâng hắn liền đã bắt đầu tu luyện chính mình đoạt được kinh văn trong võ công. Mà ở tương dương đại chiến trong lúc, hắn càng theo kế tính cùng Hoàng Dung trong tay đòi hỏi đến đây toàn bản, Cửu Âm Chân Kinh. Cho nên, Cửu Âm Chân Kinh, trong khác các lộ võ công, thực sự ngược lại cũng không được đầy đủ là hắn tại trong 3 năm này luyện thành. Bất quá, Cửu Âm Chân Kinh, Bác Đại Tinh Thông, hắn tuy nhiên đã bạ trên mặt chứa đựng võ công toàn bộ luyện thành, lại cũng không dám nói môn môn tinh thông. Huống chi, căn cứ của mình yêu thích cùng nhu cầu đợi vấn đề, rất nhiều võ công hắn cũng cũng chỉ là thêm chút đọc lướt qua, cũng chưa từng sâu luyện. Nhưng vô luận luyện võ hay là làm chuyện gì, vốn hữu chú ý một cái có chủ có theo. Cửu âm chân kinh, trong khắc các lộ võ công, vốn là có không ít là hắn cũng không cần. Cái này bộ kinh thư so về, Cửu Dương chân kinh, có thể nói bao la mênh mông, bao hàm rất nhiều, từ trong công ra ngoài công phu, theo binh khí đến ám khí, theo khinh công đến thân pháp đợi tất cả đều có. Phạm là cùng võ công có quan hệ, quả thực có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy. Nhưng khác đổi một cách nói lời nói, lại cũng có thể là có chút tạp, không bằng Cửu Dương chỉ luyện một môn công hơi bị tinh chuyên. Bả, Cửu âm chân kinh vô công tất cả đều luyện đến tinh thông, thế tất nếu so với luyện tiểu Dương tự tinh càng thêm tốn hao thời gian cùng tinh lực chương 68 linh hồ động phủ báo phát thủ thuyết ta nhớ được ý tiên trong Trương vô kỵ bà tiểu Dương chân kinh, luyện thành tiền tiền hậu hậu là xài chung 5 năm thời gian ta hiện tại chỉ dùng 3 năm có thể nhanh hơn hắn 2 năm bất quá nhân ra cuối cùng đại viên mãn cảnh giới là học cấp tốc cái này ta lại không so được nếu như tính luôn ta muốn đạt đến đại viên mãn cảnh giới 12 năm thời gian nhưng lại cùng Trương vô kỵ sử dụng thời gian cũng kém tương tự Phật ngày hôm đó sau giờ Ngọ trị bình bà hôm nay dùng cho tu luyện tiểu Dương chân kinh công phu dùng bỏ đi chậ nhớ tới chính mình biết duy nhất bà tiểu Dương chân kinh tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới Trương vô kỵ nhìn không được lấy chính mình cùng Trương vô kỵ làm phiên đối lập kết quả lại là phát hiện thực bàn về đến hai người đều bà tiểu Dương chân kinh tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới sử dụng thời gian lời nói đúng là không sai bị lắm bất quá nếu bạn về đại viên mãn trước bà 9 tầng công phu toàn bộ luyện thành lời nói hắn nhưng lại nhanh hơn trường vô kỵ 2 năm nhưng cái này kết luận nhưng cũng không mang cho hắn nhiều ít chí thứ nhất Trải qua 3 năm này trong núi ẩn cư, hắn dưỡng khí công phu sớm đã là cao hơn một tầng, có thể nói đã đến không dùng vật hỷ, không vì mình bi trình độ. Loại này mình méo mó thức đối lập, còn không đến mức sẽ làm hắn thất tố. Thứ hai thì là hắn tu luyện Cửu Dương chân kinh, thời điểm so với Trương Vô Kỵ khởi điểm 4 muôn cao. Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương chân kinh, thời điểm còn thân chúng Huyền mình thần trưởng Hàn độc, hắn mới bắt đầu tu luyện ra tới Cửu Dương chân khí, đều cần đi để mà hóa giải trong thân thể Hàn độc. Cho nên hắn giai đoạn trước tu luyện ra tới Cửu Dương chân khí muốn không ngừng mà bị triệt tiêu một bộ phận. Tự nhiên cũng sẽ tương ứng địa kéo chậm một chút tiến độ. Mà hắn bắt đầu tu luyện, Cửu Dương chân kinh, thời điểm tuy nhiên cũng đang điền bị phá, võ công bị phế, có thể dĩ nhiên đã khôi phục một bộ phận. Khôi phục cái này bộ phận nội lực, khi hắn bắt đầu tu luyện, Cửu Dương chân kinh, thời điểm. Không ra mấy ngày, Tiêu toàn bộ chuyển hóa làm Cửu Dương chân khí, làm cho hắn ngắn ngủn mấy ngày trong sẽ đem tầng thứ nhất công phu luyện thành. Chớ nói chi là thân thể của hắn thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch còn có các nơi huyệt đạo đợi đều sớm đã đạt thông, không cần phải nữa hao thời hao lực đi đạt thông một lần. Hơn nữa hắn trước đây sớm đã là võ học đại cao thủ, thông hiểu rất nhiều trên việc tu luyện quan khiếu cùng đạo lý. Ngược lại từ đầu luyện lên, thực có thể nói là mạnh như thác đổ. Hơn nữa hắn còn có, Cửu Âm chân kinh, trong dịch cân rèn cốt pháp cùng, toàn chân nội công, trong hô hấp thổ nạp tuyệt đối các loại phụ trợ tu luyện pháp môn, cộ. Nở thêm thượng hắn bản thân tư chất cũng không kém, tối thiểu trung thượng tiêu chuẩn. Những này ưu thế toàn bộ cộng lại, hắn luyện thành, Cửu Dương chân kinh, 9 tầng thần công tốc độ còn không bằng Vô Kỵ lúc ấy cái kia võ học chủ cột rất kém cỏi trai tiểu tử. Vậy hắn cũng không bằng dứt khoát tìm khối đầu hũ một đầu đâm chết tính. Cho nên, ở phương diện này, cũng thật sự cũng không có gì hảo dương dương tự đắc, đây bất quá là đương nhiên việc. Cùng trương vô kỵ làm một fan so với, được ra kết luận sau, Doãn Trị Bình liền không có nhiều hơn nữa nghĩ cái gì, mà là theo khoanh chân vân trên giường xuống đất đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài ngoài động đi một chút. Trong núi tùy ý mà đi dạo nhàn tàn một phen. Hắn hiện tại nhà tòa động phủ là từ chính mình này hai cái đạo đồng nguyên bản chỗ phụng dưỡng cái kia cá đạo hiệu Vi động Tiêu chân nhân lão đạo sĩ sứ sở được đến. Ba năm trước đây hắn giúp đỡ hai cái đạo đồng mai táng lao đạo kia sau, liên hợp với hai cái đạo đồng cùng tòa động phủ cùng nhau tiếp thu tới. Động này phủ là một tòa tự nhiên hình thành sơn động hơn nữa một số người công tạo hình ra, đã bị động tiêu lao đạo kinh doanh vài nhiều năm, thu thập vô cùng là sạch sẽ chỉnh tề. Trong động còn có một điều lòng đất dòng suối chạy qua mà qua, cũng theo châu cao rủ xuống tạo thành một cái tiểu thác. Này sơn động khá lớn. Chiều cao 2 trượng cho phép, rộng rãi có 3 trượng dư, sâu tác đạt có gần 5 trượng, thuộc về trước tiểu sau đại hồ lô hình hình bởi vì hình, Động Tiêu Lao đạo liền đem chi mệnh vì linh hồ động. Doan Trị Bình tiếp thu tới sau, cũng không có tiến hành sửa chữa. Kể cả này hai gã đạo đồng đạo hiệu, hắn cũng cũng không có sửa, vẫn là tiếp tục sử dụng Động Tiêu Lao đạo vì bọn họ chỗ nâng đạo hiệu, nhất danh Báo Phác, nhất danh Thủ Tuyết. Trong động phủ bởi vì địa tiểu hình mở mấy gian thạch thất. Doan Trị Bình cùng Báo phát, Thủ Tuyết ba người các cứ một gian. Thạch thất trước lại có trầm trọng cửa gỗ vi ngăn cản. Doãn Trị Bình ngày thường tu luyện hoặc là bế quan, liền đều là tại chính mình động trong phòng. Bất quá Doãn Trị Bình cái này, nhưng lại hắn sau so đến chính mình mở lục rơi trong động phủ chỗ cao nhất. Cùng phía dưới cái kia chút ít thạch thất chô theo khá xa, cũng càng lớn hơn một chút. Hạ Vân phía sau giường, Doãn Trị Bình đi tới cửa trước, kéo ra trong thạch thất cửa gỗ, đứng ở trước cửa trên bình đài dưới lên mặt động phủ nhìn lướt qua, phát hiện Báo phát cùng Thủ Tuyết hai đạo đồng cũng không trong động. Hắn cũng không kỳ quái, chỉ là nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào đáy động, hướng ngoài động đi đến. Chỉ có thời gian giải bế quan thời điểm, hắn mới có thể yêu cầu Báo Phác, Thủ Tuyết hai đạo đồng muốn tại cái gì về sau, đều chí ít có một người thủ trong động, dù lưng mới có thể phát sinh ngoại ý muốn tình huống. Như ngoài chân người hoặc dã thú đợi ngoài ý muốn xâm nhập, kinh phép lại hắn bế quan luyện công. Ngày thường luyện công thời điểm, hắn liền không có thể như vậy cứng nhắc yêu cầu, bằng pháp, thủ quyết hai người có thể tùy ý rời động lại làm chút ít việc khác. Hắn phòng trường lúc này, hai người hoặc là là ở ngoài động luyện công, hoặc là là trong núi chơi đùa, truy đổi chim thú lại thuận tiện thái chút ít quả dại các loại. Ẩn cư núi Võ đang 3 năm này, hắn tuy nhiên vẫn là làm đạo sĩ cách tân mặc, hơn nữa ngày thường cũng nghiên cứu chút ít động tiêu lão đạo chỗ còn sót lại đạo gia địa tịch. gặp được có người ngoài giờ cũng tự xưng là vị đạo gia ẩn sĩ nhưng lại sẽ không như tại toán chân giáo giờ, đi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh những kia tham khảo Phật gia thành quy giới luật, làm cái khổ hạnh sĩ. Hắn cũng không có kỵ thức ăn mặn, Kiên Diệu Thịt cũng không thế nào nghiêm mình khổ tu, đối lại bao phát, Thủ Tuyết Hai đạo đồng cũng rất ôn hòa rộng rãi, cũng không bị đè nén bọn họ còn trẻ ham chơi thế tính. Hắn một đường đi ra ngoài động, đều cũng không có nhìn thấy bao phát cùng Thủ Tuyết Hai đạo đồng, xem ra hai người quả nhiên là đi trong núi chơi đùa đi. Hắn quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, nhưng thấy rời động khẩu bên trái cách đó không xa, có một ngọn núi thạch lũy xây mà thành phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên cạnh còn mở vài hẻ đất trồng rau, loại một ít hàng ngày dùng ăn món ăn sơ, xung quanh còn dùng ly ba làm thành một tòa tiểu viện. Lúc này trong nội viện đất trồng rau, chính có một nhìn lại 50 tuổi gì đó, làn ra vi hắc lao nông tại cơ cái quốc quốc. Cái này lao nông nhưng lại doán trị bình cô ý mà tới, 3 năm trước đây thời điểm, báo phắc cùng thủ quyết hai đạo đồng tuổi thật sự quá nhỏ, đều chỉ có thập tam tuổi, chẳng những khí lực chú ý trí không thói quen, rất nhiều sự tình còn không làm được, hơn nữa hắn cũng thật sự có chút không đành lòng đem ra sử dụng bực này lao động trẻ em. Vì vậy lại dưới chân núi phụ cận một cái trong thôn muốn như vậy cá sống một mình người không vợ, muốn hắn ngày thường nấu cơm cập thỉnh thoảng xuống núi mua sám gạo và mì rau xanh về về. Về sau khai khẩn vài miếng đất làm cái này, sao tiểu vườn rau xanh chính mình loại món ăn, thực sự là hắn chủ ý của mình. Chính hắn xuất công suất lực, có khi Báo Phác cùng Thủ Tuyết hai đạo đồng tắc bang bắt tay, Doan Trị Bình lại không làm nhiều để ý tới. Hắn trích mỗi tháng giao đủ tiền công chính là, còn lại cũng không nhiều ra hỏi đến. Lão hắn này họ hạ, Doan Trị Bình cùng Báo Phác, Thủ Tuyết hai người, ngày thường liền xưng hắn làm lão hạ. Doãn Chân Nhân Lúc này lão hạ sư hết một chuyến địa phản qua thân, nhìn thấy Doãn Trị Bình ra ngoài động, bệ bộ rủ xuống cái quốc hướng Doãn Trị Bình hành lễ. Doãn Trị Bình gật đầu vi ứng, cũng không còn nói thêm cái gì. Quay đầu ngắm nhìn đã rủ xuống hướng tây thiên mặt trời, hắn tiếp theo phóng nhãn nhìn qua sơn gian cảnh sát. Chương 69, Trung Dương cung chi biến triệu chí kính hiện thân. Tiên sinh. Doãn Trị Bình nhìn qua trong chốc lát ngày mùa thu sơn gian cảnh trí, tuyển cái phương hướng, xoay người đang định muốn đi tản bộ đi một chút, chợt nghe được sau lưng có người lên tiếng kêu lên. Hắn nghe liền đã nghe được đúng là báo pháp đạo đồng, nghe tiếng dừng bước quay lại thân. Hắn mặc dù thu báo phát thủ chết hai người làm của mình đạo đồng hơn nữa nhàn dỗối cũng chuyển thụ hai người một ít quyền cước võ nghệ nhưng mà cũng không có thu hai người vi đổ cho nên hắn làm cho hai người đều gọi hắn làm tiên sinh không thể gọi sư phụ kỹ thuật báo pháp cùng thủ thuyết hai người học võ tư chất cũng đều tính không sai chỉ là một đến giáán trị Bình đã không nghĩ nhiều hơn nữa thu đệ tử thứ hai hắn muốn chuyên tâm tại tu luyện của mình cũng không còn nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực dùng để đi điều giáo đệ tử do trị bình xoay người nhìn quá khứ nhưng thấy đương trước mà đến đúng là báo phát cùng hắn sóng vai mà đi là quy tắc là thủ kém cỏi Nhưng ở hai người sau lưng, lại còn khác đi theo nhất danh hơn 40 tuổi trung niên đạo nhân. Doãn Trị Bình nhìn lên đến người này đạo nhân, liền không khỏi lắp bắp kinh hãi, bởi vì này đạo người mặc trên người, chính là toàn chân giáo hình thức đà bảo. Nhận ra là toàn chân giáo đạo bảo sau, Doãn Trị Bình hướng đạo nhân kia cẩn thận dò xét nhìn lại. Nhưng còn chưa chờ hắn phân biệt ra đạo này người là ai, đạo nhân kia nhìn thấy hắn sau, liền đã mặt hiện sợ hãi lân vui mừng điệu lớn tiếng nói, "Doãn sư đệ, quả nhiên là ngươi." Dứt lời, vượt qua phía trước bao pháp, thủ chuyến hai người, bước nhanh đuổi tiến lên đây. Phương sư huynh Cái này trong chốc lát, Doãn Trị Bình cũng đã nhận ra người này là ai, chính là Đan Dương Tư Mã Ngọc thủ tọa nhất danh đệ tử, gọi Phương Trí Chân, hắn trước kia tại Trùng Dương Cung giờ cũng là nhận ra. "Doãn sư đệ, quả nhiên là người a." Phương Trí Chân thực bước đi đến Doãn Trị Bình trước người, lại từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá hắn liếc, bà ở tay hắn cánh tay nặng người lắc, lại phục nói một câu, thần sắc gian có vẻ rất là kích động. "Phương sư huynh, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không biết ngươi như thế nào đến cái này, núi võ đang đến Doãn Trị Bình mỉm cười sau hỏi. Đấy lòng thì là không khỏi có chút kỳ quái. Hắn trước kia tại toàn chân giáo trong giờ, cùng Sách ghi chép về địa phương thực mặc dù cũng coi như được quen biết, nhưng cũng không phải quan hệ đặc biệt muốn hảo. Chẳng biết tại sao Phương Chí Chân hôm nay một thấy mình, tựu có vẻ kích động như vậy, cũng không biết là hay không cựu biệt gặp lại nguyên nhân. Ai? Phương Trí Chân rất nhiều cảm khái thở dài một tiếng, nói, nói rất dài dòng, một lời khó nói hết ta. Doãn Trị Bình kéo dài ngón tay hướng phía sau mình linh hồ động cái động cầu. Nói, Phương sư huynh thỉnh đến ta trong động tiểu ngồi, chúng ta chậm rãi nói. Lúc này Bao Phác cùng thủ quyết hai đạo đồng cũng đã đi tới. Thừa dịp Doãn Trị Bình lúc này một câu nói xong, mà Phương Chí Chân còn chưa tiếp lời, hai người lại cùng một chỗ hướng Doan Trị Bình hành lễ, "Xưng câu tiên sinh." Doãn Trị Bình tiếp xúc phân phó hai người tiên tiến trong động đi dâng trà. Hắn tác sau đó mang theo Phương Trí Chân nhập động. Tới đằng sau động trong phòng, Doan Trị Bình thỉnh Phương Trí Chân tải hẽ ra bên cạnh cái bàn đá nhập tọa. Bao Phác cùng thủ quyết hai người, tác đã ở bên cạnh bàn cách đó không xa, mọc lên tiểu bùn lô nấu nước. Thủy bắt đầu từ bọn họ trong động cái tia tiểu thác chảy trong đánh tới, bọn họ hằng ngày dùng để uống liền đều là bởi vậy lấy nước. Nước này là mát sơ tuyển, thủy chất rất tốt. Dùng hắn kiếp trước lời nói mà nói, thì phải là chính thức đại tự nhiên nguyên sinh thái nước khoáng. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Phương Trí chân im lặng một lát, giống như tại suy nghĩ nên nói như thế nào lần sau, nói, ta thực sự không phải là chuyên phía trước núi võ đang trong, mà là đang ngoài núi bị người đổi giết, lúc này mới tránh địch trốn vào trong núi. Vào núi sau, nhưng lại ngẫu nhiên đụng vào sư đệ gái kia hai cái đồng tử trong núi luyện võ. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn Liếc đang tại nấu nước bao phác cùng thủ quyết hai đạo đồng. Nói tiếp, ta nhận ra bọn họ chỗ xử chính là chúng ta phái Toàn Chân Võ Công, cho nên quá khứ hỏi thăm, lúc này mới đã hỏi tới Doãn sư đệ, sau đó tùy bọn hắn cùng một chỗ phía trước. Doãn Trị Bình nghe vậy cả kinh, hỏi: "Là người phương nào lớn mật như thế, dám đối giết phương sư huynh?" Toàn Chân giáo chính là thiên hạ hôm nay trong chốn võ lâm đại phái đệ nhất, từ trước đến nay uy trấn võ lâm. Ít có người dám cùng là địch. Thực tế tại mấy năm trước Doãn Trị Bình được tuyển thượng Võ Lâm minh chủ, lại tại tương dương đại chiến trong chém giết hốt tất liên sau, Toàn Chân giáo càng uy danh đại trấn. Tuy nhiên 3 năm trước đây lại bởi vì Doãn Trị Bình việc, mà làm cho toàn chân giáo thanh danh có chỗ bị hao tổn. Nhưng tại toàn chân giáo chỉnh thể thực lực mà nói, nhưng cũng không có cái gì đại tổn thương. Không nghĩ hiện tại 3 năm thoáng qua một cái, thậm chí có người dám đuổi giết toàn chân giáo đệ tử, hơn nữa Phương Chí Chân hay là Mã Ngọc thủ tọa thân truyền đệ tử, chính là trong giáo chấp sự cấp nhân, có thể thực sự không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Doãn Trị Bình từ 3 năm trước đây ẩn cư núi Vọ đang sau, liền không hỏi nữa chuyện trong tròng trốn giang hồ, càng đơn giản không hạ sơn một bước, cũng ít nghe thấy tại ngoài núi việc. Này đây 3 năm này đến trên giang hồ cùng với toàn chân giáo trong đến tuột cùng sẽ ra điều gì biến cố, hắn nhưng cũng là một mực không biết. Phương Trí chân cảm thán một tiếng, có chút bất đắc dĩ cùng trầm thống nói, là chúng ta trong giáo chính mình chi người. Cái gì doan trị bình nghe vậy lại là không khỏi cả kinh, bất quá hắn trên mặt mặc dù lộ ra kinh sắc, lại vẫn là không mất tỉnh táo, hơi chút trầm ngâm sau, còn mỉm cười về phía Phương Trí chân hỏi, chớ không phải là phương sư huynh cũng phạm cái gì khó thể tha trọng đại giáo quy, lúc này mới bị người trong nhà đuổi giết. Nếu thật là như vậy, Ngược lại cũng có thể giải thích vì sao vừa rồi Phương Trí Chân vừa nhìn thấy hắn giờ kích động như vậy, bởi vì hai người là thuộc về đồng bệnh tương liên. Phương Trí Chân nghe vậy không khỏi khe giật mình, lập tức mặt lộ vẻ cười khổ liên tục khoát tay nói, "Không phải, không phải, thực không phải như thế, doán sư đệ ngươi hiểu lầm, là chúng ta trong giáo gia biến cố." "Cái gì biến cố doãn trị bình thu hồi tiếu dung hỏi?" Phương Trí Chân nói, "Là Triệu Chí Kính này phản đồ đã trở lại." Hắn không biết từ chỗ nào học cái gì tà môn võ công, hiện tại võ công tiến nhanh, vừa về tới trùng Dương cung, tiêu đánh bại trưởng giáo khâu sư thúc cùng vài vị trưởng lão Sau đó đưa bọn họ nhốt lại, bức Bách Khâu Sư thúc đem trưởng giáo vị chuyển cho hắn. Triệu Chí Kính. Doãn Trị Bình nghe vậy sắc mặt bất động, nhưng lại mục quang lóe lên, cắn răng nói ra cái này bà chữ. Lý Mạc Sầu năm đó vi cứu hắn mà chết, mặc dù là chủ động chính mình đập lấy Triệu Chí Kính trên thân kiếm đi, nhưng vẫn nhưng xem như chết ở Triệu Chí Kính dưới thân kiếm, hắn cũng bà Triệu Chí Kính coi là giết chết Lý Mạc Sầu hung thủ cùng cựu nhân. Lý Mạc Sầu năm đó như vậy chủ động vọt tới Triệu Chí Kính trên thân kiếm, chính mình chịu chết, là vì mượn này bách cận đến gần Triệu Chí Kính, hảo nhân, cơ hội sắp chết vô đến cùng Triệu Chí Kính đồng quy vô thận, sau đó cứu Doan Trị Bình. Nhưng nàng lúc ấy tuy nhiên chặt đứt Triệu Chí Kính cầm kiếm tay phải cánh tay, đều xem trọng trọng cho Triệu Chí Kính một cái xích luyện thần trường, nhưng chỉ là làm Triệu Chí Kính bị thương nặng, cũng không có thể làm cho Triệu Chí Kính tại chỗ lập tức chết. Mà Doãn Trị Bình về sau tự giải mở huyết đạo sau, chính là ôm Lý Mạc Sầu Lâm vào trong bi thống, lại cũng không có chú ý qua được qua cho Triệu Chí Kính bổ sung một kiếm. Mà đợi lát nữa về sau lấy lại tinh thần nhi lúc đến, Triệu Chí Kính dĩ nhiên đã đạo tẩu. Sau trở lại Lâm An ngoại thành Long quan, Kết nhật hắn từng làm cho lý trí thường phái ra đệ tử đi lùng bắt Triệu Chí Kính, nhưng kết quả lại là chưa từng lục soát, cuối cùng làm cho hắn cho chạy thoát. Lại về sau không lâu, trên giang hồ chuyển ra hắn cùng với Lý Mạc Sầu việc, doãn trị bình dự đoán chính là Triệu Chí Kính gây nên. Chỉ là hắn nguyên bản trở về núi liền có tự tình tội phạm, sau đó thoát ly toàn chân giáo ý, cho nên đối với Triệu Chí Kính chuyển ra việc này, trên giang hồ làm cho thối thanh danh của hắn, nhưng cũng không thế nào để ý. Hắn đối Triệu Chí Kính tử hận, vẫn là nguyên ở Triệu Chí Kính giết chết Lý Mạc Sầu chi thủ. 3 năm trước đây rời đi Trung Nam Sơn sau, Hắn đã từng nghĩ tới muốn mãn giang hồ đi siêu tầm Triệu Chí Kính, tìm được một thân sau giết chết hắn, vì lý mạc sầu báo thủ. Chỉ là hắn ngay lúc đó công lực nhưng không khôi phục đến bị Lý Mạc Sầu phế bỏ võ công chức toàn thịnh thời kỳ, Triệu Chí Kính tuy nhiên bị Lý Mạc Sầu chém tới cầm kiếm cánh tay phải, trong thời gian ngắn võ công tất nhiên đại thụ ảnh hưởng, có thể Triệu Chí Kính lại công lực không phế. Tìm được Triệu Chí Kính sau, Triệu Chí Kính không cùng hắn đánh nhau, toàn lực chạy trốn, dùng hắn, Quỳ Hoa Bảo Điện, tu luyện ra tốc độ mà nói, hắn ngay lúc đó công lực cũng là truy trì không được. Hơn nữa quá ế Tuấn Hắn cũng không biết Triệu Chí Kính nút ở chỗ nào, một mình hắn liền nế muốn tìm đến Triệu Chí Kính, độ khó khăn cũng quá lớn. Hơn nữa Triệu Chí Kính nếu như một lòng ẩn núp, hắn né muốn tìm đến càng khó. Cho nên, cuối cùng hắn hay là quyết định đi đầu tìm một chỗ luyện võ, bà công lực khôi phục nói sau. Nhỏ nhất mục tiêu là ít nhất phải khôi phục đến bị Lý Mạc Sầu phế bỏ công lực trước trình độ đại mục tiêu, thì là bà, Cửu Dương Chân Kinh, 9 tầng công phu toàn bộ luyện thành lớn nhất mục tiêu, là bà, Cửu Dương Chân Kinh, tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới. Đợi đến lúc đó ra lại sơn, hắn tự nghĩ tất nhiên đã đạt đến ngũ tuyệt trình độ sướng đáng tiếu ngạo võ lâm lại vô địch thủ. Đối phó một cái triệu chí kính, còn không phải dễ như trở bàn tay, mấy chiêu gian sự. Hơn nữa triệu chí kính người này dã tâm không nhỏ, quyền thế dục vọng rất lớn, đợi cho thương thế hắn khôi phục sau, tất nhiên là không chịu cô đơn, vô luận là làm cái gì, tự nhiên cũng đều hội theo giang hồ cái kia gã hôn dưới nước ló đầu ra. Lúc này hắn lại muốn tìm triệu chí kính, cửu dễ dàng rất nhiều. Hiện tại, quả nhiên là như thế, triệu chí kính chính mình ló đầu ra đến đây. Mà hắn tuy nhiên vẫn chưa bả, Cửu Dương chân kinh, tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, nhưng thời cơ cũng dĩ nhiên đã đến. Hắn tin tưởng dùng công lực của mình bây giờ, muốn giết Triệu Chí Kính cũng không khó. Chương 70, sự tình trải qua Cầu viện Tương Dương. Phương trí Chân dứt lời sau, lại đem chuyện đã trải qua từ đầu cẩn thận nói tới, kể cả hắn tại sao lại tránh né đuổi giết mà chạy đến núi Võ Đang. Triệu Chí Kính là ở hơn một tháng trước xuất hiện ở trùng Dương cung, bất quá hắn từ tu luyện vì Hoa Bảo Điển, biến thành sau, hình dạng liền bắt đầu có sở biến hóa, cho đến 3 năm này đến công lực càng sâu, chỗ thủ ảnh hưởng cũng càng lớn, cùng với nguyên bản chưa từng tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, trước hình dạng đã là đại có phân biệt. Theo như Phương Chí Chân chỗ thuật chính là bất nam bất nữ, thập phần yêu dị. Này đây Triệu Chí Kính mới vào trùng dương cũng giờ, đúng là cũng không một người có thể nhận ra hắn, hay là hắn lời đầu tiên biểu lộ thân phận, tiếp theo mới giật mình động mọi người. Tôn Bất nhị thân là chấp pháp trưởng lão, phụ trách chấp chưởng giới luật, nhìn thấy Triệu Chí Kính sau, đương trước liền muốn hướng Triệu Chí Kính hỏi tội. Nhưng Triệu Chí Kính sớm đã không phải ngày xưa ngô hạ a ngông, vẻ bắp chuối, hướng Triệu Chí Kính năm đó còn tại toàn chân giáo giờ, võ công liền từ lâu không kém gì thất tử trong yếu nhất Tôn Bất Nghị. Triệu Chí Kính cái này vừa ra tay, tốc độ cực nhanh, nữaôn bất nhị đối triệu chí kính hiện tại võ công cao thấp cũng cũng không hiểu biết tình huống không rõ vừa thấy mặt hạ toàn bộ không phòng bị Đúng là không có sống quá ba chiều ở giữa triệu chí kính một trường bị đánh được bay ngực ra trọng thương thổ huyết triệu chí kính ra tay cực nhanh không ngừng tôn bất nhị chưa từng ở tới chính là bảng Quan khâu xử cơ bọn người cũng chưa từng ở tới này đây cũng không kịp đối tôn bất nhị tiến hành viện thủ cứu rúôn bất nhị bị triệu chí kính đánh cho trọng thương trở ra sau vương xử nhất thân là triệu chí kính thủ nghiệp dân sư đối nhiệt đổ này phía giới Phạm Thượng đã thương sư thúc tiến hành lúc này dận d Ngay sau đó ra tay muốn bắt hạ triệu chí kính tới hỏi tội. Không nghĩ nhưng lại liền hắn cũng đã không phải là đối thủ của triệu chí kính, bất quá tiểu so với tôn bất nhị nhiều chống khoảng 40 triệu, liền bị triệu chí kính cho chế trụ. Trong toàn chân thất tử, dùng khâu xử cơ võ công cao nhất, mã ngọc nội công tu vi vô cùng nhất thâm hậu, hai người này sau lại kế tiếp, liền muốn đến phiên vương xử nhất. Mắt thấy liền vương xử nhất cũng đều đã không phải là đối thủ của triệu chí kính, lưu xử huyền cùng hác đại thông liền cũng không có lại ra tay tất yếu. Còn lại đến có thể cùng Triệu Chí Kính ganh đua cao thấp, cũng chỉ có thân là trưởng giáo kiêm mà lại là lúc ấy trùng dương cung trong võ công cao nhất Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ cũng không nằm lớn, vận dụng thượng binh khí, nhưng là đồng dạng không phải là đối thủ của Triệu Chí Kính. Hắn cùng với Triệu Chí Kính đấu đến gần trăm chiêu, bị Triệu Chí Kính một kiếm đâm chúng cầm kiếm cổ tay phải, trường kiếm trong tay rơi xuống, sau đó cũng bị Triệu Chí Kính điểm chúng huyệt đạo chế trụ. Chế trụ Khâu Sử Cơ sau, Triệu Chí Kính cũng không ngừng nghỉ, ngay sau đó lại ra tay đem Liêu Sử Huyền cùng Hắc Đại Thông cũng cùng nhau chế phục. Sau đó hắn dùng cái này ngũ tự uy hiệp Bước Bách Trùng Dương cung trong chúng toàn chân đệ tử không được hợp lực vây công, cùng hắn khó xử. Nếu có người dám hành động thiếu suy nghĩ, bài bố bắt đầu đại trận để đối phó hắn, vậy hắn muốn đối ngũ tử bất lợi. Trường giáo cùng tứ đại trưởng lão đều bị Triệu Chí Kính bắt được uy hiếp, đến lúc này chúng đệ tử quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kế tiếp, Triệu Chí Kính lại dùng một đám toàn chân đệ tử uy hiếp. Bức Bách Khâu xử cơ đáp ứng đem trưởng giáo vị truyền cho hắn. Nếu như nhưng Khâu sự cơ không đáp ứng, vậy hắn liền lập tức đại khai sát giới, trước theo Khâu sự cơ thủ tọa đồ tử độ tôn giết lên. Đến lúc này, Khâu sự cơ cực kỳ khó xử. Hắn tự nhiên là thập phần không muốn đem trưởng giáo vị chuyển cho Triệu Chí Kính, cần phải trơ mắt nhìn xem một chúng đệ tử bởi vì hắn không chịu đáp ứng mà ở trước mắt hắn bị giết, hắn nhưng cũng là tại tâm không đành lòng làm không được. Vì vậy liền trước xử kế Hoa binh, muốn Triệu Chí Kính cho hắn một ít thời gian lo lắng, cũng cùng bốn vị trưởng lão thương nghị. Triệu Chí Kính cuối cùng cũng đáp ứng xuống, bất quá lại chỉ cho Khâu Sử Cơ cùng Lưu sự Huyền đợi tứ đại trưởng lão một đêm thời gian làm lo lắng cùng thương nghị. Phương trí chí chân chính là tại đây đem thời gian cùng mấy tên tam đại đệ tử cùng một chỗ lặn ra trùng dương cùng, cho đến đi ra bên ngoài tìm kiếm cứu viện cùng trợ lực. Theo bọn họ, Triệu Chí Kính vô công rất cao, liền khâu xử cơ bọn người không phải là đối thủ của Triệu Chí Kính, bọn họ những này tam đại đệ tử cùng phía dưới bốn đời đệ tử tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ của Triệu Chí Kính. Muốn lấy nhiều thắng ít, kết trận còn đối với, rồi lại bị Triệu Chí Kính dùng đứa con thứ 5 vi chất bắt được điểm ấy chỗ hiểm, làm cho bọn họ có chỗ cố kỵ, không dám vận động. Cho nên, cuối cùng dùng phương trí chân cầm đầu một ít tam đại đệ tử thương nghị, muốn xuống núi bên ngoài cầu viện. Cầu viện phương hướng có hai cái, một người là hy vọng có thể tìm được Thái thượng trưởng lão Lao ngoan đồng Chu Bá Thông, Thứ hai là phía trước Tương Dương tìm Quách Tính hỗ trợ ra tay đối phó Triệu Chí Kính. Đây là bọn hắn thương nghị xuống nhận định có thể đủ thắng quá Triệu Chí Kính, hơn nữa cũng nhất định sẽ ứng bọn họ chỗ thỉnh hỗ trợ ra tay người. Lão Ngoan Đồng là hiện tại phái Toàn Chân Thái thượng trưởng lão. Tuy nhiên đã có vài thập niên không có trở lại Trung Nam Sơn, mà lại làm việc có chút điên khủng điên khủng vui vẻ, nhưng dù nói thế nào đó cũng là trùng Dương tổ sư sư đệ, tầng này quan hệ là như thế nào cũng xóa không mất. Giá trị này toàn chân giáo nguy nan hết sức. Lão Ngoan Đồng như biết việc này, tất nhiên là biết trở về núi ra tay. Nhưng đạo lý mặc dù là như thế, Thỉnh lão ngoan đồng ra tay cũng vô cùng nhất phù hợp, bởi vì đều là bổn giáo người trong, xem như ra sự. Thỉnh ngoại nhân ra tay, không khỏi muốn thiếu nợ tiếp theo phần nhân tình. Có thể lão ngoan đồng tại 4 năm trước tương dương chiến sự chấm dứt sau, lại là hành tung bất định, chẳng biết đi đâu. Phải tìm được hắn nhưng lại không giống bi. Mở rộng tìm kim, thật là khó, có thể hay không tìm được, cần kháo động vật khí. Cho nên bọn họ làm hai tay chuẩn bị, đại bộ phận người phân tán ra, đi trên giang hồ tìm thái thượng trưởng lão Chu Bá Thông, còn lại tiểu bộ phận người tất chạy đến hướng tương dương. Quách Tính xin giúp đỡ. Quách Tính chẳng những là đương thời đại hiệp, làm người trưởng nghĩa, hơn nữa cùng toàn chân giáo trong lúc đó quan hệ không phải là nông cạn, cùng Mã Ngọc, Khâu xử Cơ vài cái đều là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Thực tế hắn cùng Mã Ngọc trong lúc đó mặc dù không danh thầy trò, đã có thầy trò tri thực. Mã Ngọc năm đó ở Đại Mạc, đối với hắn có thụ nghệ tri ân. Mà Quách Tính thành danh sau, cũng vẫn đối với đứa con thứ bảy cung kính có dạ, hết sức kính trọng, mấy chục năm qua thái độ thủy chung không thay đổi. Hắn như biết Khâu Sử Cơ bọn người gặp nạn, Tất nhiên sẽ thả tay xuống đầu chuyện tình lập tức chạy tới Trung Nam Sơn giải cứu. Hơn nữa Quách Tĩnh không thể so với Lao Ngoan Đồng, hắn rất tốt tìm, phàm là người trong giang hồ cũng biết hắn tại Tương Dương Luyện minh, chuẩn bị chiến mông cổ tiếp theo xâm lấn đánh Tương Dương. Chỉ nói là đến Quách Tĩnh mặc dù cùng toàn chân giáo quan hệ sâu, nhưng cuối cùng nhưng bị cho là ngoại nhân. Như có thể tìm tới Lao Ngoan Đồng rơi xuống, thỉnh hắn trở về núi ra tay đó là dù cho cũng bất quá. Có thể hy vọng lại cũng không thể toàn bộ đặt ở một ít bên cạnh, Lão Ngoan Đồng thật sự cũng không dễ tìm. Tới được bước này thời khắc, Thực sự bất chấp này rất nhiều, ngoại nhân liền ngoại nhân, có thể giúp đỡ nổi là được. Cho nên phương trí chân bên này dẫn người phía trước tương dương, cũng là một đường ngựa không dừng bó. Hơn nữa để phòng bị triệu trí kính phát hiện, làm cho người ta chặn lại, bọn họ xuống núi sau liền phân tán ra, chia ra ba đường, tất cả đi bất đồng lộ tuyến đi trước tương dương. Như vậy vạn nhất cái đó một đường bị ngăn L. Ý, hoặc là bởi vì trên đường xảy ra điều gì khác ngoài ý muốn, đều ít nhất còn có một đường có thể đổi tới tương dương. Phương trí chân tự nhiên đúng là trong đó một đường Hắn nhưng lại ngày hôm đó đi ngang qua núi võ đang phụ cận muốn chạy tới tớiương Dương nhưng mà không khéo bị triệu chí kính chỗ phái người đuổi theo chặn lại xuống tới hắn một người không là đối thủ vì tránh lẽ đuổi giết liền trốn vào đất này hình phức tạp núi võ đang trong đến tránh địch triệu chí kính hơn một tháng trước thượng trùng Dương cũng giờ thực sự không phải là một mình một người hắn còn dẫn theo hơn 10 danh chính mình mời chào đến người trong tà đạo vi trợ hơn nữa khi hắn tại trù Dương cung trong hiển lộ võ công lực áp khâu sự cơ vải ngũ từ sau một ít trù dương cung toàn chân đệ từ mắt thấy hắn thế lớn mà lại nhận định hắn tiếp nhận trưởng giáo bất quá là sớm muộn gì việc Vì vậy liền lập tức ngược lại sẵn sàng góp sức. Có đạo là cánh dừng đại, liền điều gì nhi đều có, nhân địa phương nào chỉ cần người càng nhiều, không khỏi tiểu tốt xấu lẫn lộn, có tốt có xấu, toàn chân giáo chồng cũng giống như vậy. Chớ nói chi là Triệu Chí Kính năm đó ở trùng dương cũng giờ, cũng từng doanh chút ít thế lực, dưới trướng có không ít vây cánh. Chỉ là những người này về sau từ hắn vừa đi sau, liền xa không đầu không được, tiêu ngừng lại. Hiện nay Triệu Chí Kính cường thế trở về, càng hiện lộ ra kinh người võ công, những người này cơ hồ là lập tức tiểu ngược lại sẵn sàng góp sức qua thứ. Cho nên Triệu Chí Kính hiện tại thuộc hạ thực sự quả thực có không ít đồng loại, có thể sai người phân lộ truy kích. Phương trí Chân bọn người lúc ấy lén tụ hội nghị sự giờ, mặc dù cũng thập phần chú trọng giữ bí mật, nhưng lúc ấy trùng dương cung người trong thấp thầm động, rốt cuộc hay là việc cơ mật không mật. Bọn họ mới trốn khỏi trùng dương cung không lâu, đã có người hướng Triệu Chí Kính mật báo đi. Chỉ là cái này một tiết, nhưng lại Phương trí Chân mình bây giờ chưa có thể xác thực biết đến. Doãn Trị Bình sau khi nghe xong Phương trí Chân giảng thuật, hướng hắn mỉm cười, nói ra, "Phương sư huynh hôm nay có thể động đến nơi này của ta, nhưng cũng là vừa vặn. Ta đã biết việc này." Này làm gì nữa làm phiền người khác. Triệu chí kính na tư, bất quá tôm tép nhại nhép mà thôi, đối đại ta trở về núi đi thu thập hắn chính là. Vừa vặn hai người chúng ta ở giữa ấn đoán, cũng là về sau muốn làm cá kết thúc. chương 71, thần hồ kỳ kỹ di tinh hoàn đấu. Phương trí chân nghe được Doán Trị Bình nói như vậy, không khỏi vừa vui vừa sợ, thì là vì Doán Trị Bình mặc dù đã bị trục xuất sân môn, nhưng mà còn tâm niệm toàn chân giáo cũng không bởi vì năm đó việc mà Sinh đoán hận kinh thì là Doãn trị bình 3 năm trước đây đã bị Khâu sư cơ tại trùng dương cung trong trước mặt mọi người phế đi võ công, hiện nay chính là dĩ nhiên khôi phục rồi lại có thể khôi phục nhiều ít, ở đâu có thể là Triệu Chí kính đối thủ. Cho nên quý nhủ, Doãn sư đệ, người đối chúng ta trong giáo lần này tâm ý, ta lĩnh. Tương lai sau khi trở về, cũng sẽ nói cùng Khâu sư thúc biết được. Bất quá, này Triệu Chí kính hiện tại võ công, sắp thực hết sức lợi hại, liền Khâu sư thúc cũng không là đối thủ, vì huynh sợ người trở về núi sau cũng không có thể cùng địch. Doãn trị bình nghe vậy ha ha cười nhưng lại không mở miệng giải thích nhiều, mà là nhìn hướng Phương Chí Chân trước mặt chén trà nói, "Phương sư huynh uống hết lại để cho ta lại vì sư huynh tu mãn." Dứt lời lời nói sau, hắn nhưng lại không mời đến chính thủ ở bên cạnh bao phát cùng thủ quyết hai đạo đồng, làm cho bọn họ chạy tới thêm Thủy, mà là quay đầu hô một trường, hướng về bên cạnh hơn một trường xa ngoại cái kia Tôn Tiểu Thán lô cách không đánh tới. Phương trí Chân thấy thế, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhưng còn chưa tới kịp mở miệng nói cái gì, liền gặp Doãn Trị Bình một trượng đánh ra sau, một đạo vô hình nội kình thoát ra, cách không đánh trúng này tòa tiểu chỉ là này tháng lô bị cái này một đạo trưởng lực đánh trúng, lại không thấy bị đánh được chia năm xẻ bảy, lửa than vậy ra cũng không có bị đờ nhờ ngã trên đất, lâu ngược lại tháng nghiêng mà là phanh một tiếng, lô trên miệng chỗ ngồi cái kia khẩu chính ồ ồ bốc hơi nóng hô đô đô dung động đồng bình lại đột nhiên theo lô khẩu nhảy lên, hướng về hai người bên này bay tới. Mà ngoại trừ đồng bình bay lên, tháng trong lò ngọn lửa mạnh một tháo chạy, có chút hỏa tinh nhảy nhảy ra ngoài, tháng lô đúng là không chút nào động, không, có đã bị trưởng. Lực ảnh hưởng gì? Hiển nhiên đồng bình bay tới, doanh trị bình tay trái lấy tay một chảo, đã bắt được bình ba. Tiếp theo hắn tay phải cải chỉ tại trên mặt bàn dùng xương ngón tay tiết một giờ đầu phương trí chân trước mặt trên chén trà chén cái đột nhiên lăng không ngạy lên sau đó bị hắn tay phải tham qua đi bắt ở chén cái một và trần nhưng thấy trong chén trà dĩ nhiên chỉ còn non nửa nước trà, xác thực đến nên muốn tục thủy thêm chén thời điểm do trị bình ngược lại không có thấu thị mắt công năng có thể cách chén bích cùng chén cái nhìn thấy phương trí chân trong ngược tình huống hắn là tại phương trí chân trước vạch trần chén cái nâng chén uống nước thời điểm chỗ chú ý tới hướng về phương trí chân mỉm cười do trị bình tay trái cầm bình một nghiêng Trong bầu nước sôi theo bình khẩu nghiêng ra rót vào phương trí chân trong chén trà. Đợi đến thêm mán sau, hắn đem trong tay phải chén cái một lần nữa đắp kín, sau đó tay trái vận kính ném đi, đưa một thanh ám văng lên. Cái bọc kia màn nước sôi đồng bình lại vững vàng đương đương rơi về tới hơn một trượng ngoại thán lô lô trên miệng. Mà vô luận vừa rồi bay tới, hiện tại bay trở về, trong bầu thủy đều thủy chung chưa từng tung tóe ra nửa điểm. Phương sư Minh, ta chiêu thức ấy võ công còn không có trở ngại đi đợi đến đem đồng lô vứt trở lại, Doãn Trị bình lúc này mới mỉm cười hướng về phương chí chân hỏi. Phương chí chân lúc này nhìn hắn, Tập sớm đã là trận mắt há hốc mồm, khiếp sợ dị thường. Doãn Trị Bình vừa rồi chỗ triển lộ võ công, trong mắt hắn đâu chỉ là không có trở ngại, giản thật sự là thần hồ kỳ kỹ, không thể tưởng tượng nổi, làm cho hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng. Nếu là bị không biết võ công người thường nhìn lại, chỉ sợ đều bị chuyển làm là thần tiên thủ đoạn. Nghe được Doãn Trị Bình mở miệng mà hỏi, hắn lại sững sờ, nhưng một lát sau, Phương mới lấy lại tinh thần điệu thở dài, Doãn sư đệ chiêu thức ấy công, quả thực là thần hồ kỳ, kỳ vì huynh bội phục chỉ đến. Hắn lúc này lấy lại tinh thần nhi Cẩn thận hồi tưởng Doãn Trị Bình vừa rồi trối triển lộ thủ đoạn, phát hiện tuy nhiên thoạt nhìn thần kỳ, nhưng kỳ thật cũng không thoát ly võ công phạm chủ. Doãn Trị Bình lăng không xuất trưởng mà kích, đó là đem trong cơ thể thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch tất cả đều đạt thông sau có thể làm đến nội lực phóng ra ngoài công phu. Chính hắn tuy nhiên vẫn chưa làm được, nhưng mà đã từng gặp thân sư Mã Ngọc khi còn sống thi triển qua. Doãn Trị Bình năm đó, chính là toàn chân giáo tam đại đệ tử trong, người thứ nhất đạt thông hai mạch đốc, có thể bắt đầu tu luyện toàn chân nội công, sau tiến giai công pháp, thiên cương chính pháp. Mà hắn nhâm đốc đã thông, Kỳ kinh bắt mạch chúng phía sau lục mạch muốn đánh thông liền cũng dễ dàng rất nhiều. Phương Trí chân năm đó tuy nhiên chưa từng thấy tận mắt qua Doãn Trị Bình thi triển cái này nội lực phóng ra ngoài công phu, nhưng cũng biết, hắn tất nhiên sớm đã có thể làm được, hơn nữa đã từng nghe người khác giảng thuật nhìn thấy Doãn Trị Bình thi triển qua. Cho nên dưới mắt gặp Doãn Trị Bình lại có thể sử xuất cái này công phu. Hắn tuy nhiên cũng vẫn là kinh ngạc, nhưng đấy lòng thực sự cảm thấy cũng không đến cỡ nào thần kỳ. Doãn Trị Bình có thể được sưng tụng thần hồ kỳ ký địa phương, thực sự không phải là hắn có thể thi triển nội lực phóng ra ngoài công phu mà lại hắn dùng nội lực phóng ra ngoài một trường đánh trúng Thán Lô sau dùng sức chi giệu, đã không có bà Thán Lô đánh vỡ, cũng không còn đem Thán Lô đánh ngã, mà là lực đạo toàn bộ ngược lại làm đầu, bà trên mặt lô khẩu chỗ ngồi đồng bình cho chân lên, cũng ngược lại hướng hắn bay tới. Tiếp theo Doãn Trị Bình cải chỉ dập đầu bàn, bà trước mặt hắn chén trà chén cái chấn bắn bay mà dậy, cũng không sai biệt lắm là đồng dạng thủ đoạn. Mà cuối cùng sẽ đem đồng bình vứt trở lại Thán Lô thượng, cũng không có xưng được cái gì thần diệu địa phương, bất quá ngay tại ở dùng sức tinh thuần linh xảo, thay đổi là hắn, tứ nghi cu. Cuối cùng này thoáng cái cũng có thể làm được. Chỉ là Phương Trí chân lúc này hồi tưởng đứng dậy tuy nhiên nghĩ đến minh bạch, nhắc tới cũng rất là đơn giản, có thể nhưng cũng biết, muốn có thể làm được như đoán trị bình như vậy, thực là khó càng thêm khó. Cũng không phải là nhân một cái đặt tới có thể thi triển nội lực phóng ra ngoài công phu người, đều có thể làm được đoán trị bình như vậy, trong chuyện này cần phi thường xảo diệu cùng đặc biệt nội lực vận dụng thủ pháp cùng với ra sức nhi bí quyết, không phải mặc cho ai đều có thể tùy tiện nhi lục lọi ra tới. Bất quá lại cẩn thận hồi tưởng đoán trị bình chỗ thi triển thủ đoạn, lại tựa hồ như ẩn ẩn có quen thuộc cảm giác, hắn nhíu tư, không biết qua khi nào sau Trong đầu trận địa linh quang lóe lên, thấp ra mà hỏi thăm, "Doãn sư đệ, người cái này thì triển chớ không phải là Thiên Cương trưởng thức thứ 7 di tinh hoàn đấu thủ đoạn?" Doãn Trị Bình nghe vậy phía dưới, cũng không khỏi hơi kinh hãi, lập tức mới nhìn Phương trí Chân cười nói, "Phương sư huynh hảo nhãn lực, lại có thể nhận biết ra ta một chiêu này." Phương trí Chân đoán được đúng vậy, hắn vừa rồi trối triển lộ thủ đoạn, trong đó dùng sức pháp môn, đúng là Thiên Cương chính pháp, nguyên bộ võ công Thiên Cương trưởng kiếm trong chiêu thứ 7 di tinh hoàn đấu thủ đoạn. Hắn, Thiên Cương chính pháp, nội lực mặc dù đang 3 năm trước đây dĩ nhiên bị lý mạc sầu chô phế. Nhưng hắn về sau luyện thành, Cửu Dương Chân Kinh, sau phát hiện dùng Cửu Dương Chân Khí cũng có thể đồng dạng thúc dục Thiên Cương Trưởng Pháp cùng Thiên Cương Kiếm Pháp. Giờ đến hiện tại, hắn, Cửu Dương Chân Kinh, 9 tầng thần công đã toàn bộ luyện thành, Thiên Cương Trưởng Kiếm chín thức trưởng kiếm tuyệt chiêu, hắn cũng đều có thể thi triển đi ra. Năm đó công lực của hắn không phế giờ, cũng chỉ luyện thành Thiên Cương Chính Pháp tầng thứ 6, có thể thi triển ra Thiên Cương Trưởng Kiếm trong chiêu thứ 6 phân tinh bổ nguyệt. Hiện tại hắn cái này chín chiêu trưởng kiếm tuyệt học đều đã luyện thành có thể dùng ra, so về năm đó đã là công lực đại tiến. Chiêu thứ 7 Di tinh hoàn đấu, có thể tại trường lực cùng kiếm khí phát ra sau, còn có thể lẳng không đứt ngoạc, rời chuyển phương vị, làm cho địch nhân khó lòng phong bị. Hơn nữa chẳng những có thể đầy đủ rời chuyển chính mình phát ra đi trường lực, đồng thời còn có thể rời chuyển công kích của địch nhân, trả lại chi tại địch, hơi có chút như Thiên Long trong cô tô mộ dung ra tuyệt học đấu chuyển tinh gì. Bất quá so về này mộ dung ra đấu chuyển tinh gì, một chiêu này Di tinh hoàn đấu uy lực nhưng lại muốn nhỏ hơn không biết. Doãn Trị Bình vừa rồi như vậy làm, hướng phương trí chân triển lộ thủ đoạn của mình, bất quá là Di tinh hoàn đấu một chiêu này thủ pháp một ít biến hóa vận dụng. Trong nguyên thư lão ngoan đồng lần đầu tiên xuất hiện giờ ngộ nhập mông quân đại doanh, tại hốt tất liệt trong chướng, bay ra không bàn đụng trở lại trang thịt bản tử, cùng với về sau hướng tiêu tương tử bọn người ném bay mâu đấu, gần đến giờ mấy người trước mặt, lại đột nhiên bước ngoặc cắm vào bọn họ dưới chân, kỳ thật liền cũng là chiêu này, di tinh hoán đấu thủ pháp biến hóa vận dụng. Chương 72, chính thức tuyệt chiêu thành chạy về trung nam sơn. Thiên cương chính pháp, cùng thiên cương trưởng kiếm công phu ta là còn chưa đầy đủ tư cách có thể tu tập, bất quá mã sứ lúc, nhưng lại từng theo chúng ta nói qua thiên cương trưởng chiêu tên, cùng với tất cả chiêu uy lực hiệu dụng. Hàn luyện tập hội trước mấy chiêu, đã từng theo chúng ta biểu thị qua. Phương Chí Chân gặp Doãn Trị Bình mặt hiện vẻ kinh ngạc, mở miệng giải thích nói, thì ra là thế. Doãn Trị Bình nghe vậy giận mình, khó trách Phương Trí Chân còn không có học Thiên Cương chính pháp, cùng Thiên Cương trưởng kiếm công Phu, có thể nhận ra chiêu này gì tinh hoàn đấu, nguyên lai là Mã Ngọc lúc từng cho chính hắn ngồi xuống, cái này nhất ban đệ tử sớm giảng giải qua. Mặc dù ngay cả Mã Ngọc chính mình khi còn sống cũng chỉ luyện thành thức thứ 5 tinh hỏa liễu nguyên, đằng sau bởi vì Thiên Cương chính pháp, tu vi có hạ mà không cách nào dùng đến, nhưng sau mỗi một chiêu hắn chắc hẳn đều sớm đã cân nhắc hồi lâu, trong đó cách dùng cùng đạo lý là dĩ nhiên minh bạch. Chỉ cần công lực vừa đến, chiêu thức lập tức tựu có thể nước chạy thành sông. Bởi vậy hắn có thể cùng đệ tử giảng giải đằng sau mấy chiêu uy lực cập thi triển thì có khả năng đạt tới hiệu quả thực sự đúng vậy. Hùng Chi Vương Trùng Dương khi còn sống là bả hôm nay cương trưởng kiếm công phu tất cả đều luyện thành, Mã Ngọc chắc hẳn cũng là được chứng kiến, có thể thuật lại mà đến. Mỗi người giáo sư đệ tử phương thức đều có chỗ bất động, doanh trị bình tại chưa từng đạt thông nhâm đốc, có thể bắt đầu tu tập, thiên cương chính pháp Khâu Sử Cơ liền từ đến không có cùng hắn nói qua sau hội tu luyện tới môn công pháp này cùng với thiên cương trưởng kiếm tất cả chiêu tên cấp vì đợi. Doãn Sư Đệ, ngươi đã đều đã luyện thành chiêu này gì tinh hoàn đấu, này nghĩ để đối Phó Triệu Chí Kính là tất nhiên không có vấn đề. Phương trí chân lập tức thần sắc phấn chấn nói. Bởi như vậy lại cũng đúng lúc, so sánh với Quách tính mà nói, Doãn Trị Bình nói như thế nào cũng còn có thể tính làm là từ trong nhà người. Hắn ra tay giải quyết Triệu Chí Kính, cùng lao ngoan đồng đồng dạng, cũng xem như ra sự. Tuy nhiên hắn 3 năm trước đây đã bị Khâu Sử Cơ phế bỏ tu vi trục ra khỏi núi môn. Hiện tại cũng không thể nói là toàn chân giáo người trong nhưng dù sao đã từng là toàn chân giáo đệ tử, nhưng lại cao cầm thủ tạp vị. Hơn nữa hắn nói như thế nào, cũng đều là theo toàn chân giáo đi ra ngoài. Liền không niệm tình đồng môn, toàn chân giáo đối với hắn hơn năm giáo dưỡng tri ân tổng còn tại. Nay toàn chân giáo nguy nan hết sức, hắn trở về núi cứu giúp, cũng là rất nói được quá khứ đại nghĩa chỗ. Doãn Trị Bình nghe vậy mỉm cười, nói, "Tiểu đệ không chỉ là luyện thành chiêu này di tinh hoàn đấu, đằng sau này hai chiêu tinh hà quán nhật cùng chúng tinh cùng cực cũng phục luyện thành." Cho là thật phương chí chân nghe vậy, không khỏi chấn động. Có chút không dám tin mà hỏi thăm. Từ Vương Trùng Dương sau, toàn chân giáo trong không tiếp tục người có thể đem Thiên Cương Chính Pháp luyện thành, hiện tại việc này nếu là chuyển trở về làm cho trong giáo biết được, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, toàn bộ dạy người đợi chấn động. Bất quá, điểm này Phương trí Chân nhưng lại nghĩ kém. Doãn Trị bình chỉ là bả Thiên Cương trưởng kiếm chính thức tuyệt chiêu luyện thành, nhưng lại không có thể bà, Thiên Cương chính pháp luyện thành. Hắn tử 3 năm trước đây bị Lý Mạc Sở phế bỏ, Thiên Cương chính pháp tu vi sau. Công lực hồi phục không bao lâu liền bắt đầu tu, Cửu Dương chân kinh Hiện tại hôm nay cương trưởng kiếm chính thức tuyệt chiều, hắn đều là dùng cựu dương chân khí đến tôi động, thực sự không phải là thuần khiết thiên cương nội lực. Tuy nhiên dùng đến hiệu quả cũng đều không sai biệt lắm, nhưng bên trong lại đến toột cùng hay là có chỗ bất đồng, cũng không phải là nguyên bản xứng đôi. Bất quá, đối với cái này một điểm. Doãn Trị Bình thực sự không có tính toán cùng Phương trí chân giải thích, theo hắn náo bổ đi hiểu lầm. Nghe vậy sau chỉ là gật gật đầu, xác định nói, đúng vậy. Kỳ thật thiên cương trưởng kiếm công phu, nói cho cùng cũng đúng là vẫn còn chiêu thức, cũng không phải là nhất định phải thiên cương chính pháp, nội lực mới có thể thúc dục chỉ cần nội lực tính chất tương hợp, mà nội lực lại đặc biệt cô đọng, đạt đến thiên cương chính pháp, chính độ, liền cũng có thể đồng dạng dùng cái này nội lực đến thi triển thiên cương trưởng kiếm công phu. Doan Trị bình tin tưởng, dùng lão ngoan đồng nội lực tu vi, tuy nhiên không có luyện thành, thiên cương chính pháp, thực sự nhất định có thể thi triển đi ra. Chỉ là đến tột cùng có thể thôi động đến đệ mấy chiêu, hoặc là chính thức tuyệt chiêu tất cả đều có thể thi triển đi ra, nếu không phải hắn có khả năng phán đoán. Phương trí chân được hắn xác nhận phúc đáp, mừng nói, doãn sư đệ đã bả cái này chín thức tuyệt chiêu tất cả đều luyện thành. Vậy đối với giao triệu chí kính tất nhiên là càng không nói chơi. Trở về núi sau, tất nhiên là đưa hắn dễ như trở bàn tay. Doan Trị Bình nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền khởi hành xuất phát đi. Dứt lời, đứng dậy, hướng Báo Phát cùng Thủ Tuyết hai đạo đồng phân phó nói, "Khứ thủ ta kiếm." Là. Báo Phát dẫn đầu lên tiếng. Xoay người ra, thi triển khinh công phi thân hướng Doãn Trị Bình chỗ tạc xây tại chỗ cao nhất cái kia gian thành thất, khứ thủ Doãn Trị Bình ngân long kiếm. Thủ Tuyết gặp Báo Phát trước đáp ứng, liền đứng không động, nhưng tại nguyên chỗ chờ đợi phân phó. Không một lát, Bao Phác quay người rưới xuống, mang tới Doãn Trị Bình ngân long kiếm, hai tay dâng. Doãn Trị Bình thân thủ tiếp nhận, bội tại bên hông, sau đó hướng Bao phát cùng thủ quyết hai người phân phó vài câu hắn đi sau việc, liền cùng Phương Trí Chân đi ra độc phủ, rời đi núi Võ Đàng, thẳng đến Trung Nam Sơn mà đi. Hắn làm việc thực sự dứt khoát, nói đi là đi, ngoại trừ độc thân một kiếm, cái gì cũng không nhiều mang. Mà Phương Chí Chân đã nửa đường trùng hợp thỉnh đến hắn cái này cường viện, liền cũng ngậm miệng không để cập tới xa hơn tương dương đi mời khách tính việc. Theo núi Võ Đàng đi thông tiệm Tây cảnh nội một đoạn đường này, trên đường đi phần lớn là sơn đạo. Tuần nữa phần lớn núi cao rừng rậm, con đường có phần không dễ đi. Vốn Trung Nam Sơn đến núi Võ đang ở giữa thẳng tắc cự ly, đại khái là, là hơn 500 lý, bất quá bởi vì tình hình giao thông quan hệ, rất nhiều con đường không khỏi tránh sơn quấn lĩnh, cái này đến cũng có chút nhiều luẩn quần đường xa, kéo dài cự ly. Phương trí chân cũng là bởi vì con đường không dễ đi, hơn nữa trên đường đi còn muốn tránh né Triệu Chí Kính chỗ phái ra đuổi giết người của hắn, càng muốn nhiều hao tổn chút thời gian, bởi vậy đi thẳng hơn tháng mới tới núi Võ đang cảnh nội. Lúc này cùng với Doãn Bình, cũng không cần phải lại lo lắng sẽ gặp gặp đội Không có cái này một ý hiệp, Phương Trí Chân cũng là có võ nghệ trong người, cũng không sợ con đường gian nan, hai người thi triển khinh công mà đi, một đường phiên sơn dược linh thực sự không nói chơi, tận lực dùng ngắn nhất đường, trực tiếp hướng Trung Nam Sơn mà đuổi. Chỉ là cái này một chạy đi, khinh công cao thấp lập phán, Doãn Trị Bình cần đè nặng chút ít tốc độ của mình, thỉnh thoảng còn phải đợi Phương Trí Chân một hồi nhi, giúp Phương Trí Chân một tay. Như vậy đuổi đến nửa ngày, Phương Trí Chân mắt thấy mình kỳ thật kéo chậm Doãn Trị Bình tốc độ, liền hướng hắn nói, sư đệ, ngươi khinh công so với ta tốt, theo ta cùng nơi chạy đi ngược lại là kéo chậm ngươi." Theo ta thấy, không bằng ngươi trước một người khinh thân ra đi, một mình chạy về Trung Nam Sơn đi bắt giữ Triệu Chí Kính, giải cứu Khâu sư thúc cùng bốn vị trưởng lão, chính mình ở phía sau chậm rãi chạy về chính là, ta cách sơn đã có hơn tháng, trên núi hiện tại cũng không biết như thế nào, ngươi giới mắt muốn trước mau chóng chạy về sơn đi mới là quan trọng hơn. Giúp đỡ cường thịnh trở lại càng lợi hại, lại chậm nhưng cũng là cái gì đều không thể rút. Doãn Trị Bình nghe vậy không nhiều làm do dự, liền là gật đầu đáp ứng nói, "Hảo, ta đây trước hết đi một bước." Phương sư huynh chính ngươi chú ý một ít, trên đường nhiều hơn trọng. Cùng Vương Chí chân chắp tay từ biệt sau, Doãn Trị Bình liền không người bảo đảm lưu triển khai khinh công, nhanh hơn đi về phía trước. Một đường ngày đi đêm nghỉ, mỗi đêm cũng chỉ ngồi xuống hai canh giờ dùng để khôi phục tiêu hao công lực cùng thể lực, còn thừa thời gian tất cả đều dùng để hòa tại chạy đi thượng. Như thế, chỉ dùng 7 ngày, liền chạy tới Trung Nam Sơn dưới chân. Chương 73, phất tay quét địch triệu chí kinh nghiệm thân. Đường Doãn Trị Bình leo lên sơn núi, đứng ở trùng Dương cung trước đại môn cái kia 108 cấp dưới thêm đá, ngẩng đầu nhìn lên uy nga cao lớn trùng Dương cung thì lại không khỏi trong nội tâm tỏa ra cảm khái. Theo 3 năm trước đây bị trục xuất sân môn, rời đi trùng dương cung bắt đầu, hắn vốn tưởng rằng sau này cả đời cũng sẽ không lại đặt chân trùng dương cung trong, cũng sẽ không sẽ cùng toàn chân giáo có cái gì quá nhiều liên quan. Không nghĩ thế sự khó liệu, hôm nay lại lại đã trở lại. Hắn Dương mắt nhìn trong chốc lắc trùng dương cung sau, than khẽ, lại cuối cùng không có nhấc chân đặt chân tại trên thềm đá. Mà là chịu nổi hai tay, sách vận nội lực há miệng hướng trùng dương cung trong quá to, Triệu Chí Kính, đi ra nhận lấy cái chết. Hắn một tiếng hét này, như lôi đình chi âm, quần, quần như nước thủy triều hướng về trùng dương cung trong khuyết tán mà đi. Chúng Dương cung trong người tất cả đều rõ ràng nghe nói lọt vào thai, không khỏi nhất tệ biến sắc. Lần này, đương nâng lớn tiếng dọa người hiệu quả. Tiếng quát không bao lâu, chúng Dương cung trong cửa lớn lập tức lao ra một đám người. Trong nhóm người này có chư toàn chân giáo đạo bảo toàn chân đệ tử, cũng có một chút tất cả phục sức không giống nhân vật giang hồ, liệu đến chính là Triệu Chí Kính chỗ mời chào đến làm liêu thuộc cái kia chút ít giang hồ bại hoại. Đương trước lao tới là một đang mặc đạo bảo béo đại đạo sĩ, Doan Trị Bình liếc liền nhận ra được, đúng là Triệu Chí Kính năm đó còn đang toàn chân giáo thì ngồi xuống nhất danh đệ Lộc Thanh Đốc. Người này năm đó có thể nói là Triệu Chí Kính tử trung. Hiện tại Triệu Chí Kính cường thế trở về, đương nhiên là lập tức ngược lại sẵn sàng góp sức, Doãn Trị Bình đối với hắn chuyển biến thật sự cũng không nghĩ lạ. Lộc Thanh Đốc người thứ nhất vọt tới tầng chốt bậc thang trước, nhìn đến này hơn 100 cấp dưới bậc thang đứng một người, cũng chưa từng nhiều nhìn, liền dưới cao nhìn xuống, khí thế mười phần chỉ tay quá lớn, người nào dám tại ta trùng dương cung ngoại tiếng động lớn xôn sao lại vẫn dám nhục ta sư tôn, cho là thật muốn chết nhanh chóng hay xưng tên ra, tới dập đầu cầu xin tha thứ, đạo ra ta liền lòng từ bi, tha cho ngươi khỏi chết. Doãn Trị Bình nhìn Lộc Thanh Đốc này phó cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuột phương pháp, ha ha cười, lập tức nhưng lại nghiêm nghị quát, Lộc Thanh Đốc, mú ngươi mắt chó, liền buồn tọa cũng không nhận biết." Lộc Thanh Đốc nghe vậy cẩn thận nhìn lên, lúc này nhận ra Doan Trị Bình, không khỏi quá sợ hai biến sắc. Kinh hô lên tiếng nói, "A, là Doãn sư." Hắn vốn định hô Doãn sư thúc, nhưng lập tức lập tức kịp phản ứng, sắc mặt nghiêm chỉnh địa quát, "Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Doãn Trị Bình cái này vứt bỏ đồ. Ngươi sớm được đuổi ra sân môn, trục xuất môn hôm nay lại vẫn dám tiến lai, quả nhiên là tự rước lấy đụ." Người tới, bắt lại cho ta." Doãn Trị Bình sớm từ trong sách biết được Lộc Thanh Đốc là người, cho nên tại Triệu Chí Kính năm đó đội phản toàn chân giáo sau, hắn tuy nhiên cũng không đặc biệt đi nhằm vào Lộc Thanh Đốc. Khó xử mình, nhưng mỗi lần tương kiến, thực sự cũng không cho Lộc Thanh Đốc sắc mặt tốt. Mà Lục Thanh Đốc nhưng có phạm sai lầm đụng vào trong tay hắn, hắn cần phải cũng là nghiêm nghị quát tháo, tuyệt không nương tay trừng phạt nghiêm khắc. Như vậy dần ra xây dựng ảnh hưởng phía dưới, Lộc Thanh Đốc liền đối với hắn hết sức e ngại. Bởi vậy hắn vừa rồi lại xuất ra trước kia dặn dạy Lục Thanh Đốc ngữ khí đến quát tháo đúng là sợ tới mức Lục Thanh Đốc trong lúc nhất thời vô ý thức liền lại muốn đối với hắn cùng thanh nhiệt lẩm. Cũng may lộc Thanh Đốc cuối cùng kịp thời ca. Ê phản ứng, không có dọa người ném đến ra. Triệu Chí Kính trước kia tại toàn chân giáo, Lộc Thanh Đốc liền là thân tín của hắn đệ tử mà trở lại Triệu Chí Kính dẫn người cường thế trở về, một người một kiếm đại bại khâu xử cơ bọn người, cướp lấy trưởng giáo vị sau, Lộc Thanh Đốc lại là toàn chân trong hàng đệ tử người thứ nhất sẵn sàng góp sức tới bởi vậy lộc Thanh Đốc tuy nhiên năng lực có hạn, võ công cũng không cao, nhưng Triệu Chí Kính đối với mình vị này trước kia thân tín đệ tử nhưng vẫn là có chút coi trọng đối với hắn ủy thác trọng dụng. Lúc này ra tới trong mọi người, Lộc Thanh đốc chính là thủ lĩnh, hắn ra lệnh một tiếng, bên người mấy người liền cùng theo lên ứng làm, phi thân hướng hơn trăm cấp dưới thềm đá đánh tới. Doãn Trị bình lãnh nhãn quét hạ cùng thi triển khinh công, huy vũ binh khí, theo thềm đá nhanh đập xuống tới năm tên giang hồ bại hoại, khỏe miệng khinh thường cười, lại phục nhìn về phía trùng dương cung quát lớn, Triệu Chí Kính, đi ra nhận lấy cái chết. 108 cấp thềm đá, nói đến không ngắn, nhưng dưới cao nhìn xuống theo trên hướng xuống thi triển khinh công đánh tới cũng mất quá 2 3 cái lên xuống liền có thể phi thân nhảy xong. Lưu tại Doan Trị Bình cái này, một câu hướng xong không lâu, 5 người kia liền đã huy vũ binh khí hướng về hắn đủ bộ nhào tới. Mắt thấy 5 người này đánh tới, Doãn Trị Bình bung ra bị ở sau người một cánh tay, tay dơ lên tùy ý vung lên, phản phất là muốn huy vũ mở bên người khiến người chán ghét rồi bỏ bình thường. Nhưng hắn cái này tùy ý vung lên, chính là một đạo Cửu Dương chân khí tiện tay chấm ra, như đất bằng nổi gió, hô hạ xuống, 5 người toàn bộ kêu thảm bay ngược ra, sau đó hung hăng ngã tại hơn 10 cấp cứng rắn trên thềm đá, miệng phun máu tươi rẽ rủa rên rỉ nhưng lại không có một người có thể đứng lên. Mà Doãn Trị Bình theo đưa tay vung lên, đến đem bọn họ đánh bay ra ngoài, trọng thương rơi xuống đất, nhưng lại Thủy Trung liền nhìn năm người này cũng không còn nhìn liếc. Hắn vẫn là một mực nhìn qua trên mặt tầng cao nhất thềm đá chỗ, chờ Triệu Chí Kính xuất hiện. Rốt cục, cửu tại hắn đánh bay ra ngoài 5 người sau đó không lâu, trên mặt bóng người lắc lư, hướng hai bên phân ra ra. Tiếp theo, một cái thân ảnh theo tách ra trong đám người trầm rãi đi tiến lên đây, đứng ở tầng chốt thềm đá chỗ, bao quát xuống phía dưới, cùng hắn nhìn nhau. Nhìn qua nọ vậy đạo thân ảnh, mà lấy Doãn Trị Bình hiện tại tâm cảnh, cũng là không khỏi mặt hiện kinh sắc trường lớn mắt, trong nội tâm âm thầm nhà danh nói, cái này, Quý Hoa Bảo Điện, quả nhiên không hổ là biến thái. Dưới mắt ra tới người, tự nhiên đúng là Triệu Chí Kính. Cùng 3 năm trước đây hắn cuối cùng lần kia nhìn thấy Triệu Chí Kính so sánh với, dưới mắt Triệu Chí Kính quả nhiên là biến hóa thật lớn. Hắn đã sớm tin tưởng, Quý Hoa Bảo Điện, là nhất bộ cái dạng gì võ công, cũng biết luyện cái này, người có võ công hội sinh ra cái dạng gì nhi biến hóa. Cho nên 3 năm không thấy, hắn nghi Triệu Chí Kính đối với Quý Hoa Bảo Điện, tu tập càng sâu, chỗ năng biến hóa tiểu hội càng lớn. Hơn nữa trước đây hắn cũng sớm theo phương trí Trần Trô đó nghe tới đối Triệu Chí Kính hiện tại đánh giá, nói hắn bất nam bất nữ, thập phần yêu dị, nhưng dưới mắt thật sự gặp được Triệu Chí Kính, nhưng vẫn là làm cho hắn đấy lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc tại Triệu Chí Kính hiện tại biến hóa. Triệu Chí Kính cùng 3 năm trước đây so sánh với, có vẻ càng thêm gầy yếu đi một ít, trong lúc mơ hồ còn tựa hồ có nữ tử thái độ. Mà hắn bộ mặt biến hóa, càng thêm thiên hướng nữ tính hóa một ít, mà so với trước kia càng gầy, bộ mặt đường còn cũng có vẻ càng thêm nhu hòa, liền cái cảm đều tiêm rất nhiều. Nguyên gốc chương ngay ngắn mặt trước quốc Đúng là sững sờ, nhưng tiểu biến thành hiện tại mặt trái xoan, liền lông mi cũng mảnh rất nhiều, tựa hồ còn trải qua tỉ mỉ tu chỉnh, Ngô Mi. Cả người manh nhìn lên đi, không biết chi tiết chỉ sợ đều coi hắn là làm nữ giả nam trang nữ tử nếu là đổi lại nữ tử trang phục, nói hắn là nam chỉ sợ đều không người tin tưởng. Chỉ là muốn nâng hắn nguyên bản tính, lại nhìn hiện tại bộ dạng, quả nhiên là làm cho người ta cảm giác thập phần yêu dị. Doãn Trị Bình còn chú ý tới hắn năm đó bị Lý Mạc Sầu chém đi tay phải cánh tay, đúng là ống tay áo cũng không có trống rỗng treo, chỗ đó tựa hồ là có một tay hình, chỉ là đeo tơ dệt cái bao tay nhưng lại nhìn không rõ cụ thể là vật gì. Doãn Trị Bình cảm thấy suy đoán, này hơn phân nửa là dùng đầu gỗ điêu khắc hoặc là khác cái gì chất liệu làm dễ dàng thành nửa thanh chi giả, trang cá toàn bộ hình dáng nhìn về phía trên đệm mắt, kỳ thức tất nhiên là không thể dùng. Chương 74, một kiếm kiết như tinh thần sẽ qua. Triệu Chí Kính mặc một bộ đại đà bào, trang bị hắn tướng mạo đại biến sau như giống như nữ tử bình thường dung nhan, yêu dị trong lại đừng hiện ra một cổ yêu mị thái độ. Hắn bao quát phía dưới Doãn Bình, đưa tay niết lên lan hoa chỉ, khẽ vướt thái dương rủ xuống sâu xuống một đám tóc dài, mỉm cười, nói Nguyên lai là Doãn sư đệ, nghe nói người 3 năm trước đây đã bị phế bỏ võ công, trục ra khỏi sơn môn. 3 năm không thấy, gần đây vừa vẫn rất tốt ta. Hắn tiếng nói so với ba năm trước đây cũng trở nên càng thêm lênh lành âm nhu, thẳng như nữ tử bình thường. Doan Trị bình nhịn xuống trong lòng hắc hận, trở lại dùng mỉm cười, nói, Doãn Mộ 3 năm này đến gần đây rất tốt, làm phiền Triệu sư tỷ lo lắng. Hắn còn đặc biệt bà Triệu sư tỷ ba chữ, cán nặng phát âm. Triệu Chí kính nghe vậy phía dưới, đột nhiên biến sắc, âm thanh quát, muốn chết. Lời còn chưa hắn thân ảnh lóe lên đã hướng về dưới thềm đá nhanh bộ nhào tới. Khinh công của hắn thân pháp so với 3 năm trước đây nhanh hơn, sau lưng mang ra liên tiếp tục ảnh. Sắc nhưng một tiếng, Hàn Quang lượn lên, bổ nhào đến đoán trị bình trước người hơn một trượng, hắn tay trái rút kiếm ra khỏi vỏ. Mà lúc này, hắn vừa rồi uống ra muốn chết hai chữ dư âm âm mới vừa vặn tiêu rơi. Hắn trường kiếm trong tay chấn động, liền hóa ra vô số bóng kiếm, như giống như thiên thủ quan âm nắm lấy ngàn thanh trường kiếm, hướng về đoán trị bình cùng một chỗ nhanh đâm tới. Thế công nhanh như mưa to gió lớn, mạnh như phát thiên cái địa, bao lại đoán trị bình quanh thân góc chết mà kiếm còn chưa đâm đến, từng đạo lanh lảnh phong duệ như giống như cây kim bình thường kiếm khí liền đi đầu đâm đến, trăm ngàn đạo châm nhỏ cũng dường như kiếm khí đánh nút lại, làm cho người ta sinh ra khắp cả người kim đâm cảm giác. Doãn Trị Bình nhìn như vậy thế công đánh nút lại, không khỏi mục quang dùng mình, sập nhưng tiếng vang trong, hắn bên hông ngân quang lóe lên, cũng phục rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngân Long kiếm ra khỏi vỏ sau, hắn cầm kiếm thuận thế tự trái hướng hữu trước người chầm rãi xẹt qua một đạo hình cung. Hắn một kiếm này, tới triệu chí kính suất kiếm so sánh với, thoạt nhìn rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Bàn quan mọi người tất cả đều có thể giành mạch thấy được hắn một kiếm này kéo lê quy tích. Không giống Triệu Chí Kính xuất kiếm quá nhanh, phía trên bàn quan đám người, căn bản không có một cái có thể nhìn đến thanh Triệu Chí Kính đến tụt cùng ra nhiều ý kiếm, mà bây giờ này một thanh trường kiếm chân thân lại đến tụt cùng là ở nơi nào. Có thể đoán trị bình một kiếm này tuy chậm, nhưng một kiếm kéo lê, nhưng lại làm cho người ta một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Tựa hồ phù hợp vào bầu trời tinh thần vận hành quy tích, ẩn chứa thiên địa trong vũ trụ một loại không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra diệu lý. Tuy là nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, lại thực là tuyệt không thể tả, khó nói lời. Hơn nữa một kiếm này, như chậm thức nhanh. Hắn thoạt nhìn kéo lê vô cùng chậm, nhưng lại tại bảng quan mọi người trong cảm giác cho rằng một kiếm này đều nghe theo hắn huyền diệu quý tích lấy xuống đi lúc, một kiếm này dĩ nhiên đã chấm dứt. Mà một kiếm này sẽ qua sau. Lúc này gió hiêm sóng lặng, trời quang lang lảnh. Triệu Chí Kính này mưa to gió lớn, phát thiên cái địa thế công, tại Doãn Trị Bình một kiếm này phía dưới, đúng là toàn bộ tiêu tan ở vô hình. Bàng quan mọi người không khỏi đều là trừng lớn khẩu mắt, khó có thể tin. Triệu Chí Kính cũng cầm kiếm ngơ ngác mà đứng, trừng lớn mắt khó có thể tin điệu nhìn xem Doãn Bình. Mặc dù có câu gọi trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong của ku mê nhưng lời này chỉ thích tại quan Kỳ xem sự đợi phương diện dùng tại võ học phương diện thì là hoàn toàn không thích hợp nhất bộ võ công đến tuột cùng được không rượu không ổn chỉ có chính mình đi dụng tâm nghiên cứu, luyện qua mới biết được mà chỉ là đứng ở một bên bản quan là vĩnh vĩnhễ khó có thể xem minh bạch trong đó một ít Diệu lý đó là trích có tự thể nghiệm vượt qua dù tâm nhận thức mới có thể ngộ đến mà luận võ đánh nhau cũng đồng giản như thế tối điển hình chính là nội lực sau so đấu chính là hai người như vậy vẫn không núc ních hoặc đứng hoặc ngồi hoặc chật trung bình tấn giúp nhau đối trưởng mà chống đỡ, bàn quan người chỉ là ở bên cạnh nhìn, là tuyệt đối khó có thể cảm nhận được trong đó nguy hiểm. Mà đơn từ bên ngoài đến xem, cũng rất khó coi đi ra đến tụt cùng là ai chiếm thượng phong, cuối cùng nhất lại hội ai thắng ai thua. So đấu chiêu thức đánh nhau, tuy nhiên so sánh dễ dàng xem minh bạch một ít, nhưng trong đó rất nhiều gì đó cũng chỉ có chữa trong đó người mới có thể phát giác nhận thức, những người đứng xem là vĩnh viễn không bằng đường cục giả có thể càng thêm tính tưởng. Dưới mắt tình huống cũng đúng là như thế. Bàng quan mọi người trích nhìn đến triệu chí kính trong nháy mắt liền đâm ra khó có thể đếm hết trăm ngàn kiếm thế công lại nhanh lại mánh giống như cuồng phong bạo vũ về phía do trị bình là tới có thể doan trị Bình chỉ là như vậy vô cùng đơn giản một kiếm kéo lê liền đem triệu chí kính như vậy mãnh liệt thế công toàn bộ hóa giải cái này theo bọn họ là vô luận như thế nào cũng khó có thể suy tư minh mạch bởi vậy mới càng thêm địa khó có thể tin cái này không chỉ có tại cho bọn hắn cá nhân võ học tu vi cùng kiến thức thượng cùng doan trị bình hiện tại bực này cấp số so sánh với còn kém kha xa cũng là bởi vì bọn họ không có ở vào triệu chí kính trên vị trí Nếu như bọn họ đang ở đường cục, như Triệu Chí Kính bê, nhờ thương công hướng Doãn Trị Bình, liền có thể đầy đủ minh mạch, doan Trị Bình này thoạt nhìn vô cùng đơn giản một kiếm, kỳ thực đại không đơn giản. Một kiếm kia kéo lê, liền có một cổ cường đại dẫn lực từ hắn trên thân kiếm phát lên, liên lụy Triệu Chí Kính đâm ra như đầy trời như mưa to kiếm thế, kiếm khí giúp nhau va chạm, đối bính, sau đó tại va chạm trong lẫn nhau chật tiêu, cuối cùng nhất bả thế công của hắn toàn bộ hóa giải, tiêu di ở vô hình. Cái này, đây chẳng lẽ là Thiên Cương kiếm pháp chiêu thứ 7 di tinh hoán đấu Triệu Chí Kính ngây người sau một lúc lâu. Rốt cục hai mắt vừa động, hồi phục thần chí, sau đó nhịn không được càng thêm giật mình về phía Doãn Trị bình hỏi. Khi hắn lúc trước nương tu luyện, Quý Hoa Định Điển đã thông hai mạch nhâm đốc sau, hắn sư Vương Sử nhất dựa theo quy cụ cũng truyền thụ hắn, Thiên Cương Chính Pháp, cùng với nguyên bộ Thiên Cương trưởng kiếm công phu. Tuy nhiên bởi vì Quý Hoa Bảo Điển, nội lực tính chất bất đồng, hội cùng Thiên Cương Chính Pháp có chỗ xung đột, hắn không thể kiêm mà tu luyện nhưng hắn cuối cùng qua qua, đối với Thiên Cương Chính Pháp cùng với nguyên bộ Thiên Cương trưởng kiếm công phu cũng biết sơ lược, biết được mỗi một chiêu luyện. Thành sao lực cùng hiệu dụng như thế nào? Doãn Trị Bình nghe vậy mỉm cười, nói: "Triệu sư tỷ hảo nhãn lực, lại nhận ra được." Triệu Chí Kính nghe vậy càng chấn động, cầm kiếm chỉ hướng hắn, khó có thể tin địa đạo, điều này sao có thể? Người 3 năm trước đây bị trục xuất môn giờ không phải đã bị phế bỏ võ công, một thân công lực đều không có sao ngắn ngủn 3 năm thời gian, người có thể lại khôi phục võ công liền đã làm mời thiên chi may mắn, làm sao có thể bả cái này chiêu thứ bảy luyện thành? Không có biện pháp, ta chính là như vậy thiên tài." Doãn Trị Bình không chút nào khiêm tốn khoe khoang một câu, tiếp theo tiếng nói nhất truyện, nói: "Hơn nữa, ta không ngừng luyện thành chiêu thứ 7." Lẳng sau cái kia hai chiêu cũng đã luyện thành. Hôm nay trở về núi, đúng là muốn Thỉnh Triệu sư tỷ đánh giá đánh giá. Cái gì? Triệu Chí Kính nghe vậy phía dưới thẳng muốn sợ ngây người, không có khả năng, không có khả năng, điều này sao có thể ngươi nghĩ ngươi nói mạnh miệng, thực coi tự mình là trùng dương chân nhân thứ hai. Trùng dương thứ hai? này có cái gì không được sau ngày hôm nay, trên giang hồ sẽ gặp là của ta truyền thuyết." Doãn Trị bình mỉm cười tự tin mà nói, "Mà ngươi sẽ chỉ là kế định ta truyền thuyết một khối đá đặt chân." Tiếp chiêu đi. Thứ 8 chiêu, tình hạ quán nhận. Chương 75 Tinh Hà quán nhật chúng tinh cũng cực. Doãn Trị Bình một kiếm đâm ra, liền có như một đạo sáng lạn tinh hà theo hắn trên thân kiếm tràn ra. Này trong tinh hà giống như ngàn vạn đầy sao điểm điểm quang mang chấp thước, đều là Doãn Trị Bình kiếm quang chỗ tạo thành. Cái này đạo kiếm quang nước lũ chỗ tạo thành ánh sao hà rộng chừng có hơn một xích, ba đạo quần quần điệu thẳng hướng về Triệu Chí Kính Phi tốc tràn mà đi. Một chiêu này tinh hà có nhật, nói đến cùng hắn lĩnh ngộ thượng thiện kiếm ý sau chỗ sử xuất thượng kiếm pháp giờ vờn quanh, quanh thân cái kia một đạo kiếm quang trưởng hà cũng có chút tương tự. Bất quá một người là công, một cái thì là vi thủ. Tuy nhiên hắn cũng nhưng làm thượng thiện kiếm pháp kiếm quang trường hà hóa thành thế công tấn công địch, nhưng uy lực lại tuyệt đối không thể cùng chiêu này Tinh Hà quán Nhật giống nhau mà nói. Dù sao hai người tại đặt ra ban đầu trọng điểm liền có điều bất đồng, chiêu này Tinh Hà quán Nhật chính là chủ công, thượng thiện kiếm pháp thì là càng trọng điểm phòng thủ. Hơn nữa tuy nhiên đều là Hà, lại cũng có chỗ bất đồng, thượng thiện kiếm pháp biến thành ra kiếm quang trường hà hiện lên bẹp trạng vờn quanh quanh thân, bắt trước chính là trên mặt đất giang sông thủy mà Tinh Hà quán Nhật biến thành ra ánh sao hà, thì là hiện lên không quy tắc hình trụ trạng thái. Chỗ bắt trước cũng bắt ngang ban đêm tinh không, cái kia một đạo do vô số đảy sao chỗ tạo thành sáng lạn tinh hà. Thượng thiện kiếm pháp kiếm quang trường hà là cảm giác thủy ý cảnh, coi trọng chính là liên miên không rực, độ không thôi, hơn nữa rút đao đoạn thủy thủy càng chạy, công kích của địch nhân không ngừng, nước chảy liền cũng không tức, chính là dùng không ngừng mà dòng nước xiết sông tuân ra còn có ẩn nốt các loại mạch nước ngầm đến phân nhiêu hóa đi địch nhân thế công. Địch nhân có thể đoạn đi một chỗ hoặc là sát na, lập tức cũng sẽ bị chữa trị. Một kiếm ngăn không được, liền có kế tục vô số kiếm để che một kiếm bị phá, tất lại có trăm ngàn kiếm vi kế Kiếm thế thủy trung liên miên không dứt, như tràn không thôi trưởng giang đại hà. Hơn nữa cái này một đạo kiếm quang trưởng hà chính là dùng không ngừng mà ra chiêu thi triển thượng tiện kiếm pháp đến duy trì. C. Hính là do không ngừng huy vũ địa trăm ngàn kiếm chỗ tạo thành. Mà Tinh Hà quán nhận một chiêu này lại liền bất đồng, hắn tựu chỉ là một chiêu. Xuất kiếm cũng chỉ là một kiếm kia. Nay một đạo kiếm quang chỗ tạo thành ánh sao hà cũng không do không ngừng huy vũ vô số kiếm tạo thành, mà là một kiếm đâm ra sau nội lực thuận theo thân kiếm tràn ra biến thành. Hắn điu quyết cũng không thủ cước động tác cùng huy vũ chiêu trước mà là chân khí trong người vận chuyển biến hóa. Thượng thiện kiếm pháp tất nhưng hữu tại chiêu thức, này một đạo kiếm quang trường hà là muốn dùng không ngừng mà thi triển chiêu thức đến duy trì thôi động. Mà lại Tinh Hà cũng không yêu cầu như kiếm quang trường hà như vậy dày đặc, muốn một kiếm cùng một kiếm chặt chẽ tương liên, không hề cho địch thừa dịp chi cái hở. Bầu trời trong Tinh Hà, vô số đầy sao trong lúc, có vốn tiểu còn có khoảng cách. Mắt thấy cái này một đạo Tinh Hà quán nhật công tới, Triệu Chí Kính lúc này không khỏi sắc mặt đại biến. Ngược lại hít một hơi, liền vội rút thân lui về phía sau, không dám đón đỡ. Lui về phía sau hết sức, Lại trường kiếm huy vũ, trước người bố hạ một đạo đạo dày đặc vong kiếm, phòng ngửa tinh hà lối vào kích xạ mà đến kiếm khí làm bị thương chính mình. Hưu hưu hưu hưu. Lợi hại kiếm khí cùng trường kiếm tiếng xé gió không ngừng vang lên, doanh trị bình trường kiếm đâm ra ánh sao trường hà kích xạ đến Triệu Chí Kính chô dưới vài vòng kiếm thượng. Lúc này bắn tung tóe ra vô số tinh quang phá diện, có thể tinh hà cuộn cuộn, lối vào phá diện sau cùng vòng kiếm giúp nhau chặt tiêu, đến tiếp sau xu thế liền vừa xông qua. Triệu Chí Kính thối thế một trận, dưới chân hơi dính mặt đất, vội vàng vượt qua nhanh bộ nhỏ ra. Cuối cùng sai một ly kịp thời tránh thoát cái này một đạo tinh hà sâu bắn oai. Phía sau hắn chính là trùng dương cung chức đại môn cái kia 108 cấp thềm đá. Vừa rồi vừa lui phía dưới chỉ có thể thối hướng trên thềm đá. Nay cũng không bình địa, hắn lực ngang né tránh, doãn trị bình trên thân kiếm đâm ra cái kia một đạo tinh hà lại cũng không đi theo cả vào, chỉ có thể chiếu chuẩn tại chỗ thuận thế lâm tới, còn thừa nửa thanh tinh hà kiếm khí toàn bộ kích xạ đến trên thềm đá. Nhưng nghe thấy vụt vụt bang bang không ngừng, đánh cho mảnh đá vỡ ra, thành tràn ngập. Nhưng được dư uy tán đi. Chỉ thấy này cứng rắn đá xanh chỗ lũ hạ rộng thùng thình thêm đá, đã bị đánh cho thiên sang mấy hổng, liền bị phá hủy chiều rộng hơn 2, ba cấp. Mà Triệu Chí Kính mặc dù kịp thời tránh qua, tránh né tinh hà sâu bắn oai, nhưng lúc trước hắn chô dưới vải vong kiếm cũng không có thể đem Doãn Trị Bình tinh hà kiếm khí đều hóa đi, vẫn còn có chút xuyên thấu qua hoặc phá vỡ vong kiếm bắn tới trên người hắn. Lúc này trên người đạo bào đã liền bị vạch phá vài đạo lỗ hổng, có vài đạo còn phá vỡ da thịt, đâm ra vết máu. Doãn Trị Bình trích một chiêu này phản công phía dưới, hắn liền lập tức bị thương kiếm huyết. Ngược lại hắn vốn là xuyên chính là đỏ thấm đạo bào. Máu chảy ra, tại Hồng bào thượng nhìn lại nhưng cũng không thấy được. Nhìn về nơi xa phía dưới, tựa hồ căn bản không bị thương. Đón thêm ta một chiêu cuối cùng, chúng tinh cùng cực. Một chiêu đại chiếm thượng phòng, bị thương Triệu Chí Kính sau, Doãn Trị Bình đắc thế không buông tha người, ngay sau đó sự xuất Thiên Cương kiếm pháp thứ 9 chiêu, cũng tức là một chiêu cuối cùng chúng tinh cùng cực, phi thân trên xuống, hướng về Triệu Chí Kính công tới. Triệu Chí Kính mới tự đứng định không có thở dốc được hai cái, liền nghe được Doãn Trị Bình âm vang lên, không khỏi lại là chấn động trên mặt biến sắc. Hiển nhiên Doãn Trị Bình phi thân mà đến, hắn bất chấp lại làm thở dốc rội vàng lui nữa. Thối thế chưa định, chợt thấy được doãn trị bình giữa không trung thân ảnh lóe lên, tựa hồ biến mất. Đang kinh nghi hết sức, chợt thấy trước mắt tối sầm lại, tựa hồ đêm tối hàn lâm, ba phủ hắn, ngay sau đó liền thấy tinh quang lóe lên, đầy trời tinh đấu hiện hiện. Không ngừng nổi hiện tại hắn đỉnh đầu, cũng phù hiện ở hắn quanh thân gì đó, tứ phía tắm nói, tựa hồ hắn đột nhiên đặt chân tại tinh không. Thấy như vậy dị cảnh, Triệu Chí Kính nhưng lại không trầm mê kinh sợ tại như vậy tráng lệ vẻ trong, mà là trong nháy mắt sắc mặt như cho tản. Bởi vì hắn biết rõ, cái này cũng không hắn đột nhiên thời không dịch chuyển, đến trong tinh không mà là ngày đó cương kiếm pháp một chiêu cuối cùng chúng tinh cùng cực liền có thể cho địch nhân kiến tạo ra như vậy kỳ dị mỹ lệ cảnh tượng. Theo như Thiên Cương trưởng kiếm trong chỗ thuật, cái này một chiêu cuối cùng đã không chỉ là thuần túy võ công, còn sẽ ảnh hưởng đến địch nhân tinh thần, làm cho người ta xuất hiện ảo giác, cho nên mới có thể nhìn đến như vậy dị tượng. Thiên Cương chính pháp, uy lực tuy nhiên cũng phục vô cùng lớn, nhưng đối với tại có trí tại càng tiến một bước tu luyện toàn chân giáo vô thượng bảo điện, tiên thiên công, giả. Cái này một môn, Thiên Cương chính pháp, tu hành cũng vẫn đang bất quá cũng chỉ là ở vì tu luyện tiên thiên công mà đặt nền móng, làm căn Mà chính là bởi vì hai người chuyển thừa quan hệ cho nên tại bả, thiên cương chính Pháp tựu trọng thần công tu luyện thành công sau liền cũng tự nhiên mà vậy hội thần hồn lớn mạnh tinh thần ý niệm lực lượng hơn xa tại thường nhân cho nên đang thi triển thiên cương trưởng kiếm một chiêu cuối cùng thì mới có thể sử dụng ra một bộ phận loại này thần dị lực lượng ảnh hưởng đến đối thủ tinh thần vạnn vẹo biến ảo hắn chứng kiến cảnh sát do trị bình Tuy nhiên bởi vì ba năm trước đây bị lý mạc sầu phế bỏ thiên cương chính pháp tu vi sau chuyển tu tiểu dương chất kinh nhưng tiên thiên công hắn lại sớm đã chiếm được tay cũng bắt đầu có chỗ độc lứt tu luyện Cho nên hiện tại tuy nhiên không thể bả, Thiên Cương chính Pháp, tu thành, hắn tinh thần ý niệm lực lượng mạnh thực sự không kém gì chút nào theo như bình thường chỉnh tự mà đi tu luyện giả, thậm chí còn muốn hơi thắng một bậc. Cho nên, hắn cũng mới có thể đem cái này vừa nhấp chúng tinh cùng cực thành công luyện thành. Triệu Chí kính mắt thấy mình lâm vào chúng tinh cùng cực trô biến ảo dị cảnh trong, biết rõ đã chạy không thoát. Hắn không cam lòng hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hảo quang mãnh lực bán, thúc dục nâng toàn thân công lực, sử xuất đánh dạ bát phương sau, huy kiếm đem mình toàn thân bao quanh che đậy. Nhưng không đợi hắn hoàn toàn phòng bị hảo, tự tại hắn lớn một tiếng hết sức. Hắn quanh thân cao thấp, bốn phương tám hướng chỗ vẩn quanh đẩy trời tinh đấu liền tất cả đều hóa thành lưu tinh, hướng về hắn cùng một chỗ kích xạ bay đụng mà đến. Oanh nhưng một tiếng vang lớn, Triệu Chí Kính giống to thanh trích hô lên nửa tiếng, liền bị sinh sinh cắt đứt. Ngay sau đó hào quan một rượu, khí lãng quay cùng kích xạ, đầy trời nhỏ vụn rơi là tạ, Triệu Chí Kính đã bị một chiêu này chúng tinh cùng cực bắn cho được toàn thân nát ấy, hải cốt không còn. Chương 76: Thiết thủ tà mị quỷ hoa tử ở đâu? Lên một tiếng, một kiện tối như mực gì đó rơi rơi xuống doanh trì bình trước mặt trên thềm đá. Hắn tối đầu nhìn lại, Chỉ thấy vật kia là nửa thanh cánh tay bộ dạng, phía trước là bàn tay, đằng sau là nửa thanh cánh tay, làm được có phần gặp tinh xảo, rất là tinh xảo, cùng tay người tỷ lệ lớn nhỏ hình thức cũng đều bình thường. Hắn nhìn liếc, lập tức nghĩ vậy nên Triệu Chí Kính trên cánh tay phải chỗ mang cái kia nửa thanh chi giả, xem bộ dáng là dùng sát luyện chế tạo, có chút kiên cố. Triệu Chí Kính cả cả người mang kiếm đều bị hắn một chiêu chúng tinh cùng cực bắn cho được phân thân bay cốt, hai cốt không còn, cái này nửa thanh chi giả nhưng lại không có đi theo bị phá hủy, bảo tồn xuống tới. Tuy nhiên trên mặt cũng có vài đạo vết kiếm, còn có một đạo chém phá bên ngoài. Lộ ra trong đó giống, cả cũng đều bóp méo một ít nhưng trên đại thể xem ra, nhưng cũng không có gì quá lớn hư hao. Nhưng cũng là hắn có chỗ không biết, triệu chí kính tại đây nửa thanh chi giả thượng thật sự có phần hao tốn rất nhiều tinh lực cùng tâm tư. Cái này nửa thanh chi giả không chỉ là triệu chí kính trang thượng đi làm cá bộ dáng, làm cho người ta nhìn xem như là cá đầy đủ cánh tay đơn giản như vậy, cái này trên thực tế cũng là có thể coi như hắn một kiện khác binh khí, cố dùng sát luyện chế tạo, thập phần kiên cố, đao kiếm khó làm tương tổn. Hơn nữa trong đó còn cài đặt cơ quan nắm khí hết sức lợi hại, chỉ là hôm nay đánh lên doanh trị bình bực này cấp số cao thủ, ở trước mặt của hắn không có phát huy dư âm thôi. Ba năm này đến Triệu Chí kính hành tàu giang hồ, khi hắn cái này chi tiết dưới cánh tay nuốt hận có hại người kỳ thật quả thực không ít, hơn nữa hắn thân pháp, cực nhanh, thi triển lưu hành một thời như quỷ mị, cùng với làm việc tà dị, thì nộ vô thường, bởi vậy trên giang hồ đưa cá hắn thiết thủ tà mị ngoại hiệu. Hơn nữa cái này mị chữ, không chỉ là đơn chỉ hắn thân pháp có như quỷ mị chi nhanh lại khó có thể nắm lấy. Đồng dạng cũng kiêm trì hắn dung mạo xinh đẹp yêu lệ, mà lại giới tính khó phân biệt. Như giống như yêu mị bị cái chữ này một mình giải thích, vốn là có dung mạo xinh đẹp quỷ ý tứ. Kỳ thật trên giang hồ coi Triệu Chí Kính là làm nữ tử người, cũng quả thực có khối người, càng cho nên có người bả tên của hắn giải đọc thành Triệu Chỉ Nhu truyền gia. Như vậy ông đọc cũng gần, nhưng làm đằng sau hai chữ một đổi, từ hoàn toàn thành nữ tử danh tự. Mà vì vậy danh tự truyền gia, cũng làm cho người tiểu nhận định hắn là nữ tử. Thiết thủ ta mị Triệu Chỉ Nhu cái này danh hiệu, 3 năm này đến trên giang hồ danh hào khá lớn. Đã không thua năm đó xích luyện tiên tử Lý Thì ra là doãn trị bình 3 năm này đến thoái ẩn giang hồ. Một mực cẩn cư tại núi Võ Đang, vì vậy mới từ chưa từng nghe nói qua, lại càng không biết đây cũng là triệu chí kính. Kỳ thật hắn hiện tại cũng không biết triệu chí kính cái này danh đầu, bất quá theo sau ngày hôm nay, vô luận là triệu chí kính hay là triệu trí ngu, liền đều muốn theo giang hồ cùng với thế giới này thượng biến mất. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Nhìn liếc, nhận ra rất xuống trước mặt trên thềm đá chính là triệu chí kính chi giả sau, Doan Trị Bình liền rời mục quang, không có tính toán nhiều nhìn. Chỉ là khi hắn rời chuyển mục quang hết sức. Quẻ mắt dư quang lại đột nhiên nhìn đến chi kia thiết thủ cánh tay bị chém rách nát một đạo vết kiếm trong chỗ lộ ra trong đó giống bộ phận, tựa hồ còn đừng cất giấu một những thứ gì những vật khác. Không khỏi nhẹ di một tiếng, phát lên lòng hiếu kỷ, lại đưa ánh mắt vòng vo trở về. Tiếp theo sặc nhưng một tiếng, hắn trước thu kiếm vào vỏ, sau đó tay phải nhắm ngay trên thềm đá thiết thủ cánh tay. Một cổ hấp lực sinh ra, và chi kia thiết thủ cánh tay cách không hút vào bàn tay bắt lấy. Nhưng hữu tại hắn đang muốn dò xét xem trong đó đến tột cùng cất giấu lúc nào. Đột nhiên tầng chót trên thềm đá có người quá lớn, Triệu Chí Kính đã bị Doãn sư huynh chết. Mọi người theo ta hợp lực đem những này Dương Nguyệt loạn đảng cùng một chô năm bắt. Triệu Chí Kính chỉ là hai chiêu gian đã bị Doan Trị Bình giết chết, hơn nữa bị giết được phấn thân quay cốt, liền thi thể đều không có thể lưu lại. Tầm chót trên thềm đá bảng quan lộc Thanh Đốc bọn người mắt thấy như vậy kết quả, đều là không khỏi khiếp sợ dị thường, ngây người tại chỗ, sau nửa ngày đều trở lại thân thở, không thể tin được chính mình chứng kiến. Mà theo Doãn Trị Bình xuất hiện, hướng về Trùng Dương Cung trong kêu gọi đầu hàng, làm cho Triệu Chí Kính đi ra nhận lấy cái chết bắt đầu, chính thức nhưng trung thành với toàn chân giáo Trùng Dương Cung trong đệ tử, tuy nhiên bởi vì sợ tại Triệu Chí Kính vũ lực không dám ra đến cùng doanh Trị Bình Tương Kiến nói chuyện, nhưng cũng có không thiếu đều âm thầm chú ý bên ngoài biến hóa. Lúc này nhìn thấy Triệu Chí Kính đã bị Doan Trị Bình giết chết, có người đương trước hồi quá thần nhi, liền là la lớn. Doanh Trị Bình nghe tiếng trên lên nhìn liếc, liền lại nhưng túi đầu nhìn hướng trong tay Triệu Chí Kính chỗ lưu lại thiết thủ cánh tay. Hắn sớm đã có cùng phương trí chân đánh nghe rõ ràng, Triệu Chí Kính chỗ mang đến cái kia chút ít giang hồ bại hoại đồng loa môn, trong đó cũng không có có cái gì đặc biệt cao thủ lợi hại, nếu như không có Triệu Chí Kính, dùng Trung Dương cung trong lực lượng giải quyết những người này căn bản không phải vấn đề chủ yếu chính là Triệu Chí Kính quá mức lợi hại, hơn nữa lại cầm bắt được trưởng giáo Khâu Sử Cơ cùng lưu sư Huyền Thứ Đại trưởng lão Vi chất uy hiếp mọi người, nhưng hữu trung tâm một đám toàn chân đệ tử cái này mới không dám đơn giản phản kháng. Một khi phản kháng, đến một lần trong bọn họ không có người là Triệu Chí Kính đối thủ, cuối cùng là một không khỏi muốn bị thua thứ hai, liền mới có thể hại Khâu Sử Cơ bọn người tánh mạng. Nhưng này giờ Triệu Chí Kính đã bị đoán trị bình rất chết, bọn họ liền không có bực này cố kỵ. Lúc này có người lên cao một hô, mọi người lập tức hưởng ứng, có người hướng Lục Thanh Độc những này Triệu Chí Kính dư âm nghiệt tới. Còn có người tắc trước đi giải cứu bị giam áp khâu xử cơ bọn người. Triệu Chí Kính vừa chết, hắn phương diện này liền đã lại không có gì lấy được ra tay, chấn được trang diện cao thủ, hơn nữa ngược lại sẵn sàng góp sức tại Triệu Chí Kính toàn chân đệ tử, dù sao vẫn là số ít. Trước toàn bộ nhờ Triệu Chí Kính trấn, hiện tại Triệu Chí Kính vừa chết, những này chính thức chung với toàn chân giáo đại bộ phận đệ tử đứng dậy phản kháng, liền lập tức chiếm nhân số thượng ưu thế. Doãn Trị Bình biết được trong đó đối lập, cho nên cũng không lo lắng chúng toàn chân đệ tử không đối phó được Triệu Chí Kính bên này còn lại tới dư nghiệt. Cố Ma lúc này cũng không có lại tham dự trong đó. Tiếp tục ra tay mà là lại tiếp theo nghiên cứu nâng trong tay cái này chi thiết thủ cánh tay hướng nọ vậy đạo chém phá vỡ tới vết kiếm trong cẩn thận nhìn lại nhưng thấy trong đó nơi cất gi dấu tựa hồn là nhất quyển giấy chất gì đó tiếp theo lại đánh giá vài lần sau hắn cũng không còn lại hao tâm tốn sức đi tìm cái gì mở ra cơ quan trực tiếp liền theo nọ vậy đạo phá vỡ vết kiếm tại kéo kẹt trong tiếng sử xuất cường lực xé vỡ ra lấy ra đổ vật bên trong lấy ra sau hắn Thiện tay đem đã xé vỡ thiết thủ cánh tay ném đến một bên sau đó nhìn kỹ hướng trong tay gì đó quả nhiên là nhất quyển thu xếp tốt trăng giấy Theo mặt sau có thể nhìn ra trên mặt rậm rạp chẳng chịt tràn ngập chữ. Trong lòng của hắn vừa động, lập tức hủy đi ra, triển khai mà duyệt. Đương nhìn đến tờ thứ nhất trên mặt tiêu đề là Quý Hoa Bảo Điện 4 chữ giờ, hắn mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là Triệu Chí Kính như vậy tại chính mình chi dạ trong bí mật lên gì đó, tự nhiên tuyệt không đơn giản. Lấy ra nhìn đến quả nhiên là nhất quyển giấy bản thảo giờ, hắn liền lập tức đoán được có thể là Triệu Chí Kính sở tu luyện, Quý Hoa Bảo Điện. Hiện tại xem xét, quả nhiên đúng là chỉ là đảo qua Quý Hoa Bảo Điện 4 chữ sau, doanh trị bình đón thêm xem xuống đi nhưng lại không khỏi sắc mặt mấy lần, càng xem càng không đúng. Triệu Chí Kính chỗ có được cái này bộ quỷ Hoa Bảo Điện, lại chính là nhiều năm trước, hắn xuyên việt chi sơ lần đầu tiên xuống núi hành tẩu giang hồ giờ tại lần thứ nhất lạc đường sau. Chỗ ác làm cho ra tới quỷ Hoa động trong, chỗ bốc méo để rình trước mắt cái kia vị quỷ Hoa Bảo Điện. Nhưng trên thực tế, này cũng không phải chân tránh, quỷ Hoa Bảo Điện, trừ hắn ra để cá quỷ Hoa Bảo Điện danh tự, cùng với khúc dạo đầu trước mắt đến muốn luyện thần công, vung đao tự cùng chữ bát, bên ngoài còn lại nội dung toàn bộ là truyền sao, Cửu Dương Chân Kinh, tầng thứ 2 công pháp. Hắn lúc ấy đúng là theo Thiếu Lâm tự nhủ được, Cửu Dương chân kinh, không lâu sau, có thể bởi vì tu tập, kiểu Dương chân kinh. Sẽ cùng hắn lúc ấy đang tại tu tập, Thiên Cương chính pháp, có chỗ xung đột, càng luyện đến đằng sau công lực càng sâu, càng thêm xử lý không tốt. Muốn luyện Cửu Dương, phải phế bỏ tu vi bắt đầu lại từ đầu. Hắn không muốn như thế, lúc ấy liền chỉ phải buông thà cho Cửu Dương. Cho nên, ngay lúc đó, kiểu Dương chân kinh, trong tay Hoa Hán, thật sự là có chút gân gà. Cũng bởi vậy, hắn đối với tới tay, Cửu Dương chân kinh, liền cũng có chút không thêm uy trọng lại về sau lạc đường tại một tòa hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn giờ, bởi vì rảnh rỗi e rằng trò chuyện ác làm cho tắc quái, liền phân biệt tại hai nơi vắng vẻ bí ẩn trong sơn động trước mắt, Cửu Dương Chân Kinh, tầng thứ nhất tâm pháp cùng tầng thứ hai tâm pháp. Tầng thứ nhất tâm pháp, hắn chính là chiếu, Cửu Dương Chân Kinh, Nguyên Văn chính đứng đắn trải qua khắc lại đi lên. Hơn nữa liền tên là Cửu Dương Chân Kinh, tại sơn động cái động khẩu cũng để dành vi Cửu Dương động. Sau đó tại kinh văn trước tự tự thuật trong, đem mình nói thành một cái võ công cái thế tiền bối cao nhân, mình trang bức một bà. Có thể tầng thứ hai tâm pháp, hắn lại phi thường ác làm cho Tuy nhiên cũng là chiếu, Cựu Dương chân kinh, Nguyên Văn chỗ khác, không có gì toàn sửa cắt giảm, nhưng cũng chỉ có tầng thứ hai, không có tầng thứ nhất trước trại, cũng không có đằng sau đến tiếp sau. Hơn nữa chố khắc chữ chẳng những toàn bộ đổi thành hắn kiếp trước thói quen chữ giản thể, sắp chữ cũng đổi thành hắn kiếp trước từ trái đến phải vượt qua sắp xếp. Nhất ác làm cho hám hại người, chính là hắn bả tầng này tâm pháp danh tự mệnh danh là quỷ Hoa Bảo Điện, sau đó tăng thêm muốn luyện thần công, vung đao tự cung khúc đầu tố. Cuối cùng bà cái động khẩu viết lưu niệm, cũng để làm Quỳ Hoa động. Hắn lúc ấy hoàn toàn chính là rảnh cực nhằn trán. Lung Tung Ác làm cho, cũng không có quá nghĩ xa địa nghĩ tới hội tạo thành cái gì hậu quả. Hơn nữa theo hắn, chỗ đó phi thường vắng vẻ, căn bản rất không có khả năng có người tìm được. Chính hắn đều là lạc đường nhiều lần mới mê qua thứ, chính là muốn chính hắn lại đi lần thứ nhất, đi tìm cái kia quỷ hoa động, chính hắn đều chưa hẳn còn có thể đi thích hợp tìm được. Hơn nữa liền thật sự là có người nào đó vận khí tốt địa có thể tìm được, theo hắn cũng ảnh hưởng không lớn. Không đầu không đuôi không có cá tầng thứ hai, trên căn bản là luyện không thành. Hơn nữa câu kia muốn luyện thành công, vung tự cùng, chỉ sợ cũng không có người sẽ đi luyện. Chính thức người chính đạo nhìn thấy, thấy loại này tà môn cơ vu, là tuyệt sẽ không đi luyện. Mà tà đạo nhân sĩ thấy nâng cái gì vài môn tâm tư, thật sự nhẫn tâm cho mình đến một đao đi luyện, này cuối cùng luyện được tàu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử ma chết, cũng coi như nhiều biết không nghĩa cần phải tự đánh chết, là báo ứng khó chịu. Hắn nương một thiên không đầu không đuôi công pháp có thể không cần tốn nhiều sức địa trừ ma vệ đạo, coi như là cao nhân thủ đoạn. Bất quá loại này một phần ngàn vạn khả năng, chính là mới có thể thật sự phát sinh, khi hắn nghĩ đến, chỉ sợ cũng là muốn vài chục trên trăm năm sau. Không nghĩ tới ở đằng kia sau cũng không lâu lắm dĩ nhiên cũng làm bị Triệu Chí Kính chỗ tìm được. Hơn nữa, Triệu Chí Kính chiếu hắn cái này lung tung ác làm cho ra tới, Vì Hoa Bảo Điện, đệ luyện, chẳng những không có luyện đến tàu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử, còn lại thật sự cho hắn luyện thành, hơn nữa luyện thành sau hiệu quả cũng cùng trong truyền thuyết, Vì Hoa Bảo Điện, thập phần tương tự, thậm chí còn quả thực giống như lúc. Cái này đã có thể gọi hắn giật mình không thôi, khó có thể tin, lấy lại tinh thần nhi đến sau, không được thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, Quỳ Hoa Bảo Điện, chính là như vậy tới, nhưng này không khỏi cũng quá giật ạ tự cung sau luyện không trọn vẹn bản Kiửu Dương có thể luyện thành quý hoa ngưng tạm lại phục âm thầm thở dài triệu chí kính thằng mãi này thế nhưng thực bị cho là có tài ta đây sao ác làm cho ra tới quỷ hoa bảo điện, hắn lại cũng có thể luyện thành thông tiên chữa ra thể chỉ sợ hắn trong đó cũng là muốn có không ít hội sai ý như vậy 7 sai 8 sai hạ hơn nữa vừa rồi không có tầng thứ nhất trước chải cùng nguyên bản cểu Dương chân kinh đường đi đã có thể hoàn toàn sẽ hướng như vậy sai càng thêm sai lại là không đầu không đu công phu đến cuối cùng lại vẫn cùng hắn luyện thành đây là vận khí quá tốt hay là đặc biệt sao chính thức Quỳ Hoa Bảo Điện, chính là chỗ này sao đánh bậy đánh bạ tới ta cá trời ạ, cái này thật đúng là quá kéo trướng. Chương 77, sự việc song phẩy tay háo ra đi tuế nguyệt bất lưu ngân. Doãn Trị bình hai tay nhất trà sát, trong tay, Quỳ Hoa Bảo Điện, chép lại cẩn thận hóa thành nát bấy phiêu tán mà rơi. Không trong non chính thức, Quỳ Hoa Bảo Điện, có phải là chính là của hắn lung tung ác thú làm cho, tăng thêm triệu chí kính đánh bậy đánh bạ luyện tập mà đến, hắn đều đã không có ý định sẽ đem cái này bộ chính mình ác làm cho ra tới võ công lưu lại. Nguyên bản lúc trước chỉ là rảnh rỗi cực nhàm chán phía dưới vui lùa chi tác. Không nghĩ tới thật đúng là bị người luyện thành, hơn nữa luyện được cái biến thái. Theo như nhân quả luận thuyết pháp, có thể nói là hắn tạo cho hôm nay Triệu Chí Kính. Mà luyện, Quý Hoa Bảo Điện, sau Triệu Chí Kính lại cho hắn tạo thành rất nhiều phiền thoái, thậm chí còn làm hại Lý Mạc sâu chết. Nếu như truy cứu đây hết thảy mọi nguồn, cũng có thể nói đều là trách nhiệm của hắn. Tâm tình phức tạp thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn tầng cao nhất trước đại môn trên thềm đá đang tại đánh nhau hai nhóm người, nhưng thấy nhưng chung với toàn chân giáo chúng đệ tử lúc này quả nhiên đã chiếm thượng phong, hơn nữa trùng dương cung trong còn không ngừng có đệ tử giết ra. Muốn đem Lục Thanh Đốc vài triệu trí kính dư âm nghiệt nằm bắt, cũng bất quá chính là sớm muộn gì vấn đề. Cục diện bây giờ đã không cần hắn ra tay. Mà Lục Thanh Đốc vài người, hắn cũng không có hứng thú ra tay. Lại lại ngắm nhìn cao lớn trùng dương cung sau, hắn xoay người phất y mà đi. Đúng là không có tính toán muốn vào cung đi xem đi, cũng không còn tính toán cùng Khâu Sử Cơ bọn người gặp mặt một lần. Đợi cho Khâu Sử Cơ cùng Lưu Sử Huyền bọn người bị giải cứu ra, biết chuyện đã trải qua, đổi tới ngoài cửa lớn lúc, trên thềm đá cùng với dưới thềm đá cái kia phiến vòng tròn lớn bình ngựa, sớm đã không thấy doanh trị bình thân ảnh. Câu sử cơ thương tiếp thở dài, phái người hướng đường xuống núi thượng đi tìm, cuối cùng nhất hồi báo tới kết quả, vẫn là chưa từng phát hiện Doãn Trị Bình thân ảnh. Thẳng đến mấy ngày sau Phương trí chân chạy về trong núi, mọi người mới biết sự tình đến cuối cùng, vì sao Doãn Trị Bình hội kịp thời hiện thân trung nam phế bỏ triệu chí kính. Kỳ thật Doãn Trị Bình ngày ấy sau khi rời đi, nhưng lại không lập tức đã đi xuống Trung Nam Sơn, mà là đang trên đường do dự một phen sau, cuối cùng ngược lại gây đi của mộ. Tới cổ mộ trước cái kia phiến rừng cây, hắn vẫn là xuyên lâm thẳng vào, sau đó đi đến cổ trước đại môn. Thân thủ gõ cửa, gõ được 5 Sau cái sau đó, hắn tối lui một bước, tính hầu, cũng không lâu lắm liền thấy mộ cửa mở khai. Một cái đang mặc áo lục nữ tử đi ra. Doãn Trị Bình tập trung nhìn vào, nhận biết đúng là Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn Lục Ngạc bị Tiểu Long nữ mang về sơn một năm kia, còn là một 16 tuổi thiếu nữ, hiện tại vài năm qua đi. Tính ra năm nay đã là 21 tuổi. Hắn trước đó lần thứ nhất gặp Công Tôn Lục Ngạc, hay là hơn 3 năm trước tại Khâu xử Cơ tiếp nhận đại điện thượng, Tiểu Long nữ xuất lĩnh phái cổ mộ đệ tử phía trước xem lễ. Một năm kia là Lý Tông thuần hữu nguyên niên, ngày đó hay là tháng giêng lần đầu tiên này? Hiện tại tắc đã là Thuần Hữu thứ năm. Gần 4 năm không thấy, mà Công Tôn Lục ngạc lại ở vào phát dục vươn người thời điểm, hiện tại vừa thấy, Doãn Trị Bình liền phát hiện Công Tôn Lục ngạc trường lớn hơn rất nhiều, so với trước kia cao hơn một ít, dáng người cũng phát dục được tốt hơn, nhìn về phía trên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Bất quá 3 năm ẩn cư thanh tu xuống, Doãn Trị Bình hiện tại tâm cảnh cũng rốt cuộc không thể so với năm đó, huống chi hắn vốn cũng sẽ không từng đối Công Tôn Lục ngạc nương qua cái gì tâm tư. Lúc này chỉ là đánh giá liếc, liền thu hồi ánh mắt, mỉm hành lên nói, "Công Tôn cô nương." "A, Doãn nhân." là ngươi. Công tôn Lục Ngạc đi tới sau, cũng lập tức nhận ra Doãn Trị Bình, nhịn không được nhẹ dọng kính tê lên. So sánh với Doãn Trị Bình 3 năm này, theo bề ngoài thượng xem có thể cũng không sao biến hóa. Một mặt là hắn nội công tinh thầm, có chú nhan dưỡng dùng, chỉ hoàn giả yếu công hiệu về phương diện khác, tắt là nam nhân đến trung niên thời kỳ, ngắn ngủi 3, 5 năm, hình dạng bản tiểu cũng không như thế nào đã biến. Công tôn Lục Ngạc kinh hô qua đi, liền mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mà hỏi thăm, "Doãn chân nhân, ngươi chừng nào thì trở về Trung Nam Sơn?" "Hôm nay vừa trở về." Doãn Bình đáp một câu, hỏi Ngươi sư phụ có thể có đây không làm phiền người thỉnh nàng đi ra vừa thấy tại này ngươi trở ta đây liền trở về hoa nàng công tôn lục ngạc vui mừng lên tiếng liền là xoay người quay trở về cổ mộ đi một môn tác nhầm trước hắn mở rộng dù sao như thế này còn muốn đi ra mà nàng tín nhiệm do trị bình làm người cũng không lo lắng do trị bình hội xuống tới công tôn lục ngạc chuyến đi này đúng là có phần lâu do trị bình vốn tưởng rằng tối đa cũng tiểu thời gian uống cạn chung trà tiểu long nữ tiểu sẽ ra ngoài giờ nhưng lại thẳng đến hắn đợi có một đứa cơm công phu sau vẫn là không thấy tiểu Long nữa thân ảnh đi ra hơn nữa Công Tôn Lục Ngạc cũng là một đi không trở lại, không thấy đã trở lại. Chẳng lẽ là nàng không muốn gặp ta đợi cho thời gian dài như vậy, vẫn là không thấy tiểu long nữ đi ra, Doãn Trị bình nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Có thể nếu là không muốn gặp lời của ta, cũng nên làm cho Công Tôn Lục Ngạc đi ra cáo chi ta một tiếng, ta đây cũng không bắt buộc, xuống núi tự đi cũng được. Hiện tại cứ như vậy gạt ta lại tính chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn là biết như hiện đại nữ hài tử đồng dạng, khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được lắc đầu. Theo như hắn đối tiểu long nữ minh bạch, tiểu long nữ cũng không phải loại người này. Chỉ là như vậy một mực không thấy bóng dáng, thực sự làm cho hắn trong lòng có chút nhịn không được phạm nói thầm, đều muốn dứt khoát thẳng sông vào tìm tiểu lang nữ, hoặc là ở ngoài cửa sông trong đó kêu lên một tiếng. Chỉ là làm như vậy, lại không khỏi có chút quá mức thất lễ. Tính, ta liền lại ước chừng chờ thêm một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ sau, nếu là nàng còn không ra, ta đây tiểu cáo từ một tiếng, xoay người rời đi cũng được. Như vậy nghĩ định, thích thú lại nhịn quyết tâm, khá ở phía sau trên bia mộ, an tâm chờ, cũng trong lòng xem chừng thời gian. Trong nội tâm đếm hết hẹn sợ qua 1 phút đồng hồ thời gian sau, Doãn Trị Bình có chút không cam lòng về phía tối như mực mộ trong môn cuối cùng nhìn một cái, lắc đầu mang theo thất vọng than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Chờ chút, tiểu tại hắn mới đi ra năm, sáu bước, còn chưa từng chuyển qua khắc có hoạt tử nhân mộ gái kia tòa đại mộ bi thị, đột nhiên sau lưng tiểu long nữ thanh âm vang lên kêu lên. Doãn Trị Bình ngay vậy xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy tiểu long nữ đã xuất hiện, chính phiêu nhiên như tiên tử đứng ở mộ ngoài cửa. Cùng 3 năm trước đây so sánh với, tiểu long nữ ba năm này đến từ bên ngoài nhìn vào cũng không cái gì biến hóa, vẫn là cùng 3 năm trước đây giống như đốc hình dạng. Tuế Nguyệt không chút nào từng tại nàng xinh đẹp như ngọc dung nhan lưu lại có nửa điểm dấu vết. Tiểu Long nữ nội công tu vi, so về trong chốn võ lâm đại đa số người mà nói, kỳ thật cũng đã là đồng dạng có chút sâu. Hơn nữa, nàng cũng là đã sớm quán thông nhâm đốc, đã thông trong cơ thể kinh mạch. Hơn nữa phái cổ mộ nội công, vốn là càng thêm thiện ở chú nhan dưỡng dung hiệu quả, còn có nàng thường xuyên dùng ngọc phong tương, cũng là đồng dạng chú nhan dưỡng dung thực phẩm. Như vậy rất nhiều công hiệu chất chồng, tiểu Long nữ 3 năm qua hình dạng chưa từng có chút biến hóa, doanh trị bình kỳ thật nửa điểm cũng không kinh ngạc. Hơn nữa hắn còn có lòng tin chính là tiếp qua được 10 năm, 20 năm, tiểu long nữ dung mạo cùng hôm nay so sánh với, cũng nhưng tiểu cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa. Chương 78, nguyên chất long nữ tay có thể chịu chung giai lão. Công tôn Lục Ngạc cũng không có chậm chế Doan trị bình sự, nàng trở lại cổ mộ sau, rất nhanh tìm đến tiểu long nữ, bà Doan trị bình đã trở lại trung nam sơn, cũng chính ở ngoài cửa thỉnh gặp sự việc nói cho tiểu long nữ. Mà tiểu long nữ được nàng thông báo, im lặng một lát sau, liền đem nàng tiễn đi, cũng dặn dò nàng không cần ra lại đi, tự đợi tại trong mộ. Công tôn Lục Nhạc thông báo cũng không có bởi vì trên đường cái gì ngoài ý muốn cắt đứt mà trì hoãn, Tiểu Long nữ được nàng thông báo sau cũng cũng không có gặp lại đến sự tình gì bị trì hoãn ở sở dĩ kéo dài trễ như vậy mới đi ra, nhưng lại trong nội tâm nàng một mực do dự rốt cuộc muốn không cần phải đi ra gặp Doãn Trị Bình. Tâm tình của nàng kỳ thật cùng Doãn Trị Bình không sai biệt lắm, Doan Trị Bình tại trước khi đến trên đường, cũng là từng do dự do dự hảo một phen, cuối cùng nhất mới quyết định gây đến cổ mộ. Chính là của hắn lần này do dự, Tiểu Long nữ cũng không biết rõ tình hình thôi, nhưng chính cô ta do dự, Tiểu Long nữ cũng không có ý định nói ra miệng. Lúc này nhìn Doãn Trị Bình, cũng không có muốn mở miệng giải thích chính mình vì sao muộn như vậy mới ra tới ý tứ. Doãn Trị Bình nhìn nàng, cũng không còn mở miệng muốn đòi cá thuyết pháp, hỏi nàng vì sao muộn như vậy mới ra tới ý tứ. Mà là cứ như vậy nhìn nàng một lát sau, vừa rồi mỉm cười mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn gặp ta đâu. Tiểu Long nữ không có tiếp lời của hắn, túi đầu liếc nhìn dưới chân sau, nói, chúng ta đi bên cạnh đi một chút đi. Dứt lời, xoay người đóng kỹ mũ môn, sau đó dẫn đầu rời bước đi ra ngoài. Doãn Bình sau đó đuổi kịp, cũng không nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Hai người trong lúc nhất thời cũng không có nói, cũng chỉ là tàn bộ giống như dạo chơi mà đi. Mục quăng cũng không tiếp xúc nhiều, hoặc là túi đầu nhìn dưới chân đường, hoặc là nhìn hướng mọi nơi cảnh sát. Nhưng mặc dù không nói chuyện nói, giữa hai người lại cũng không cảm giác xấu hổ. Phản trả lại cho người một loại hòa hợp chỗ không khí. Tựa hồ hai người bọn họ, nên như vậy đi cùng một chỗ. Đi ra cự ly cổ mộ chừng 100 bước xa sau. tiểu Long Nữ tại một tòa trên đồi nhỏ dừng lại bước. Doan Trị Bình đi theo dừng bước, cùng nàng sóng vai mà đứng. Tiểu Long nữ nhìn qua xa xa khác một cái ngọn núi thượng uốn lượn đổ xuống nhập tòa sơn cốc này trong dòng suối, nhìn trong chốc lát sau, mở miệng hỏi, "Ngươi có thể về trước đi qua Trùng Dương cung?" Doãn Trị Bình gật đầu nói, "Trở về qua." Tiểu Long nữ lại hỏi, "Vậy ngứt nhưng làm triệu chí kinh?" Cổ Mộ cùng Trùng Dương cung rời đi rất gần, cũng chỉ là cách một cái ngọn núi, tuy nhiên từ trước đến nay đều rất ít liên hệ, nhưng Trùng Dương cung trong đã xảy ra chuyện lớn như vậy, làm bật lân. Tiểu Long nữ hiển nhiên vẫn có thể nghe thấy. Doãn Trị Bình than nhẹ một tiếng, nói, "Giết." Hắn nói thẳng đơn giản nhất kết quả cũng không có tự thuật chuyện đã trải qua. Tiểu Long nữ gật gật đầu, nói, "Ta biết rõ ngươi chỉ cần nghe nói Trùng Dương cung gặp chuyện không may, tiểu tất nhiên sẽ gấp trở về." Doãn Trị bình lại là than nhẹ một tiếng, hơi có chút cười khổ nói, "Ta kỳ thật hơi kém không có nghe nói. 3 năm này, ta đều một mực cẩn cư thâm sơn." Tại bên ngoài tin tức, từ trước đến nay ít có chỗ nghe thấy có thể được biết Trùng Dương cung gặp chuyện không may, nhưng cũng là vừa vặn. Dứt lời, thích thú đem phương trí Chân Vi tránh né đuổi giết mà chạy nhập núi Võ đang lại may mắn gặp được hắn việc, cùng tiểu Long nữ giảng thuật một lần. Nói đến núi Võ đang giờ Hắn cũng, cũng không có cố ý lảng tránh hoặc biến mất núi võ đang địa danh. Giảng thuật đến trở về Trung Nam. Tại Trung Dương cung trước giết Triệu Chí kính giờ, hắn vẫn là cũng không nhiều làm tự thuật trải qua, chỉ nói rồi kết quả. Lần này giảng bỏ đi sau, hắn quay đầu nhìn hướng tiểu long nữ, nói, "Đã đã, đã về tới Trung Nam Sơn, ta liền muốn đến gặp ngươi một lần." Tiểu long nữ thanh âm vẫn là bình tĩnh nói, "Ngươi hiện tại gặp được, ta rất khỏe." Dứt lời sau, cũng xoay người lại nhìn hướng hắn, nhìn thẳng hắn. Do Trị bình lại cười nói, "Ngoài trừ gặp ngươi ngoại, cũng là muốn làm mặt nói cho ngươi biết." Ba năm này đến ta cũng vậy rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng." Tiểu Long nữ ánh mắt có chút bối rối lánh mở ra, nói, "Cái nào lo lắng ngươi ta chưa từng lo lắng qua." Doãn Trị Bình cười nói, "Quả nhiên là ngươi hiểu rõ ta nhất, đối với ta có lòng tin." Tiểu Long nữ nghe vậy không khỏi trong lòng tức giận, trừng mắt liết hắn một cái sau, dứt khoát nghiêng đầu qua đi. Doãn Trị Bình nhìn nàng tức giận bộ dáng mỉm cười, tiếp theo lại lại dẫn cảm khái khẽ thở dài một tiếng, nói, "Tới gặp trước ngươi, ta trên đường kỳ thật cũng tốt sinh do dự, không biết có phải hay không nên tới gặp ngươi thấy ngươi sau, lại nên như thế nào nghĩ tới nghĩ lui." ta cũng khó khăn làm quyết định, nhưng cuối cùng ta suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, thì phải là ta như là đã đến đây, làm bằng hữu ít nhất cũng nên nói cho ngươi biết một tiếng ta hiện tại rất tốt, miễn cho ngươi lại lo lắng cho ta. Tiểu Long nữ quay đầu trường hướng hắn, cố gắng lạnh lùng tốt, ta đã nói rồi, ta chưa bao giờ lo lắng qua ngươi, ngươi rốt cuộc nghe rõ giảng chưa? Doãn Trị bình cười cười, theo nàng lời nói nói, hảo, ngươi không có lo lắng qua ta. Là ta lo lắng ngươi, cho nên mới muốn đến xem ngươi hiện tại trôi qua được không? Thành a? Tiểu Long nữ nghe vậy không khỏi mà thường hừ lên, quay lại mặt khẽ quát nói: Ngươi nói cái gì mê sảng? Doãn Trị Bình nói, ta chưa nói mê sảng, ta là có lo lắng ngươi, tới gặp ngươi cũng là rất muốn biết ngươi hiện tại trôi qua được không. Tiểu Long Nữ quay đầu nhìn hướng hắn, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì tới gặp ta lại rốt cuộc là vì cái gì? Doãn Trị Bình nhẹ khẽ lắc đầu, nói, tới gặp trước ngươi, ta kỳ thật cũng còn không có suy nghĩ cẩn thận, chỉ là đơn thuần muốn gặp vừa thấy ngươi. Dứt lời, rồi lại là tiếng nói nhất chuyển địa nói tiếp, bất quá, ta nhưng bây giờ là có chút suy nghĩ cẩn thận. Ngươi đã trực tiếp làm rõ hỏi, vậy chúng ta tiểu đường vòng quanh. Ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng là, ta nghĩ muốn cùng với ngươi. Ta nghĩ từ nay về sau cùng ngươi tại Thiên nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vi tình vợ chồng ta nghĩ chấp tử trong tay, cùng Tử giai lão. Nói đến chấp tử trong tay 4 chữ giờ, hắn đồng thời hướng về tiểu lòng nữ đưa tay ra đi, sau đó nhìn nàng, hy vọng nàng cũng có thể vươn tay ra, cùng hắn cầm tay đem nắm. 3 năm trước đây, hai người tại Hoa Sơn tao Nộ, hợp lực cùng đấu Âu Dương Phong ngày đó, kỳ thật hai người liền đều đã lẫn nhau minh bạch đối phương tâm ý, biết được trong lòng đối phương đều có chính mình. Bàng không Vì sao đều từng phấn đấu quên mình đi cứu giúp đối phương, làm sao dùng có thể sử xuất này tu là người yêu tình lữ mới có thể song kiếm hợp bích cùng đánh tới Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm. Tình hình lúc đó, có thể nói là hết thảy đều ở không nói lời nào, còn kém giúp nhau cũng không nói gì phá mà thôi. Chỉ là minh bạch về minh bạch, có thể gián trị bình khi đó mới bị một hồi chuyện bị thương. Theo lý Mạc Sầu đả kích trong khôi phục lại không lâu, không nghĩ lại đơn giản giao thiệp với cảm tình, hơn nữa cái kia giờ đối với cảm tình thậm chí đều có chút sinh ra. Bởi vậy lúc ấy tuy nhiên Minh Bạch tiểu long nữ tâm ý, nhưng cuối cùng nhất hẳn vẫn là lựa chọn chỗ tránh. Mà tiểu Long nữ đối với do trị Bình cũng có chút kiếp trước khúc mắc còn khó có thể nhả giải huống hồ nàng là nữ tử loại sự tình này cái đó không biết xấu hổ chính mình đi đầu nói ra miệng hơn nữa nàng ngày đó cũng không còn lờ tới doan trị bình việc gì sao đúng là nói đi là đi cũng có chút giới sự ứng phó không kịp không biết nên làm như thế nào nói thật doan trị bình hiện tại xác thực là thẳng đến tới gặp tiểu long nữ từ trước đều còn có chút không có nghĩ đến minh bạch cũng là cho đến lúc này mới hiểu được không thể cứ như vậy một mực ông lòng không trongông tiểu long nữ đến tột cùng nghĩ như thế nào cũng không luận nàng sẽ cho ra như thế nào trả lời thuyết phục, ít nhất hôm nay, hắn đều muốn bà chuyện này làm cá chấm dứt. Có thể được cố làm mong muốn, cũng hắn chi may mắn không thể được, tắc cũng chấm dứt một kiện tâm sự, sẽ không lại như vậy không bỏ xuống được địa thủy trung quản niệm. Doãn Trị Bình thân thủ nhìn qua tiểu long nữ, tính hợp nàng đáp lại. Hắn lúc này trong nội tâm, lại đúng là có chút bình tĩnh. Ba năm qua ẩn cư giới tu hành, hắn hiện tại tâm cảnh sớm đã là không giống bình thường. Lời nói đã nói ra miệng, và quyết đoán quyền giao cho tiểu long nữ, trong lòng của hắn liền cũng không có cái gì không yên bất an cùng khó có thể lựa chọn. Sự tình kết quả, đơn giản chính là đáp ứng cùng không đáp ứng lẫn lộn. Đối cái này hai loại tình huống, trong lòng của hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí liền hai loại tình huống hạ lời kịch đều đã phân biệt nghi kỹ. Chương 79, dắt tay thành công hiệp kết liên lý. Công tôn Lục Nặc dẫn ngựa đi vào Tương Dương thành trồng, nhìn qua trên đường cái ngựa xe như nước cùng lui tới ghé qua như dệt dòng người, không khỏi sợ hãi than tại Tương Dương phân hoa. Nàng tử nhỏ tiểu sinh trưởng tại hoàn cảnh phong bế tuyệt tình cốc trong, lớn lên đến 16 tuổi, xuất cốc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng theo chưa từng tới tương dương như vậy thủy bộ thông nhất định phồn hoa đại thành trấn. 16 tuổi năm đó, sư phụ tiểu long nữ đi tới tuyệt đỉnh cốc, dẫn phát rồi trong cốc đại biến, nàng biết rằng mẫu thân không chết, nhưng không bao lâu sau, rồi lại phụ mẫu đều mất, phụ thân cùng mẫu thân giúp nhau chết ở trong tay đối phương, đồng quy vu tận. Nàng thương tâm phía dưới, đã bái tiểu long nữ vi sư, ly khai từ nhỏ lớn lên tuyệt đỉnh cốc, đi theo tiểu long nữ trở lại trung nam sơn cổ mộ sau, nàng lại tiến vào đến một cái càng thêm phong bế trong hoàn cảnh. Cũng may nàng từ nhỏ tiểu qua quen phong bế trong hoàn cảnh thời gian, cũng không có gì không khỏe. Huân nữa trong mộ còn có vị sư tỷ Hồng Lam Ba, cùng nàng tuổi cùng gần, cũng là rất có thể cho tới cùng một chỗ, rất nhanh tiểu hữu thành quan hệ thân cận hào tỷ muội. Sư phụ tuy nhiên thường xuyên lạnh như băng mặt không biểu tình, nhưng mà đối với nàng rất tốt. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, sư phụ trên thực tế là rất quan tâm nàng, chỉ là cũng không hiện tại trên mặt tôi. Trong mộ hai cái vũ giả Tôn bà bà cùng Triệu đại tỷ cũng đều đối với nàng rất tốt, sư bá Lý Mạc Sầu tuy nhiên không lớn như thế nào để ý tới nàng, nhưng cũng không có có ý định khi dễ quan nàng. Cổ mộ tuy nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, càng thường niên không có thiên lý. Nhưng nàng lại cảm giác thật tấm áp cùng ấm áp, trong này có người quan tâm nàng, chiếu cố nàng, còn có có thể không nói chuyện không nói rất hay tỉ muội. Tuyệt Tình Cốc tuy nhiên rất lớn, phong cảnh cũng rất mỹ, hơn nữa trong cốc người cũng có chút không ít, nhưng quy củ nhưng lại rất nhiều. Bởi vì chỗ lập thành những quy củ này, hơn nữa Tuyệt Tình Cốc từ xưa chỗ lưu chuyển tới nay nội công tâm pháp gần như tại thiên môn, bởi vậy mọi người tương kiến thì đều là lệnh như băng bất động thanh sắc. Ngày thường nói chuyện làm việc, cũng đều là quy củ, đâu ra đấy, không ai hội nói với nàng cười chơi đùa. Nàng tại Tuyệt Tình Cốc trong cũng không có một người nào không có một cái nào quan hệ thân cận bằng hữu, cuộc sống phi thường câu thúc. Trước kia đang ở Tuyệt Tình Cốc, nàng con tịnh không thế nào cảm thấy, thẳng đến rời đi Tuyệt Tình Cốc sau, nàng phương mới phát giác trước kia cuộc sống là đến cỡ nào câu thúc cùng bị đè nén. Tuyệt Tình Cốc trong người, tựa hồ hay cùng Tuyệt Tình quốc tên đồng dạng, từ trên xuống dưới mọi người là không có có cảm tình. Cả ngày đều là một một nhưng địa làm việc và nghỉ ngơi bắt đầu cuộc sống hàng ngày, dựa vào làm mà đi, bởi vì luyện tập công pháp nguyên nhân, còn tất cả đều giới hơn ăn chay. Tuy là tại gia người, nhưng cả nhà tuy nhiên cũng cùng xuất gia khổ tu sĩ bình thường. Mỗi ngày đều là bình thản lập lại. Không hề niềm vui thú đang nói. Trong cổ mộ mặc dù cũng có được rất nhiều quý củ, nhưng ngoại trừ không thể đơn giản cách sơn cái này một cái ngoại, những thứ khác tiểu long nữ tuy nhiên cũng phóng cực kỳ rộng. Không câu nệ các nàng nói cười chơi đùa, không câu nệ các nàng khắp núi chạy loạn, thậm chí cũng không lớn quan các nàng cũng không đúng lắm giao phái toàn chân môn hạ đệ tử nói chuyện. Tại trong cổ mộ thời gian, công tôn Lục Ngạc cảm nhận được khó được thoải mái cùng tự do. Tuy nhiên như cũng có cực hạn, tiếp xúc người cũng rất ít, nhưng so với trước kia nàng tại tuyệt đỉnh cấp cuộc sống, đã là tốt lắm nhiều lắm. Mà hơn 10 ngày trước Tiểu Long nữ còn hủy bỏ nàng cùng sư tỷ Hồng Lăng Ba lệnh cấm, sự chấp thuận nàng môn cùng một chỗ xuống núi hành tẩu giang hồ. Nói lên cái này, còn phải muốn cảm tạ Dương Quá sư phụ Doãn Trị Bình. Nếu không có Doan Trị Bình lần này trở về núi hướng sư phụ tiểu Long nữ biểu lộ tâm ý, hai người bọn họ người có tình sẽ thành thân thuộc. Làm cho tiểu Long nữ ở vào hệ kết lương duyên vui mừng trong trạng thái tuyệt tốt, há có thể đơn giản đồng ý làm cho các nàng hai cái xuống núi. Hơn nữa làm cho các nàng xuống núi cớ, cũng là Doan Trị Bình nhắc tới. Bởi vì Doãn Trị Bình muốn nắm các nàng đi trước tương dương, vì đệ tử của mình Dương Quá đi tống phong thư. Bất quá, nguyên bản hắn là cũng không có chỉ định muốn các nàng hai cái đều đi, mà là nói với tiểu long nữ tùy tiện phái người đi đều. Nếu như chỉ phải một người đi lời nói, tốt nhất nhân tuyển không hề nghi ngờ là Hồng Lăng Ba. bởi vì Hồng Lăng Ba chẳng những võ nghệ rất cao, hơn nữa trước kia đi theo Lý Mạc Sầu thì, cũng thường xuyên cùng Lý Mạc Sầu cùng một chỗ hành tàu giang hồ, kinh nghiệm giang hồ thập phần phong phú. Sự tình giao cho nàng, tự nhiên so với chưa từng hành tàu sang giang hồ công tôn Lục Nặc càng thêm bảo hiểm mộ thỏa. Nhưng lại về sau tiểu long nữ tự nghĩ một cái cũng là đi, hai cái cũng là phóng liền dứt khoát bảo hai người bọn họ đều cùng một chỗ phái đi ra ngoài, vừa vặn cũng có thể làm cho Hồng Lăng Ba mang theo Công Tôn Lục Ngạc thuận tiện hành tàu giang hồ, tăng trưởng kiến thức. Các nàng là cùng Tiểu Long Nữ cùng Doãn Trị Bình cùng một chỗ hạ sơn, tại Trung Nam Sơn ở dưới, bọn họ phất tay từ biệt, phân lạc mà đi. Các nàng sư tỷ mọi hai người là muốn hướng Tương Dương cho Dương Quá đưa tin, mà Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long Nữ hai người thì là muốn xuôi Nam đi trước Lâm An, bảo là muốn đến Lý Mạc Sầu trước mộ đi Tây bái, cảm thấy an Lý Mạc Sầu trên trời có linh thiêng, Doãn Bình đã giết Triệu Chí Kính vì thủ. Kỳ thật muốn xuôi Nam Lâm An cùng đi trước Tương Dương cũng không xung đột, Doan Trị Bình hoàn toàn có thể mang theo Tiểu Long nữ chọn tuyến đường đi Tương Dương, sau đó tại Tương Dương ngồi thuyền đi lấy nước đường đi trước Lâm An. Chỉ là Doan Trị Bình lại không nghĩ đi trước Tương Dương tại Quách Tính Quý phủ công nhiên lộ diện, hơn nữa hắn cùng Tiểu Long nữ chính chỗ tân hôn nhân người, khắc chọn một con đường tuyến đi trước Lâm An, cũng là gia tăng hai người một đường một chỗ cơ hội, trên đường tránh không được còn muốn một đường du sơn mà thủy, phần thưởng ngắm phong cảnh, coi như tuần trang mật lữ hành. Tuần mật hành trình loại này chuyện trọng yếu phía trước, còn lại tự nhiên là có thể đẩy liền đấy. Vốn muốn gặp mặt Dương Quá giao cho một sự, tình cũng chuyển thành ghi phong thư làm cho Hồng Lăng Ba cùng Công Tôn Lục Ngạc đưa đi. Đối với Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long nữ cái này, hai cái người có tình có thể sẽ thành thân thuộc, hi kết liên lý, Hồng Lăng Ba cùng Công Tôn Lục Ngạc hai người đều là thập phần thích nén nóng. Chớ nói chi là, Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long nữ lập gia đình, còn gây cho hai người bọn họ thực tế chỗ tốt. Phái của mộ trong ngược lại còn có một người đối với cái này khả năng hội không quá cao hứng, chính là Lâm Chi Linh, chỉ là Lâm Chi Linh lại cũng sớm đã không tại cổ mộ. 3 năm trước đây, Lâm Chi Linh tại sau đó biết được Trị Bình là bị phế bỏ võ công trục xuất Sơn môn sau liền đối với doan trị Bình thập phần lo lắng sau tiếp xúc dùng bái tế cha mẹ chi do vi lấy cơ xuống núi trên thực tế nhưng lại muốn xuống núi tìm do trị Bình chỉ là cuối cùng nhất nàng cũng không tìm được hơn nữa liền doan trị Bình nửa điểm tin tức cũng không được đến cho đến sau này tại thất vọng lo lắng lần tới phản cổ mộ sau mới từ tiểu Long nữ cho đó biết được nàng từng tại Hoa Sơn gặp được do trị Bình một chuyện Lâm Chi Linh về sau đã từng lại lén đi qua hoa Sơn chỉ là tự nhiên sẽ không gặp lại đến doanị Bình sau Lâm Chi Linh trở về cổ mộ Đương hơn một năm trước nàng luyện thành sau, liền từ biệt tiểu Long nữ, bảo là muốn về quê nhà đi ăn cư. Tiểu Long nữ cũng không còn cường lưu nàng, tống nàng rời đi. Hiện tại đã hơn một năm quá khứ, Lâm Chi Linh đều cũng không bất quá trở lại cổ mộ một chuyến, cũng không còn thông tiến truyền qua tin tức. Cho nên, cũng không biết nàng hiện tại tình hình gần đây như thế nào. Mà tin tức không thông, nàng hiện tại cũng còn không biết Doãn Trị Bình cùng tiểu Long nữ đã bái đường thành thân, kết làm liên cảnh. Doãn Trị Bình cùng tiểu Long nữ lập gia đình rất là án vận, hay là tại cổ mộ cử hành, tham gia tiểu phái cổ mộ mấy cái, đã không có đại phái hỉ tán cũng không còn đại yến khách và bạn. Trên giang hồ không thể nào truyền ra bọn họ lập gia đình tin tức, cho nên Lâm Chi Linh nếu là sau một mực đều không gặp được biết được việc này người, chỉ sợ nàng cả đời đều không thể nào biết rõ việc này. Chương 80, Quách Tính ở đâu dương quá hôn sự. Quách Tính hộ vệ Tương Dương vài nhiều năm, nhiều lần cứu Tương Dương tại Nguyên An, tại Tương Dương thành trong tất nhiên là thập phần nổi danh, đứng đắn là đến không người không biết, không người không hiểu bước. Công Tôn Lục Ngạc cùng Hồng Lăng Ba đi vào Tương Dương thành không lâu sau, tùy ý trên đường tìm người sau khi nghe ngóng, liền nghe được Quách Tính quý phủ chỗ Lúc này theo như người qua đường điều chi bước đi tới đầu, hai người ngẩn đầu ngắm nhìn đại môn thượng chỗ treo quách phủ hai chữ bằng hiệu, xác nhận đúng vậy, liền đem mã buộc ở trước cửa dưới thềm đá buộc cọc buộc ngựa thượng, sau đó rơ lên cấp trên xuống, hướng cửa ra vào hai gã hộ vệ gia đình thi lễ một cái, do Hồng Lăng ba hỏi. Xin hỏi nhị vị, nơi này chính là quách đại hiệp quý phủ. Đúng là hai gã gia đình cùng một chỗ ông quyền đáp lễ lại, cùng theo lên đáp. Tiếng nói rất lại phía sau, bên trái cái kia danh gia đình lại nói tiếp, bất quá nhị vị cô nương nhưng lại tới không khéo Lao ra nhà ta vài ngày trước bị một vị phái toàn chân đạo trưởng mời lên Trung Nam Sơn đi, hiện nay cũng không tại phủ. Hồng Lăng Ba cùng Công Tôn Lục ngạc nghe vậy nhìn nhau, Mị Ngươi Quách Tĩnh hiện nay đang tại Trung Nam Sơn, các nàng kỳ thật sớm chỉ biết, các nàng chính là theo Trung Nam Sơn tới hai người xuống núi lúc, Quách Tính còn vẫn đang tại Trùng Dương Cung làm khách. Quách Tính sẽ ở Trung Nam Sơn, xác thực là bị nhất danh toàn chân giáo đệ tử thỉnh đi cái này, nguyên vốn là Phương trí chân sắp xếp muốn tới Tương Dương Thịnh Quách Tĩnh làm viện thủ, hắn trở lại đi đối Phó Triệu Chí Kính làm phòng bị Triệu Chí Kính người trên đường phát hiện chặn lại sau bị một mẹ hốt Phương trí chân bọn họ lúc ấy là chia ra ba đường đi trước Tương Dương, như vậy ít nhất có thể có một đường thuận lợi đến. Bọn họ cái này chia ra ba đường phương pháp sắc thực thấy hiệu quả, trong đó một đường thuận lợi đến Tương Dương, cũng rất thuận lợi mời được quách tính gấp rút tiếp viện Trung Nam. Quách tính lúc ấy nghe nói Trung Dương cung gặp nạ, cơ hội là không nói hai lời, thả tay xuống đầu chỗ có chuyện, liền cười hạn huyết bảo mã chạy tới Trung Nam chỉ là hắn bên này tuy nhiên rất nhanh, nhưng so với Doan Trị Bình nhưng vẫn là chậm một ít. Ai cũng không có ngờ tới phương chí chân nửa đường vi tránh né Triệu Chí Kính thủ hạ chính là đổi rết chạy đến núi Võ đang sau lại có thể may mà gặp được 3 năm qua đều trong núi ẩn cư tu hành doanh trị bình mà doanh trị bình vừa nghe trùng dương cung gặp nạn sau, cũng là không nói hai lời tiểu chạy tới trung nam gấp rút tiếp viện. Núi Võ đang cách Trung Nam Sơn, so với Tương Dương cách Trung Nam Sơn, tại lộ trình thượng là muốn gần thượng không ít bên này đến một lần đường gần, thứ hai phương trí chân tại núi Võ đang gặp được Doãn Trị Bình cũng so với thuận lợi đến Tương Dương, cái kia một đường toàn chân đệ tử buổi sáng hai, 3 ngày. Như vậy đối lập xuống, Doãn Trị Bình chẳng những đường gần vẫn còn so sánh Quách Tĩnh sớm khởi hành hay 3 ngày, hơn nữa hắn sử xuất khinh công toàn lực chạy đi cũng không thể so với Quách Tĩnh han huyết bảo mã còn kém thượng nhiều ít, bởi vậy tự nhiên là hắn đi đầu đổi tới Trung Nam Sơn, giải trùng Dương cung chi nguy. Mà lúc này Quách Tĩnh nhưng trên đường cũng không biết rõ tình hình vẫn như cũng là ra giòi thuốc ngựa chạy tới Trung Nam Sơn đợi cho hắn 2 ngày sau đổi tới Trung Nam Sơn, thượng trùng Dương cung sau, mới biết doanh trị bình so với hắn tới trước một bước, dĩ nhiên giết chết triệu chí kính giải Dương cung tình thế nguy hiểm. Bất quá hắn tuy nhiên muộn một bước, đang mở cứu trùng Dương cung việc thượng cũng không có chính thức ra lực. Nhưng dù sao cũng là bị phái toàn chân đệ từ chỗ Thỉnh mà đến, hơn nữa hắn toàn lực chạy đến Trung Nam Sơn gấp rút tiếp viện, trên đường đi không có một lát trì hoãn, lần này tâm ý nhưng cũng là nửa phần không giảm khâu sự cơ bọn người tất nhiên là như cũ niệm hắn tri ân, đối với hắn thập phần cảm kích. Chỉ là tình thế nguy hiểm tuy nhiên đã bị doanh trị bình trước một bước giải quyết, nhưng quách tính người đã đã đến Trung Nam Sơn tự cũng không nên lập tức xoay người rời đi mà khâu xử cơ bọn người niệm hắn tri ân, tự nhiên cũng không chịu đơn giản thả hắn đi, liền muốn hắn ở lâu mấy ngày, thỉnh tình khoản đãi vừa vận tương dương mấy năm này cũng không có chiến sự. Quách Tính ngày bình thường quân vụ cũng không đặc biệt bận rộn, thích thú liền lưu lại nhiều làm mấy ngày luôn á. Mà ở Quách Tính chạy đến Trung Nam Sơn cái kia ngày, kỳ thật đúng là trong cổ mộ Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long nữ bái đường thành thân ngày hai người thành thân lại hai ngày sau, Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long nữ mới quyết định muốn xuôi nam đi trước Lâm An, đến Lý Mạc Sầu trước mộ phần đi bái. Tế bái đồng thời Doãn Trị Bình cũng đề nghị phái Hồng Lăng Ba hoặc là công tôn Lục Ngạc trong hai người nhâm một người đi trước tương dương cho Dương Quá đưa tin, về sau tắc do Tiểu Long nữ cải thành phái hai người cùng nơi đi. Đêm đó Doãn Trị Bình viết xong cho Dương Quá tín. Các Nhật bốn người cùng một chỗ xuống núi, tại chân núi dưới phân đạo mà đi mà lúc này, Quách Tĩnh vẫn là còn tại Trùng Dương cung trong phủ cổ mộ cùng Trùng Dương cung cùng tồn tại Trung Nam sơn trong, lại rời đi rất gần, chứ nếu muốn biết, tự nhiên liền có thể rất nhanh biết được Trùng Dương cung trong chỗ chuyện đã xảy ra. Bất quá, Hồng Lăng Ba cùng Công Tôn Lục Ngạc tuy nhiên lòng dạ biết rõ, thật phần tình tưởng Quách Tĩnh dưới mắt cũng không tại tương dương, nhưng lúc này lại cũng không cần cùng hai gã trông cửa hộ vệ gia đình nói lên hai người đối mặt cười sau, Công Tôn Lục Ngạc tiếp nhận lời nói đến nói, chúng ta sư tỷ cũng không phải tới cầu kiến Quách đại hiệp mà lại muốn tìm gặp Dương Quá Dương thiếu hiệp, không biết Dương thiếu hiệp hiện nay có thể trông phụ. A, nguyên lai like nhị vị cô nương là tới gặp cô ra nhà ta a. Bên phải gia đình nói tiếp nói, cô ra hắn nhưng lại đang tại, không biết nhị vị cô nương xưng hô như thế nào, tính xin cho biết tính danh, làm cho tiểu vi nhị vị đi vào thông báo. Hắn đã thành thân sao, Công tôn Lục Ngạc nghe vậy không khỏi sững sở có chút kinh ngạc hỏi. Bên trái gia đình tiếp nhận lời nói đến nói, là, cô ra cùng đại tiểu thư thành thân đã 2 năm. A. Công tôn Lục Ngạc nghe vậy nói nhỏ một tiếng, thân sắc theo trước hưng phấn trở nên có chút ảm đạm cùng tất lạc. Hồng Lăng Ba quan tâm nhìn nàng liếc sau, hướng bên phải gia đình kia quay lại chính để nói, "Ta họ Hồng, ta sư muội họ kép Công Tôn, ngươi chỉ cần như vậy cùng Dương Quá đi nói, hắn tất nhiên liền biết rõ chúng ta." Gia đình kia gật đầu đáp ứng, nói, "Này nhị vị cô nương liền thỉnh lúc này chờ một chút, ta đây liền vào đi thông báo giúp lời, lại chắp tay thi cái lễ, cáo tử rời đi, vào phủ trong đi." Hồng Lăng Ba nhìn gia đình kia rời đi, thân ảnh chuyển qua bức tường sau không thấy, kéo qua Công Tôn Lục nạt tay, lui về sau mở hai bước, thấp giọng nói, "Ngươi sớm chỉ biết hắn cùng này quếch ra đại tiểu thư là đính hôn hẹn." Lập gia đình cũng là sớm muộn gì sự, lúc này rồi lại đến thương tâm cái gì?" Công tôn Lục Ngạc nghe vậy trên mặt thường hồng túi đầu, lén lưu lại gia đình kia liếc, thấy hắn cũng không có chú ý tới bên này, nghe thấy Hồng Lăng Ba lời nói, nhẹ nhàng thở ra kéo nhẹ dưới Hồng Lăng Ba tay, vì giận thấp giọng nói: "Sư tỷ ngươi đừng nói lung tung, ta không có thương tâm, ta chỉ là đột nhiên nghe thấy hắn thành thân sự, có chút vui vẻ không đứng dậy thôi, thật không có khác. Không có tốt nhất." Hồng Lăng Ba than nhẹ một tiếng, nói: "Tuy nói ngươi cùng hắn nhận thức trước đây, nhưng ai kêu ngươi khi đó không có trước cùng hắn cho thấy tâm ý sau nhân ra xuống núi một chuyến?" Trở về hay cùng cách gia đại tiểu thư kết hôn ngươi nhà, cái này kêu là sai sót cơ hội tốt." Công tôn Lục Ngạc trên mặt càng đỏ bừng, Đổng đưa Hồng Lăng Ba cánh tay nói: "Sư tỷ ngươi đừng nói nữa, ta cùng hắn trong lúc đó thực không có gì." Hồng Lăng Ba hử nhẹ một tiếng, nói: "Là không có gì, ngươi nhà đầu ngốc này tương tư lẫn phường, nhân ra trong nội tâm cũng không biết có người đối với ngươi đâu." "Hồng tỷ tỷ, Công tôn muội muội, quả nhiên là các ngươi." Công tôn Lục Ngạc đang muốn há miệng nói chuyện, đột nhiên môn nội một người mở thanh vang lên Công Lục Ngạc cùng Hồng Lăng đầu nhìn lại nhìn thấy đúng là dương quá mang theo kinh hỉ đẩy mặt Tiếu Dung đi ra. Chương 81, trước mộ phần bái tế quan trọng gặp gỡ. Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long nữ lập gia đình này, đúng là đoàn tụ sum về trung thu tiết hai ngày sau, hai người xuống núi đi trước Lâm An, muốn tới Lý Mạc Sầu trước mộ phần đi bái tế trên đường đi ven đường Du Sơn Ngân Thủy, phần hoa ngắm cảnh, nhưng cũng là coi như một chuyến tân hôn tuần trăng mật hành trình. Mặc dù đã là giữa mùa thu tiết, nhưng hoa cỏ cây cối lại còn tỉnh đã hết đều điêu linh khô héo, có chút đúng là tại mùa thu nọ rộ, đại bộ phận cũng còn đã kết quả, lại cũng chính là ngắm cảnh hảo tiết hơn nữa phía nam, khí hậu ấm áp. Bọn họ một đường xôi nam, nhưng cũng chưa phát giác ra vào đông khắc nghiệt tới gần. Một đường đi một chút ngừng ngừ, ven đường phần hoa ngắm cảnh, nhưng lại thẳng hao tốn hơn 2 tháng thời gian mới đổi tới Lâm An, lúc này sớm đã là bắt đầu mùa đông, hơn nữa đã là tiến vào đến tháng 11 đông nguyệt thời tiết bất quá phía nam, khí hậu ấm áp, Lâm An lúc này nhưng cũng không quá lạnh, cùng trung nam sơn cuối mùa thu tiết không sai biệt lắm hơn nữa bắt đầu mùa đông đến nay, cũng còn một hồi tuyết cũng không hạ qua. Lý Mạc Sâu mộ là ở Lâm An ngoài thành, hai người đổi tới Lâm An ngày đó, đã là đang lúc hôn, thích thú tiên tiến thành tìm nơi ngủ trọ đêm đó nghỉ ngơi một đêm các nhập sáng sớm, mua tế phẩm, ra lại thành đi đến Lý Mạc Sầu trước mộ phần tế bái. Đương đứng ở Lý Mạc Sầu trước mộ phần lúc, Doãn Trị Bình tâm tình cũng không có cái gì quá nhiều phập phòng 3 năm qua ẩn cư tu hành, đã làm cho hắn xem đạm rất nhiều sự tình huống chi thời gian chính là trị hết hết thể linh dược, có thể vớt lên rất nhiều. Hắn cùng Lý Mạc Sầu cảm tình, kỳ thật từ lúc Lý Mạc Sầu ra tay thương hắn một đêm kia cũng đã chấm dứt. Không trông nom Lý Mạc Sầu là cỡ nào muốn vấn hỏi, thậm chí không từ thủ đoạn muốn đem hắn buộc tại bên người, Doãn Bình cũng đều khó có khả năng lại cùng nàng đến lúc trước Lý Mạc vi cứu hắn mà chết. Trong lòng của hắn chính là đối lý Mạc Sầu náy náy cùng tiếc hận mà không phải là là khó có thể dứt bỏ tình ý. Hắn cùng lý Mạc Sầu ở giữa cảm tình, yêu hận gút mắc đương thật là có chút cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn bất quá theo lý Mạc Sầu qua đời, đây hết thể cũng đương đã song thông qua 3 năm thời gian, Doãn Trị Bình cũng đã chính thức buông xuống một đoạn này cảm tình. Lúc này đứng ở lý Mạc Sầu mộ phần, hắn chỉ là im lặng đứng thẳng chỉ chốc lát sau, thản nhiên than nhẹ một tiếng, sau đó đem trong tay bưng lấy thổi phồng cây hoa cúc phóng tới trước mộ bia tiếp theo cùng tiểu long nữ bả hương đến đợi tế phẩm từng cái đặt, chỉnh trọng tế bái một phen. Sư tỷ phu quân hắn đã giết chết triệu chí kính cho ngươi báo thủ, ngươi trên trời có linh thiêng, liền thỉnh an tức đi. Doan trị bình nghe được tiểu long nữ cảm thấy an ủi nói như vậy, nhưng lại không khỏi cảm thấy có chút tối tự lắc đầu nếu như Lý Mạc Sầu thật sự trên trời có linh, nhìn đến hiện tại tiểu long nữ cùng hắn kết làm phu thề, nhưng lại ở đâu có thể được nghỉ ngơi, không thay đổi vi lệ quỷ phía trước dây dưa liền tính tốt bất quá lời nói này lại cũng không cần nói ra người chết đã vậy, cái gì cũng không cần nhiều lời. Hắn tự hơn 3 năm trước hạ táng Lý Mạc Sầu, rời đi Lâm an sau. Từ nay về sau liền lại không trở về, nhưng dưới mắt Lý Mạc Sầu mộ phần cùng với Phương Viên hơn một trượng trong cũng không có cái gì cỏ dại mọc thành bùi bộ dạng, xem ra là thường xuyên có người đến thanh lý quét dọn trong lòng của hắn suy đoán, hơn phân nửa xác nhận Lý Trí Thường phái người gây nên. Từ hắn rời đi Lâm An sau Lý Trí Thường liền tiếp nhận hắn chủ trì phía Nam truyền giáo chức vụ kế tiếp không lâu, cũng tiếp nhận hắn được phong làm toàn chân giáo kế tiếp nhiệm thủ tọa 3 năm này nhiều, Lý Chí Thường cũng trên cơ bản đều là đợi tại Lâm An, chủ trì phía Nam giáo vụ. Lý Chí rất rõ ràng hắn cùng Lý Mạc Sầu quan hệ cũng biết Lý Mạc Sở phần mộ chỗ hơn nữa rồi hướng hắn vị sư minh này phi thường kính trọng đã lý trí thượng liền tại gần đây, đối Lý Mạc Sầu vị này đã qua đời sư tẩu tự nhiên là có thể thường xuyên chiếu cố chút ít phái người thỉnh thoảng đến thanh lý quét dọn thoáng cái cũng thật sự không coi vào đâu đại sự. Tế bài qua đi, Doãn Trị Bình cùng tiểu long nữ liền không nhiều hơn nữa lưu, trở về Lâm An trong thành. Đêm đó trong thành gõ qua canh ba tiếng trống canh sau, Doãn Trị Bình theo nhà trong khách sạn phi thân ra, thượng nóc nhà, hướng vạn thọ quan phương hướng mà đi hắn đi trước vạn thọ quan, là tính toán gặp một lần Lý Chí đối với hắn ngay mặt nói lời cảm tạ. Ngày ấy theo núi võ đang xuất phát, cùng Phương Trí Chân cùng nhau người đi đường nửa ngày trong, Doãn Trị Bình đã từng hướng Phương Trí Chân nghe qua lý chí thưởng tình hình gần đây biết do lý trí thường ngoại trừ tiếp nhận hắn trở thành trong giáo thủ tọa cùng với tiếp nhận hắn chủ trì phía nam truyền giáo viên ngoại, cũng đồng dạng tiếp nhận hắn làm vạn thọ quan quan chủ. Bất quá vạn thọ quan quan chủ trước, nếu không phải toàn chân giáo trong giữ lời nói bởi vì này vạn thọ quan chính là đại tống hoàng gia ngự dụng ly cung, quan chủ chức phân công thay đổi là cần xin chỉ thị hoàng đế. Lý Tông hoàng đế cũng là gặp Doãn Bình đã rời đi. Vô tâm vụ, tiêu thuận mà gọi Lý Trí Thường tiếp nhận doanh trị bình vị trí hắn thường hướng vạn thọ con trong, đối với Lý Chí Thường cũng là có chút quen thuộc, biết rõ Lý Chí Thường chẳng những là doanh trị bình sư đệ. Người tuyệt đối cũng không nghĩ ra thêm a. Đệ cũng là Doan trị bình trợ thủ đắc lực, Doan trị bình không tại thì liền đều là do hắn tất cả chủ trì sở hữu sự vụ hiện tại doanh trị bình đã đi, làm cho Lý Chí Thường tới tiếp nhận, nhưng cũng là thuận lý thành Trương sự tỉnh. Lý Tông hoàng đế còn ban thưởng Lý Chí Thường một cái thưởng rượu chân nhân phương hảo, bất quá lại không gọi Lý Chí thường cũng tiếp nhận doanh trị bình quốc sư vị. Mà doanh trị bình mặc dù đi, Nhưng Lý Tông Hoàng đế đối với hắn chỗ Phong Quốc sư chi chức nhưng lại không truy hồi, cũng tức là nói, doanh trị bình hiện tại vẫn đang có thể tính làm là đại tống triều quốc sư chẳng qua là vị này quốc sư, đã xem gần 4 năm không có lộ diện thôi. Doãn trị bình triển khai khinh công, như chim nhạn phi hành, rất nhanh liền đi tới Vạn Thọ quan hắn trước đứng ở bên cạnh một tòa lầu cao trên hướng xuống dò xét, nhưng thấy 3 năm không thấy, Vạn Thọ quan trọng cũng không có gì biến hóa lớn bất quá có chút kiến trúc cũng hơi có biến hóa, còn nhiều thêm chút ít 3 năm trước đây hắn rời đi thì không có kiến trúc, ra là trong 3 năm này lại có tân trang cùng với làm chút ít xây dựng thêm. Nhưng nguyên tắc cách cục không biến, Doan Trị Bình vẫn có thể phân do Sở đại điện, hậu viện đợi các nơi trô hắn đánh giá một lát sau, liền phi thân dưới xuống, nhắm quan chủ trô ở tung nhẹ mà đi. Lý Trí Thường đã thay thế hắn tiếp nhận quan chủ, này tại quan trong trô ở, nghĩ đến cũng đúng sớm đã chuyển qua quan chủ chỗ. Tới quan chủ chỗ ở phòng ngủ trên lốc nhà, Doan Trị Bình cố ý dưới chân vừa dùng lực, làm ra chút ít động tính đến sau đó không đến một lát, hắn liền nghe được phía dưới cửa sổ phòng ngủ nhẹ giọng vừa vang lên, tiếp theo một đạo nhân ảnh phi thân rút kiếm thượng lốc nhà, nhìn hướng hắn qua khe. Ai? Lý sư đệ, 3 năm không thấy. Như thế nào không nhận biết Vi huynh sao Doan Trị Bình nhìn đến đi lên quả nhiên là Lý Trí Thường, nhẹ giọng cười nói, "Doãn sư huynh." Lý Trí Thường tiếp theo một mảnh nhìn sau, cũng đã nhận ra Doãn Trị Bình, không khỏi kinh hô mà miệng. Doãn Trị Bình rời bước đi đến trước hai bước, làm cho Lý Trí Thường càng có thể nhìn rõ ràng chút ít. Doan sư huynh, thật là ngươi." Lý Trí Thường nhận ra xác thực, vội bộn mừng dỡ hành lễ. Doãn Trị Bình đáp lễ lại sau, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Lý sư đệ, mặc dù phần thượng là ngươi thường phái người đi quản lý." La Lý Chí Thường gật đầu thừa nhận, hỏi Sư huynh ngươi đã qua qua không biết là khi nào tới Lâm An." Doãn Trị Bình trước lại hướng hắn trịnh trọng hành lễ cảm ơn qua, "Đắc, ta hôm qua tối đêm đến, hôm nay buổi sáng đi bái thanh toán một phen." Lý trí Thường Tả hắn nói, "Sư huynh đã sớm đã đến, này như thế nào không hôm nay ba ngày từ lai, cũng tốt để cho ta rất chiêu đãi hiện tại cái này hơn nửa đêm, chính là bảo ta toàn bộ không một chút nhi chuẩn bị." Chúng ta sư huynh đệ trong lúc đó, còn làm gì khách khí như vậy? Doãn Trị Bình lắc đầu cười cười, nói, "Ta ba năm này nhiều đến gần đây ẩn cư thâm sơn, không muốn gặp người, hiện tại cũng dưỡng thành thói quen." Cho nên mới thừa dịp lúc ban đêm tỉ lai, like, với ngươi một mình trông thấy. Lý trí thường nghe vậy đi theo cười, chuyển nói chuyện để nói, chúng Dương công việc, ta đã biết được, sư phụ chính mọi nơi phái người trong giang hồ thượng tìm ngươi, ngươi ngày ấy sao không ở lâu hơn mấy khác, hào cùng sư phụ gặp được vừa thấy. Doãn Trị bình than nhẹ một tiếng, nói, gặp thì như thế nào không thấy thì như thế nào kỳ thật gặp qua sau, sư phụ muốn nói với ta cái gì, ta cũng đại trí đoán được, mà ta lại sẽ không đáp ứng hắn, làm gì đồ làm trò của hắn tương thông. Lý Chí thường nói, sư phụ đối 3 năm trước đây đem ngươi trục xuất sơn môn, kỳ thật thập phần hối hận nương ngươi chém giết Triệu Chí Kính, cứu trùng dương cung tại Nguyên Nan đại công, sư phụ mượn cơ hội lại cho ngươi trở về sân môn, dịch là dễ dàng sự hài sư minh ngươi cần gì phải như thế, chẳng lẽ còn thực đối sư phụ trong lòng còn có ái khí. Doãn Trị Bình nghe vậy lúc đầu, nói, đúng là bởi vậy, vậy, ta mới không muốn ở lâu. Tâm trí của ta, ba năm trước đây cũng đã nói với ngươi rồi thoát ly phái toàn chân, là sớm tồn này nguyện hiện tại đã rời đi, này lại vì sao còn phải đi về than nhẹ một tiếng, nói tiếp, chúng ta đừng nói những thứ này, 3 năm không thấy, hảo hảo tự một nói lời tạm biệt sau tình mới là. Lý Chí thường thấy hắn tâm ý đã quyết, còn ra nói nói không nói chuyện việc này, liền biết nhiều hơn nữa khuyên cũng là vô dụng. tháng một tiếng sau, thu thập tâm tỉnh, cùng hắn ở này nóc phòng tự nổi lên đường sau tỉnh. Hai người đều tự tự thuật một phen, hẹn sờ qua có một lúc lâu sau, doan Trị bình cáo từ rời đi. Chương 82, Gia Hưng Yên Vũ lâu thầy cho gặp gỡ ngày. Tháng chạp lần đầu tiên viết, Gia Hưng Nam Hồ Yên Vũ lâu. Cái này viết Yên Vũ lâu trong đến đây vị hảo khách, bỏ vốn trăm kim, đem chọn cá Yên Vũ lâu bao xuống một ngày trong lầu sở hữu tiểu nhị ngoại trừ lưu lại vài tên mời đến khách ngoại. Còn lại tất cả đều đuổi tới đảo giữa hồ bến tàu chố đi chặn khách nhân khác cho giải thích. Nam hồ thượng, lại một con thuyền thuyền nhỏ phá sóng mà đến, trên đó chở một đôi tuổi chừng chừng 20 thanh niên nam nữ nam tử dáng người cao ngất, mày kiếm lãng mục, lớn lên thập phần anh tuấn nữ tử cũng xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, đoan trang thiên hành, như thiên cung tiên tử hạ phàm bụi. Nam tử không đeo trường kiếm, mặc một thân trang phục thoạt nhìn là cá hành tộc giang hồ người, mà nữ tử nhìn lại nhã nhặn thanh tú, phóng, nhìn là cá tiểu thư khuê cát, quan gia tiểu thư giống như nhân. Thuyền nhỏ đi gần đến bến tàu. Có bị trên bến tàu Yên Vũ lâu tiểu nhị khuyên trở lại khách nhân trước mặt đánh lên, hảo tâm hướng đây là thanh niên nam nữ nói, nhị vị đừng trong nhiều chạy cái này một đoạn, nay viết Yên Vũ lâu bị người cả bao hết, chỗ có khách nhân hết thể cũng không chiếu đãi, ta xem các ngươi hay là sớm làm trở lại đi. Thuyền nhỏ thượng thanh niên nam tử mỉm cười, hướng người nọ hành lễ nói, đa tạ lão huynh ngươi cho biết, bất quá cái này Yên Vũ lâu chúng ta nay viết là không đi không thể rất lợi, nhưng mệnh nhà đỏ hướng bến tàu về tới. Người nọ thấy hai người không nghe khuyên bảo, lắc đầu than một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều chuyện, mệnh của mình phu trở về về tới. Thu nhỏ đi đến bến tàu, trên bến tàu nhất danh yên Vũ Lâu tiểu nhị nhìn trên đỏ hai người, từ trong lòng tay lấy ra giấy đến nhìn coi, lại lại đi thanh niên, kia nam tử nhìn một cái, sau đó nên tiến lên đây, hướng thanh niên kia nam tử hỏi, xin hỏi chính là Dương Quá Dương công tử? Trên đỏ thanh niên nam tử mỉm cười, nói, là ta. Dứt lời, hắn dưới chân nhẹ nhàng vừa dùng lực, người liền phi thân lên, thẳng nhảy lên bến tàu mà bên cạnh hắn tên kia thoạt nhìn là vị quan gia tiểu thư dường như nữ tử, nhưng cũng là người mang võ công, đồng dạng nhẹ trên người bến tàu, càng cùng hắn cùng nâng cùng rơi, không kém mày mày. Nhay tiểu nhị không có ngờ tới hai người đột nhiên tiểu thẳng dậy lên, trừng mắt sững sờ dưới sau, chuyển nhìn hướng Dương Quá bên cạnh cái kia người nữ tử, hỏi, cái này vị chắc hẳn chính là sự Băng Vân sự tiểu thư. Đúng là sự Băng Vân mỉm cười gật đầu. Ta coi nhìn. Dương Quá sớm nhìn đến này, tiểu nhị là nhìn trong ngực giấy sau mới nhận ra chính mình, lập tức nói một câu, cũng không đợi này tiểu nhị đáp ứng, liền thân thủ cầm tới này, tiểu nhị sẽ không chút nào võ nghệ, Dương Quá muốn theo trong tay hắn đoạt gì đó, thực là dễ dàng, hắn còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác trong tay không còn, tờ giấy kia đã đến Dương Quá trong tay. Dương Quá dương giấy nhìn lên, nhưng thấy này trên giấy vẽ lấy một bức duy diệu duy tiêu lối vẽ tỉ mỉ bức họa, đúng là bức tranh chính mình bất quá lại cẩn thận quan nhìn, lại tựa hồ như là chính mình 3 năm trước đây bộ dạng, cùng hiện tại bộ dạng xem ra, hay là hơi có chút khác nhau, nhưng muốn chiếu cái này, bức họa như đến nhận thức ra mình bây giờ, này thực sự không khó dù sao 3 năm thời gian, hắn hình dạng biến hóa cũng không lớn, chỉ là so với 3 năm trước đây có vẻ càng thêm thành thục. Chút ít. Dương Quá dương giấy mà nhìn sau, Sử Băng Vân cũng rỗi quay đầu lại nhìn nhìn đến bức họa là bức tranh Dương Quá, hơn nữa bút pháp nhắm nhủi Bức tranh được thập phần chân dùng, mở miệng khen, không nghĩ tới sư phụ con tinh hòa đạo, chiêu thức ấy lối vẽ tỉ mỉ, vô cùng có bản lĩnh lập tức lại tiếng nói nhất chuyển nói, chỉ là như thế nào trích vẽ ngươi, lại không bức tranh ta. Nhìn đến trên bức họa chính là dương quá, sư minh muội trong lòng hai người lúc này liền đều đã đoán được nay viết bao xuống cả tòa yên vũ lâu cái kia vị hào khách, liền đúng là nhà mình sư phụ bằng không vì sao phải khiến cái này ngăn đón khách tiểu nhị mang theo dương quá bức họa, này hiển nhiên chính là muốn bọn họ có thể chứa dịch nhận ra người đến đón thêm thỉnh đi tương kiến. Dương quá cùng xử băng vân này viết phía trước cái này ra Hưng Nam Hồ Yên Vũ lâu Đúng là đến phó hai người sư phụ doán trị bình ước hẹn sự tình muốn theo Hồng Lăng Ba cùng công tôn lục ngạc mang đến tương Dương đưa cho dương quá cái kia phong giáán trị bình tự tay chỗ thư trong thư nói lên do trị bình trong thơ cũng không có nói thêm cái gì chỉ gọi dương quá mang theo tín đi tìm sự băng vân, sau đó làm cho sư huynh mỗi hai người tại tháng chạp lần đầu tiên viết buổi tới ra Hưng Nam Hồ Yên Vũ lâu đến lúc đó hắn sẽ ở Yên Vũ lâu chờ bọn họ cùng bọn họ gặp dương quá lúc ấy thu được giá trị bình tự tay viết tí sau Tất nhiên là hết sức cao hứng kỳ thật từ lúc thu được tin trước, hắn liền sớm đã nghe nói trên giang hồ truyền bá tin tức, biết được Doãn Trị Bình đã tái xuất giang hồ, hơn nữa bất kể lúc trước bị Trục xuất sư môn hiểm khích lúc trước, biết được Trùng Dương cung gặp nạn, liền chạy về Trung Nam Sơn gấp rút tiếp viện tại Trùng Dương cung trước đại môn trên thềm đá. Doãn Trị Bình ba chiêu liền chém giết làm loạn phản loạn Triệu Chí Kính. Giết được hắn hài cốt không còn hơn nữa cứ nghe Doãn Trị Bình đã luyện thành toàn chân giáo tự vương Trùng Dương sau liền không tiếp tục người thành Thiên Cương chính pháp. hắn chém giết Triệu Chí Kính sử dụng ba chiêu, đúng là Thiên Cương chính pháp, Trố Nguyên Bộ Thiên Cương kiếm pháp trong cuối cùng bà Triều. Trên giang hồ tin tức truyền bá cực kỳ nhanh, Hồng Lăng Ba cùng Công Tôn Lục Ngạc chỉ là tại Doãn Trị Bình trở lại viện binh trùng dương cung chém Triệu Chí Kính việc sau. Chấm 2 ngày theo Trung Nam Sơn xuất phát chạy đến Tương Dương có thể về việc này tin tức, liền sớm hơn các nàng đến Tương Dương vài ngày trước đã truyền khắp Tương Dương. Dương quá tại Tương Dương nghe nói đến tin tức này giờ, tất nhiên là mừng rỡ có thể căn cứ giang hồ nghe đồn không thể tận tín đạo lý, trong nội tâm tuy nhiên một bên mừng rỡ, một bên lại là bất ổn, rất là không chừng, sợ tin tức này là giả làm cho hắn không vui một hồi thẳng đến Hồng Lăng Ba cùng công tôn Lục Ngạc cùng một chỗ đưa doanh trị bình tự tay viết tí tới, mới khiến cho hắn xác nhận không thể nghi ngờ, yên tâm mừng rỡ. Xem qua doanh trị bình tín sau, dường quá cách viết liền từ tương dương xuất phát, đi tìm Sử Băng Vân tự 3 năm trước đây, hắn tại Trung Nam Sơn dưới chân trong chấn nhỏ gặp được sứ Băng Vân, sau đó cùng sứ Băng Vân cùng nhau lên núi, sư Minh Mội hai cái tại trùng dương cùng trước, ngay trước mặt khâu sự cơ nhị, cùng một chỗ phản ra toàn chân giáo sau, sư Minh Ngụy hai người từ nay về sau liền một mực đều có liên lạc. 3 năm này Bọn họ kỳ thật đều không bông tha cho tìm kiếm qua doán trị bình đều tin tức liên lạc không ngừng cũng là tại liên hệ tin tức xem xong phương bên kia sẽ có gián trị bình rơi xuống chỉ là 3 năm nhưng vẫn nửa điểm tin tức cũng không hiện tại đột nhiên biết được gián trị bình chưa chết hơn nữa võ công cũng không có bởi vì bị phế bỏ mà do đó hoa phế trái lại một lần nữa luyện lên quyết trí tự cường, cuối cùng đến bây giờ võ công đại thành hai người biết được việc này đều là hết sức cao hứng Dương quá tìm được sử băng vân sau hai người liền cùng một chỗ hướng ra hương chạy đến kỳ thuật bọn họ đã sớm sớm hơn 10 viết chạy đến ra hưng Ở giữa Ngụy Viết đều muốn đến Yên Vũ lâu một chuyến, cũng phải người tại gia Hưng trong thành tìm hiểu tin tức, hy vọng có thể sớm nhìn thấy Doãn Trị Bình chỉ là thời gian ước định chưa tới, Doãn Trị Bình thật đúng là sẽ không tại gia hương cho tới bây giờ cái này nhất viết đã đến, Doãn Trị Bình mới xuất hiện hơn nữa còn là long trọng xuất hiện, rất là đại thủ bút, nay viết càng đem cả Yên Vũ lâu đều bao xuống tới. Dương Quá nghe được Sử Băng vừa nói, lắc đầu cười nói, sư mọi người cuối cùng là bái sư thời gian ngắn, nhưng lại có chỗ không biết, sư phụ cầm kỳ thư họa tứ hạng, Trích Thông kỳ thư hai hạng, đánh đàn vẽ tranh lại chắc là không biết. Dứt lời hơi ngưng sau, nói tiếp, cái này một bức họa như ư, ta coi hơn phân nửa nhi là chúng ta vị kia sư mẫu bức tranh mà hai người chúng ta trong nàng chỉ nhận được ta, cũng chưa thấy qua người, cho nên cũng chỉ có vẽ ta, hay là ta ba năm trước đây bộ dạng bất quá dù sao hai người chúng ta là cùng nơi đi theo, chỉ cần có thể nhận ra ta một cái, tiểu không sai được. chương 83, bao lâu nguyên do thế sự vô thường? Dương Quá đoán được không sai, hắn bức họa đúng là xuất thân từ tiểu lòng nữ tay. Cổ mộ phái tổ sư Lâm Chiêu Anh, đương nhiên đó là một vị cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, năng Văn năng phần toàn tài kỳ nữ tử Nàng chuyên xuống tới nhất mạch đệ tử, không chỉ giáo võ công, cầm kỳ thư họa mấy thứ này cũng là tất cả đều giáo. Hơn nữa đang ở cổ mộ, quanh năm không gặp mặt trời, lại có thể ước không có thể tùy ý hạ sơn, sở dĩ học những cũng có thể trò chuyện di tự tiêu khiển giết thời gian. Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ giá một đôi sư tỉ muội, không chỉ võ công tao cường, cầm kỳ thư họa mấy thứ này cũng đều là mọi thứ tinh thông. Bất quá hai người nhưng cũng có riêng am hiểu, Tiểu Long nữ kỳ thực tinh thông hơn Vu cầm Kỷ, mà vẽ tranh một đạo thượng còn lại là Lý Mạc Sầu càng tốt hơn. Nhưng Tiểu Long nữ họa kỹ so với Lý Mạc sầu mặc dù hơi có không bằng, nhưng chung quy cũng còn là một chung cương thủ, còn hơn thiên hạ học vẽ tuyệt đại đa số. Quay về với chính nghĩa thì ít nhất phải vung đoan trị bình bảy tám con phố. Hai người thành hôn đến bây giờ đã có hơn 3 tháng. Tại hơn 3 tháng chung, đoan trị bình lại tăng lên đối tiểu long nữ rất nhiều lý giả. Biết nàng đối cầm kỳ thư họa tất cả đều tinh thông, hôm nay cần dùng đến rồi vẽ tranh chỗ, hắn liền thỉnh tiểu long nữ xuất thủ, vẽ Dương Quá nhất phó bức họa, giao cho bến tàu những mưa bụi lâu hóa kế, cùng bọn họ dùng để nhận rõ ra Dương Quá, mà chỉ cần nhận ra Dương Quá bên cạnh người, không ngoài sở liệu, tự nhiên đó là sự Băng Vân. Tiểu Long nữ dù sao chưa thấy qua sự Băng Vân, chỉ bằng vào sự miêu tả của hắn là rất nan đơn giản bức tranh đắt chuẩn xác giống nhau. Sở Dĩ tiểu kiền thúy không vẽ, cũng vì có Dương quá bức họa, cũng như vậy đủ rồi. Doãn, Long hai người kỳ thực cũng là sớm chạy đến Gia Hưng, bất quá bọn hắn trích nói trước một đêm, thì hôm qua chạm vạng đã tìm đến. Sau đó đêm đó do Doán trị bình đứng ra. Ra số tiền lớn thuê Yên Vũ lâu chủ sự đàm thỏa đáng hôm nay bao xuống cả tòa Yên Vũ lâu một ngày chuyện tình. Hai người trước đều là một mực lăn lan vân Do Doãn Trị Bình mang theo Tiểu Long nữ Du Lãm Lâm An bên trong thành ngoại cùng với quanh vùng các nơi cảnh sắc. Thẳng khắp thời gian kéo dài tới tháng 11 ngày cuối cùng, mới vừa rồi đi thuyền tới rồi ra Hưng. Quay về tới Lâm An cùng ra Hưng cách rất gần, đi thuyền mà đi đó là chậm nữa. Tối đa cũng chính là hơn nửa ngày thời gian, cũng đủ chạy đến. Lúc này hai người đang ngồi ở Yên Vũ lâu một cái bản, ngồi đối diện uống trà, chờ Dương Quá cùng Sử Bang Vân đến. Doãn Trị Bình ngồi đợi Dương Quá Sử Bang Vân hai vị này đệ tử sở ước là vào lúc giữa trưa, lúc này ước chừng thời gian đã nhanh đến trị bình cùng tiểu Long nữ thỉnh thoảng hội nhìn ra ngoài cửa sổ con đường phương hướng mắt. mắtầu hai rộng đại sảnh, chỉ có bọn họ một bàn này khác nhân còn lại tắt tất cả đều không có một bóng người có vẻ thập phần chống trải ngay cả hầu hạ hỏa kế cũng tất cả đều bị do trị Bình khiển xuống dưới để cho bọn họ không có phân phó kêu gọi không tùy tiện tiến lên hắn hôm nay hội đem cả tòa Yên Vũ lâu toàn bộ đều bao hết nhất là hắn cùng tiểu Long nữ đều không thích nhiều người ẩm ý địa phương mà tiểu Long nữ so với hắn Hoànưu quá mức một ít hay là tiểu Long nữ tướng mạo tí Mỹ quá mức kinh thế hay tụng Đi tới chỗ nào cũng không khỏi dụ cho người vây xem có lúc còn có thể trêu chọc ta con rồi bắt đầu đáng ghét không bằng ph phức Tam còn lại là hắn hôm nay hẹn dương quá cùng xử băng vân hai vị này đệ tử gặp gỡ cũng cần một an tính chỗ hơn nữa không khỏi hoàn có thật nhiều thầy cho đang lúc việc tư cẩn hắn cũng không muốn bị người ngồi bên cạnh nghe xong kỳ thực yếu thỏa mãn hắn những điều kiện này túi một nhã gian liền túc đầy đủ trong yên Vũ lâu cũng không phải là không có phòng riêng nhưng gián trị bình ba năm không thấy mình lưỡng vị đệ tử hôm nay thì khó có được gặp gỡ hơn nữa hắn tạo tiền ở Vũ Đương sân thì cũng từ phương trí chân nơi nào nghe nói Dương Quá cùng sự băng vân việc, biết hai người ở 3 năm trước đây hắn bị đuổi ra khỏi sơn môn Hậu không lâu sau, liền chạy về sơn theo hắn lúc cùng nhau phản bội phái toàn chân thứ. Trong lòng hắn cảm động và nhớ nhung hai vị này đệ tử đối với mình Trung nghĩa, bởi vậy ở hôm nay gặp gỡ ngày, Liên riêng long trọng đối đãi, thập phần danh tắc mà đem cả tòa yên vũ lâu tất cả đều bọc xuống tới. Hai người lúc này trên bàn, ngoại trừ nước trà ngoài, hoàn đệ rất nhiều dưa và trái cây, hoa quả khô cùng ít đậu rang cùng với tinh mỹ cao điểm, cùng hai người coi như giết thời gian ăn vật dùng đàn. Doãn Trị Bình Hựu quay đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ hậu, thân thủ từ thịnh phóng quả khô trong mầm nắm lên một viên cây hạt đào, hai ngón tay nhẹ nhàng cố sức sờ, khách ba nhất thanh thú hưởng, cây hoạch đào liền bị bóp nát ra ngoài. Hắn tương sát ngoài bong ra từng mảng, thập phần hoàn chỉnh địa tương quả nhân lột đi ra. Ném vào trong miệng ngai động chi tế, hắn hữu thuần thế quay đầu vã ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt. Giá vừa nhìn dưới, cũng bỗng mồm cứng đờ, dừng lại nhấm nuốt động tác. Dừng một lát sau, hắn nét mặt cười, đón đại phục nhai động, chỉ là nhưng vẫn mắt vã ngoài cửa sổ không quay đầu lại. Tiểu Long nữ tiểu hắn khắc thường. Cũng theo quay đầu vã ngoài cửa sổ nhìn lại nhưng thấy đi thông Yên Vũ lâu đường về thượng một gã Yên Vũ lâu hỏa kế phía trước chính dẫn hai gã thanh niên Nam nữ hướng yên Vũ lâu phương hướng đi tới tên Nam từ kia tiểu Long nữ liếc mắt liền nhận ra được chính thị dương quá Tuy rằng đã có hơn 3 năm sắp tới Tứ niên chưa từng thấy qua dương quá nhưng 3 năm qua dương quá hình dạng biến hóa cũng không lớn cũng ở nàng trải qua kiếp trước chung cũng đã sớm gặp qua dương quá chừng 20 tuổi hình dạng nhưng lại ký ứckh sâu nhìn thấy dương quá sau tiểu Long nữ hiểu quay đầu liếc nhìn do trị bìnhịn không được trong lòng hiểu trạng thái kiếp trước cái này Tuy rằng đều là đồng dạng hai người, lại đã có hoàn toàn bất đồng biến hóa. Thậm chí đều có thể thuyết bọn họ là mặt khác hai người. Nhất là Doãn Trị Bình, tuy rằng cân nàng kiếp trước cái kia Doan Trị Bình hình dạng như nhau, cũng dùng đồng dạng tên, nhưng di hoàn toàn không là cùng một người. Bọn họ ở tính tình phương diện, căn bản không có bất kỳ giống nhau chỗ. Mà đời này Doan Trị Bình, đối ý của nàng nghĩa cũng di tuyệt nhiên bất đồng, giữ kiếp trước cái kia có thể nói ngất trời biến hóa. Tựa hồ cảm thấy tiểu long nữ lòng của tình biến hóa, Doãn Trị Bình tương nhìn phía ngoài cửa sổ ánh mắt quay lại nhiều, nuốt xuống trong miệng nhai toé cây hài đào. Nhìn Tiểu Long nữ hàm cười hỏi, "Thế nào, tiểu đã đến mà, lại để cho ngươi tâm tình quân quýt, háng đáo kiếp trước bên trong đi." Tiểu Long nữ nhãn thần trong suốt, đón ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Không có, chỉ là một thời cảm khái mà thôi. Cũng không biết lên trời vì sao phải nhượng ta kinh lịch một đời kia, liền không thể để cho ta tiểu vô cùng đơn giản quá cả đời này sao?" Doãn Trị Bình đưa tay tới, cầm nàng để ở trên bàn thủ, cười nói, giá thuyết kết quả là, tựu lạc của ta sai lầm. Sớm biết chúng ta hội đi tới hôm nay bước này, ta nên ở chúng ta trước đây lần đầu tiên gặp nhau thời gian." liền lập tức tương ngươi ôm vào độc phòng, lệ thiên địa. Tiểu Long nữ nghe được hắn thuyết ôm vào độc phòng, nhịn không được mà tưởng hừng lên, hoán trách nhìn hắn một cái. Lập tức cũng than nhẹ một tiếng, nói, người ta nói thế sự vô thường, quả nhiên là thủy cũng không ngờ được chuyện tương lai, đến tột cùng gặp phải cái gì khó có thể dự liệu biến hóa. Doãn Trị bình ngưng chén nhấp một ngụm trà, nói, kỳ thực nếu quả như thật có thể mỗi một ngày đều biết trước ngày thứ hai phát sinh tất cả mọi chuyện, mỗi thời mỗi khắc đều biết bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, cuộc sống như thế, quá lâu cũng liền không có ý nghĩa. Cuộc sống đắc sắc đang ở vũ chúng ta khả dĩ chính mình không có cách nào khác biết trước vô hạn thời gian tới, bởi vì ai cũng không biết, sau một khắc đến tuột cùng gặp phải cái gì không ngờ trước được biến hóa. Rất khả năng chúng ta bây giờ ở nơi này ngồi, uống trà chờ bọn họ bắt đầu, sau một khắc sẽ bỗng nhiên thế giới lại biến, chúng ta chuyển tiếp. Chương 84, Dương Quá cùng Sử Băng Vân tu vi. Nếu như chúng ta thật có thể xuyên việt đến cái khắc bất đồng thế giới, này có lẽ cũng chưa hẳn là vật chuyện xấu. Có thể lãnh hội bất đồng thế giới phong thái, đó cũng là rất đặc biệt kinh nghiệm. Tiểu Long nữ mỉm cười tiếp lời, nhìn xem doanh chỉ bình nói, tựa như ngươi Đối với xuyên việt cái chữ này mắt, Tiểu Long Nữ cũng không xa là gì. Bởi vì Doan Trị Bình trước đây cũng sớm đã cùng nàng giảng giải qua, thậm chí còn nói với nàng mình chính là theo thế giới kia xuyên việt mà đến, sau đó linh hồn nhập vào thân đến thế giới này nguyên bản Doãn Trí Bình trên người, lúc này mới trở thành Doãn Trí Bình. Tiểu Long Nữ nghe xong tự nhiên là hết sức kinh ngạc, bất quá đối với này thực sự sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì Tiểu Long Nữ từ tiền thế sau khi sống lại, mang theo chính mình đối trí nhớ của kiếp trước, khi nàng bà trong trí nhớ cái kia cá Doãn Trí Bình cùng hiện tại cái này Doãn Trí Bình vừa so sánh với chiếu sau. Dĩ nhiên là lập tức khám phá hắn thực sự không phải là nguyên bản cái kia cá Doan Trị Bình. Mấy năm trước tại Trung Nam Sơn Thượng, Tiểu Long nữ trọng sinh ban đầu, liền từng do đó đối Doãn Trị Bình chất vấn qua. Bất quá hắn lúc ấy hàm hồn hắn tử, cũng không có xác thực trả lời. Mà Tiểu Long nữ về sau, cũng không có do đó đi thêm truy vấn qua. Thẳng đến hai người lập gia đình sau là không lâu, Tiểu Long nữ có một ngày nhớ tới, mới lại hướng Doãn Trị Bình hỏi vấn đề này. Lo lắng đến Tiểu Long nữ sớm đã khám phá hắn thực sự không phải là nguyên bản cái kia cá Doãn Trị Bình, cho nên Doãn Trị Bình tại do dự một phen sau, tựa như thực nói ra đem mình là tự đâu mà đến, lại là như thế nào xuyên việt đến trong thế giới này việc, đều cùng tiểu long nữ từ đầu chí cuối giản thuật. Bất quá về bọn họ dưới mắt chó cái này thần điêu thế giới, trên thực tế là căn cứ vào hắn thế giới kia một quyển hư cấu trong tiểu thuyết mà đến. Trong lúc này tất cả mọi người vật, cũng toàn bộ đều là người khác hư cấu kết quả điểm này, doan trị bình nhưng lại không có cùng tiểu long nữ giảng. Hắn sợ tiểu long nữ hội không tiếp thụ được. Riêng là hắn đã nói thuật, liền đủ để cho tiểu long nữ quá mức giận mình. Quả thực đều muốn đánh vỡ tiểu long nữ thế giới quan. Cũng may Tiểu Long Nữ cuối cùng vẫn là tiếp nhận tiêu hoa xuống. Dù sao đối với tại Doãn Trị Bình thân phận thật sự đến tột cùng là ai. Trong nội tâm nàng cũng sớm đã có qua các loại suy đoán, thậm chí không ít cũng là không thể tưởng tượng, nói ra sau sẽ cho người cảm giác thập phần vớ vẩn không thể tin. Chính là bởi vì sớm có cái này chuẩn bị tâm lý, cho nên Tiểu Long Nữ đang nghe Doán Trị Bình giảng thuật sau tuy nhiên vẫn là rất là giật mình, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận xuống. Doãn Trị Bình nghe vậy tha khẽ, nói, đặc biệt đầy đủ là biệt, vừa mới bắt đầu cũng sẽ cảm giác các loại thú vị cùng kích thích. Nhưng thời gian lâu nhưng vẫn là nhịn không được hội hoài niệm trước kia quen thuộc cuộc sống. Dù sao ta tại chính mình thế giới kia có gần 30 năm kinh nghiệm, có từ nhỏ đến lớn sở hữu nhớ lại, có quen thuộc thân nhân cùng bằng hữu, không thể nào đến thế giới này sau mới ngắn ngủi vài năm sẽ đem kiếp trước sở hữu tất cả đều quên cùng công. Tiểu Long nữ nghe ra hắn trong lời nói tiếc nuối cùng ngựa khí hạ, rũa ra tay kia, đặt ở hắn cầm lấy chính mình tay trái trên tay cầm, cho hắn dẹp an, an ủi. Nói tới loại lời này để, nàng không biết nên như thế nào đi khuyên hắn, cũng không thể nói yên tâm, ngươi nhất định sẽ trở về. Điều này thật sự là rất không chừng lời nói, nói ra liền chính cô ta cũng không tin. Hỗ hồ, nàng thường niên đỗ cư của mộ, có thể cùng nói chuyện với tự mình rất ít người, cho nên vốn tiểu cũng không tiện ở ngôn tử. Lúc này, chỉ có thể là làm loại này không tiếng động an ủi. Doãn Trị Bình cảm giác được tiểu long nữ an ủi, hướng nàng mỉm cười, đem của mình tay kia cũng thả đi lên. Hai người hai tay xen kẽ chất chồng, nắm cùng một chỗ. Doãn Trị Bình mỉm cười nhẹ giọng thở dài, cả đời này có thể được ngươi làm bạn. Đã xem như không hưởng công cuộc đời này. Tiểu Long nữ nghe vậy cười trên mặt tường đỏ địa cùng ánh mắt của hắn giao xem, mặt mày đưa tỉnh, chợt nghe được thang lầu tiếng vang, hai người lại nhìn nhau cười, cách ra đém nắm hai tay. Quay đầu nhìn lại, nhưng thấy là Yên Vũ lâu trưởng quý tự mình leo lên lâu, trước cung kính địa thi lễ một cái, sau đó bẩm, nhị vị khách quý, các người đợi người đã đến." Doãn Trị bình gật đầu nói, này liền mau mời đi lên đi." Trưởng quý lên tiếng, liền lại xoay người đi xuống lầu. Cũng không lâu lắm, hai đạo nhân ảnh sóng vai tự nơi cửa thang lầu hiện thân, leo lên lầu, đúng là Dương Quá cùng Sử Băng Vân hai người. Hai người vừa lên liền lập tức nhìn thấy lầu hai trong sảnh duy nhất ngồi người Trô Doãn Trị Bình cùng tiểu long nữ. Lúc này mừng rỡ cùng một chỗ xông về phía trước, hướng về Doan Trị Bình đại lễ tham viếng nói: "Đệ tử dương quá, sự băng vân bái kiến sư phụ." Doãn Trị Bình không đợi hai người quỷ xuống lại, ống tay áo phất một cái, chính là một cổ nhu hòa lại bằng nhiên lực đạo đem hai người thân hình nâng lên. Tiếp theo mỉm cười, nói: "Không cần như vậy lại lễ, liền chỉ án bình thường cấp bậc lễ nghĩa là được." Hai người không tự chủ được bị Doan Trị Bình ống tay áo chô nghịch ra lực đạo nâng lên thân hình, đều là không khỏi lắp bắp kính hãi. Hai người võ công, 3 năm này nhiều Cũng phục có tinh tiến. Vốn đều đã là tự cho mình tiến bộ không nhỏ, viện siêu cùng thế hệ người luyện võ, nhưng hiện tại cùng nhà mình sư phụ so với, chính mình này một chút nho nhỏ tiến bộ, đã có thể thật sự không coi vào đâu. Phải biết rằng Doán Trị Bình hơn 3 năm trước bị đuổi ra sư môn thì chính là bị khâu sự cơ phế bỏ võ công. Trong nội tâm khiếp sợ qua đi, Dương Quá hướng về phía Doán Trị Bình hi hì, hì cười, nói, 3 năm không thấy, sư phụ võ công quả nhiên càng thêm tinh tiến, hiện tại cảnh giới chỉ sợ đã là quỷ thần khó lường đệ tử thuốc ngựa cũng truy cản không nổi Doãn Trị Bình gặp Dương Quá cùng hắn hơn 3 năm gần 4 năm không thấy, vừa thấy mặt nhưng vẫn là không chút nào sợ người lạ, thẳng như trước kia ở chung lúc, không khỏi trong nội tâm hỷ an ủi, người nói, các người hai người tiến bộ cũng không nhỏ. Ngưng tạm sau, hỏi, "Quá Nhi ngươi hiện tại chính là đã luyện đến tầng thứ 9 đi?" Lại chuyển hướng sự băng vấn hỏi, "Vân Nhi ngươi là đến tầng thứ 8 rồi?" Sư Minh mọi hai người nghe vậy, không khỏi lại là lắp bắp kinh hãi, Doãn Trị Bình đúng là phán đoán một ít không kém. Dương Quá xác thực là đã luyện đến tầng thứ 9, chính tạm tại đả thông hai mạch nhâm đốc cửa hải nại thượng. Mà sự Bang Vân cũng sắp thực là luyện đến tầng thứ 8, đã thông thập nhị chính kinh công phu đã sắp tu hành viên mãn. Hơn 3 năm trước, Dương Quá cùng Sử Bang Vân tại Trùng Dương cung chức ngay trước mặt Khâu Sử Cơ nhi cùng một chỗ phản xuất môn thị, Khâu Sử Cơ cũng không truy hồi hai người dĩ nhiên học được phái toàn chân võ công, mà lại còn ngầm đồng ý hai người có thể tiếp tục luyện tập. Mà phái toàn chân nội công quả thật có chỗ độc đáo, chính là huyền môn chính tông, cho nên hai người 3 năm này đến cũng không đi chuyển tu khác nội công, cũng vẫn là tu tập. Vốn theo như Dương Quá tính tình, tuy nhiên Khâu Sử Cơ không có phế bỏ võ công của hắn, hắn vì chính mình sư phụ âm ức đã phản ra cửa đi, tất nhiên cũng là không chịu luyện thêm phái toàn chân võ công. Nhưng lại quách tính lần nữa khuyến bảo, hơn nữa phế bỏ võ công lại từ đầu lại lên, thật sự quá gian nan, còn tràn đầy rất nhiều biến số, khả năng một cái không tốt sẽ phế đi, cả đời rốt cuộc luyện không được võ, cho nên Dương qua cuối cùng vẫn là cố mà làm tiếp tục luyện xuống tới. Giờ đến hôm nay, nhưng cũng là thành tựu phi phạm, đã đến muốn đánh thông hai mạch nhâm đốc quan khẩu. Nếu như có thể đạt thông, tất nhiên là càng tiến một bước, có thể bước vào cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Hơn nữa 20 tuổi gì đó có thể đạt thông lời nói Đây chính là so với sư phụ Doãn Trị Bình sớm hơn vài năm, có thể nói cho giỏi hơn thời mà thắng tại Lam. Mà Sử Băng Vân cũng đồng dạng không kém, nàng vốn cữu bái sư thời gian quá ngắn, đi theo Doãn Trị Bình bên người học võ thời điểm giờ không hề dài, theo bắt đầu lựa lên, so với Dương Quá cũng càng chậm vài năm. Hiện tại có thể căng đuổi theo, cùng Dương Quá chỉ kém một tầng, thực có thể nói là ngút trời kỳ tài. Chương 85, truyền thụ, Cửu Dương chân kinh. Dương Quá cùng Sử Băng Vân lại sau đó chính thức bái kiến tiểu long nữ vị này mẫu. Dương Quá là đã sớm cùng tiểu long nữ quen biết. Hơn nữa cũng đã sớm đem gián trị Bình cùng tiểu long nữ coi như một đôi nhi hiện tại rốt cục thấy hai người hỉ kết liên lý thực sự trở thành một đôi nhi trong nội tâm tất nhiên là cảm thấy thật cao hứng đồng thời cũng đắc ý tại ánh mắt của mình nhìn đến chuẩn sự băng vân nhưng lại cùng tiểu long nữ lần đầu gặp mặt Tuy nhiên trước đây dương quá đã cùng nàng miêu tả qua tiểu long nữ hình dạng nói qua tiểu long nữ một sự tình nhưng thật sự gặp được tiểu long nữ sau hay để cho nàng sợ hai than tại tiểu Long nữ tuyệt thế chi tư chính cô ta cũng ngày thường phi thường Mỹ Mạo ngày thường cũng đối với cái này có chút tự phụ Nhưng hiện nay cùng tiểu Long nữ vừa so sánh với, tự giác không khỏi hay là muốn hơi có chỗ thua kém bất quá sư phụ có thể lấy được như vậy một vị tuyệt thế gia nhân vì thế nàng cũng sư phụ cảm thấy cao hứng hành lễ bái kiến lúc đối tiểu Long nữ cũng phi thường cung kính Kỳ thật cùng tiểu long nữ lập gia đình việc doan trị Bình cũng không có tự cấp dương quá trong tư đề cập nhưng lại cho dương quá đưa tin hồng lăng bà cùng công tôn lục ngạc chủ động nói với dương quá ngâm việc này cho nên dương quá mới có thể đã sớm sớm biết được Dương xử hai người bái kiến qua tiểu Long nữ sau do trị bình liền mời đến hai người ngồi vào vị trí ngồi chung Sau đó quay đầu phân phó tiểu lâu tới tiểu nhị, làm cho bọn họ có thể mang thức ăn lên mở tịch. Mang thức ăn lên sau, Doan Trị Bình cùng hai vị đệ tử vừa ăn vừa nói chuyện, kể rõ 3 năm này nhiều tới đừng sau tỉnh. Tiểu Long nữ lúc bình thường liền không thích nói chuyện, lúc này bọn họ thấy cho ba người tất cả nói lời tạm biệt sau tỉnh, nàng đối với cái này tất nhiên là càng chen miệng vào không lọt, liền trích ở một bên lặng lặng nghe, chỉ ở ba người chủ đề chuyển tới trên người nàng thì mới mỉm cười trở lại thượng ngắn gọn một đôi lời. Như đổi lại bên cạnh nữ tử, khả năng sẽ cảm thấy là bị vắng vẻ. Nhưng nàng thì là bình thản chịu đựng gian khổ cũng chưa phát giác ra có cái gì, phản con cảm giác như vậy rất tốt. Doãn Trị Bình đặc biệt viết thơ cho Dương Quá, gọi Dương Quá tìm được sự băng vân sau, hẹn bọn họ sư huynh ngồi hai người đến nay ngày lúc này ở cái này Liên Vũ lâu tương kiến, cũng không chỉ là vì 3 năm không thấy, đặc biệt hẹn đến bọn họ chung thấy, sau đó ăn bữa cơm tự phiên đường sau tình liền thôi. Hắn hẹn của mình hai vị này đệ tử tới, ngoại trừ nguyên nhân này ngoại, là còn khác có chuyện quan trọng. Lập tức cùng hai người lượt qua tự một phen đường sau tình sau. Bình liền đi vào chính đề, hướng hai người nói, ta hôm nay đặc biệt hẹn các ngươi tới cũng không chỉ là vì muốn với các ngươi trông thấy, tự thuật một phen chuyện tình, mà là còn có các vật chuyện quan trọng, việc này mới là hẹn các ngươi tới chính sự. Dương Quá nghe vậy thu hồi trên mặt cười hì hì biểu lộ, hỏi, "Sự tình gì?" Sư phụ ngượng nhưng nói chính là, "Lúc này, món ăn đều đã dâng đủ, Doãn Trị Bình nhìn bên cạnh vài tên đứng hầu một bên, chờ chờ đợi phân phó làm bừng trà rót nước đợi việc hai gã Liên Vũ Lâu tiểu nhị liếc, lại lần nữa phân phó bọn họ đều đi xuống lầu, không có gọi bọn họ trước không chính xác đi lên. Đợi cho đưa mắt nhìn hai gã tiểu nhị xuống lầu sau, Doãn Trị Bình quay lại một quăng Nhị Dương Quá cùng Sử Băng Vân liếc, ho nhẹ một tiếng, hỏi, các người hai người cũng biết, tiểu âm chân kinh, sao? Dương Quá cùng Sử Băng Vân nghe vậy, đều là không khỏi thở nhẹ một tiếng, mặt hiện kinh sắc. Lập tức hai người liếc mắt nhìn nhau sau, Sử Băng Vân hướng về Doãn Trị Bình nói ra, ta từng từ trình anh chỗ đó nghe nói qua. Nghe nói cái này bộ kinh thư chính là tập thiên hạ võ công to lớn tạo thành, phàm là võ công một đạo, không chỗ nào mà không bao lấy, bất luận cái gì học võ chi người tìm được tay sau, đều có thể rất có giúp ích. Nghe nói cái này kinh thư chính là huy tông trong năm nhất danh gọi hoàng thượng người chỗ. Người này nguyên là Vi Huy tông hoàng đế hiệu khắc vạn thọ đạo tạng, nhưng mà bởi vì đọc một lượt đạo kinh mà từ đó lĩnh ngộ võ học trong đạo lý, vô sự tự thông, đã trở thành một vị đại cao thủ. Về sau hắn lúc tuổi già thành cái này nhất bộ kinh thư, ngấp trong một chỗ bí mật chỗ. Nhưng mấy chục năm sau, kinh thư bị người ngẫu nhiên phát hiện, trên giang hồ đưa tới một phen tinh phong huyết vũ, người người tranh đoạt, chém giết không ngớt. Cho đến sau này sự tình càng não càng lớn, kinh động ngay lúc đó toàn chân giáo chủ Vương Trùng Dương vài cao thủ. Cuối cùng do Vương Trùng Dương đề nghị, liền hắn tại trong, cùng Đào Hoa đạo chủ Hoàng Dực Sư Bang chủ cái bang Hồng Thất Công, Tây vực Bạch Đà Sơn trang trang chủ Âu Dương Phong cùng với Tây Nam đại lý Đoàn Gia Hoàng đế đoàn trí Hưng năm người, ước định tại Hoa Sơn Luật kiếm, luận võ định thắng thua, ai võ công đệ nhất thiên hạ, kinh thư tựu về ai sở hữu. Về sau là Vương Trùng Dương thắng được, đoạt được võ công. Đệ nhất thiên hạ danh hảo, kinh thư cũng bị hắn được sở hữu. Doãn Trị bình nghe ở đây gật gật đầu, nói, đúng vậy, cửu âm chân kinh, năm đó xác thực là bị Trùng Dương tổ sư đoạt được. Bất quá hắn tranh đoạt kinh thư, chỉ là vì dẹp loạn trên giang hồ, vì vậy mà khiêu khích tranh giết, lại không phải là vì kinh thư bản thân. Hắn được kinh thư sau, từng tại chỗ thể, sẽ không tập luyện trải qua trong võ công, cũng sẽ không chuyển với mình phái toàn chân đệ tử. Có thể về sau trùng Dương tổ sư tiên thăng sau, cái này bộ kinh thư bởi vì một ít nguyên nhân, lại lưu lạc giang hồ. Càng về sau, lại cho nên dẫn rất nhiều chuyện xưa cùng giang hồ tranh giết. Sử Bang Vân nghe được đoán trị bình nhưng Hồ Vương Trọng Dương làm Trùng Dương tổ sư, không khỏi mặt tưởng hồng lên có chút san nhưng. Na nguyên bản nghĩ thầm nhà mình thầy cho ba người đều sớm đã không phải phái toàn chân đệ tử, cho nên nói đến Vương Trùng Dương giờ liền đối với hắn gọi thẳng kỳ danh. Không nghi Đoán Trị Bình đến bây giờ nhưng vẫn là coi Vương Trùng Dương là làm Trùng Dương tổ sư đến đối đãi. Đoán Trị Bình nhìn đến sự băng vân có chút thẹn thùng bộ dạng, hướng nàng mỉm cười, ý bảo chính mình cũng không thèm để ý nàng xưng hô như thế nào Vương Trùng Dương, sau đó lại nói tiếp, những này chúng ta cũng không cần bảnh bề ngoài, dù sao cuối cùng cái này bộ kinh thư tại trải qua khúc chết sau, là đã rơi vào quá nhi ngươi quế bá phụ cùng quế bá mâu trong tay. Hắn nói đến chỗ này nhìn về phía Dương Quá, hỏi, "Quá nhi, không biết mấy năm này ngươi quế bá phụ còn có chuyện tụ cho ngươi Kinh trong gỗ công?" Dương Quá nghe vậy nói là truyền thụ qua một ít, bất quá này, Cửu Âm Chân Kinh, Bác Đại Tinh Thông, đệ tử trước mắt học được còn cũng không nhiều. Doãn Trị bình gật gật đầu, nghĩ thầm quách tính đối Dương Quá cũng tịnh không có quá tảng tư. Hắn lại nhìn hai người liếc, mỉm cười, nói, ta nhắc tới, Cửu Âm Chân Kinh, chỉ là cơ ớp. Các ngươi đều tin tưởng, Cửu Âm Chân Kinh, chính là bộ vang dội cổ kim cái thế tuyệt học, này liền không thể tốt hơn. Nói đến chỗ này, tiếng nói nhất chuyển nói, chỉ là các ngươi chỉ biết trên đời có bộ, Cửu Âm Chân Kinh, lại không biết còn có bộ có thể cùng, Cửu Âm Chân Kinh, Tịnh Dương, Cửu Dương Chân Kinh. Dương Quá cùng xử Băng Vân nghe vậy lại là không khỏi lắp bắp kinh hãi, chừng lớn mắt nhìn hướng Doan Trị Bình, cùng một chỗ kinh hô mở miệng nói, còn có bộ, Cửu Dương Chân Kinh. Doan Trị Bình gật đầu nói, đúng vậy. Hơn nữa cái này bộ, Cửu Dương Chân Kinh, ta mấy năm trước liền đã may mắn mà được trong tay. Ta hiện tại võ công có thể khôi phục cũng có thể càng thêm tinh tiến, chính là lại gần tập luyện cái này bộ, Cửu Dương Chân Kinh. Dương Quá cùng xử Băng Vân nghe vậy, lại phục kinh ngạc không thôi. Doãn Trị Bình ngừng tạm, nhìn hai người nói tiếp, ta hôm nay đặc biệt hẹn các ngươi phía trước gặp gỡ, liền là phải đem cái này bộ, Cửu Dương Chân Kinh chuyển tụ cho các ngươi. Dương Quá cùng Sử Băng Vân nghe vậy lại kinh, lập tức kịp phản ứng, mới mặt hiện hưng phấn sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó cùng một chỗ rời ghế hướng Doãn Trị Bình bái tạ. Chương 86: Giang nam tạ mỹ nữ tử. Doãn Trị Bình tuy nói muốn em, Cửu Dương chân kinh, chuyển thụ cho Dương Quá cùng Sử Băng Vân, nhưng dưới mắt chỉ là trước sớm thông báo một tiếng, có thể cũng không lập tức ở này trong tiểu lâu tại chỗ chuyển thụ. Chính thức chuyển tụ còn cần xác chọn nơi thích hợp. Kế tiếp tiếp, bốn người vẫn là ăn cơm uống rượu nói chuyện thiếm, ăn cơm xong còn lại uống trà ăn dưa và trái cây đồ ăn vặt tiêu thực chuyện hơn nửa canh giờ. Lúc này mới cùng một chỗ Ly khai Yên Vũ lâu. Rời đi Yên Vũ lâu sau, bốn người đi thuyền đi trước ở vào nam hồ bên cạnh bờ không xa, Doan Trị Bình tại hơn 3 năm trước từng đến tìm hiểu qua cái kia tòa Lục Gia biệt viện. Ngôi biệt viện này chính là gia hưng Lục Gia trang sản nghiệp, năm đó Lục Triển Nguyên một nhà chịu khổ lý mạc sâu độc thù sau, tuy nhiên Lục Gia trang bị một mối lửa thiêu hủy, hơn nữa còn có chút người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trong trang vàng bạc đồ tiền tài phần lớn thất lạc, nhưng nơi khác điển trang biệt viện cửa hàng đợi bất động sản lại cũng không có thiếu. Cái này bộ phận bất động sản, trên cơ bản vi Lục Gia chi thứ tộc nhân đoạt được. Lục gia chính là gia hương đại tộc, tuy nhiên lúc ấy Lục Triển Nguyên một nhà cao thấp, liền ra phó tại trong chỉ có bảy khẩu, nhưng này đích là chính bản thân hắn người một nhà đinh rất thưa thớt. Trên thực tế còn lại Lục thị tộc nhân rất nhiều, chỉ là cũng không theo chân bọn họ ở tại một chỗ, quan hệ cũng không quá qua thân cần thôi. Nhưng là bởi vậy, mà được may mắn không bị liên quan đến. Lục Triển Nguyên tại thì thân là gia chủ, lại có võ nghệ trong người, những này tộc nhân tự nhiên không dám khi dễ hắn. Nhưng Lục Triển Nguyên vừa chết, những này tộc nhân liền buốc lên ngẩng đầu lên, đem Lục gia còn sót lại cái kia chút ít sản nghiệp tận khả năng chiếm đoạt. Cho đến sau này Lục Vô Song cùng biểu tỷ Trình anh trở lại ra hương sau, Lục Vô Song coi hắn thân là Lục Triển Nguyên đích thân nữa nhi thân phận, hơn nữa nàng cùng chính anh lúc ấy đều đã học võ biến thành, có vũ lực vi tại vào. Rồi mới từ Lục gia chi thứ tộc trong tay người đòi hỏi trở về một ít nhà mình sản nghiệp. Cái này một chỗ bệnh viện, liền đúng là một trong số đó. Mà chỗ bệnh viện, cũng chính là doanh trị Bình chỗ tuyên định, dùng để chính thức chuyển thụ Dương Quá cùng Sử Băng Vân, tiểu Dương chân kinh, địa phương. Dùng Sử Băng Vân cùng Lục Vô Song, chính anh đây là biểu tỷ mối quan hệ, bọn họ phải ở chỗ này ở nhờ chút ít thời gian. Tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Doãn Trị Bình sở dĩ bà cùng Dương Quá, Sử băng vân ước định địa phương định tại Gia Hưng Yên Vũ lâu, cũng chính là vì tại Yên Vũ lâu gặp qua mặt sau, liền có thể gần đây đến chỗ này, Lục ra biệt viện chính thức truyền thụ hai người, Cửu Dương chân kinh, võ công. Nhắc tới cũng xảo cực kỳ, Dương Quá cùng Sử Băng Vân sớm hơn 10 ngày đuổi tới Gia Hưng, những ngày này đến liền đều là một mực ở tại Nam Hồ Lân cận cái này một chỗ Lục ra biệt viện. Hiện tại Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau quá thứ, cũng là thuận lý thành chương cực kỳ. Hiện tại chỗ này trong biệt viện ngoại trừ Dương Quá cùng Sử Băng Vân ngoại, Trình Anh cùng Lục Vô Song đều ở, mặt khắc còn có Quách phủ đã tại. Nàng là theo Dương Quá cùng một chỗ rời đi Tương Dương, một đường tùy tướng mà đến. Trình Anh cùng Lục Vô Song, tất là theo chân Sử Băng Vân cùng một chỗ tới. Lý Mạc Sầu sau khi chết, Trình Anh cùng Lục Vô Song đây là biểu tỷ mỗi đại thù coi như là được báo. Tuy nhiên không phải chết ở các nàng trong tay có chút vi hãm, nhưng đã đã chết, lại cũng không cách nào. Mất đi Lý Mạc Sầu thủ này ra mục tiêu sau, hai người ngày thường phần lớn là ở Gia Hưng, có khi hành tẩu giang hồ, cũng nhiều cùng Sử Vân cùng một chỗ hơn 3 năm xuống, ba người ngược lại cùng một chỗ được cá giang nam tam tiên tử danh xưng. Sử Băng Vân nguyên vốn đã có Vân Kiếm tiên tử danh xưng là. Chính anh cùng Lục Vô Song bởi vì đều tự sử dụng binh khí, cũng tất cả được Cá Ngọc Tiêu tiên tử cùng Ngân Đao tiên tử danh xưng. Ba người đều là giang nam võ lâm nhân tải mới xuất hiện, chẳng những võ nghệ cao cường, cũng đều đẹp như thiên tiên, rắc tay trung du giang hồ. Hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cũng là trong chốn võ lâm một cái cọp câu chuyện mọi người ca tụ. Càng dẫn tới rất nhiều giang hồ tài tuấn, Vũ Lâm thiếu hiệp môn hâm mộ. Doãn Trị Bình cho Dương Quá trong thư chỉ nói là định ngày hẹn Dương Quá cùng xử băng Vân hai vị này đệ tử. Cho nên Trình Anh, Lục Vô Song, Quách Phủ ba người hôm nay cũng không có cùng theo một lúc đến Yên Vũ lâu, đều ở trong biệt viện trở. Đợi cho Doãn Trị Bình bốn người đuổi sau khi đi qua, ba người các nàng mới xuất lĩnh lấy trong biệt viện vài tên thị nữ, người hầu đi ra tới đón tiếp. Một phen chào tất sau, tất nhiên là trước đem Doãn Trị Bình cùng tiểu long nữ dàn xếp xuống. Các nhật, Doãn Trị Bình bắt đầu chính thức hướng Dương Quá cùng Sử Bang Vân hai người truyền tụ, tiểu Dương chấn kinh. Toàn chân nội công Chỗ tu luyện ra tới nội lực công chính bình thản, có thể cùng bất luận cái gì khác nội lực tương dung mà không ra mâu thuẫn. Doãn trị bình lúc trước là vì đã ngược lại tu luyện tiến đến giai Thiên Cương chính pháp, một thân nội lực cũng tất cả đều chuyển hóa làm ngay thẳng Hùng Vi Thiên Cương nội lực, lúc này mới không thể kiêm mà tu luyện, Cửu Dương chân kinh. Muốn tu luyện, phải phế bỏ nguyên bản tu vi từ đầu luyện lên. Mà Dương quá cùng sự băng vân hiện tại cũng hay là tu luyện toàn chân nội công, nhưng không có vấn đề này, không cần phế bỏ tu vi hiện tại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, Cửu Dương chấn kinh. Hai người đem nguyên bản tự thân nội lực tất cả đều chuyển hóa làm Cửu Dương chân khí sau, cũng sẽ không có nhiều ít hao tổn. Hao tốn hơn tháng thời gian, Doãn Trị Bình đem Cửu Dương chân kinh, nội dung toàn bộ chuyển thụ cho Dương Quá cùng sự Băng Vân. Bất quá như vậy ngắn ngủi thời gian, hai người tự nhiên không có khả năng đem Cửu Dương chân kinh, 9 tầng thần công toàn bộ luyện hành, chỉ là tinh tưởng cùng biết đằng sau sở hữu nội dung, bà kinh văn tất cả đều lường xuống tới. Như vậy từ nay về sau không cần có sư phụ Doãn Trị Bình ở bên tùy thời chỉ điểm, cũng có thể tự hành tu luyện. Hai người cái này hơn tháng thời gian chỉ là bản nguyên bản nội lực tất cả đều chuyển hóa, sau đó đều tự luyện thành, Tiểu Dương chất Kinh, tầng thứ nhất công phu bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện tầng thứ hai. Cái này tiến độ, so về Doãn Trị Bình hơn 3 năm trước vừa mới bắt đầu tu luyện, Tiểu Dương chất Kinh, bây giờ là có vẻ không bằng, nhưng là quả thực không chậm. Dù sao Doãn Trị Bình tự thân trụ cột mạnh hơn tại hai người, hắn lúc kia tuy nhiên một thân công lực bị phế, nhưng trong cơ thể còn có còn sót lại, dĩ nhiên khôi phục không ít, là trọng yếu hơn là trong cơ thể hắn sở hữu kinh mạch, kể cả thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch đều sớm đã thông tu luyện tự nhiên là mạnh như thác đổ, tiến độ kỳ khoái. Điểm này, nhưng lại dương quá cùng Sử B. Nờ Dê Vân không thể so với. Doãn Trị Bình tại Yên Vũ lâu định ngày hẹn Dương Quá cùng Sử băng Vân cái kia ngày, đúng là tháng Chạp lần đầu tiên ngày, hiện tại hơn tháng thời gian trôi qua, đã là qua năm, đến năm sau đầu xuân. Cái này một năm, chính là Tống Lý Tông thuần hữu 5 năm. Gia Hưng cùng Lâm An rời đi rất gần, cho nên tìm được Lâm An tin tức cũng mau. Cái này năm chính đáng triều hội thượng, triều đình cũng không sửa niên hiệu, cho nên còn là dựa theo thuần hữu niên hiệu đến kỷ niên. Cái này một năm ngày Tết Doãn Trị Bình, Tiểu Long Nữ cùng với Dương Quá, sự băng vân bọn người, đều là tại Lục Gia biệt viện qua năm. Đợi cho qua tháng Giêng 15 tiết Nguyên Tiêu sau, Doan Trị Bình cùng Tiểu Long Nữ hướng Dương Quá bọn người cáo từ. Giờ đi ra hướng sau, hai người lai tiếp tục xuôi nam, đi dù Thiên Hạ. Lúc này đây mục đích, Doãn Trị Bình đã chọn Phúc Kiến Vũ Di Sơn, tính toán đi theo Bạch Ngọc Điềm Tương kiến gặp mặt. Bất quá cũng không phải là khẩn yếu việc, cũng không cần cấp vội vàng đi, một đường chậm rãi từ từ, chi bằng đi đầu du lãng ven đường các nơi phong cảnh. Khi nào thì chạy tới khi nào thì tính. Cùng Tiểu Long Nữ cùng một chỗ đi du. Đây mới là chủ yếu. Về phần cùng Bạch Ngọc Tiềm gặp gỡ, này thì là đi du thiệp thuận tiện gây nên việc. Chương 87, 10 năm ước hẹn đến thần nữ đi vào giấc ngủ. Hạ Phúc Kiến, chuyển Lức Quảng, Du Tương Cống. Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long nữ kế tiếp dấu chân, cơ hồ đạp biến cả phía Nam, hai người Du Sơn và Thủy, Tiêu Giao Thiên Hạ, cũng không đi nhanh. Trên đường đi gặp có chuyện bất bình thì, tất tiếp xúc rút kiếm tương trợ, trừ cường viện yếu. Chưa phát ra, ra, liền lại là một năm thời gian trôi qua, đảo mắt đến Lý Tông Tuần Hữu Xuân qua hạ đến, hạ tận thu đến. Ngày hôm đó Doãn Trị bình bấm tay tính ra, nhưng lại vừa vặn đến hắn cùng với Vu Sơn thần nữ Trô ước định 10 năm chi kỷ. Mà một ngày này, hắn lại không phải tại Vu Sơn, mà là cùng tiểu long nữ tại phía xa đại lý Dung Oạ. Từ lúc 5 năm trước, bởi vì Lý Mạc Sầu chờ mặt tam toán, muốn mạnh mẽ cột hắn cùng một chỗ. Hắn liền đã suy nghĩ cẩn thận, nhìn thấu thần nữ điều kiện kia bản chất, kỳ thật cùng Lý Mạc Sầu lúc ấy đối với hắn làm cũng không cái gì khác nhau. Chỉ có điều Lý Mạc Sầu là muốn dùng sức mạnh trói chặt hắn cả đời, mà thần nữ thì là dùng trưởng sinh bất lao mỹ hào tiền cảnh đến hấp dẫn hắn cùng với hắn tư thủ cả đời. Nhưng này cái nhìn như tốt đẹp tiền cảnh, nếu quả thật đáp ứng rồi, rất có thể chính là bị trói chặt cả đời kết cục. Mà nếu quả thật có thể trường sinh mà nói, thì phải là vĩnh viễn, một đáp ứng sau liền không còn có bất luận cái gì đổi ý dư âm, nghĩ khổ nhai cái vài thập niên chết giả chấm dứt đều không thể nào. Cho nên từ đó trở đi, hắn liền đã quyết định, dù là cuộc đời này không cách nào thành tiên, cũng tuyệt không thượng Vu Sơn đi cầu thần nữ. Mà bây giờ 10 năm chi kỳ đã đến, hắn cũng quả thật nói được thì làm được, không có thượng Vu Sơn đi, thậm chí tại phía xa ngoài ngàn dặm đại lý, chỉ là tuy nhiên sớm đã làm hạ quyết định trong lúc cũng không dao động, một ngày này càng cùng Vu Sơn cách xa ngàn dặm, muốn đi cũng đi không được nhưng cái này đêm đêm đó. Doãn Trị bình nhưng là vì chuyện này mà có chút lăn lộn khó ngủ, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Mắt thấy nửa đêm buông xuống, một ngày này liền muốn qua thứ, hắn nhịn không được phi quần áo mà dậy. Đi đến phía trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ, sau đó nhẹ trên người nó phòng, nhìn xa hướng Vu Sơn phương hướng. Làm ra không được Vu Sơn gặp thần nữ quyết định, hắn cũng không hối hận. Chỉ là như vậy một cái đơn giản thành tiên cơ hội, hữu như thế nhẹ nhàng tha, trong đáy lòng không khỏi vẫn còn có chút khó bỏ cùng tương tiếc. Im lặng nóng nhìn một lát sau, hắn than khẽ, sau đó ngựa đầu nhìn về phía đầy sao điểm điểm ánh sao không. Đột nhiên thân ảnh màu trắng lóe lên, tiểu long nữ đi theo nhẹ trên người nóc nhà. Nhìn hắn hỏi, muộn như vậy không ngủ, đang suy nghĩ gì? Doãn Trị Bình xin lỗi địa cười, kéo tay nàng, không đáp hỏi lại địa đạo, ta bừng tỉnh ngươi sao? Tuy nhiên lúc trước hắn phi quần áo rời giường, đẩy cửa sổ ra, có thể nói chút nào tiếng vang đều không có phát ra, nhưng vô công luyện đến tiểu long nữ trình độ như vậy, lúc ngủ cảnh giác. Hướng chi tiểu long nữ có thể ở một cây treo trên bầu trời trên sợi dây ngủ. Ngay càng cần bảo trì thời khắc cảnh giác, nếu không một cái không cẩn thận sẽ quằn xuống mặt đất đi. Coi hắn loại này cảnh giác, một ít rất nhỏ động tĩnh cũng có thể làm cho nàng tùy thời bừng tỉnh, chớ nói chi là doanh trị bình đi nằm ngủ tại nàng bên cạnh. Lại là đặc biệt chú ý, Dường chiếu hơi có thế mà thay đổi, cũng cũng đủ kinh động đến nàng. Tiểu Long nữ gật gật đầu, đi đến trước cửa khe đến bên cạnh hắn, hỏi, người có tâm sự sao?" Doãn trị bình lắc đầu cười, nói, "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ nhà. Về cùng Vu Sơn thần nữ có một 10 năm ước hẹn việc." Doan Trị Bình cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, liền Tiểu Long Nữ cũng không có. Mà qua tối nay, hết thảy đều muốn chấm dứt, tự không cần phải nói. Cho nên lúc này, không thể tình hình thực tế cáo tri hắn chỉ có biên cá lời nói dối. Hảo tại này lời nói dối cũng cũng đủ tin phục, hắn đã đã nói với Tiểu Long Nữ mình là theo thế giới khác xuyên Việt mà đến cùng với kiếp trước của mình việc. Hắn nói muốn ra, Tiểu Long Nữ liền vô cùng rõ ràng hắn là đang nghị kiếp trước cái nhà kia. Mà cái nhà này, nhưng lại hắn nghị trở lại không thể trở lại, mỗi lần nhớ tới giờ, tự nhiên không khỏi thập phần thiết đối, tâm tình hạ Cho nên hắn dùng cái này vì lấy cớ, tiểu long nữ liền không chút nào nghi nghi, cũng rất có thể hiểu được tâm tình của hắn. Tiểu long nữ nghe vậy, ôm nhẹ ở hắn, cho hắn ăn đuổi, nhưng mà cũng không nói cái gì. Nàng vốn cũng không phải là thiện ở ngôn từ hàng người, huống chi xuyên qua hai cái thế giới việc, đối với nàng mà nói căn bản chính là không cách nào giải quyết thậm chí khó với lý giải, tự nhiên không có gì có thể khuyên bảo cho hắn hi vọng lời nói. Doãn Trị bình thản khẽ, trở lại ôm nàng, đem nàng kiểu nhuận thân thể nhẹ ôm vào nghi ngờ. Lại như vậy đứng im chỉ chốc lát sau, Doãn Trị bình vỗ nhẹ nhẹ tiểu long nữ lưng, nói, tốt lắm. Chúng ta trở về phòng ngủ đi." Ừ. Tiểu Long nữ nhẹ nhàng bước cầm. Doan Trị Bình liền ôm nàng nhạy xuống góc nhà, xuyên cửa sổ trở về phòng. Đương hai người ôm nhau cường điệu mới nằm chết dí trên giường giờ, Tiểu Long nữ đột nhiên chủ động đưa lên môi thơm, sau đó xoay người cưới lên trên người hắn. Nàng biết rõ do Doãn Trị Bình lúc này tâm tình không tốt, mà nàng không nói tiếng nào có thể khuyên giải, lúc này liền muốn dùng giường để hoan hảo việc đối xử tâm tình của hắn quái hoạt. Nàng biết rõ nam nữ hoan ái chính là vật chuyện vui sướng, mà Doãn Trị Bình đối với cái này hiển nhiên cũng thực tế yêu mến. Tiểu Long nữ như vậy vừa độc làm, Doãn Trị Bình liền lập tức minh bạch ý đồ của nàng. Trong nội tâm cảm động đồng thời, tự nhiên không đành lòng từ chối nàng có hào ý lập tức trở tay ôm lấy nàng, tại nàng mê người trên thân thể vốt về chạy. Không một lát, thở dốc cùng yêu kiều tiếng vang lên, giường mạn lay động. Cũng không biết là chiêu này xác thực có tác dụng, hay là Doãn Trị Bình trước tâm tình sớm đã nhưng chiếm được giảm bất cùng hoạt động gần cốt. Dù sao một phen ân ái sau, hắn xác thực không bất quá chần chọc đi rất muốn Vu Sơn thần nữ việc, rất nhanh liền ôm tiểu long nữ ngủ. Cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu, khi hắn lần nữa khôi phục ý thức giờ, chớp mắt nhìn lên, Đã thấy trước mắt cây rừng thành thủy tươi tốt, ngọn núi sừng sững, trời quang mây tạnh, nhưng lại lại không tại đại lý cái kia gian trong khách sạn, cũng không biết là thân ở Hà Sơn, mà tiểu long nữ cũng dĩ nhiên mất bên người. Long Nhi xoay người nhìn một vòng, cũng không trông thấy tiểu long nữ sau, Doãn Trị Bình nhịn không được có chút lo lắng há miệng hô to lên. Ai, khá lắm phụ lòng bạc tình lang, quả nhiên là có người mới quên người cũ. Đột nhiên một tiếng than nhẹ ở sau người vang lên, Doan Trị Bình đột nhiên xoay người, nhưng thấy một nữ tử tự trong mây mù hiện thân đi ra. Thân thể thoát tha, dung mạo như thiên tiên càng có một loại phiêu dật xuất trần, trời cao vân đạm, không dính nhuộm chút nào trần tục khí chết. Chỉ là lúc này trong mắt nàng nhưng lại chuyện lại liên tục, trên mặt mỏng mang hờ dối, làm cho người ta một loại động lòng người mị hoặc thái độ. Thần nữ. Doãn Trị bình nhịn không được biến sắc, lớn tiếng kinh hô. Trước mắt cái này người nữ tử, đúng là hắn chìm vào giấc ngủ chi trước đó không lâu vừa rồi nhớ tới qua Vu Sơn thần nữ. 10 năm không thấy, trước mắt thần nữ nửa điểm cũng không có biến hóa. Thậm chí mà ngay cả quần áo cách mặc, cũng cùng hắn 10 năm trước rời đi động phủ của nàng giờ đồng dạng hay là nàng cuối cùng biến hóa cái kia một thân tố sắc trường bảo thần nữ rời bước tiến lên nhẹ liếc hắn liếc, lại hơi sẵn dọng gì chứ gọi như vậy sinh phần hoán ta giao cơ cho tốt chúng ta còn không có quen như vậy đi do trị bình nhịn không được mặt lộ vẻ cười khổ nhìn đến vu Sơn thần nữ lại nhìn hướng quanh thân cảnh sát hắn liền lập tức nhận ra được trong lúc này đúng là vu Sơn thần nữ phong hơn nữa còn là 10 năm trước hắn lần đầu gặp được vu Sơn thần nữ cái kia chỗ địa phương chúng ta là muốn trưởng cửu tưth thủ phu thê rất nhanh sẽ gặp quen thuộc thần nữ lại tiến lên một bước cơ hồ muốn áp vào trên người hắn Đối với hắn khéo cười tươi đẹp làm sao nói. Chương 88, thần thông quảng đại không gì làm không được. Doãn Trị bình kịp thời rút lui một bước, cùng thần nữ kéo ra cự ly, nói: "Ta còn cũng không có đáp ứng ngươi, ngươi vì sao sẽ đem tà nhiếp đến vu sần đến? Hơn nữa ta tối hôm qua ngủ giờ, hẳn là đã qua nửa đêm, bỏ lỡ chúng ta ước định 10 năm chi kỳ ngày cuối cùng." Thần nữ mỉm cười, nói: "Chúng ta cách xa nhau xa như vậy, có chút chênh lệnh được không?" Dứt lời dừng lại, lại nói tiếp: "Hơn nữa ngươi không biết cổ đại tính theo thời gian, tính một ngày là muốn qua chỉnh dạ bình minh mới tính sao?" Giáng vẻ này các ngươi hiện đại tinh sắc thực đến giây phút. Doãn Trị Bình nghe trong lời nói của nàng thổ lộ ra liên tục hiện đại từ ngữ, nhịn không được mặt lộ vẽ cổ quái chi sắc, lập tức đột nhiên bừng tỉnh nói, ngươi biết ta từ đầu tới đây. Thần nữ khinh thường địa cười, nói, ta đương nhiên biết rõ, bằng không ngươi cho ta cái này thần tiên là bạch vân hỗn rồi. Doãn Trị Bình nghe vậy, không khỏi tâm tình kích động, nhịn không được tiến lên một phát bắt được thần nữ tay, lớn tiếng chất vấn, có phải là ngươi đem ta lấy tới cái này thần điêu trong thế giới tới. Đúng thì thế nào? Thần nữ nhẹ nhàng hất lên, không có thế nào dùng sức, liền giãy tay hắn. Nguyên lai là ngươi, ta liền nói mình tới nơi này tới không giải thích được. Ta cũng vậy sớm nên nghĩ đến, chứ ngươi ra, trên thế giới này lại còn ai có như vậy năng lực. Doãn Trị bình biết mình mặc dù võ công luyện được cao tới đâu, cự ly thần nữ bực này tiền nhân cảnh giới vẫn là kém cực kỳ xa, bị tránh ra sau, cũng không có lại phí công đi bắt nàng. Hơn nữa vừa rồi vốn thì ra là nhất thời giới sự kích động nhịn không được ra tay, hắn cũng không phải thật sự sẽ đối thần nữ như thế nào. Hiện tại biết rằng, ngươi lại phải như thế nào? Thần nữ hử khẽ một tiếng, hai tay chống nạnh, một bộ dương dương tự đắc bộ dạng. Doãn Trị Bình nội trừng hướng nàng, nhưng sau một lát, nhưng lại bất đắc dĩ một tiếng thở dài nói, "Ngươi là thần tiên, ta cùng với thực lực của ngươi kém cách xa vạn dặm, lại có thể bắt ngươi như thế nào?" "Ngươi biết là tốt rồi." Thần nữ lại là tự lắc gợi, đột nhiên nói, "Ta liền thích ngươi không quen nhìn ta lại duy trì không song bộ dáng của ta." Doãn Trị Bình nhịn không được liếc mắt, có chút vô lực địa nhà danh nói, "Ngươi muốn hay không như vậy? Ngươi giàu gì cũng là cá thần tiên, có chút tiên nhân khí độ được không?" Hôm nay Vu Sơn thần nữ, thật là hắn trước kia trong suy nghĩ các loại hình tượng, quả thực thành cá bụng hắc độc lưỡi nữ. Thần nữ ha ha cười, Nói: "Ta liền yêu mến như vậy, ngươi lại có thể cầm ta như thế nào?" Doãn Trị Bình lần nữa bất đắc dĩ mà thán, ngừng lại sau, hỏi: "Ta rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi muốn hành hạ như thế ta?" Thần nữ nói: "Không có gì, chính là chúng ta hữu duyên." Doãn Trị Bình rêu cợt nói: "Loại này hữu duyên, ta nhưng tình nguyện không cần phải." Thần nữ nói: "Muốn hay không cũng đều là của ngươi." Doãn Trị Bình lại lần nữa bất đắc dĩ, trừng mắt trước thần nữ, lại quả thực cầm nàng không có biện pháp. Đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, đắc tội hung ác không chừng nhân ra vừa muốn nghĩ như thế nào biện pháp lăn qua lăn lại chính mình. Một lát sau, hắn mới trong nội tâm vừa động, hỏi, ngươi đã có thể đem ta lấy tới xuyên Việt tới, hẳn là cũng có thể để cho ta xuyên Việt về đi bỏ đi. Thần nữ gật đầu nói, đương nhiên có thể. Này, mới nói một chữ, doan trị bình lại tự dừng lại. Thế giới này, hắn kỳ thật sớm đã có chút ít ngốc ngán, nếu như hắn chỉ là một người, này vô khiên vô quải, có thể nói đi là đi, nhưng nhưng bây giờ có tiểu lòng nữ, liền không thể như vậy nói đi là đi. Vì cao mày trầm ngâm một lát sau Mặc dù biết do thần nữ không có khả năng đáp ứng, hắn hay là nói ra thỉnh cầu của mình nói, vậy ngươi cũng không thể được để cho ta mang theo tiểu long nữ cùng một chỗ xuyên việt về đi. Đương nhiên. Thần nữ mỉm cười kéo dài âm điệu, không thể. Doãn Trị Bình trong nội tâm sớm biết thần nữ không có khả năng đáp ứng, nghe vậy cũng tịnh không đến cỡ nào thất vọng. Chỉ là thần nữ loại này ngữ khí cùng thái độ, hay là có chút làm cho hắn bực mình, nhất thời không lời nào để nói. Như thế nào? Sinh tức giận. Thần nữ thấy hắn sau nửa ngày không nói gì, lại tiến tới một bước, để sát vào đến hắn trước người, hơi kém muốn mặt đụng nghiêm mặt mỉm cười, nói tiếp, kỳ thật cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng điều kiện của ta, ta đây cũng có thể đáp ứng chuyện của ngươi, thỏa mãn ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Bất luận cái gì nguyện vọng? Doãn Trị Bình đối thần nữ lớn như thế khẩu khí có chút nghi vấn. Thần nữ tự ngạo địa gật đầu một cái, nói, đúng vậy. Bổn tiên tử thần thông quảng đại, có thể thỏa mãn ngươi nói ra bất luận cái gì nguyện vọng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn trước chịu đáp ứng điều kiện của ta. Nếu như ta đáp ứng ngươi, vậy ngươi chịu để cho ta cùng tiểu long nữ cùng một chỗ xuyên việt về đi? Doãn Trị Bình đối với cái này vẫn còn có chút nghi vấn. Thần nữ Tô vung tay lên, nói, "Có thể. Ngươi có thể làm cho Lý Mạc sầu sống lại sao? Có thể. Ngươi có thể làm cho nàng sống lại sao, trở nên chẳng phải cái gì, có thể cùng tiểu lòng nữ chung sống hòa bình, để cho ta tận hưởng tề nhân chi phúc sao? Có thể. Ngươi có thể cho ta có hậu cùng 3000 mỹ nữ, mỗi đêm đều ngủ bất đồng nữ nhân sao? Có thể. Ngươi đại độ như vậy, ta cùng những nữ nhân khác thông đồng người cũng không thèm để ý." Doãn Trị Bình đối với cái này có chút khó có thể tin. Thân nữ nói, "Đương nhiên Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không phải ghen tị nữ nhân. Hơn nữa những cô gái kia với ta mà nói, bất quá đều là tụp vào thôi. Chỉ có ta mới có thể với người tướng mạo tư thủ, Vĩnh Viễn. Doãn Trị Bình nói, "Này nếu như ta làm cho những cô gái này, cũng tất cả đều trưởng sinh bất lão, bạn ta Vĩnh Sinh, người cũng có thể dễ dàng tha thứ sao?" Thần nữ không chút do dự nói, "Có thể." Doãn Trị Bình khó có thể tin nhìn nàng, hoài nghi nàng đến tột cùng là cái gì giống, cái này cũng có thể dễ dàng tha thứ. Hơn nữa những vật này, nàng đáp ứng cũng đều quá dứt khoát, giống như đều không có một ít khó khăn. Chẳng lẽ trở thành thần tiên sau, thật sự có thể như vậy thần thông quảng đại, không gì làm không được. Nhưng ở hắn lý giải xem ra, thần tiên tuy nhiên xa siêu việt hơn xa nhân loại, có được thần kỳ đến không thể tưởng tượng nổi năng lực, nhưng hẳn là vẫn đang có một năng lực phạm chủ, mà không phải thật sự có thể tùy tâm châu ngọc, không gì làm không được. Nếu như siêu việt cái này phạm chủ bên ngoài, cũng vẫn là có bọn họ lực châu không thể cập. Hắn cũng không biết năng lực này phạm vi có nhiều hơn, có thể theo hắn, trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên cũng đã là một việc phi thường gian nan việc gì. Tiên lộ nhấp nhô, từ xưa đến nay người tu đạo đến cũng hết nên đạo giả lại chỉ giải giác đều biết. Nhưng ở thần nữ trong miệng, Thành Tiên đắc đạo lại tựa hồ như đơn giản đến cực điểm, chỉ cần nàng nhẹ nhàng một câu, liền có thể là tưởng. Quá mức đơn giản, dễ như trở bàn tay sự, không khỏi liền làm cho người ta có chút khó có thể tin. Chơi sập loại sự tình này, đành phải ngẫm lại, chân thật trong thế giới là không thể nào thật sự phát sinh. Hơn nữa hắn tin tưởng vạn vật đều có hắn cân đối, hiểu được liền có mất, có trả giá mới có hồi báo, mà lại trả giá cùng hồi báo thường thường là thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng hiện tại hắn trả giá, cùng thân nữ chỗ đáp chịu những này hồi báo đi xem lại là hoàn toàn kém xa. Ta đối với ngươi mà nói, thật sự có trọng yếu như vậy. Doan Trị Bình đối với cái này, quả thực là khó với lý giải. Thần nữ gật đầu nói, "Là rốt cuộc trọng yếu ở nơi nào? Như thế nào cái trọng yếu biện pháp?" Doãn Trị Bình thật sự cũng chưa phát giác ra chính mình có đa trọng muốn. Phóng ở kiếp trước, hắn tựu bình thường một người, chúng sinh trong một thành viên. Cả đời này xem như hơi làm trọng yếu một chút, cũng đã làm nhiều lần đại sự, thế nhưng nhưng không đến đến thế giới này không phải phải có hắn không thể tình trạng." Thân nữ nói, "Ngươi trách phải đáp ứng ta." Ta đây sẽ nói cho người biết hết vậy. Doãn Trị Bình ngay vậy, không khỏi trong nội tâm thanh tỉnh, nói cho cùng, thần nữ hay là muốn hắn đáp ứng trước điều kiện của nàng, vừa rồi theo lời các loại hồi báo cùng chỗ tốt, cũng đều còn cũng không tính vài. Hết thảy đều là muốn dùng đáp ứng trước hắn là điều kiện tiên quyết. Nhưng nếu như thật sự đáp ứng rồi, lại ai ngờ nàng có thể hay không lập tức trở mặt, hết thảy đều không nhận chướng. Nay trước nói được lại là ba hoa chức chỏẻ, cũng đều chẳng qua là hoa trong tiếng, trong trong nước, tất cả đều là không thực tế. Chương 89, một hồi ngộng đẹp một kiếp phá ngươi là lo lắng ta không có thực hiện ngươi những kia nguyện vọng năng lực, nhưng lại sợ ta sẽ trở mặt không nhận chướng. Thần nữ tự hồ có được thuật độc tâm loại này chuyển thuyết thần thông, chuẩn xác địa đoán chúng Doãn Trị Bình ý nghĩ trong lòng. Bị đoán chúng tâm sự, Doãn Trị Bình không khỏi mặt xe hơi đổi, lập tức tất gật đầu nói, ta là rất hoài nghi. Thân nữ mỉm cười, gật đầu nói, hảo, ta đây trước hết thực hiện ngươi những này nguyện vọng trong một cái, làm cho ngươi nhìn ta năng lực. Tiếp theo làm suy tư chẳng nói, ư, trước hết tuyển đơn giản nhất một cái, sống lại lý mạc xấu tốt lắm. Nàng dứt lời, nhẹ nhàng vung tay lên, liền gặp phất tay chỗ thất thải quang mang lòng lánh. Hào quang trong, một đạo nhân ảnh dần dần thành hình. Không một lát sau, hào quang thu vào, liền gặp Lý Mạc Sầu xuất hiện ở chỗ đó, thiếu nhưng mà đứng. Doãn Trị Bình không khỏi nhìn đến trận mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn qua vừa mới sống lại Lý Mạc Sầu. "Chí Bình." Lý Mạc Sầu ánh mắt nhất chuyện, nhìn đến hắn, mừng rỡ cười, tiếp theo một bà đánh về phía trong lòng ngực của hắn. Doãn Trị Bình vô ý thức mở ra hai tay, tiếp được đánh tới Lý Mạc Sầu. Cảm thụ được trong ngực cấm áp thương nức tiểu khu, bắt tay vào làm chỗ quả thật là huyết nhục chi thân thể làm cho hắn nhất thời cũng khó phán cái này đến cùng là đúng hay không thật sự lý mạc sầu. Hơn nữa làm cho người bị chết sống lại, đối thần nữ mà nói thực chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên có thể, không cần gì linh đan diệu dược, không cần xuống địa phủ đi tìm trở lại chết đi chi người hồn phách. Người thật sự là mạc sầu. Sau một lúc lâu, Doan Trị Bình cầm lấy Lý Mạc Sầu đầu vai kéo ra nàng, xác nhận mà hỏi thăm. Lý Mạc Sầu mỉm cười, nói, "Đương nhiên là ta, ngươi sợ sở xem." Dứt lời, cầm lấy tay hắn hướng trên mặt của mình sờ soạng. Doãn Trị Bình xoa mặt nàng gò má Cảm thụ được tay trưởng chạm đến hạ chân thật, hỏi: "Vậy ngươi còn nhớ hay không được mình lá chết như thế nào?" Lý Mạc Sầu nói: "Đương nhiên nhớ rõ, ta là vì cứu ngươi, cùng Triệu Chí Kính tên kia Đồng Quy vô tận." Nàng chỉ nhớ rõ chính mình đánh Triệu Chí Kính một cái xích luyện thần thần trượng, lý nên là cùng Triệu Chí Kính Đồng Quy vô tận, lại cũng không biết Triệu Chí Kính lúc ấy còn tỉnh chưa chết, mà là chỉ hoán tới sau lại đào cầu. Thẳng đến hơn 3 năm sau, vừa rồi tại Trung Nam Sơn trùng dương cung trước, chết vào doanh trị bình dưới thân kiếm. Lam Phiên thần nữ đem ta sống lại, Mạc Sầu khấu tạ thần nữ. Lý Mạc Sầu hơi chút sau. Tiếp theo xoay người hướng thần nữ nói ra. Dứt lời, hướng thần nữ đại lễ lê bái. Thần nữ nhẹ nhàng vung tay lên, cách không đem nàng nâng dậy, nói, "Không cần cảm ơn ta, ta cũng chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của hắn thôi." Dứt lời nhìn về phía Doãn Trị Bình, hỏi, "Hiện tại ngươi có thể tin tưởng năng lực của ta sao?" Doãn Trị Bình không có làm đáp lời, tuy nhiên hết thể trước mắt tựa hồ tất cả đều chân thật xác thực, nhưng hắn vẫn vẫn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. "Ngươi còn chưa tin?" Thần nữ thấy hắn không nên than ầm, có chút bất mãn nói, ngày nay liền cho ngươi kiến thức kiến thức năng lực của ta." rứt lời, lại vung tay lên, tiểu long nữ đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên hiện thân không sai, tiểu long nữ không khỏi mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, nhìn đến doán trị bình sau, mới có hơi tâm định. Đang muốn mở miệng nói chuyện, đảo mắt lại nhìn đến Lý Mạc Sầu, không khỏi trừng lớn mắt, giật mình địa đạo, sư tỷ. Sư muội. Lý Mạc Sầu hướng nàng mỉm cười, gật gật đầu. Sư tỷ ngươi không chết. Tiểu long nữ nhìn Lý Mạc Sầu, vẫn là kinh ngạc khó tiêu. Lý Mạc Sầu nói, "Không, ta sắp tức chết, bất quá thần nữ ngày nay ứng chí bình sở cầu, lại đem ta sóng lại." Thần nữ Tiểu Long Nữ theo Lý Mạc Sầu mục quang nhìn hướng về phía thần nữ, thần nữ hướng nàng mỉm cười vỗ cằm. Lý Mạc Sầu tiếp theo tắt chính thức hướng giới Tiểu Long Nữ giới thiệu nói: "Sư muội, vị này chính là Vu Sơn thần nữ giao cơ tiên tử." Tiểu Long Nữ kinh ngạc giật mình nhưng mà nhìn qua một lát sau, vừa rồi hướng thần nữ hành lên nói, "Tiểu Long Nữ ra mắt thần nữ. Không cần đa lễ." Thần nữ gật gật đầu, liền tính làm đáp lễ. Thần nữ tiếp theo liếc nhìn Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu liền đi qua kéo lại Tiểu Long Nữ tay nói: "Sư muội, ngươi cùng chí bình sự ta cũng biết, ta không trách ngươi." Còn nhiều hơn ta ngươi đang ở đây ta không tại mấy năm này thay ta chiếu cố hắn. Từ nay về sau chúng ta hai tỷ muội cá liền hiệu nga hoàng nữ anh, Trung thị một Phu, ba người ân ái sự hòa thuận, ngươi xem tốt không? Tiểu Long nữ nghe vậy càng giận mình, ngơ ngác nhìn Lý Mạc Sầu, tiếp theo lại lại ngược lại nhìn hướng Doãn Trị Bình, còn lại nhìn thần nữ liếc. Thằng đến Lý Mạc Sầu lại hỏi nữa một lần sau, nàng vừa rồi gật đầu đáp ứng nói hảo. Thần nữ hướng về Doãn Trị Bình đắc ý cười, nói, xem đi, như thế nào? Doãn Bình hay là không có đáp lời, ngược lại lông mày càng thêm thâm toả, càng thêm cảm giác có điều nhi. Hắn nhìn Lý Mạc Sâu cùng tiểu long nữ hai người tỉ mọi sự hòa thuận thân ảnh, trong ánh mắt lại tràn đầy trầm tĩnh. "Còn không tin?" "Hảo." Thần nữ lại vung tay lên, cảnh vật chung quanh đường biến. Dưới chân hoàng kim trải địa, cao lớn ngọc trụ chắp lên, bọn họ chô thân ở chi địa thành một tòa xanh vàng rực rỡ cao lớn cung điện. "Ta có thể cho ngươi phú khả đế quốc." Nàng dứt lời lại vung tay lên, trong cung điện chất đầy vàng bạc châu báu cùng tất cả xe mỹ ngọc đồ chơi quý giá, tất cả đều là chân quý hiếm thấy vật. "Ta có thể cho ngươi cao cư đế vương bảo tọa, có được vô tận danh giới." Nàng lại vung tay lên, Phía dưới trong cung điện đứng đầy văn võ đại thần. Doãn trị bình thân ngồi hoàng kim long tòa phía trên, gì đó là Lý Mạc Sầu cùng tiểu lang nữ, đều đẹp đẹp quy giá hoàng hậu phục sắc. Trên đại điện trong hư không hữu ảnh như thoáng hiện, là hắn trị hạ tất cả châu tất cả phủ tình hình, bách tính an cư lạc nghiệp, người người cảm động và nhớ nhung có thể sống tại vĩ đại khai quốc hoàng đế Doãn trị bình trị hạ. Còn có tứ phương biên cương tình hình, tinh duyệt quân đội vì hắn đẫm máu chinh chiến xa trường, phàm là chữ đại kỳ đến mức, đều di thần phục. Ta có thể cho ngươi được hậu cung 3000 mỹ nữ." Nàng lại vung tay lên, cung điện chuyển thành cung Hoa Uyển lâm Doãn Trị Bình bên cạnh tất cả xe dai lệ vần quanh. Lại nhìn kỹ, những người này ngoại trừ Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ ngoại, còn có Hoàng Dung, Chính Giao Giả, Chính Anh, Lục Vô Song, Quách Phủ, Hồng Lam Bà, Công Tôn Lục Ngạc một chút. Phạm là Thần điêu thế giới từng xuất hiện qua nữ tử, đều xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngoại trừ những này ngoại, còn có hắn kiếp trước đã từng ảo tưởng qua tất cả minh tinh, người mẫu. Thế giới các quốc gia đều có, nhất thời anh ngây nghiến, thú sắc hỗn cùng. Nhưng Doãn Trị Bình thân ở tại đây chút ít mị sắc trong, trên mặt thần xe lại vẫn là bất vi sở động, chỉ là lông mày thâm tỏa. Một mảnh tỉnh táo nhìn quanh thân tất cả xe mỹ nhân, không thích cổ đại cuộc sống, hảo, đổi hiện đại. Thần nữ lại vung tay lên, thân ở đại địa biến thành một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn siêu cấp khu nhà cấp cao. Trong khu nhà cao cấp các loại hiện đại hóa phương tiện đầy đủ hết, đều là tiền tiến nhất, tốt nhất, đắt tiền nhất. Trong ra ngừng đầy các nơi thế giới danh xe, hoa viên chiếm diện tích thật lớn, phía trước là tu bổ chỉnh tề rộng lớn mặt cỏ, đằng sau là một tòa cảnh tượng cực đẹp tư nhân bãi cát. Trạm lam trong nước biển, tất cả xe chúng mỹ nhân đang mặc bikini tại bơi lội dưới nước. Còn có là quy tắc tại cắt khó hơn chơi đùa hoặc là cởi chống chân ở phơi nắng gi quang 8. Mà ngay cả thần nữ chính mình cũng là biến hóa một thân siêu mỏng bikini nhì i oi tại bên cạnh hắn. Hai bầu vú ép chặt của hắn cánh tay, thân thủ chỉ hướng cắt khó hơn chúng giai lệ, hỏi, như thế nào? Cuộc sống như vậy ngươi khả ưa thích sao? Doãn Trị Bình trên mặt vẫn là thần sắc bất động, tỉnh táo gật đầu nói, rất yêu mến. Thần nữ nghe vậy cười, khi hắn trên gương mặt hôn hít một ngụm, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi ta, chúng ta từ nay về sau tiểu qua cuộc sống như vậy. Chúng ta còn có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn hưởng thụ như vậy cuộc sống tốt đẹp. Doãn Trị bình than nhẹ một tiếng, nhìn hết thảy trước mắt, nói: "Thật là tốt, đẹp quá mộng. Thần nữ nghe vậy sắc mặt hơi đổi, lập tức cười nói: "Ngươi đã nhìn ra. Bất quá chỉ cần ngươi đáp ứng rồi ta, ta tựu sẽ khiến đây hết thảy mộng đẹp trở thành sự thật, ta cam đoan." Hảo Hảo ngắt lại: "Còn không muộn, đêm còn dài, không ngại trước hưởng thụ hạ trận này mộng đẹp. Ta sáng tạo ra một cảnh, chính là rất chân thật ta. Ngươi rốt cuộc là bởi vì sao, mới coi trọng như vậy ta?" Doan Trị bình chuyển hướng thần nữ, lại phục hỏi. Thần nữ cười nói: "Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi ta, Ta liền sẽ nói cho ngươi biết hết thảy." Doãn Trị bình chậm rãi lắc đầu nói, "Không cần, ta sẽ chính mình tìm được đáp án." "Ngưng tạm sau, nói tiếp, ngươi là thần tiên, ta là phàm nhân, giữa chúng ta chính lệnh là thiền cùng địa cử ly. Ta là không có năng lực bả làm sao ngươi dạng, cũng bắt ngươi không có bất kỳ xử lý pháp, có thể ngươi cũng đừng nghĩ tùy ý tiểu gì đó tâm ý của ta. Điểm này, ta cũng có thể cam đoan." Thân nữ cười nói, "Đừng nóng vội trả lời thuyết phục ư, tái tưởng cho tốt. Không đổi, trước hưởng thụ trận này mộng đã đi. Trong mộng thời gian, ta có thể cho hắn vô hạn kéo dài." Ngươi còn muốn 10 năm cũng không thành vấn đề. Dù sao thực tế thời gian còn không có qua chúng ta ước hẹn. Doãn Trị bình đảo mắt nhìn một vòng chung quanh hết thảy, nói, đây đúng là ngươi sáng tạo một cảnh, nhưng ta nghĩ, cái này vẫn là tại của ta trong động. Nếu là của ta trong này hẳn là ta lớn nhất. Hắn dứt lời, lập tức vươn tay, trong tay một thanh trường kiếm tại hào quang trong chậm rãi ngưng tụ thành hình. Giờ phút này hắn bên hông cũng không có bội kiếm, thần nữ vừa rồi biến hóa hoàn cảnh thì đem hắn một bộ quần áo cũng cùng nhau đổi thành hiện đại hình thức, nguyên bản đang mặc cổ đại trang phục giờ bội kiếm cũng cùng nhau đi. Một lát sau Trường kiếm định hình chính là chính bản thân hắn hàng ngày đều sử dụng ngân long kiếm lại hào quang nói lên trường kiếm trong tay biến thành kim xà kiếm lại loại lên lại phục biến thành tử vi kiếm cuối cùng lại nói lên lại biến trở về ngân long kiếm Phen này biến hóa chứng minh rồi hắn tại chính mình trong động cũng đồng dạng có thể tùy tâm chỗưu tùy y biến hóa không gì làm không được thần nữ trước chỗ biểu hiện ra thủ đoạn hắn cũng đồng dạng có thể rụ ra mà đây là đang của mình trong động hắn mới là sân nhà lý nên cường đãi hơn trường kiếm nhất chuyện hắn kiếm chỉ hướng thật nữ người thật sự không tái tưởng cho tốt Lo lắng nhiều cá vài năm, thần nữ không thèm để ý chút nào bị hắn lấy kiếm điều chi, vẫn là trên mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Doãn Trị bình mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, trên thân kiếm hào quang sáng rõ, kiếm khí tùy ý ra. Hắn giờ kiếm đi phía trước một đầm, ầm ầm một tiếng, thần nữ thân ảnh nghiến nát, tiếp theo là bên người trùng quanh hết thảy, khu nhà cấp cao, danh xe, mỹ nhân vân vân, tất cả đều tái diệt, tùy theo hết thảy hóa thành hư vô. Sau đó liền chính hắn cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Trong hiện thực, hắn tắc hai mắt sáng ngời, chớp mắt tỉnh lại. Quay đầu nhìn lên, Bên cạnh tiểu long nữ còn đang ngủ yên bọn họ hay là đang đại lý cái kia tòa trong khách sạn chương 90 phá ngộng chi nghi trong ngộng chi mộng ngắm nhìn ngoài cửa sổ nhưng thấy bên ngoài vẫn là đen kịt một mảnh. xem ra hắn ngủ quá khứ hẳn là cũng không có bao lâu thời gian bất quá đang ở trong mộng kinh nghiệm ít nhất cũng là trôi qua hơn phần nữa thiên thời gian như vậy xem ra tại thân nữ sở sáng tạo trong một cảnh quả nhiên như nàng theo như lời là có thể bảo mộng cảnh thời gian kéo dài kỹ thuật điểm này vốn thì ra là giấc mơ cả tính có đôi khi mọi người nằm mơ thì đang ở trongmộng khả năng đã trải qua thật lâu Quá khứ trôi qua mấy ngày mấy đêm, thậm chí vượt qua vài thập niên, có thể sau khi tỉnh lại, cũng bất quá chính là ngủ một giấc thời gian, nhiều nhất một đêm công phu. Hiển nhiên trong ngộng thời gian quan niệm cùng sự thật là hoàn toàn bất đồng, dài ngắn không đồng nhất, đều xem ngươi làm cái gì mộng. Thần nữ đã có thể sáng tạo một cảnh, này có được kéo dài trong ngộng thời gian cái này một năng lực thì ra là tương ứng, cũng không tính làm cái gì quá không được. Tương Vương có ngộng, thần nữ vô tình, từ đó đến xem, Vu Sơn thần nữ hiển nhiên cũng là thiện ở tạo giấc mơ. Hơn nữa trong truyền thuyết Tương Vương cùng thần nữ một tịch hoan hạo, cũng là đang ở trong mộng gặp gỡ hoàn thành. Cho nên Vu Sơn Mộng, trên thực tế chỉ là Tương Vương làm một hồi phi thường chân thật mộng xuân, tựa như ta trước trong mộng kinh nghiệm đồng dạng. Doãn Trị Bình trong lòng âm thầm nhà nhễnh, cảm thấy cái này Sở Tương Vương thật là có đầy đủ bi thúc, chẳng qua là phát trường mộng xuân, tiểu đối thần nữ khuynh tâm, nghiệm niệm khó quên. Bất quá lại cẩn thận ngâm lại lời nói, lại cũng tỉnh không khó lý giải. Mộng thường thường là so với sự thật càng tốt đẹp chính là, bằng không tiểu cũng không có mộng đẹp trở thành sự thật cái từ này dùng để hình dung. Mà thần nữ lại hết lần này tới lần khác còn có sáng tạo cảnh năng lực. Có thể đang ở trong ngộng thực hiện ngươi chỗ truy cầu hết thảy, thỏa mãn ngươi sở hữu nguyện vọng, hơn nữa hắn mộng cảnh còn phi thường chân thật. Đẹp như vậy mộng, tự nhiên là làm cho người ta niệm niệm khó quên. Kỳ thật hồi tưởng chính mình trước trong ngộng kinh nghiệm, Doãn Trị Bình cũng là có chút ít niệm niệm khó quên. Nếu như trong ngộng thật sự đều có thể thực hiện lời nói, này xác thực là phi thường tốt đẹp chính là. Nhưng tiếp qua Mỹ Hảo, cũng cuối cùng là một giấc ngộng. Hắn sở dĩ có thể xuyên qua đó là thần nữ chỗ bệnh cảnh, liền là vì một ít cắt quá mỹ hảo, quá. Đến tại trong hiện thực cơ hội là không thể nào thực hiện. Hơn nữa hắn tin tưởng trên đời cũng không có thập toàn thập mỹ sự. Không như ý thường là mười phần, sao có thể tiểu đột nhiên giờ đến vấn chuyện, mộng đẹp trở thành sự thật. Phát sinh loại sự tình này, tất nhiên là không bình thường, bởi vì cái gọi là sự ra khắc thường tất có yêu. Hơn nữa hắn thuộc về cũng không tin thần nữ thật có thể đầy đủ như vậy thần thông quảng đại, không gì làm không được, hắn hay là tin tưởng vững chắc với mình lý giải. Cho rằng cũng là có một cái năng lực phạm vi, thực sự không phải là không gì làm không được. Nếu như thần nữ thật có thể đầy đủ không gì làm không được, này lại vì sao phải trăm phương kế địa dụ chính mình đáp ứng điều kiện của nàng? Nhưng lại phải là tại chính mình thanh tình trạng thái hạ, chủ động đáp ứng. Nàng không thể một cái ý niệm trong đầu, tự làm cho mình đáp ứng, Hiển nhiên cũng thực sự không phải là không gì làm không được. Hơn nữa nàng như vậy coi trọng chính mình, tất nhiên là đối với chính mình ôm lấy mục đích nào đó, cần chính mình đi làm có chút sự. Tuy nhiên hắn không biết thần nữ đến tuột cùng ôm có mục đích gì, lại muốn muốn mình làm cái gì. Nhưng hiển nhiên những này cũng không phải nàng có thể một mình hoàn thành. Đã còn cần đến chính mình sao một phạm nhân, mà hiển nhiên không phải không gì làm không được. Bởi vì này chút ít các loại lo lắng. Cho nên hắn đang ở trong ngực nhìn thấy thần nữ thi triển năng lực thì đáy lòng liền thủy trung ôm lấy thái độ hoài nghi. Mà khi thần nữ chỗ bày ra năng lực càng thêm cường đại cùng không thể tưởng tượng nổi, có thể thần nữ hay là dễ dàng không hề gánh nặng thì, hắn loại này hoài nghi liền cũng càng tăng thêm. Thi triển đi ra năng lực càng mạnh, bản thân chỗ tiêu hao năng lượng nên cũng lại càng lớn. Cái này thường thường là thành có quan hệ trực tiếp. Tựa như hắn đánh ra một trường, muốn uy lực của nó càng mạnh, tất nhiên là muốn để cao nội lực. Mà uy lực càng lớn chiêu thức, tiêu hao nội lực cũng là tương ứng càng nhiều. Có thể thần nữ chỗ bày ra năng lực càng ngày càng cường. Nàng chỗ biểu hiện nhưng lại càng ngày càng nhẹ tùng, từ đầu tới đuôi đều là nhẹ nhàng rung tay lên cựu thành xong, thủy chung là không hề gánh nặng vẻ mặt thoải mái bộ dạng. Cái này không khỏi làm cho hắn hoài nghi. Đương nhiên, cái này cũng có thể lý giải thành thần nữ xác thực là thần thông quảng đại, làm được những này đối với nàng mà nói, là thập phần thoải mái đơn giản hào không một chút gánh nặng đang nói. Chỗ tiêu hao pháp lực tại nàng mà nói, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Chỉ là doanh trị bình lòng nghi ngờ cùng một chỗ, liền vào trước là chủ. Đằng sau mặc dù cũng có nghĩ đến là có loại khả năng này, nhưng chỉ có như thế nào đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận, hay là đối với thần nữ thập phần hoài nghi. Hơn nữa càng về sau hắn nhớ tới Vu Sơn truyền trong, Sở Tương Vương là đang ở trong ngộng cùng thần nữ gặp gỡ hoan hảo, liền lớn mật suy đoán, chính mình chỗ kinh nghiệm là một hồi phi thường chân thật một cảnh. Chính mình chứng kiến hết thảy, đều là thần nữ sáng tạo ra được khó phân biệt thiệt giảm một cảnh. Cuối cùng sự thật chứng minh, hắn đại đoán đúng, khám phá thần nữ chỗ bệnh mộng đẹp. Sau đó, đem chém phá. Tối nay trong mộng chỗ kinh lịch, cũng không thấy bất luận cái gì chỗ sáng nguy hiểm. Không có đao quang kiếm ảnh, không, có gió tanh mưa máu, không, có có sinh mạng đã bị nửa điểm uy hiếp cảm giác. Nhưng sau đó nghĩ đến, hắn hung hiểm chỗ, lại càng hơn tại thượng trầm giết, hơi không cẩn thận, hắn khả năng sẽ trầm luân tại thần nữ sáng tạo trong mộng cảnh, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Thiên con hắc, đêm còn dài, nhưng Doãn Trị bình lúc này, đã là lại không một chút buồn ngủ. Bất quá vì không làm tỉnh tiểu lang nữ, hắn vẫn là bảo trì tư thế nằm ở trên giường, ôm ấp lấy tiểu long nữ, trận mắt nghi tâm sự. Tối nay trong ngõ chỗ lịch hết thảy đều là giả, nhưng thần nữ thừa nhận là nàng bả ta cho tới thần điêu điểm này. Hẳn là thật sự nàng hiển nhiên rất rõ ràng lai lịch của ta đối cũng có vẻ rất minh bạch cùng con thuộc nay cũng không chỉ là ta làm trường động mà là nàng vào ta trong động Tuy nhiên phát sinh hết thể đều là không chân thực nhưng là chân thật đối thoại qua cái này cùng mặt đối mặt thuyết lời nói đồng dạng, cũng không có gì bất đồng những này đối thoại ngược lại là chân thật phát sinh có thể liền thật sự xác nhận chính là nàng bà ta lấy tới ta lại có thể cầm nàng như thế nào nghĩ đến đây không khỏi thở dài một tiếng sự thật cùng trong động cũng giống như vậy hắn thật sự là lấy thần nữ không có bất kỳ biện pháp không thể đem nàng như thế nào. Đang ở trong động, ỷ vào là của mình sơn nhà, khám phá nàng sở sáng tạo mộng cảnh sau, hắn còn có thể chém phá nàng một ít sợi đi vào giấc mộng thần niệm. Nhưng ở trong hiện thực, hắn cũng không có năng lực như vậy. Hắn nếu mày trầm tư, suy tư về nên muốn như thế nào đối phó thần nữ. Bất quá thật lâu sau, nhưng vẫn là không nghĩ ra được biện pháp gì, thậm chí liền nên muốn dù thế nào tay đều không thể tưởng được. Hắn cùng thần nữ ở giữa thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Hắn mặc dù cố gắng nữa 100 năm, cũng vẫn đang chưa chắc là thần nữ đối thủ. Đột nhiên trong lòng vừa động, Hắn hai mắt mạnh trợn to, nghĩ tới một cái càng thêm kinh người suy đoán, thần nữ sở sáng tạo mộng cảnh, phi thường chân thật. Vừa rồi trong ngộng kinh nghiệm, ta hiện tại hồi tưởng lại, vẫn đang đều cảm giác thật sự đồng dạng. Đã là như thế, này có không có khả năng, ta hiện tại chỗ kinh nghiệm cái này thần yêu, cũng đều là nàng chỗ bệnh một hồi càng thêm chân thật một cảnh. Chương 91, chân thật ngộng ảo nguyên nhân mới bắt đầu, lệ nhất càng. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Doan trị bình trong nội tâm sợ hai phía dưới, rốt cuộc bất chấp có thể hay không kinh động tiểu lang nữ, mạnh theo đầu giường ngồi xuống mà dậy. Làm sao vậy? Hắn cái này đột nhiên cùng một chỗ, quả nhiên kinh động đang tại ngủ say tiểu long nữ, lập tức tùy theo trận mắt mà dậy, nhìn hắn quan tâm mà hỏi thăm. Doãn Trị Bình nghe vậy quay đầu nhìn hướng tiểu long nữ, trong ánh mắt lại tất cả đều là lạ lắm. Nếu như cái này cả thần điêu thế giới đều là thần nữ sở sáng tạo một hồi càng thêm chân thật càng lớn một cảnh, vậy hắn ở cái thế giới này chỗ kinh nghiệm hết thảy đều là không chân thực cùng hư ảo, thậm chí liền trước mắt tiểu long nữ cũng bất quá là hắn trong mộng kết quả. Ngươi đừng làm ta sợ, rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu long nữ thấy hắn nhìn hướng ánh mắt của mình đúng là thập phần lạ lẫm không khỏi tâm đầu nhất hiu, trương cánh tay ôm hắn, càng thêm lo lắng ân cần mà hỏi thăm. Cảm thụ được tiểu long nữ chân thật thân thể cùng mắt ân cẩn thận, doan Trị Bình không khỏi trong lòng mềm nún, tạm đè xuống mình là lâm vào một hồi càng lớn trong ngộng cảnh sợ hãi, hướng về nàng mỉm cười, trưởng thở phào, ái uỷ nàng nói, "Không, có việc gì, ta chỉ là làm trường cơn ngắc ngộng." Dứt lời, trở lại ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nhẹ nàng lưng. Tiểu long nữ nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng tỏ ra, lập tức tác hỏi, "Là cái gì cơn ngắc ngộng?" Doãn Trị Bình lắc đầu nói, "Nhớ không rõ, chỉ là cảm thấy rất đáng sợ." Nếu như suy đoán của hắn vi thực, nay trận này xuyên việt với hắn mà nói, xác thực là vật rất đáng sợ sự. Hắn đến tận đây đã hơn 10 năm, trong này đã trải qua rất nhiều ân oán tình cứu, thăng trầm, còn có người sinh thay đổi rất nhanh, là người khác sinh trong rất trọng yếu một đoạn lịch trình. Kết quả kết quả là lại phát hiện, đây hết thể đều chẳng qua là một giấc mộng, vậy hắn cái này hơn 10 năm chẳng phải là sống vô dụng rồi. Nhân sinh như giấc mộng chỉ là hình dung tử. đến hắn trong lúc này lại trở thành sự thật. Bất quá, nếu quả thật thực nhân sinh đến quay đầu lại xem, cũng chẳng qua là một giấc mộng cảm giác Vậy hắn cái này trong ngộng cảnh hơn 10 năm cũng tịnh không tính sống ngủ phí. Tiểu Long Nữ nghe hắn nói nhớ không rõ, thật cũng không có đi thêm hỏi nhiều, chỉ là nàng trong miệng mặc dù chưa nói, nhưng trong lòng rất rõ ràng, Doãn Trị Bình nhất định là có tâm sự gì. Hắn đêm nay thượng hết thể biểu hiện đều rất bất đồng, trước là ngủ không được, hiện tại lại làm cơn ngấc ngộng, căn bản không giống bình thường hắn. Chỉ là hắn đã không chịu nói, nàng hỏi lại cũng là hỏi không ra đến cái gì, chỉ là trong nội tâm nhớ kỹ sẽ đối hắn nhiều hơn lưu ý. Hai người ôm ngồi trong chốc lát sau, lại lần nữa nằm xuống ngủ. Nhưng Doãn Trị Bình đều không có buồn ngủ nhưng lại ở đâu ngủ được, chỉ là để tránh lại làm cho tiểu long nữ nhạy cảm lo lắng, hai mắt nhắm nghiền chợp mắt. Lại không biết tiểu long nữ bởi vì đối với hắn lo lắng, sợ hắn đêm nay lại xảy ra chuyện gì, cũng là tại nhắm mắt chợp mắt giả bộ ngủ, chuẩn bị tùy thời lưu ý lấy hắn động tĩnh. Ước chừng quá khứ trôi qua chừng nửa canh giờ sau, Doãn Trị bình cảm thấy tiểu long nữ hẳn là đã ngủ say, lại phục mở mắt ra. Chân mắt sau, đầu tiên là nhìn hội tiểu long nữ, xác nhận nàng đã ngủ say. Lúc này mới giơ cánh tay lên, nung tụ tâm niệm, tưởng tượng trong tay mình xuất hiện một thanh kiếm. Nhưng thật lâu sau, trong tay nhưng lại giống tuyết, không hề có động tính gì. Lúc trước trong động cảnh, hắn đúng là dựa vào biến hóa kiếm trong tay để chứng minh ngay lúc đó mình là thân tại chính mình trong động. Mà bây giờ, hắn lại làm không được. Chẳng lẽ ta không phải đang ở trong động? Cái này thần điêu thế giới xác thực là một cái chân thật thế giới. Có thể một quyển trong thế giới, ở đâu lại có thể hội chân thật tồn tại? Ta trước bởi vì không có đầu mối, là không có mảnh cứu qua vấn đề này. Nhưng hiện tại điểm ấy đầu mối, lại có thể rất tốt giải thích quá khứ trôi qua. Đây hết thảy đều chẳng qua là hư ảo cảnh là thần nữ sáng tạo ra được. Bởi vì nàng thiện ở tạm động, cho nên mới có thể căn cứ một quyền, tùy tâm sở dụng địa sáng tạo ra tới một thế giới. Ta bả tầng thứ hai công pháp một mình hái đi ra, lung tung quan một cái danh tự, có thể thật sự thành, còn làm cho Triệu Chí kính cho luyện thành tiểu long nữ hội từ tiền thế sống lại tới, nhờ có nguyên bản chỉ nhớ. Những này chỉ sợ đều là nàng cho động tay chân. Cũng chỉ có như vậy, hết thảy mới đều giải thích quá khứ. Nhưng nếu như đây hết thảy thật sự chỉ là một giấc ngộng lời nói, ta đây thì tại sao làm không được như lúc trước trong mộng cảnh có thể làm được? Là vì giấc mộng này cảnh càng lớn, càng chân thật, ta hiện tại tâm niệm lực lượng còn chưa đủ để dùng có thể đánh vỡ. Còn là vì, cái này căn bản không phải của ta mộng cảnh, mà là nàng. Cuối cùng ý nghĩ này cùng một chỗ, doan Trị Bình trong nội tâm lại là không khỏi vẻ sợ hãi cả kinh, cố nén mới không có lại phục đột nhiên ngồi dậy. Đúng vậy, đúng vậy, nếu như nơi này là nàng mộng cảnh lời nói, này đây hết thảy liền đều có thể giải thích quá khứ trôi qua. Tại nàng sân nhà, nàng tự nhiên có thể tùy tâm sở dục sáng tạo hết thảy, khống chế hết thảy. Nàng nói có thể làm cho ta trường sinh bất lão, đạp đất thành tiên này tự nhiên là nói đến liền có thể làm được, thậm chí liền mở miệng cũng không cần, chỉ cần động phăng, cái niệm là được. Có thể nàng bả ta kéo vào nàng trong một cảnh, lại trăm phương ngàn kế muốn hấp dẫn ta đáp ứng điều kiện của nàng, rồi lại là vì cái gì? Chẳng lẽ tụỉ chỉ là vì muốn đem ta vây hãm ở chỗ cả đời? Trầm ngâm một lúc lâu sau, Doãn Trị bình lại phục cảm thấy thâm ý, ừ, để cho ta tới từ đầu đuôi một vứt. Ta tại sự thật trong thế giới, là vì tại vị tận thế cái kia mượn chiếm được viên này từ trên trời giáng xuống, đập vỡ ta trần xe cửa sổ ở mái nhà thủy tinh quái Hà Châu. Sau đó ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, liền chợt phát hiện xuyên việt đến cái này thần điêu trong thế giới tới. Hết thảy đều là vì viên này hạt Châu, mà viên này hạt Châu rất có thể chính là vật cái gì truyền thuyết pháp bảo. Sau đó Vu Sơn thần nữ tiểu hận thân ở đằng kia khỏa trong hạt Châu. Không, rất có thể căn vốn cũng không phải là cái gì Vu Sơn thần nữ, mà là đến từ một cái dị giới tiên hiệp thế giới tùy tiện người thế nào, tại này nàng sở sáng tạo thần điêu trong thế giới giả tá Vu Sơn thần nữ danh đầu đến làm việc. Nàng nhất định là thân bị trọng thương, mới có thể ẩn thân tại pháp bảo, dùng như vậy một loại phương thức đi vào địa cầu. Ta là trùng hợp độ bảo, thanh nàng trên địa cầu gặp được người đầu tiên. Nàng tại chính mình trong ngộng cảnh sáng tạo cái này thần điêu thế giới, sau đó đem ta kéo vào tiền đến, lại trăm phương ngàn kế địa muốn hấp dẫn ta đáp ứng điều kiện của nàng, rất có thể chính là muốn muốn dùng loại phương thức này lừa gạt lấy linh hồn của ta, sau đó lại luyện hóa linh hồn của ta, dùng cái này trợ giúp nàng khôi phục thương thế. Nàng không thể cưỡng đoạt, rất có thể là vì đã bị thương nặng đến không có cưỡng đoạt sức mạnh, cho nên mới phải dùng các loại phương thức đến dụ dỗ ta. Mà tại chính mình sân nhà trong ngộng cảnh tạo ngộng, thì Nở nhiên cũng là cũng không uổng phí cái gì lực lượng. Mà ta có thể đi vào đến nàng trong một cảnh, hiển nhiên cũng không phải thật thực cả người đều tiến đến, mà là hồn phách của ta bị nàng chỗ kéo vào tiền đến. Thân thể của ta, bây giờ nói bất định tiểu còn nằm ở sự thật trong thế giới ta trong nhà mình cái kia trên giường lớn, đang ngủ. Ta trong cái thế giới này đã trải qua hơn 10 năm, tại sự thật trong thế giới, nói không chừng căn bản còn một đêm thời gian đều không có quá thứ. Chương 92, lao tới Vu Sơn hỏi thực hay huyễn. Phan này nghĩ xuống, doanh trị bình thường thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn bộ lưu loát Từ đầu tới đuôi hết thảy đều có thể giải thích được quá khứ trôi qua. Tuy nhiên hiện tại cũng vẫn chỉ là suy đoán của hắn, sự thật chưa hẳn tất cả đều hợp hắn suy nghĩ, nhưng hắn tự giác hẳn là cũng không kém là bao nhiêu, 89 phần 10 bỏ đi. Mà ý thức được này cái gọi là Vu Sơn thần ngữ mục đích, vô cùng có khả năng chính là muốn lừa gạt linh hồn của mình, dùng để trợ giúp nàng chữa thương, hắn trong lòng cũng là không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Muốn làm một cái sơ sẩy đáp ứng rồi, này mình bây giờ khả năng tiểu hồn phi phế tán, chỉ còn cá thể xác. Dùng hiện đại y học lời nói mà nói, thì phải là người sống thực vật. Bất quá hắn trước không minh bạch cũng thủy chung đều chống đỡ chế trụ thần nữ hấp dẫn không có đáp ứng điều kiện của nàng như vậy hiện tại đã biết rõ tới tự nhiên càng thêm không sẽ phải chịu hấp dẫn đối với cái này thật cũng không cần phải quá mức e ngại chỉ cần mình chịu đựng không đáp ứng dùng thần nữ hiện tại lực lượng cũng không thể đầy đủ chính thức đem hắn như thế nào hiện tại duy nhất vấn đề chính là chính mình muốn như thế nào theo thế giới này cũng tức là thần nữ trong mộng cảnh thoát đi đi ra ngoài nếu như cái này toàn bộ thế giới cũng chỉ là trường Mộng cảnh lời nói như vậyvõ công nội lực vân vân hết thể cũng đều là giả Những này đều không thể dựa vào. Mình ở trong lúc này nếu như trích là linh hồn tồn tại, như vậy trọng yếu nhất cùng căn bản chính là chính mình linh hồn lực lượng, là ý chí, tâm nghiệm, tinh thần gì đó. Nhưng những này muốn như thế nào để cao cùng cường đại, hắn nhưng cũng không có gì xác thực được không xử lý pháp, không biết muốn làm như thế nào đi làm. Bất quá cái này thực sự không đợi, hiện tại những này còn cũng không phải là tối trọng yếu nhất, hiện tại nhất hạng nhất trọng yếu là muốn chứng thật suy đoán của mình đến cùng là đúng hay không thật sự. Dù sao đến bây giờ mới, đây hết thể đều vẫn chỉ là suy đoán của hắn. Nếu như vạn nhất đoán sai, Vậy cũng tất cả đều là một hồi phí công. Muốn chứng thật, nay cũng chỉ có đi tìm vị kia Vu Sơn thần nữ bản thân. Thế giới này rộng, cũng chỉ có nàng mới có thể chứng thật suy đoán của mình. Nghĩ đến đây, hắn lại là đột nhiên ngồi dậy. Rốt cuộc ngủ không được, ngồi không yên, đợi không được. Bên cạnh tiểu long nữ vốn chính là tại nhắm mắt chợp mắt, lúc này một dã doanh trị bình lại là đột nhiên ngồi dậy, lập tức đi theo ngồi dậy, hỏi: "Làm sao vậy, ngươi lại làm cơn ác mộng sao?" Doãn Trị Bình ngồi dậy sau, lập tức xoay người xuống giường mặc quần áo, nghe vậy trong tay động tác dừng lại, nhìn hướng tiểu long nữ. Nếu như suy đoán của hắn là chân thật lời nói, này trước mắt tiểu long nữ cũng chỉ là thần nữ trong mộng cảnh kết quả, là hư ảo cũng không chân thực tồn tại. Có thể hắn rốt cuộc còn chưa chứng thật suy đoán của mình có phải thật vậy hay không? Hơn nữa hắn cùng tiểu long nữ ở giữa cảm tình, cũng là nhất thời khó có thể tuyệt quyết dứt bỏ. Không trông nom tiểu long nữ đến tột cùng là thật là giả, là hư là thực, nhưng hắn cùng tiểu long nữ nhiều năm như vậy ở chung cùng cảm tình, tối thiểu tại nội tâm của hắn trong cảm thụ mà nói, đều là chân thật. Đây hết thảy có thể đều là hư ào. nhưng cảm giác của hắn cũng không giả. Tựa như một quyển trong hư cấu nhân cũng đồng dạng sẽ có người yêu mến cùng chẳng ghét. Hơn nữa tại chính thức yêu mến trong lòng người, những này hư cấu gì đó cũng đều là chân thật tồn tại. Huống chi trước mắt tiểu long nữ, hay là thật chính có thể đụng chẳng đến. Tuy nhiên trong nội tâm đã có chút ít nhận định cái này toàn bộ thế giới đều là một giấc mộng, là hư ảo, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn, hay là khó có thể lập tức chịu coi tiểu long nữ là làm hư vô đến đối đãi. Nhìn tiểu long nữ sau một lúc lâu, hắn đúng là vẫn còn khó có thể lập tức chịu đối tiểu long nữ chẳng quan tâm, không quan tâm điệu tuyệt quyết bỏ qua. Trong nội tâm thở dài một tiếng sau, hắn đối tiểu long nữ nói: Ta chợt nhớ tới vật việc gấp, muốn đi lập tức xử lý, chúng ta du hành kế hoạch liền do đó ngừng hẳn đi. Ta hiện tại tiểu phải lý khai, ngươi trở lại cổ mộ đi cho ta, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi." Dứt lời, lập tức nhanh tay nhanh chân địa mặc quần áo tử tế, thân thủ tại bên giường cầm của mình ngân long kiếm, xoay người liền đi. Tiểu Long nữ nghe vậy không khỏi chấn động, vì sợ run lên, vội vàng hỏi tới, "Chờ một chút, ngươi có chuyện gì? Muốn đi đâu?" "Ta hiện tại không còn kịp rồi, xong việc sau lại với ngươi giải thích." Doãn Trị Bình cũng không quay đầu lại nói. Dứt lời cũng không đi môn trực tiếp đẩy ra cửa sổ chính là một mẹ ra. Một chút, Tiểu Long nữ lại ở phía sau kêu một câu, Doãn Trị Bình cũng đã toàn bộ không để ý tới. Nàng đắp chăn ngồi ở trên giường lượ qua sừng xuất hạ, cũng liền bị bọn xuống giường nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó xuyên cửa sổ ra, căng đuổi theo. Phái của mộ khinh công tuy nhiên độc bộ thiên hạ, là trong chốn võ lâm nhất tuyệt, nhưng Doãn Trị Bình lúc này công lực thật sự muốn viễn siêu ra tiểu long nữ quá nhiều. Hung chi hắn bản thân khinh công cũng không so với tiểu long nữ kém, lại là sớm đi trước một bước, đợi cho tiểu long nữ truy sau khi rời khỏi đây chị có thể đầy đủ xa xa trông thấy bóng dáng của hắn. Lại truy một đoạn, liền bóng dáng của hắn cũng nhìn không thấy, đã đuổi không kịp. Hắn đêm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Mắt thấy đã đuổi không kịp, tiểu long nữ bất đắc dĩ dừng bước tại một tòa trên nóc nhà, đôi mi thanh tú khép lại thức dậy nhẹ giọng tự hỏi nói. Nhưng nàng vô luận lại là nghĩ như thế nào, thực sự cuối cùng là nghĩ mãi mà không rõ. Trước không hề mộ mình, chính là đêm nay đột nhiên tiểu không bình thường. Đầu tiên là ngủ không được, lại là làm cơn ác ngộng, hiện tại vừa vẫn rất tốt, rứt khoát cái gì cũng không nói rõ ràng rồi đi. Nàng thật sự là không rõ hắn là vì cái gì sự, lại có cái gì không thể nói ra, cùng nàng cùng nhau giải quyết. 3. Hiện tại ước chừng là canh 4 gần, nhanh đến canh 5 thời gian, sắc trời vẫn là một mảnh đen kịt. Bất quá dùng doãn trị bình hiện tại công lực, Hắc Ám đã đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Hắn dùng bầu trời bắc cực tinh phân biệt rõ phương hướng, ra thành đại lý sau, trực tiếp hướng Vu Sơn phương hướng tiến đến. Hắn không tiếp công lực tiêu hao, toàn lực thi triển phi công, nhanh được giống như bầu trời cực nhanh lưu tình. Mười năm trước, thần nữ cùng hắn làm định giờ, từng nói với hắn qua chỉ cấp hắn 10 năm thời gian làm lo lắng, mà một khi qua 10 năm sau, hắn chính là trở lên Vũ Sơn đi tìm nàng, cũng tìm không thấy nàng. Hắn không biết thần nữ nói thật hay giả, qua tối nay sau, chính là 10 năm thời gian đã qua, đợi cho hắn tiến đến Vũ Sơn, còn muốn tìm thần nữ, có hay không thật sự cũng tìm không được nữa. Nhưng này vượt qua ngàn dặm cự ly, hắn không có khả năng trong một đêm tiểu du tới. Có khả năng làm, chỉ có mau chóng, mau nữa. Hy vọng thần nữ 10 năm trước cùng hắn theo lời cũng vô cùng thực, hoặc là tại sao trong vòng vài ngày còn tịnh không rời động phủ. Hắn một đường cũng không theo con đường chích trực tiếp nhìn qua vu sơn phương hướng mà đi, gặp sơn vượt sơn, gặp thủy vượt qua thủy, khinh công tuyệt tích. Đối tầm thường người thường mà nói khó với hành động, thậm chí không cách nào giao thiệp với gian nguy con đường, khi hắn dưới bản chân nhưng lại như giống trên đất bằng, không nói chơi. Đợi cho bình minh thời gian, hắn đã chạy tới Kim Sa Giang bên cạnh bờ. Kim Sa Giang chính là trường Giang thượng du, mặt sông độ rộng mặc dù không thể so với Trung Hạ du, lại vẫn là có rộng chừng hơn 10 trượng đến hơn 10 trượng, hơn nữa nước sông chạy xiết, lại không phải hắn thi triển khinh công, có thể đơn giản vượt qua đi trong thấy vắt ngang tại trước mắt giống như lệch trời bình thường cuồn cuộn nước sông, Doan Trị bình chỉ phải dừng lại bước, ven bờ tìm kiếm độ khẩu. Chương 93, tốc độ cao nhất đi phi tính quyết. Vu Sơn chính là trường Giang Tam Hạp một trong, mà Kim Sa Giang thì là trưởng Giang thượng du, theo Kim Sa Giang đi trước Vu Sơn tối nhanh chóng và tiện lợi phương thức, ở thời đại này không ai qua đi thuyền. Một đường tất cả đều là xuôi dòng dưới xuống, đã mau lẹ lại dùng ít sức, muốn một cái thuyền tốt lời nói, trên đường đi còn có thể trôi qua rất thư thích, căn bản không có đường đi mệt nhọc cặm giấc. Nhưng Doãn Trị bình dưới mắt nhưng không có lựa chọn loại này tối nhanh chóng và phương tiện phương thức, bởi vì hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng đuổi tới Vũ Sơn. Mà đi thuyền tốc độ cũng không kịp hắn toàn lực thi triển khinh công, mà lại kém chi khá xa lại mà lại nước sông một đường lối lượng, đi thông Vũ Sơn thực sự không phải là một cái thẳng tắp, trên đường muốn quấn không ít đường quanh co. Cho nên, hắn vứt bỏ cái này thoải mái nhất nhanh chóng thuận tiện phương thức. Tìm được độ khẩu, đi thuyền vượt qua Kim Sa thị ở sau, hắn lại phục thi triển khinh công hướng Vũ Sơn đi nhanh. Bất quá đang ở đò ngang thượng, đi hướng bờ bên kia trên đường giờ Doãn Trị bình nhưng trong lòng cũng nghĩ đến nên dùng loại phương thức nào chạy đi nhanh hơn. Hắn một đường thi triển khinh công đi nhanh, cố nhiên là so với đi thuyền phải nhanh, hơn nữa một đường cũng cũng không thuận con đường, xuyên sơn vượt bèo đi thẳng tắp nhưng hắn cuối cùng là huyết nục thân thể, cũng không phải là làm bằng sát, tổng cân ăn uống cùng với ngủ, hơn nữa công lực cũng không phải vô cùng vô tận, là biết tiêu hao. Khi hắn ăn uống ngủ hoặc nghỉ ngơi khôi phục công lực giờ, liền không thể lại chạy đi, lúc này không khỏi liền muốn trì hoãn thời gian. Có thể làm cho dùng thay đi bộ công cụ, đi thuyền hoặc người cưỡi ngựa lời nói, rồi lại không kịp hắn thi triển khinh công nhanh. Hơn nữa đi thuyền lời nói buổi tối cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi, buổi chiều đi thuyền có thể không phải là cái gì hảo chú ý mà mã cũng là huyết nhục thân thể, cần ăn uống nghỉ ngơi, không có khả năng một mực càng không ngừng chạy trốn. Cho nên, cuối cùng tổng hợp lại tính xuống, vẫn là hắn thi triển khinh công nhanh nhất, cũng có thể nhất sớm hơn đuổi tới Vu Sơn. Bất quá loại phương pháp này nhưng cũng là mệt nhất, toàn bộ nhờ chính hắn càng không ngừng chạy. Nhưng vì có thể kịp thời tìm được Vu Sơn thần nữ, chứng minh suy đoán của mình có hay không chính xác, này một ít vất vả thực sự không coi vào đâu. Việc này quan hắn chối cái này thần điêu thế giới bản chất cùng với hắn có thể không lại xuyên việt về đi, trở lại chính mình nguyên bản thế giới mấu chốt. Vì thế cho dù là bất cứ giá nào nửa cái mạng, chỉ còn cuối cùng một hơi có thể trở về, chỗ trả giá một cái giá lớn cũng là đáng được. Chính mình thi triển khinh công chạy đi, hắn cũng có thể tận lực không ăn không uống không ngủ. Kỳ thật dùng hắn hiện tại công lực, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, mình mà nói cũng không coi vào đâu 10 ngày nửa tháng không ăn không uống, cũng không là cái vấn đề lớn hơn gì. Còn nếu như có thể có nước uống lời nói, này bảo chỉ 10 ngày nửa tháng là không ăn cơm xuống. Hắn cũng như cũ có thể bảo hơn phân nửa chiến lực. Uống nước lời nói thực sự dễ giải quyết, tùy thân mang cá túi nước liền đi, vừa đi vừa uống cũng không chỉ hoãn thời gian gì. Công lực tiêu hao phương diện, hắn cũng có biện pháp giải quyết. Chỉ cần thi triển Lăng Ba Vi bộ bộ này bộ pháp thần diệu, liền có thể một bên chạy đi một bên khôi phục công lực. Đợi cho công lực khôi phục sau, lại có thể đổi thành tốc độ nhanh hơn khinh công đến chạy đi. Lăng Ba Vi bộ chỉ là bộ pháp tinh diệu, thiệt ở tránh né công kích của đối nhân, tuy nhiên thi triển đi ra tốc độ cũng cũng không chậm, nhưng lại cũng không dùng tốc độ cho sở trưởng. Doãn Trị bình chỗ hội khinh công thân pháp trong Vốn là dùng hành không na di chỗ thi triển đi ra tốc độ nhanh nhất, nhưng hành không na di toàn bộ bằng nội lực biến hóa mà sử, quá mức tiêu hao công lực, cũng không khỏe tại đường dài chạy đi. Hơn nữa loại này thân pháp liên tục thi triển quá nhiều, cũng sẽ đối thân thể cập kinh mạch tạo thành gánh nặng. Quá mức lời nói không khỏi còn muốn suy giảm tới tự thân, tạo thành nội thương. Cho nên, loại này thân pháp chỉ thích tại cùng người đánh nhau giờ biến hóa thân hình phương vị sử dụng, cũng không thích hợp dùng để chạy đi. Ngoại trừ Lăng Ba Vi bộ cùng hành không na di, doanh trị bình còn lại đến chỗ hội hai môn khinh công thân pháp chính là phái toàn chân kim nhạn công cùng thượng tiên thế. Kim Nhận Công là thiện ở bình địa lớp dọc, mà Thượng Thiên thê thì là thiện ở thẳng đứng cao thấp, thích tại đang lâm vết tưởng, vách núi vân vân. Cái này hai môn thi triển khinh công ra tới tốc độ mặc dù cũng không chậm, nhưng nhưng cũng không phải tính làm đặc biệt nhanh. Thượng Thiên Thế là căn bản không thích hợp tại loại này đường dài chạy đi, mà Kim nhạn Công tốc độ, cùng Lăng Ba Vi bộ tiểu sai kém phàm phất, hắn toàn lực thi triển phía dưới, nhanh cũng nhanh không được bao nhiêu. Kỹ thuật đường dài người đi đường người nói, chính là Lăng Ba Vi bộ nhất dụng trùng, đã có thể một bên thi triển một bên khôi phục bổ sung công lực, không cần phải lo lắng công lực tiêu hao. Hơn nữa tốc độ cũng cũng không tính chậm. Nhưng Doãn Trị bình lúc này truy cầu chính là nhanh hơn tốc độ, muốn trong thời gian ngắn nhất đã tìm đến Mỗ Sơn, cho nên lúc này hay là chê lang ba vì bộ chậm. Cũng may hắn tại núi Võ đang ẩn cư tiềm tu trong 3 năm, cái khác sáng chế ra một môn khinh công thân pháp, không nhưng lúc này còn không có càng thêm dùng chung tinh công. Hắn sáng chế ra cửa này khinh công thân pháp gọi là Phi Tinh Quyết, chính là căn cứ Thiên Cương Trưởng kiếm công phu trong đệ nhị chiêu tuệ tinh tập nguyện sáng tạo đi ra. Một chiêu này vốn là chính thức Thiên Cương Trưởng kiếm trong thi triển thì tốc độ nhanh nhất một chiêu. Từ lúc 3 năm trước đây hắn thi triển một chiêu này thì có thể ở sau người mang ra một hàng tăng ảnh. Dùng hắn hiện tại công lực thi triển đi ra, tốc độ nhanh hơn, tầm thường võ lâm cao thủ khi hắn một chiêu này hạ, căn bản liền hắn rút kiếm còn không thấy rõ, đã chết khi hắn dưới thân kiếm. Thực tế một chiêu này vốn là có xuất kỳ bất ý độ tập ý, thi triển lúc không hề mộ binh, ra chiêu nhanh, thân pháp nhanh, kiếm thế nhanh hơn, nhưng lại phi thường bí ẩn, phá không không tiếng động. Doãn Trị Bình đem một chiêu này thiết về phía sau nửa chiều công kích không cần, tham khảo nửa trước thú nhận chiêu thì thân pháp, sau đó lại coi đây là trụ cột khổ tư nghiên chế hoàn thiện. Cuối cùng nhất sáng tạo ra cái này, một môn phi tinh quyết khinh công thân pháp. Cửa này thân pháp thi triển tốc độ cực nhanh, hội ở sau người mang ra một chuỗi tàn ảnh, tựa như bầu trời đêm bay vút tuệ tinh, mang theo sau lưng Ngụy Vĩ. Hơn nữa đồng dạng có tuệ tinh tập nguyệt một chiêu này là điểm, thi triển lúc pha không không tiếng động. Nhưng không giống với tuệ tinh tập nguyệt chỉ là thi triển chiêu thức thì khoảng cách ngắn một phát, cái này một môn phi tinh quyết có thể liên tục thi triển sử dụng. Bất quá cửa này phi tinh quyết thân pháp, kỳ thật so với Hoành Không Na Gi hay là muốn hơi chậm một chút. Nhưng hắn nhưng không có Hoành Không Na gì cái kia rất nhiều khuyết điểm. Đối công lực không có cứng nhắc rất cao yêu cầu, nhiều lắm là cũng chỉ là công lực kẻ yếu dùng đến tốc độ muốn chậm thôi, thời gian dài thi chuyển, cũng sẽ không đối thân thể cùng kinh mạch tạo thành cái gì gánh nặng tại công lực tiêu hao phương diện, phi tinh quyết cũng so với Hoành Không Na tiêu hao muôn thiếu. Hai người so sánh với, phi tinh quyết cũng chỉ là tại khoảng cách ngắn buộc phát thượng muốn chậm tại Hoành Không Na Di, nếu như là đường dài chạy đi, cuối cùng là một phi tinh quyết hội thắng được. Môn công pháp này một sáng tạo ra, lập tức nhảy ở hắn chỗ hội khinh công thân pháp trong tốc độ thứ hai, còn hơn lăng ba vi bộ, kim nhạn công cùng thượng thế. Cho nên Doan Trị Bình lúc này chạy đi chính là thi triển cái này một môn phi tính quyết, nhanh như lưu tinh cực nhanh, tuệ tinh phá không. Đợi cho công lực tiêu hao đại khái qua loa, cảm giác chi chống đỡ không được bao lâu giờ, tác đổi dùng lăng ba vi bộ đến một bên chạy đi một bên khôi phục công lực. Gặp được núi cao nhai hiểm chỗ, hắn cũng sẽ đổi dùng càng có châm trích thượng thiên thế, có khi cũng sẽ dùng kim nhạt công, đều xem địa hình như thế nào, dùng cái nào thích hợp hơn mà đổi dùng. Chương 94, tâm niệm chi lực nhất đang trò. Nếu như suy đoán của ta thật sự, ta đây trong này tiểu thực sự không phải là thật sự huyết nhục thân thể. Ma trích là linh hồn tồn tại. Linh hồn hẳn là cũng không cảm thấy đói, ta muốn mượn tin điểm này. Doãn Trị bình một bên thi triển phi tinh quyết hăng hái mà đi, một bên tại thẩm nghị trong lòng. Hắn tuy nhiên cũng không thập phần xác định suy đoán của mình tất cả đều là thật sự, nhưng mà chí ít có 7 phần khẳng định chính mình đoán được không kém. Nếu như mình trong cái thế giới này chân thật tồn tại, cũng chỉ là linh hồn, như vậy chính mình nên không phiền lụy không đói bụng. Hắn không biết linh hồn lực lượng đến tột cùng là cái gì, nhưng hẳn là cùng tinh thần, ý chí, tâm niệm những vật này có quan hệ. Là một loại minh nội tâm cường đại, là tuyệt đối tự tin. Tin tưởng vững chắc cái gì, tiểu tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Tựa như hắn tại chính mình trong ngộng thế giới như vậy, hắn tin tưởng trong tay có kiếm, trong tay tiểu xuất hiện kiếm, nhưng lại có thể tùy tâm biến hóa. Lại dùng muốn phá diệt hết thể tâm niệm, chém phá cái kia thần nữ sáng tạo ra được trong ngụm thế giới. Ở cái thế giới này làm không được, có thể là bởi vì đây là tại thần nữ trong một cảnh, mà không phải là chính hắn, lực lượng của hắn cùng thần nữ so sánh với, còn xa xa không đủ mạnh lớn, cho nên không thể dùng tâm niệm đi thay đổi suy nghĩ hết thảy, tùy tâm sử dụng. Nếu như hắn lực lượng của mình đầy đủ cương đại, nay có thể như thần nữ đồng dạng, khi hắn người trong mộng cảnh cũng có thể tùy tâm sở dục sáng tạo hết thảy, thay đổi hết thảy. Hắn không biết mình hiện tại lực lượng, cùng thần nữ ở giữa chênh lệch đến tuột cùng có nhiều hơn. Hắn chỉ biết là chính mình còn làm không được tinh khiết dùng tâm niệm mà ảnh hưởng thay đổi trong thế giới này bất kỳ vật gì, nhưng không cải biến được ngoài thân vạn vật lời nói, ta đây ít nhất mới có thể ảnh hưởng đến chính mình. Ta muốn tin tưởng vững chắc điểm này, vượng tin ta có thể dùng tâm niệm lực lượng ảnh hưởng cùng thay đổi chính mình. Nếu như ngay cả chính mình cũng không tin lời nói Ta đây vẫn thế nào có thể thật sự làm được ta sẽ không mệt mỏi ta sẽ không đói ta sẽ nhanh ta sẽ nhanh hơn ta sẽ phi thường nhanh hắn không biết muốn nên làm như thế nào chỉ có thể dùng này chủng loại giống như mình thôi miên phương pháp phản phục báo cho chính mình trong nội tâm tâm tâm niệm nghiệm suy nghĩ chính là những lời này ngoại trừ dùng để chú ý thi triển khinh công chạy đi ngoại còn lại sở hữu tinh thần đều tập trung lại suy nghĩ những lời này Kiên tín mình có thể làm được cũng không biết là loại phương pháp này thật sự có tác dụng hay là hắn mình tôi miên giới xuất hiện hào giác tại kế tiếp sau đó không lâu Hắn thật sự cảm giác được chính mình thi triển khinh công nhanh hơn, giống như thật sự lưu tình cực nhanh. Đập vào mặt kính phong quét được gò má đau nhức, hảo như chính mình thật sự nhanh được cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát. Muốn bốc cháy lên dường như. Trong cơ thể Cửu Dương chân khí dĩ nhiên đi theo sôi trào bốc cháy lên, rầm rầm ma động, sinh sôi không ngừng, giống như thật sự vô cùng vô tận bình thường. Hắn không biết mệt mỏi, chưa phát giác ra nói quá. Ít nhất tại kế tiếp trong thời gian hắn không cảm giác mệt mỏi cũng nói, liền khát nước cũng không có. Cho đến mặt trời chiều ngã về tây, Sắc trời lại phục hắc tối xuống. Hắn vẫn là chưa phát giác ra mệt mỏi cùng đói. Cái này cả ngày, hắn dưới chân cũng chưa từng có một lát dừng lại. Thủy Trung đang thi triển khinh công bay vút mà đi, mà cả ngày xuống, hắn cũng không cảm giác được công lực có hao hết cảm giác, vẫn là mãnh liệt bành trướng, sinh sôi không ngừng. Hắn Thủy Trung đang thi triển phi tính quyết, hoặc gặp núi cao vách núi hiểm trở khi thì đổi dùng thượng tiên thê khinh công, nhưng lại chưa bao giờ đổi dùng lăng ba vi bộ chậm lại một ít khôi phục công lực. Đêm xuống, hắn vẫn là đang không ngừng nghỉ tung nhảy mà đi, há dám đối với hắn chút nào không tạo thành ảnh hưởng. Đi vội cả đêm sau, Hắn vẫn là chưa phát giác ra mệt mỏi cùng đói, cũng vẫn là không cảm giác công lực có sắp sửa hao hết cảm giác. Hắn đã suốt một ngày một đêm không có dừng bước lại đi nghỉ tạm dù là một lát, cũng không biết là tâm niệm lực lượng thật sự phát ra nội tác dụng. Ảnh hưởng cùng cải biến hắn tự thân hay là hắn cưỡng chế nhẫn mại cùng áp chế chính mình hết thể sinh lý công năng, không nên ăn cơm nước uống, cũng không có cùng với ngủ suy nghĩ. Thân thể của hắn cũng sẽ không cảm giác được mệt mỏi, nội lực cũng tựa hồ là vô cùng vô tận. Hắn thủy chung không ngừng, cũng không có chậm lại qua một lát. Đợi cho ngày thứ 2 bình minh, hắn vẫn là càng không ngừng đi bộ, hướng về Vu Sơn xuất phát. Thật nhanh tuyệt tinh diệu khinh công cái này là người phương nào? Lúc xế chiều, Doãn Trị bình tốc độ nhanh tuyệt đi vội qua một mảnh sơn cốc lúc, bị chỗ giữa sườn núi đang tại hái thuốc hai gã tăng nhân chú ý tới. Cái này hai gã tăng nhân, nhất danh Dâu bạc trắng lông mi trắng, thần sắc hiền lành, đang mặc bạch sắc tăng bảo một danh khác dáng người thấp bé, hạm hạ xúc nhất bộ thường dâu, nhưng hắn tu mi mặc dù hắc, nhìn đứng dậy tuổi lại cũng không nhỏ, chí ít có 5, 60 tuổi, mặc một bộ tăng y đi kinh ngạc chi ngữ, đúng là từ nơi này danh hắc y tăng nhân trong miệng phát ra ra. Bên cạnh tên kia lông mi trắng lao tăng dù chưa từng mở miệng nói chuyện, Nhưng nhìn doanh trị bình sau lưng buông lỏng một trôi tàn ảnh hăng hái đi xa thân ảnh, trên mặt cũng đầy là vẻ kinh dị. Hai người này đều là trong chốn võ lâm nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, võ công cũng là thân ở tuyệt đỉnh hàng ngũ. Này lông Mi trắng lao tăng chính là là năm đó lần đầu tiên Hoa Sơn luận kiếm sở định hạ thiên hạ ngũ tuyệt trong nam đế đoàn chí hưng, hiện tại thì là sớm đã xuất ra vi tăng nhất đăng đại sư. Mà tên kia hắc y tăng nhân thì là xạ điêu thời kỳ thiết trưởng bang bang chủ Cựu Nhẫn. Lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm giờ, Cựu Thiên Nhẫn tại Hoa Sơn tuyệt đỉnh đốn ngộ trước không phải, quy vào nhất đăng đại sư thủ tọa vi tăng Hiện tại pháp danh Từ Ân. Hai người này đều là võ công tuyệt đỉnh hạng người, Cửu Thiên Nhẫn dù chưa từng nhóm danh tại Ngũ Tuyệt trong, nhưng võ công của hắn thực là cùng Hoàng Dư Sư, nhất đăng vải Ngũ Tuyệt người trong tương xứng, là cùng bọn họ nổi danh cao thủ. Nghe nói năm đó lần đầu tiên Hoa Sơn luận kiếm giờ, Vương Trùng Dương đã từng mời qua cựu Thiên Nhẫn, chỉ là cựu Thiên Nhẫn bởi vì có việc trì hoãn mà chưa từng đổ tới, bỏ lỡ lần đầu tiên Hoa Sơn luận kiếm. Như là năm đó cựu Thiên Nhẫn có thể kịp thời đổ tới, kia Thiên Hạ Ngũ Tuyệt danh hảo, nói không chừng liền muốn đổi tên làm lục Nhẫn cũng muốn chen thân trong đó, chiếm đi một vị. Hiện tại nhất đang cùng Cửu Thiên Nhẫn hai người này nhìn đến Doãn Trị Bình giờ phút này chỗ thi triển khinh công, cũng đều kinh ngạc tại hắn nhanh tuyệt tinh diệu, là được biết Doãn Trị Bình hiện tại phi tinh quyết tốc độ đến tụt cùng thật là nhanh. Thực tế Cửu Thiên Nhẫn năm đó trên giang hồ ngoại hiệu gọi là Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu, trong đó Thiết Trưởng là nói hắn thiết trưởng công phu lợi hại, mà Thủy Thượng Phiêu chính là nói khinh công của hắn cao tuyệt, xương hùng nhất thời. Liên hắn đều kinh ngạc tại Doãn Trị Bình khinh công cực nhanh, cũng biết tốc độ kia đã là còn hơn Cửu Nhẫn vị này năm đó Thiết Trưởng Phiêu, nếu không hắn không đến mức hộ như vậy kinh ngạc. A Di Đạo Phật, trên đời này quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhất Đăng đại sư nhìn về phía cái này trong chốc lát thân ảnh đã sắp biến mất khi hắn môn trong tầm mắt Doan Trị Bình, buồi ngồi thở dài. Bởi vì Doan Trị Bình đi vội tốc độ quá nhanh, sau lưng còn có liên tục tàn ảnh tùy tướng, mặc dù dùng hai người bọn họ thị lực, cũng chỉ có thể nhìn đến thấy kia là một đạo nhân ảnh chạy gấp mà qua, căn bản nhìn không rõ Doan Trị Bình trước diện mục. Bất quá cái này cũng là bởi vì hai người cùng Doãn Trị Bình cách xa nhau quá xa, nếu là đứng ở chỗ gần, không thể nói trước vẫn là có thể thấy rõ. Chương 95 3 ngày đến vu Sơn không thấy thần nữ tung tích. Doãn Trị bình ngoại trừ chuyên tâm chạy đi, còn lại tới sở hữu tinh thần đều tập trung lại thi triển cái kia tự mình thôi miên, nhưng lại vô tâm hắn chú ý, cũng không có lưu ý đến chỗ trải qua ngọn núi kia sơn cốc giữa sườn núi trên có hai cái hòa thượng đang tại hại thuốc. Lại càng không biết cái này hai cái hòa thượng chính là nam đế nhất đang đại sư cùng chức thiết trưởng giúp đỡ chủ Cửu Thiên nhận hiện tại pháp danh Từ Ân Thầy cho hai người. Đương nhiên, hắn càng thêm sẽ không biết, liền hai vị này võ công tuyệt đỉnh hạng người, cũng đều kinh hãi mình hiện tại chỗ thi triển khinh công cực nhanh. Bất quá Hắn mặc dù không biết mình hiện tại khinh công tốc độ tại người khác trong mắt rốt cuộc thật là nhanh, nhưng tự giác nhưng cũng là rất nhanh, so với nguyên bản tốc độ muốn tăng lên thẳng có còn nhiều gấp đôi. Đi vội hết sức, chỉ cảm thấy như thế ngự phong mà đi. Mà khi hắn không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, trên đường đi chưa từng có một lát dừng lại, chỉ tốn 3 ngày 3 đêm thời gian, liền từ đại lý chạy tới ngoài ngàn dặm vu sơn thì, hắn mới càng thêm kinh ngạc tại mình bây giờ khinh công tốc độ, rốt cuộc thật là nhanh. Cái này 3 ngày 3 đêm, hắn tuy nhiên không ăn không uống không ngủ được không nghỉ ngơi, bởi vậy tiết kiệm hạ không ít thời gian, nhưng dù vậy có thể ở ba ngày đêm gian tiểu đi hơn 1.000 dám lộ trình vẫn là gọi hắn giật mình không thôi quả thực liền chính hắn đều khó có thể tin sáng chế hạ cái này kỳ tích nhưng sự thật là hắn xác thực làm được mà cũng theo về phương diện khác chứng minh rồi của hắn tâm niệm chi lực xác thực tạo nên tác dụng nếu không nghe lời hắn không thể nào làm được 3 ngày ba đêm không ăn không uống không ngủ không nghỉ hoàn toàn không ngừng nghỉ địa thi chuyện kinh công nhưng lại tại cái này ba ngày ba đêm trong thời gian đi hơn 1.000 giam lộ trình đây căn bản tiểu trái với dưới mắt cái này thầneo thế giớiãi thưởng dù là vo công luyện thêm đến gia đình cũng là khó có thể làm được. Lúc bình thường, ba ngày ba đêm không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, đối với rất nhiều cao thủ mà nói, không đáng kể chút nào. Mặc dù là đổi lại thân thể cường tráng người thường, khẽ cắn môi nói không chừng cũng có thể kiên trì xuống. Cần phải đồng thời ở nơi này, còn muốn không ngừng nghỉ chút nào thi triển khinh công chạy đi, cũng tại ba ngày đêm trong thời gian đuổi hết hơn 1000 dặm lộ trình, giá đối với cho dù là ngũ tuyệt bực này, thân ở tuyệt đỉnh hàng ngũ đại cao thủ mà nói cũng là tuyệt đối làm không được. Nhưng hiện tại, hắn làm được. Chẳng những làm được, hơn nữa đến lúc này, hắn vẫn là không có đói khát buồn ngủ, mệt mỏi cảm giác, nội lực cũng không có tiêu hao không còn. Vẫn là manh liệt bành trướng, sinh sôi không ngừng, phản phất không dừng lại tận bình thường. Cái này nói rõ của hắn tâm niệm chi lực tạo nên tác dụng, hắn cải biến thân thể của mình trạng thái. Mà đối với suy đoán của hắn, càng thêm lại xác nhận chứng minh rồi vài phần. Thế giới này thực sự không phải là chân thật vật chất thế giới, hắn trong cái thế giới này, cũng thực sự không phải là chính thức huyết nhục chi thân thể tồn tại. Doãn Trị Bình đứng ở Vu Sơn thần nữ phong chân núi hạ, ngẩng đầu nhìn lên mây mù mờ ảo nguy nga ngọn núi, chố mắt một hồi lâu. Phương mới hồi phục tinh thần lại Sắc thực tín mình quả thật là đã thật sự chạy tới Vu Sơn, mà không phải là là đang nằm mơ. Trương Tử ra một hơi sau, hắn liền lại thi triển khinh công lên. Hắn đi đầu đổi tới 10 năm trước tại Vu Sơn thượng lần đầu gặp đến Vu Sơn thần nữ cái kia chỗ địa phương. Cũng là năm đó hắn cùng với Lý Mạc Sầu đến ngước chi địa. Năm đó Lý Mạc Sầu khi hắn bị thần nữ dẫn đi sau, liền ở chỗ này xây một tòa trúc lâu do đó ẩn cư, sau đó tại bậc này hắn một năm, chờ đợi của hắn khi nào thì trở về. Hôm nay lại đến, nay tòa trúc lâu cùng tiểu viện còn đang, nhưng trải qua thập nhiều năm tuế nguyệt sâm trọng, gió thổi rầm mưa nắng. Thần nữ lại không có người bảo dưỡng, nhưng lại sớm đã mục sập hỏng. Trong nội viện dài khắp cỏ dại, hủ hóa một nửa trúc lâu đã thành chim thú tể cư chỗ. Nhìn cái này cho đã mắt tàn phá chi cảnh, hắn không khỏi thở dài một tiếng, âm thầm cảm thắn nói, quả nhiên Tuyế Nguyệt vô cùng nhất vô tình. Tại đại lý một đêm kia, thần nữ nhập hắn trong ngộng đệ nhất mạc mộng hoàn cảnh điểm, chính là tại đây hắn 10 năm trước lần đầu gặp được thần nữ địa phương. Cho nên hắn tới Vu Sơn trạm thứ nhất liền cũng là trước ở đây, xem trong này có thể hay không gặp lại đến thần nữ. Bất quá tại đây chỗ đỉnh núi dạo qua một vòng sau, hắn cũng không có nhìn đến thần nữ thân ảnh lại phục dạo qua một vòng, cũng hô vài tiếng Vu Sơn thần nữ không có kết quả sau, hắn cái này mới rời đi, đi trước thần nữ động phủ chỗ. Thần nữ động phủ chỗ, cách nơi này cũng không lắm xa, là ở một tòa tĩnh mịch sơn cốc bí ẩn. Tuy nhiên 10 năm không đến Vu Sơn, nhưng doanh trị bình năm đó rời đi thần nữ động phủ giờ, từng bà con đường nhớ do phi thường tình tưởng cẩn thận. Vì chính là sợ có một ngày nghĩ phải đáp ứng thần nữ điều kiện thì, hảo có thể ở đến Vu Sơn sau tùy thời tìm được nàng. Hôm nay 10 năm chi kỳ đã qua, hắn dù chưa từng đáp ứng thần nữ điều kiện, nhưng hôm nay, nhưng vẫn là cần phải tìm được thần nữ để chứng minh suy đoán của hắn có hay không chính xác. Mười năm chưa đến, hắn trí nhớ lại vẫn là rõ ràng. Dựa theo trong trí nhớ con đường, hắn rất nhanh chạy tới 10 năm trước theo thần nữ mà đến sân cốc. Bất quá khi hắn đi vào trong cốc này, phiên trong trí nhớ thần nữ động phủ nhập khẩu chỗ thạch bích lúc trước, nhưng lại không khỏi giật mình đứng ở sảnh khoé trường. Bởi vì trước mắt mặt này thạch bích chùi lùi một mảnh, trên mặt cũng không có nửa cái, cái đồ gậu, thậm chí liền cá vết nước đều không có. Hắn còn sợ là trí nhớ phạm sai lầm, giật mình đứng một lát sau, lại mãn cốc tìm lên lại vẫn là không có ở cái đó phiến cách mặt đất hơn một trượng trên thạch bích phát hiện chỗ cái động khẩu. Thật là 10 năm chi kỳ thoáng qua một cái, muốn tìm liền cũng tìm không được nàng nữa sao? Tìm một vòng sau, lại nhớ tới trong trí nhớ cái kia phiến thạch bích trước. Doãn Trị bình ngẩng đầu nhìn về phía nguyên vốn phải là cái động khẩu chỗ cái kia chỗ địa phương, thì thào tự nói mà nói. Đứng im chỉ chốc lát sau, hắn lại nhẹ giọng tự hỏi nói, lại không biết là đã rời, hay là chỉ đem cái động khẩu chăn lên, hoặc là xử cái gì chướng nhãn pháp, để cho ta nhìn không thấy cái động khẩu. Nghĩ đến đây, hắn hai mắt sáng ngời, đột nhiên nhảy lên, Huỵ trưởng hướng nguyên bản cái động khẩu cái kia cho thạch bích dùng sức đánh tới. Phanh nhưng một tiếng vang lớn, hòn đá mảnh vụn bay tán loạn, cả tòa núi cốc tựa hồ cũng sáng ngời bỗng lúc lích. Nhưng đương mảnh vụn đủ tan hết, chỉ thấy này thạch bích chỉ là bị đánh nát một mảng lớn, tạo thành một cái cái hố nhỏ, nhưng lại cũng không từng bị kích thấu hoặc sụp đổ xuống dưới, lộ ra trong đó chỗ che giấu cái động khẩu. Phanh phanh phanh. Doãn Trị Bình có chút không tin lại phục huy trưởng manh kích, thẳng đến bả nguyên bản cái động khẩu chỗ chỗ làm trung tâm phương viên ba trượng nện ra một cái hướng vào phía trong xâm nhập hơn một trượng cự đại cái hố nhỏ sau, Lúc này mới bất đắc dĩ cùng không cam lòng buông tha cho, tin tưởng thần nữ động phủ sát thực đã không ở nơi này. Vu Sơn thần nữ, Vu Sơn thần nữ, giao cơ, giao cơ. Doãn Trị bình lại trong cốc há miệng hô to, nhưng thẳng đến trời tối, lại vẫn là không được đến nửa điểm đáp lại. Đêm xuống, hắn liền trong cốc tìm chỗ địa phương ngủ. Đêm nay một đêm ngủ ngon, nửa cái mộng cũng không có, tự nhiên càng là không có Vu Sơn thần nữ nhập hắn trong động. Lúc này lại phục chờ đợi 3 ngày ba đêm, vô luận tỉnh còn là trong động, đều thủy chung liền thần nữ một mảnh góc áo đều không có sau khi thấy được, hắn cái này mới không thể không bất đắc dĩ thừa nhận. 10 năm chi kỳ thoáng qua một cái, hắn xác thực là muốn tìm cũng tìm không thấy thần nữ. Chương 96, cựu Dương đại viên Mãn Tiên Tiên đến đại thành. Tráng ngán thất vọng nửa ngày sau, doan Trị bình lại phục một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần. Tuy nhiên không có thể tìm tới Vu Sơn thần nữ, có thể hướng nàng ngay mặt chứng thực, suy đoán của mình có hay không chính xác nhưng hắn dùng tâm niệm chi lực ảnh hưởng cải biến tự thân trạng thái, khiến cho chính mình ba ngày đem trong liền đi hơn 1000 dặm lộ trình tới Vu Sơn. Cái này liền từ cái khác bên cạnh bằng chứng suy đoán của hắn chí ít có một bộ phận thật sự, mà không phải là, là hoàn toàn lăng không tưởng tượng suy đoán có thể được đến điểm này bằng chứng, này coi như là không sai. Mười năm chi kỳ mới qua ba ngày, thần nữ động phủ liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nghĩ tự nay rồi sau đó, chỉ sợ cũng đừng nghĩ lại ở cái thế giới này tìm được Vu Sơn thần nữ. Nhưng thần nữ mặc dù đã không tại Vu Sơn, hắn nhưng cũng không lập tức rời đi. Phấn chấn lên tinh thần sau, hắn rời đi sân cốc, một lần nữa tìm chỗ có thể cùng tê cư sân động. Sau đó quanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Đã tâm niệm chi lực có thể ảnh hưởng thay đổi thân thể của mình trạng thái, có thể sử chính mình không phiền lụy không đói bụng, không cần ăn cơm nước uống giúp mù nghĩ ngơi, còn có thể làm cho khinh công của mình tốc độ nhanh hơn, làm cho nội lực của mình không có cuối cùng. Như vậy, tâm niệm chi lực dưới tác dụng, hắn cũng có thể nhanh hơn chính mình võ công tiến độ tu luyện, sử công pháp có thể học cấp tốc. Hiện tại, hắn chính là muốn muốn thử một lần. Nếu như cái này toàn bộ thế giới đều là thần nữ sở sáng tạo một cảnh, là hư ảo cùng không chân thực, như vậy sở học của hắn tới một thân võ công cũng đều là giả tạo lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, hắn hay là nghĩ phải thử một chút bà sở hữu võ công đều tu luyện đến đại thành hội là tình huống nào. Thực tế, tiên thiên công đã thực sự không phải là thuần túy nội công pháp môn tu luyện, mà là tiến lên tới tinh thần mặt, ra đối với lớn mạnh linh hồn của hắn lực lượng là có trợ giúp. Mặc dù, tiên thiên công cũng có thể có thể chỉ là trong mộng cảnh kết quả, là giả tạo, nhưng hắn sớm đã bắt đầu luyện, lại luyện tiếp thành, tình huống cũng không trở thành hội tệ hơn. Hơn nữa hắn nếu muốn cường đại linh hồn của mình lực lượng, cũng cũng không có gì xác thực được không xử lý phương pháp, duy nhất có thể có chút theo công pháp, cũng cũng chỉ có cái này bộ, tiên thiên công chính là luyện thành sau không có hiệu quả. Lấy ra tham khảo một chút cũng là không sai. Trên thế giới này chỗ có võ công khả năng đều là giả tạo, nhưng ít ra khi hắn học được cùng với có được chỗ có võ công trồng, trong đó chỗ liên quan đến võ học đạo lý để cập lý luận trụ cột các loại, thoạt nhìn đều là rất có đạo lý, có thể tự bảo chữa. Hắn muốn những thứ này cũng chưa chắc đều là giả, rất có thể là thần nữ dùng nàng võ học của mình chi thức sở sáng tạo bổ sung. Thật là như thế lời nói, này ít nhất những kiến thức này không giả, đối với hắn cũng là có trợ giúp. Hơn nữa liền thật sự hết thảy đều là giả, luyện lâu như vậy, hiện tại đã có biện pháp có thể học cấp tốc, phí chút ít công phu thực sự không coi vào đầu sự cũng coi như giải quyết xong của mình một cái cọc tâm nguyện. Ý nghĩ của hắn đúng vậy, tâm niệm chi lực xác thực có thể nhanh hơn hắn tu luyện võ công tiến độ. Trong nghiệp lực giới sự trợ giúp, hắn ngày đó liền đem Cựu Dương Chân Kinh tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Hiện tại cách hắn rời đi núi võ đang tính ra, đã là có một năm nhiều thời giờ. Hắn ban đầu ở núi võ đang thì liền đã bả Cựu Dương Chân Kinh tu luyện đến đại thành, mà khi đó hắn liền suy tính chính mình muốn luyện đến lớn viên mãn cảnh giới, khả năng cần vừa đến 2 năm thời gian. Hiện tại thời gian đã là không sai biệt lắm. Trước đó hắn cũng cảm giác tu luyện tới đại viên mãn chi kỳ đã là không xa, tối đa cũng tiểu lại cần một hai tháng thời gian. Nhưng ở tâm niệm chi lực dưới sự trợ rút, hắn hiện tại tiểu làm được. Cự Dương đại viên mãn sau, hắn tiếp theo bắt đầu tu luyện tiên thiên công. Hắn, tiên thiên công, tiến độ nhưng lại còn có chút thong thả, đến bây giờ mới vẫn là tại sờ bộ giai đoạn. Bất quá trong tâm niệm chi lực dưới sự trợ rút, hắn trích mấy ngày công phu, liên luyện thành sơ đoạn công phu, tiến vào đến trung đoạn. Lại hơn 10 sau này, hắn liền đem trung đoạn công phu cũng đã luyện thành. 1 tháng sau, hắn luyện thành sơ đoạn công phu Sau đó nhất cử đà thông trên đan điền nghe hoàn cùng, luyện hóa ấn kiếm trong đó cái kia một điểm tiên tiên linh quang. Từ đó, hán, tiên tiên công, luyện đến đại thành. Đại thành sau, hắn nhờ có linh giác cùng linh lực. Linh giác là một loại vượt ra khỏi hai mắt mũi miệng thân ngũ giác bên ngoài giác quan thứ 6 cảm giác, không cần mượn nhờ con mắt nhìn, lỗ thai đi nghe, liền có thể phát giác được thân thể trùng quanh bất luận cái gì tình huống, đem hết thể chiếu rọi tại trong nội tâm. Thậm chí tại trong phòng này, cách vách tường cũng có thể do biết đến bên cạnh trong một gian phòng khác tình hình. Hơn nữa linh giác còn có thể dự cảm đến nguy hiểm đến. Tại nguy hiểm tới người hết sức, có thể sớm làm ra cảnh bày ra, làm cho người ta có chỗ chuẩn bị. Linh lực thì là dùng để thi triển linh giác lực lượng, linh lực hơn ít cùng mạnh yếu quyết định linh giác có thể rõ thám biết phạm vi chiều rộng. Loại lực lượng này danh như ý nghĩa, cũng có thể nói là linh hồn lực lượng, là ý niệm lực. Trong khi cũng đủ cường đại thì liền có thể thay đổi ngoại vật, làm được ý niệm di vật, khiến vật không thể tưởng tượng việc. Nhờ có linh giác cùng linh lực đồng thời, Doan Trị Bình cũng có thể bắt đầu mượn nhờ chỗ luyện hóa tiên tiên linh quang tuân gia thiên địa, hấp thu luyện hóa trong thiên địa quảng đại nguyên khí vi bản thân chân khí. Từ đó sau Nội công của hắn tu hành càng càng ngày càng tăng, tiến triển cực nhanh. Hai tháng sau, hắn chẳng những nội công tu vi tiến triển thần tốc, có thể đem vô hình nội lực hóa thành hữu hình, hơn nữa linh lực cũng đã cường đại đến có thể thay đổi ngoại vận, làm được ý niệm giải vận, không vật sự. Hắn có thể làm được dụng ý niệm khống chế được trường kiếm, thi triển ra một bộ kiếm pháp, thẳng như trong truyền thuyết ngự kiếm thuật. Bất quá lại còn làm không được trong truyền thuyết phi kiếm ngàn dặm, lấy địch thủ cấp. Hắn hiện tại ngữ kiếm phạm vi thập phần có hạn, chỉ có thể đạt 1 trượng xa. Vượt qua cái này phạm vi sẽ gặp khống chế mất linh, hoặc trên thân kiếm độ mạnh yếu không đủ. Linh lực có khả năng nhấc lên vật nặng cũng chỉ có thể đạt trăm cân gì đó. Ngày hôm đó Doãn Trị bình ngẫu nhiên nhớ tới tiểu long nữ, vết tay tính ra tại Vu Sơn đã chỉ hoãn hơn 3 tháng thời gian, lại cũng không biết tiểu lòng nữ thế nào, có hay không đã về tới Trung Nam Sơn của mộ. Cái kia ngày trích đặt hạ một câu liền là rời đi, còn thiếu nợ tiểu long nữ một lời giải thích. Thông qua tâm niệm chi lực chỗ đạt thành thần kỳ hiệu quả, hắn bằng chứng một bộ phận chính mình đối với thế giới này suy đoán. Nếu như suy đoán vi thật sự lợi nói, ngay trong thế giới này tất cả mọi người vật kể cả tiểu long nữ tại trong đều là giả tạo cũng không chân thực tồn tại. Nhưng mặc dù như thế, hắn cùng cái này tiểu lòng nữ trong lúc đó, lại đến tuột cùng hay là có cảm tình, trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc là khó có thể bỏ qua. Thích thú suy tư một phên sau, cuối cùng giá hạc ly khai vu sơn, đi trước Trung Nam. Giá hạc mà đi, tại từ trước trong truyền thuyết, tựa hồ cũng là thần tiên nhân vật, phàm nhân là chỉ có thể đầy đủ trên mặt đất nhìn qua hạc than thở. Vốn dĩ doan trị bình hiện tại võ công cùng tu vi mà nói, cái này giá hạc mà đi kỳ thật cũng cũng không coi vào đâu. Hắn khinh thân công phu đủ để cho chính mình nhẹ như một vũ. Tại cứ tại hạc trên người thì cũng không cho hạc mang đến cái gì sức nặng gánh nặng tạo thành bay không lên tình trạng quân bách. Vấn đề này một giải quyết, còn lại tiểu không khó. Chỉ cần có thể bắt được nhất chiếc hạc, sau đó thuần dưỡng thành thục, có thể bắt đầu giá hạc phi thiên mà đi. Doãn Trị Bình liền chính là như thế này làm, cho nên hắn hiện tại đã có thể giá hạc mà đi giống như thần tiên. Chương 97, chương 97. Không tìm được nội dung. Chương 97, 10 năm sau tạm biệt tương Dương. Tống Lý Tông thuần hữu 11 năm, kéo lôi trưởng tử, hốt tất liệt thân sinh huynh trưởng Mông Ca, tại Mông, cổ hốt lý lạc trên đại hội bị Trư Vương đề cử, lập vi Tân Ngung, cổ Đại Hán. 3 năm sau Lý Tông Bảo hữu 3 năm, Ngum ca tự mình dẫn 30 vạn đại quân ngự giá thân chinh, xuôi Nam công tổng. Lúc này đây đánh trọng điểm, vẫn là Nam Tống trọng trấn Tương Dương. Hơn 10 năm trước, Hốt Tất Liệt soái 10 vạn đại quân đánh Tương Dương, lại bị Tương Dương quân coi giữ cửa quách tính cùng một đám Vũ Lâm nhân sĩ chỗ lần nữa ngăn bại. Đến càng máu tươi dưới thành, bị ngay lúc đó toàn chân giáo thủ tọa, Nam Tống võ Lâm minh chủ Doãn Trị bình một kiếm đầu, bị mất mạng. Mà ở Hốt Tất Liệt bị giết trước, Ngay lúc đó, Ngum Cổ Quốc sư cũng có Ngum Cổ đệ nhất dũng sĩ danh xưng là Kim Luân Pháp Vương, cũng bỏ mạng tại Doãn Trị Bình dưới thân kiếm. Lần này Ngum Ca tự mình dẫn 30 vạn tinh binh xuôi nam, lự giá thân chinh, ngoại trừ là muốn muốn công diệt Nam Tống, nhất thống thiên hạ bên ngoài, cũng thể muốn công phá Tương Dương, vì huynh đệ hốt tất liệt báo thủ dự đủ. Càng muốn chém giết này Doãn Trị Bình, cầm đầu của hắn đi hốt tất liệt trước mộ phần tế bái. Vì đối phó Nam Tống những vũ đó lâm cao thủ, Ngum Ca lần này xuôi nam chinh, ngoại trừ mang 30 vạn đại quân ngoại cũng mời Cổ, to như vậy là không thiếu nhân dị sĩ, Võ Lâm hào thủ Trong chuyện này, lại dùng tại Kim Luân Pháp Vương sau, kế nhiệm vi đại mông cổ quốc sư Bát Tư Ba võ công nhất cao cường. Này Bát Tư Ba nhưng lại Kim Luân Pháp Vương sư đệ, Kim Luân Pháp Vương nguyên bản liền đã là Tây vực mật tông trong một vị nhân vật thiên tài, vô luận võ công, Phật học đều là đứng thứ nhất. Nhưng cái này Bát Tư Ba lại càng thiên tư tung hoành, so với hắn sư huynh Kim Luân Pháp Vương còn muốn càng tốt hơn. Chỉ là hắn nhiều năm qua một mực ẩn cư tiềm tu, vô tâm tụ vụ, mới tạo thành thanh danh khư hiện. Hơn 10 năm trước, Kim Luân Pháp Vương bị trị bình chết, tin tức truyền quay lại nơi cư sau. Bát Từ Ba nghe thấy liền kết thúc của mình bế quan tiềm tu. Sau đó không ngại đi vạn dặm từ xa tới Trung Nguyên muốn giết chết Doãn Trị Bình, vi sư huynh Kim Luân Pháp Vương báo thủ. Nhưng nơi ẩn cư cách Trung Nguyên thật sự quá xa, đợi Kim Luân Pháp Vương tin người chết chuyển trở về, liền trước phải mất 9 tháng sau. Đợi lát nữa đến Bát tư Ba chạy đến Trung Nguyên, cũng đã đã hơn một năm sau. Mà lúc này đây, lại đúng là Doãn Trị Bình bởi vì lý má sầu việc mà bị khâu sự cơ phế bỏ vào công, trục xuất phái toàn chân không lâu sau. Lúc đó Doãn Bình đã là ẩn tại Hoa Sơn tiềm tu, trên giang hồ tin tức liên quan tới Doãn Bình Nghe đồn mặc dù đẩy trời đều là nhưng mà không người biết được do trị bình hành tung rơi xuống bát tư ba đi vào trung Nguyên sau được nghe thấy việc này nghĩ thầm do trị Bình đã bị phế đi võ công coi như là đã gặp đến báo ứng Minh triều đệ nhất đạo sĩ hơn nữa don trị Bình võ công đều bị phế đi vậy hắn lại hướng doán trị Bình trả thù động thủ không khỏi là được lấy mạnh nhất yếu không phải hắn chỗ xử sự, sự cũng mất thân phận mà lại lúc ấy hắn chính là cố tình tìm doan trị Bình cũng không có người biết giới của hắn rơi thích thú liền rơi vào đường cùng bông thai cho báo thủ trở về nơi đoàn cư thằng đến mấy năm sau Hắn mới lại phục nghe nói này, Doãn Trị Bình xuất hiện trùng lập giang hồ. Hơn nữa chẳng những khôi phục năm đó võ công, còn càng lợi hại hơn, luyện thành bọn hắn phái toàn chân trong tự hắn tổ sư ra Vương Trùng Dương sau liền không tiếp tục người luyện thành, Thiên Cương Chính Pháp. Doãn Trị Bình dùng Thiên Cương Chính Pháp, nguyên bộ võ công Thiên Cương kiếm pháp, ba chiêu liền chém giết phái toàn chân nhất danh phản đồ Triệu Chí Kính. Mà này Triệu Chí Kính ngay lúc đó võ công đã là trung nguyên trong trốn võ lâm siêu nhất lưu cao thủ, trên giang có thể thắng được hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Doãn Trị Bình cái này đánh một trận xong, chẳng những giải cứu Khâu xử Cơ bọn người cùng Trùng Dương cung, càng vì vậy mà thanh danh chuyển xa, so với trước kia càng Thiêm Vương rọi, cái kia vương Trùng Dương thứ hai danh đầu cũng trọng lại bị người nhắc tới, càng dần dần có người đem hắn cùng Hoàng Dược Sư vài ngũ tuyệt đánh đồng. Bát Tư Ba được nghe thấy việc này sau, nhưng lại không lại lại khởi hành phía trước Trúng Nguyên. Hắn năm đó đã buông tha cho hướng Doãn Trị Bình trả thủ, liền đã là buông xuống việc này. Mà lại qua cái này mấy năm sau, hắn Phật Hiệu Càn Thiêm tinh âm, cừu hận chi tâm cũng liền càng phai nhạt. Nghe thấy sau chỉ là im lặng một lát, tùy theo cười liền thôi. Lại mấy năm sau, Mông Ca tiếp nhận vì mới Mông cổ Đại Hãn, bởi vì hắn Phật học tinh thâm, sáng suốt chắc tuyệt, thích thú bái hắn Vi Kim Luân Pháp Vương sau Tân Đại Mông, cổ quốc đệ nhất quốc sư. Lần này Mông Ca ngự giá thân trình, mệnh hắn theo giá hồ đi. Chuẩn bị hỏi, cũng tùy thời dạy học hỏi. Trừ lần đó ra, cũng muốn nhờ hắn chắc tuyệt vũ lực để đối phó nam tống những vũ đó lâm cao thủ. Bát tư ba mặc dù đương xuống cùng gián trị bình thủ riêng, nhưng này đến chính là vì nước tranh hùng, ngược lại không thể nói nhập là một. Bất quá như này gián trị bình cũng như hơn 10 năm trước bình thường xuất hiện ở Tương Dương chiến trường lời nói, vậy hắn cũng là có mượn cơ hội cùng doanh trị bình phân cao thấp tâm tư. Nếu có thể mượn cơ hội đem phế bỏ đó cũng là không thể tốt hơn. 3. Mông Ca Ngự Giá thân trình, soái 30 vạn Mông cổ tinh binh xâm nhập phía Nam tin tức chuyển đến, chấn thủ Tương Dương Quách tính cùng Hoàng Dung phu phụ hai người lại ra anh hùng lệnh, chiêu cáo thiên hạ anh hùng hào kiệt, giang hồ các lộ hảo hán tề tụ tại Tương Dương cùng bàn đại sự, trợ tống kháng Mông. Lúc này ở đây Mông Ca Ngự Giá thân trình, thế tới hung hãn, nam một đám Vũ Lâm nhân sĩ đều cảm thấy áp lực lớn, biết rõ lúc này đây không phải chuyện đùa. Nam Tống có thể không lần nữa bảo vệ người Hán Y Quan, liền xem này một trận chiến thành bại như thế nào. Bởi vậy chiến quan hệ trọng đại, hơn nữa tình hình chiến đấu so với hơn 10 năm trước hốt tất liệt dẫn binh đánh Tương Dương thì càng thêm hung hiểm, mà ngay cả Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Nhất Đăng, Chu Bá Thông cái này vài cái nhãn tặn ẩn cư tiền bối cao nhân cũng đều chạy đến Tương Dương trợ chiến. Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng, Chu Bá Thông ba người, vốn đều là bản quan, không để ý tới thế sự ẩn sĩ, nhưng Tương Dương tổn vòng quan hệ trọng đại, hoặc Hán Học Nông, lúc này một trận chiến vẫn không khỏi bọn họ ngồi yên không để ý về phần hồng tấn công, khi hắn năm đó làm bàn chủ cái bang lúc, nguyên bản chính là tận sức tại chống lại ngoại tộc xâm lấn. Hắn phái vị sau, tuy nhiên tiêu giao Giang Hồ, Du hí phong trần truy đổi các nơi mỹ thực, thật là tự tại, nhưng là một mực chú ý chính mình hai vị đệ tử quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng với cái bang các hạng sự vụ. Ở phía sau, quốc nạn vào đầu, hắn tự nhiên càng việc nhân đức không ngừng ai, trong mấy người hắn là người thứ nhất chạy đến Tương Dương. Lúc này đây anh hùng đại hội, mọi người vẫn là đầy quách tính làm võ lâm minh chủ, đến lúc đó nghe hắn hiệu lệnh làm việc. Lần này Hồng Thất Công đã chạy đến Tương Dương, theo lý là hắn uy vọng cao nhất, liền Quách Tĩnh đều là đệ tử của hắn, hơn nữa hơn 10 năm trước tại đại thắng quan tổ chức cái kia lần anh hùng đại hội, mọi người cũng là cùng đề cử hắn vi minh chủ, doanh trị bình cùng Quách Tĩnh chỉ là phân biệt đảm nhiệm phó minh chủ. Lần này chúng Võ Lâm hào kiệt trong cũng là nhưng có hơn phân nửa là cầm này nghị, bất quá Hồng Thất Công lại dùng chính mình tuổi tác rất cao, tinh lực có hạn vi do, từ chối sau nhượng hiền cho đệ tử đắc ý của mình. Đã Hồng Thất Công làm lựa hiện, nay tuyển Quách Tĩnh chính là thích hợp nhất. Lần này Hoàng dược sư, Nhất Đăng, Chu Bá Thông ba người mặc dù cũng tới, Nhưng hoàng dược sư tính tình quá mức cao ngạo, tính nết cũng là có chút ít tà tính của quái, chúng Vũ Lâm Nhân sĩ trong đối với hắn sợ ngược lại quá nhiều tại kính nhất đăng thì là dĩ nhiên xuất ra hòa thượng, liền tính không xuất ra thân phận, đó cũng là đại lý hoàng đế, cũng không đại tổng dân chúng, lão ngoan đồng chu bá thông dư, này không nói cũng được. Quét tính chẳng những vô công cao cường, cùng hồng thất công bọn người cũng đã là tương xứng, hơn nữa trước đây đã đảm nhiệm quá lần thứ nhất phó minh chủ, có lãnh đạo kinh nghiệm. Hơn nữa hắn cùng với hắn kiểu thế hoàng dung đến tận đây đã trấn thủ tương dương hơn 10 năm, đem cả đời sự nghiệp đều trả giá không sai. Đã có công lao cũng có khổ lao, hiện tại được tuyển cái này, mình chủ đó cũng hy vọng của mọi người. Nhắc tới Phó minh chủ, tham dự hội nghị một đám Vũ Lâm nhân sĩ, lại không ít nhớ tới hơn 10 năm trước lần kia anh hùng trên đại hội, cùng Quách tính cũng tuyển Phó minh chủ Doãn Trị Bình. Hiện tại nhắc tới người này, rất nhiều người đều là khen chê không đồng nhất. Nhưng năm đó nhắc tới Doãn Trị Bình, không người không dựng thẳng ngón tay cái. Thực tế tại Doãn Trị Bình tại 10 vạn trong đại quân thành công ám sát hốt tất liệt, dùng cái này đã xong năm đó cái kia một hồi tương dương đại chiến sau, càng bả thanh danh của hắn độ lên đỉnh. Lúc ấy người người đều gọi hắn Vi Minh chủ mà không xách phó chữ, đã là mờ mờ ảo ảo mục đích chung, đều đem hắn coi là chính thức võ lâm minh chủ đến đối đãi. Ai ngờ anh hùng nan quá mỹ nhân quan, hắn cùng với Lý Mạc Sở việc bị Triệu Chí kính bại lộ ra, tàn trang hồ sau, khiến cho hắn trong vòng một đêm liền từ đỉnh phong ngã rơi xuống thung lũng, bởi vậy danh vọng quét rác, thanh danh lập tạ. Cuối cùng tức thì bị hắn sư phụ trưởng Xuân Tử Khâu sự cơ phế bỏ võ công, trục xuất phái toàn chân. Rất nhiều người đều cho rằng, doanh trị bình tại chuyện này sau liền bị hủy, từ nay về sau giang hồ không tiếp tục có hắn một chỗ, hắn hội không mặt mũi nào gặp người trung khổ chán nạn, đến cuối cùng bị giang hồ chối quế lãng. Sự thật tựa hồ xác thực như thế, từ đó về sau, trên giang hồ không tiếp tục người có tin tức của hắn, biết tung tích của hắn. Thậm chí đều có người suy đoán, hắn đã chết thảm ở đâu chốn không người núi hoang dã ngoại hoặc cơn u gấp đường. Thẳng đến 3 năm sau, Trùng Dương cung bị phản đồ Triệu Chí Kính chiếm đoạt, khâu xử cơ, lưu sử viện bọn người đều bị vây hãm trở thành tù nhân. Lúc này Trùng Dương cung uy nan hết sức, Doãn Trị Bình hiệp chính thức thiên cương kiếm đại thành oai liệt hiện thân trung nam, trích dùng ba kiếm liền chém giết Triệu Chí Kính tại Trùng Dương cung trước bậc. 3 năm sau Hắn dùng càng thêm lóe sáng tư thái xuất hiện, làm cho người ta mọi người kinh ngạc mình chẳng những tại ngắn ngủn 3 năm trong thời gian có thể khôi phục võ công, hơn nữa càng cao. Luyện thành phái toàn chân từ Vương Trùng Dương sau liền không tiếp tục người luyện hành, Thiên Cương chính pháp. Quả nhiên là 3 năm không thấy, bỗng nhiên nổi tiếng. Trùng Dương thứ hai mỹ danh lần nữa bị người nhắc tới, hắn lại một lần đã trở thành giang hồ chú mục tiêu điểm cùng nghị luận trung tâm. Hơn nữa hắn bất kể hiểm khích lúc trước, lấy hơn ba hoán, tại sư môn tao ngộ nguy nan hết sức, không niệm năm đó bị chủ xuất sư môn chi hoán, mà là xuất thủ cứu giúp càng trở thành trên giang hồ một cái cục câu chuyện mọi người ca tụ. Trải qua 3 năm thời gian, Lý Mạc Sầu sự việc đã hơi dần dần bị mọi người cho cái lãng, mà Doan Trị Bình lần nữa hiện thân giang hồ, đã tỏa sáng lại hoàn mỹ, chẳng những võ công càng thêm cao cường, nhưng lại chiếm cứ đạo đức cao thượng điểm, rất nhiều người đã bắt đầu tha thứ hắn. Vì anh hùng nan quá mỹ nhân quan, dù sao vẫn là anh hùng, nếu là trích cậu hùng hoặc là hạng người vô danh, ai mới chẳng muốn sẽ đi chú ý. Giải cứu Trung Dương cung uy năm sau, Doãn Trị Bình việc gì phất y mà đi, lại lần nữa biến mất. Nhưng lần trở lại này hắn không có biến mất quá lâu. Chỉ qua không có mấy ngày hắn liền lại lại hiện ra thân giang hồ. Lần này, bên cạnh của hắn khác nhiều hơn một danh tuyệt sắc dung nhan mỹ mạo nữ tử, có người nhận ra đó là phái cổ mộ trưởng môn tiểu lang nữ. Bọn họ vân du giang hồ, dấu chân đạp biến đại giang nam bắc. Nhưng đã hơn một năm sau, bọn họ lại một lần nữa biến mất. Lần này liền do đó yên lặng, đến bây giờ đã là suốt thập năm qua đi, lại không có người gặp qua tung tích của bọn hắn, nghe nói qua tin tức của bọn hắn. Có người nói, bọn họ đã thoái ẩn giang hồ, tại một cái non xanh nước biếc địa phương cư, từ nay về sau nếu không hỏi chuyện trong trốn giang hồ. Lần này Ngô Cổ lần nữa xâm nhập phía Nam, tin tức truyền được xôn xao, Doãn Trị Bình chỉ cần khá cố tình, tự nhiên sẽ gặp lưu ý nghe nói đến. Nhưng cho tới bây giờ, Doãn Trị Bình nhưng lại cũng không hiện thân tương Dương, xuất hiện ở lúc này đây Anh Hùng trên đại hội. Tự hồ, hắn sát thực thoái ẩn giang hồ. Chương 98, thần điêu trọng kiếm. Anh Hùng đại hội sau hơn một tháng sau, Ngô Cổ đại quân xuất phát đến Tương Dương, lại một hồi Tương Dương đại chiến khai hỏa. Ngô ca căn bản không có cái gì thử chiến tiến hành, đại quân đến Tương Dương, hạ trại thỏa đáng, nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày sau, công thành chiến bắt đầu. Hắn liền lập tức sai người phát động công kích mãnh liệt, muốn dùng tốc độ nhanh nhất công phá Tương Dương, nắm bắt cái này khối hội gặp nhiều năm nhưng tiểu khó với gầm động xương cốt. Theo cao cao Tương Dương thành đầu nhìn xuống đi, nhưng thấy Mông Cổ binh đầy khắp núi đồi, liếc đều trông không đến cuối cùng. Mông Cổ đại quân từng mấy lần vây công Tương Dương, nhưng quân dung quá lớn, binh lực mạnh, lại dùng lần này vi tối. May mắn lại Quách Tĩnh năm đó từng lâu tại Mông Cổ trong quân, biết rõ Mông quân công thành nhiều loại phương lược, lại quen thuộc đọc năm đó Nhạc lưu lại binh pháp, Vũ Mục di thư, sớm đã có chuẩn bị, bất luận quân địch như thế nào dùng cung tiễn, dùng hỏa khí, dùng lôi thạch Dung Thang Mây công thành, hắn đều điều binh kết tướng, từng cái phá giải. Ngày hôm đó cận chiến đến mặt trời lặn phía tây, Ngum cổ quân đã gậy ba hơn ngàn nhấn mã, nhưng vẫn che giả mang mọc, anh dung đoạt công, tiếng giết không ngớt. Tương dương thành trong ngoại trừ tinh binh mấy vạn, còn có vài chục vạn dân chúng, người người cũng biết này thành nguy vỡ, không người có thể may mắn còn tồn tại, bởi vậy Tráng Đinh Phu tuy phấn khởi chấp giáo thủ thành, chính là phụ nữ và trẻ em lao hấu, cũng là gánh đất chuyền đá, cùng chống chọi với cương địch. Nhất thời trong thành ngoài thành tiếng giết rung địa, không trung mưa tên qua giống như châu chấu. Quách tính tay cầm kiếm, Tại đầu tương đốc sư, Hoàng Dung đứng ở bên cạnh tương ngồi. Còn lại Hoàng Dược sư, Hồng Thất Công, Nhất Đăng, Lã Ngoan Đồng bọn người phân cùng một chỗ đang xem cuộc chiến. Nhìn nơi khắp núi lở, trông không đến cuối cùng ngông cổ binh cùng với giới thành che dạ man mọc, anh hùng công thành mông quân sĩ tốt, mọi người đều là lông mày nhíu chặt thật sâu tự lo lắng. Chỉ cảm thấy lúc này đây tương dương muốn bảo vệ cho, thật sự rất là gian nan. Chẳng nghe đến dưới thành mông cổ binh đủ hô, vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô tự xa mà gần, như thủy triều ra đến, càng về sau vài chục vạn người cùng teo lên hô to trẳng giống như long trời lở đất bình thường. Nhưng thấy một cây chín mao đại kỳ dơ lên cao cao, thiết kỷ chen trúc về hạ thành cái ô hoàng cái, một người lực lượng mã tiếng truông chỉ gần, nhưng lại vì đại hán Mông Ca Lâm trận đốc chiến. Mông cổ quan binh gặp đại Hãn đích thân đến xi si khí lại trấn. Chỉ thấy hồng kỳ chiêu động, dưới thành đội ngũ phân phía bên trái phải, hai cái vạn người đội sông lên cấp công Bắc Môn. Đây là đại hán hộ giá thân binh, vô cùng nhất thần duyệt chi sư, lại là cho tới nay chưa bao giờ xuất động qua quân đủ sức lực, người người muốn tại đại trước mắt thành lập công hơn, mấy trăm cung thang mây đều dựng đứng. Mông cổ binh tướng tựa như con kiến loại bò hướng đầu tượng, thế công càng phục mãnh liệt. Thủ thành không thể một mặt bằng thủ, hay không chỉ là như vậy một mặt bị đánh, lâu dài xuống dưới tranh luận dùng bền bị, hơn nữa đối thủ thành sĩ khí cũng sẽ có điều đặc kích. Tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, cho nên thủ thành chiến cũng cần thỉnh thoảng ra khỏi thành phản kích xuống. Thứ nhất có thể cắt đứt địch nhân duy trì liên tục tiến công. Phản công sau khi đi qua tận lực phá hủy địch nhân công thành khí cụ thứ hai thỉnh thoảng phản kích, cũng có thể phấn chấn quân coi giữ sĩ khí, đả kích quân địch sĩ khí. Vị đại thủ thành tướng liền thủ trong mang công, công thủ kết hợp Quách Tĩnh quen thuộc đọc binh thư, càng tại Tương Dương có nhiều năm thủ thành kinh nghiệm. Tự nhiên minh bạch điểm này. Lúc này mắt thấy Ngum Quân tại Đại Hán hiện thân đốc chiến sau, sĩ si khí đại trấn. Mông ca càng phái ra thân binh của hắn vạn người đội gia nhập công thành hàng ngũ, thế công lại phục mấy liệt. Liên biết cần đã tới rồi phái người ra khỏi thành đi chém giết một hồi, cắt đứt địch nhân thế công, giảm bất đầu tường áp lực thời điểm. Nghĩ đến này, Quách tính liền sai người gọi Dương Quá, hướng hắn giao cho một phen, làm cho hắn mang 5000 bin mã ra khỏi thành đi xung phong liệu chết một hồi. Dương Quá lĩnh mệnh hạ thành mà đi, cũng không lâu lắm sau Ngọn quân chính diện chủ công Bắc Môn ngoại hùng thành phía dưới một mảnh tường thành đột nhiên sụp xuống, lộ ra một mặt cửa thành rộng lớn lớn nhỏ. Dương Quá sung trận ngựa lên trước, xuất lĩnh 5000 binh mã từ nơi này phiến đánh vỡ tường thành môn hộ trong giết ra. Cửa thành đang bị hơn 10 mông cổ binh phụ giúp tông xe mãnh liệt đánh, tất nhiên là đơn giản mở ra không được. Một đoạn này tường thành là đã sớm đem trong đó hơn phân nửa đào dốc lưu lại hạ cửa ngầm, chính là vì dự bị cho ra khỏi thành giết địch binh mã lưu lại. Từ bên ngoài nhìn lại hay là hoàn hảo tường thành, trên thực tế trong đó chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, va chạm tiếp xúc có thể lẫm vỡ. Vì không cho công thành cái nào Mông Cổ binh trùng hợp đánh tới đánh vỡ, trong đó lại dùng bẻ gỗ mấy tầng chồng chất. Đợi cho đối phương binh mã ra khỏi thành thì, trước tiên đem bè gỗ dịch chuyển khỏi, sau đó đánh vỡ cuối cùng làm che dấu tầng kia tường thành. Cái này cửa ngầm từ bên ngoài nhìn lại không hề sơ hở, hay cùng nơi khác tường thành đồng dạng, đang tại trèo leo thành tường Mông Cổ binh ở đâu có thể liệu ở đây ẩn giấu tòa cửa ngầm. Dương Dương quá xuất lĩnh binh mã một đội nhân mã theo cửa ngầm giết đi ra ngoài thì, lập tức sẽ giết Mông quân một trở tay không kịp. Dương quá cầm trong tay một ô nặng nghề đen nhành nhánh trường kiếm, kiếm tiêu căn bản cũng không khai phòng. Hai bên kiếm phong đều là đột ngột, mũi kiếm càng hình, cầu làm như cái bán cẩu. Nói là một thanh kiếm, lại cũng bất quá đồ cụ kiếm hình, thoạt nhìn càng giống là căn bị khói lửa hôn đến đen nhánh cổng kề thiêu hỏa côn. Nhưng chính là như vậy một bãi hán mạo xấu xí thiêu hỏa côn kiếm tại dương quá trong tay, nhưng lại cực kỳ uy lực. Nay cửa ngầm cuối cùng lưu lại làm che giấu một tầng tường gạch chính là hán một kiếm vênh phá, kích xạ ra tường gạch càng bà chính khung ở bên ngoài một cái thang mây cho quật ngã, đang tại phụ cận cổ bình cũng bị đánh tới hơn 10. Có hơn 10 cái đều ở giữa trên đầu, bị đánh được đầu rơi máu chảy, lớn tiếng kêu thảm thiết càng có 4, năm cá trực tiếp bị kích xạ tường gạch cho lập chết. Dương Quá sung trận ngựa lên trước phóng ngựa nhảy ra sau, huy kiếm quét qua, liền đem hai bên trái phải chính mang lấy hai khung thang mây cho trực tiếp quét đoạn. Thang mây thượng đang tại Anh Dũng leo lên mông cổ bình, kêu toa nga xuống. Quét đoạn hai khung thang mây sau, Dương Quá không ngừng lại, phóng ngựa trước ra đồng thời, túi người huy kiếm quét qua. Nhưng nghe được đương đương bàng bàng thành không dữ, hơn 10 danh đang tại hắn trước ngựa mông cổ bình trong tay bin khí đều bị quét được rời tay bay ra, thẳng lên giữa không trung. Có nắm được ngay cả liền mọi người cùng một chỗ mang được bị quét bay đi ra ngoài. Còn có phải là hổ khẩu bị đánh rách tạc tươi, cánh tay bị chấn đoạn, hoặc là miệng phun máu tươi, trực tiếp bị chấn thành nội thương. Nhưng vô luận như thế nào, Phạm là lần lượt cũng không nửa cái còn có thể đứng thẳng tại chỗ. Trích một dưới thân kiếm, liền lập tức đem hắn trước ngựa quét sạch sẽ ra một mảng lớn. Trong tay hắn nặng nghề hắc kiếm vung ngang trẻ rộng, chiêu thức đại khai đại hợp, đều không có cái gì kiếm chiêu kết cấu, cũng chỉ là thập phần đơn giản kiếm thức. Có thể kiếm chiêu mặc dù đơn giản, nhưng lại uy lực vô cùng, không người đỡ nổi một chiêu. Cái kia bả hắc kiếm lướt qua, quả nhiên là dính sẽ chết, độ tử vong Nhất danh nông cổ tiên phu trưởng gặp Dương Quá lợi hại, tự cao vũ lực, vung đao đến đấu. Trích tiếp được một kiếm, liền lập tức bị phách được miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài mấy trượng bên ngoài. Thật vất vả dễ rùa đứng lên sau, nhìn Dương Quá tràn đầy sợ hãi. Này trong tay cầm tuy nhiên thoạt nhìn là thanh kiếm, nhưng mà ở đâu là cái gì nhẹ nhàng linh hoạt binh khí, căn bản là bà trọng binh không thể nghi ngờ, thẳng so với đại đao trọng kích còn vẫn còn trọng, sợ không thẳng có 6, 70 cân. Hơn nữa đối với phương thể lực lại cường, huy vũ, ở đâu có thể ngăn được. Nói lên Dương Quá thanh kiếm này, thực là tới lịch phi phạm. Đúng là trong nguyên thư hắn về sau sở được đến kiếm ma độc cô cầu bại còn sót lại cái kia bả huyền thiết trọc kiếm. Cả thanh kiếm trung nặng 8864 cân, huy vũ, uy mãnh dị thường, thế không thể đỡ. Từ Dương quá tại Trung Nam Sơn đã bái doanh trị bình vi sư sau, hắn nguyên bản vận mệnh đã sớm đã bị thay đổi, phía sau tới phát triển con đường cùng người sinh kinh nghiệm cùng nguyên bản so sánh với, có thể nói một trời một vực. Nhưng có thể là cường đại chuyện xưa quán tính tác quái, Dương Quá hay là đang tương Dương thành ngoại đồng Bách Sơn gặp này trích thân yêu, sau đó tới độc cô cầu bại kiếm mộ, chiếm được cái này một bả thiết trọc kiếm. Chương 99 Tam Tuyệt Kiếm Thần điêu hiệp bát tứ ba. Dương Quá xuất lĩnh cái này 5000 binh mã, chính là những năm gần đây này quét tính chỗ tự mình chiêu mộ tuyển luyện ra được tinh huệ. Trong đó càng có không ít đều là giang hồ hảo hán, võ nghệ tinh cường, viễn siêu tầm thường binh sĩ. Lúc này tại Dương Quá vị này tuyệt đỉnh đại cao thủ xuất lĩnh hạ, như một thanh lợi kiếm bình thường, dưới thành phản phục xung phong liều chết, hủy thê giết địch, không người có thể ngăn cản. Ngum ca ở phía xa đốc chiến trên đỉnh núi trông thấy dưới thành tình hình, mắt thấy Dương Quá đúng là mãnh không thể lở, thủ hạ thẳng không một hợp chi địch, lên roi ngựa chỉ hướng Dương Quá, phía bên trái hú hỏi người này như thế dũng mãnh, cũng biết là ai. Chi kỷ chi bị, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, người Mông Cổ trong dù chưa thấy có bực này binh pháp, có thể đạo lý nhưng cũng là thập phần hiểu được, sớm biết tìm hiểu địch quân tin tức tầm quan trọng. Hùng chi lúc này Mông Cổ trong quân, người Hán hàng thần hàng tướng cũng là không khouất, còn có một chút mắt thấy Mông Cổ thế đại mà qua ngang nhiên sống qua Võ Lâm bại hoại, đối trung nguyên Võ Lâm tình hình cũng thập phần minh bạch. Lúc này nghe được mồ hôi hỏi, tiếp xúc có người đáp, hồi bẩm đại hãn, người này họ Dương danh quá, chính là Quách Tĩnh con rể. Còn là năm đó toàn chân giáo thủ tọa Tam tuyệt kiếm do trị bình đại đệ tử tại trung Nguyên Võ Lâm có một danh hảo gọi là Thần đi hiệp dương quá năm đó được huyền thiết trọng kiếm học được trọng kiếm kiếm pháp sau đã từng mang theo động cô cầu bại cái kia nhức đầu điều hành ẩu qua mấy lần gian hổ cho nên cũng có cá cùng nguyên thư đồng dạng danh hảo về phấn doán trị bình Tam tuyệt kiếm tên lại là vì do trị bình năm đó ở Trùng Dương cung trước chém giết triệu chí kính chỉ dùng 3 chiêu sau hắn cùng với tiểu Long nữ cùng một chỗ hành ẩu gian hổ trường kiếm thiên Anh cùng người động thủ đánh nhau chưa bao giờ dùng quá ba chiêu đã ngoài chính là lại cao thủ lợi hại cũng chỉ khi hắn trong vòng 3 chiêu bị thua, cho nên dần dần có cái này tam tuyệt kiếm danh đầu. Doãn Trị Bình, Ngum Ca nghe được Doãn Trị Bình tên, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn tự nhiên biết rõ người này chính là là năm đó tại 10 vạn Ngum cổ đại quân trong trận ám sát hắn huynh đệ hốt tất liệt cái kia danh nam tống võ lâm cao thủ. Hắn nguyên bản thấy Dương Quá dũng mãnh, còn có chút lòng yêu tài, lúc này nghe được Dương Quá chính là Doãn Trị Bình đại đệ tử, không khỏi cùng nhau hân thượng. Ngum Ca bên cạnh nhất danh đang mặc bạch y tăng nhân nghe được Doãn Trị Bình tên, cũng là không khỏi sắc mặt vừa động, trong hai mắt tinh quang lóe lên. Người này Bạch đi Tăng Nhân đúng là Kim Luân Pháp Vương sư đệ, hiện giữ ngông cổ cốt sư bát tứ ba. Hắn nhìn lại chỉ ở ba mươi mấy tuổi, tuổi, có vẻ hết sức trẻ tuổi, hơn nữa ngày thường thập phần tuấn tú. Thân mặc một bộ bạch sắc tăng bào. Trên mặt ẩn ẩn có bảo quang lưu động, như thế minh châu bảo ngọc, tự nhiên sinh huy, nhìn lại chính là một bộ đắc đạo cao tăng, có biết đại đức bộ dáng. Đơn theo ban cùng đến xem, Kim Luân Pháp Vương cái kia cao gầy can, dưới hốt hám như là đẩy lấy trích đĩa hình tượng, so về hắn vị sư đệ này, liền muốn kém xa xa không chỉ một bậc. Mông Ca trong nội tâm đối doanh trị bình yến răng nghiến lợi một hồi nhi, chuyên lệnh nói, có ai giết được này Dương Quá, đứng phần thưởng hoàng kim và lượng, quan tăng 3 cấp. Trọng thượng phía dưới, Mông Cổ chúng quan binh chen chúc về phía trước, hướng Dương Quá giết tới. Mà Mông Ca lần này theo Tây vực to như vậy chỗ mời chào tới Võ Lâm hào thủ cùng với Trung Nguyên Võ Lâm quang ngang nhiên sóng qua những vũ đó lâm bại hoại. Nghe được như vậy trọng thượng phía dưới cũng đều cùng tiến lên trước. Nhưng những ngày Mông Cổ bình tướng giết Dương Quá trước người, tại Dương Quá trọng kiếm uy vũ phía dưới, vẫn là không một kích chi địch, đều thổ huyết bay rất ra ngoài. Trong tay binh khi đang cùng dương quá trọng kiếm chạm nhau phía dưới càng đều rời tay đắn đo không ngừng đầy trời bay loạn dương quá huy kiếm mà qua chỗ giống như một cổ thế không thể ngăn sóng cuồn xông đến mông cổ binh tướng không ngừng bay lên rút lui chết thả trọng đương những tay vực đó Võ Lâm Ho thủ trung nguyên Võ Lâm bại họ đợi đổi tới giờ rốt cục hơi ngăn dương Quá thế bọn họ cũng không lại lộ vẻ dương quá hợp lại chi địch hoặc nhiều hoặc ít cũng còn có thể cùng dương quá trôi qua mấy chiều thế nhưng tự nhiều chống đỡ mấy chiêu mà tôi như cũng không ngờ là dương quá đối thủ Bọn họ cuối cùng nhất kết cục cũng là cùng những mông cổ đó binh tướng bình thường thổ huyết bay rất ra ngoài, hoặc tử hoặc thương. Mà Dương Quá nội lực chi sự dư thừa, khí tức chi kéo dài, cũng làm cho bọn họ vạn phần kinh ngạc. Theo Dương Quá xung phong liều chết đi ra đến bây giờ, đã có gần một canh giờ, mà Dương Quá một mình xung phong liều chết tại phía trước nhất, không có nửa khắc nghỉ ngơi, trong tay huy vũ lại là như vậy trầm trọng binh khí. Có thể cho tới bây giờ, Dương Quá vẫn là dũng mãnh dị thường, toàn bộ không một chút nhí vẻ mệt mỏi. Bọn họ chính là tồn lấy lấy nhiều khi ít bỏ đi hao tổn chiến, sa luân chiến sự lý pháp vẫn là không làm gì được, được Dương Quá, bị đánh được đều thương vong bại lui, hay là không người có thể ngăn được Dương Quá. Dương Quá mang 5000 tinh binh tại giới tưởng thành phản phục xung phong liều chết, đến lúc này đã xem giới tưởng thành Ngum Cổ binh tốc một trung thanh, đem thế công cắt đứt. Mà Ngum Quân sợ hắn vô địch như thế, lại cũng không dám lại xung phong liều chết tiến lên. Dương Quá trọng kiếm vung lên, chỉ hướng xa xa trên đỉnh núi đang xem cuộc chiến mồ hôi mông ca, đánh ngựa hướng hắn xung phong mà đi. Ven đường mông Cổ binh tướng đều ngăn trở, lại vẫn là gặp sóng sông tuân gia bình thường, không người có thể ngăn ngăn được. Ngum Ca nhìn đến Dương Quá hướng bị giết, Mà phía dưới binh tướng không người có thể ngăn, không khỏi trên mặt biến sắc, chuyển hướng bát tư ba, kêu lên, quốc sư. Vậy hạ chớ lo bát tư ba tất nhiên là minh bạch mông ca đã trong nội tâm sinh ra, an ủi một tiếng sau, hai chân thúc vào bụng ngựa, phóng ngựa hướng dương quá mà đi. Phía trước mông cổ binh tướng thấy quốc sư tiến lên, đều nhường cho.